người này nam tử cũng là không có chút nào nhăn nhó tại đây hai gã cung nữ hầu hạ sau mặc vào sạch sẽ sa y sau đó khẽ vớt cảm gửi tới lời cảm ơn tạ sư một gã mặc kim giáp tướng lãnh đã ở sổ sách bên ngoài đ ợ i chờ nhìn thấy nam tử này đi ra lập tức thi lễ một cái sau đó tại phía trước dẫn đường đỉnh đầu minh hoàng lui xe phía trước tứ đế bắt đầu nhập t o a người này nam tử liền theo sát tại sau l ư n g yên đế nguyên vũ hoàng đế ánh mắt cùng còn lại tam đế chạm vào nhau nguyên võ mười hai năm xuân lộc sơn hội m ì n h tại lộc sơn tri đ ỉ n h chính thức tổ chức bốn vị đế vương đều là trong cuộc sống rất chi cao tồn tại lẫn nhau giữa cũng không thi lễ sớm có riêng phần mình lễ quan là thế hệ tế hôn khác đất q u ỷ thần bốn vị đế vương bên cạnh thân riêng phần mình có một vị gần tùy tùng nguyên vũ hoàng đế bên cạnh thân trên ghế ngồi chính là hoàng trân vệ sở đế bên cạnh ngồi lại không phải là triệu hương phi mà là mới lập thái tử ly lam quân tiến đế bên cạnh thân ngồi chính là tên kia vừa mới đắm chìm giữ sự trong sạch nam tử mà tề đế bên cạnh thân ngồi tự nhiên là được tên kia áo đen mỹ nam tử hết thể lễ nghi trận lúc giữa một mảnh yên tĩnh ngoại trừ cái này bốn gã đế vương cùng bên cạnh thân bốn gã hầu hạ bên ngoài trận lúc giữa sắc mặt của mọi người đều cực kỳ ngưng trọng đều đang đợi sở đế mở miệng tại nguyên võ ba năm trận đại chiến kia trong sở đế cùng hắn đại sở vương triều thắng được đối với tần thắng lợi làm đại tần vương triều cùng sở tề tiến tam triều ký kết minh nước mặc kệ hắn lúc này lộ ra được bao nhiêu dàn mua hắn như cũng là trận này minh hội kẻ chủ trì trong minh ước rất chủ nội dung tự nhiên là được đại sở vương triều ngày xưa chiến lợi phẩm dương sơn quận thuộc sở hữu ta cũng cần ba năm trước đó tất cả mọi người đang suy đoán sở đế gặp nói cái gì lời dạo đầu gặp làm cái gì ý định nhưng mà không có bất kỳ lời dạo đầu sở đế mới mở miệng liền trực tiếp công bố rồi đáp án hắn bình thản nhìn xem nguyên vũ hoàng đế nói rút lui khỏi cần có thời gian tề đế hơi hơi n h ữ mày nhưng mà nhớ tới phía t r ư ớ c áo đen mỹ nam tử nói chuyện hắn mí môi cũng không mở miệng trả lại dương sơn quận tự nhiên là tránh cho việc binh đao lớn nhất cam đoan chẳng qua là đưa ra ba năm hòa hoãn rồi lại không có bất kỳ bổ sung điều kiện loại này nhượng bộ lại tựa hồn như quá mức một ít nguyên vũ hoàng đế khẽ vớt cảm tại mặc thủ thành bình luận bên trong nhất cẩn thận yến đế đều khẽ nhữ mày nhịn không được muốn mở miệng tất cả mọi người cảm thấy nguyên vũ hoàng đế đồ gặp lập tức đáp ứng không cần ba năm rồi nhưng mà nguyên vũ hoàng đế mở miệng nhưng là cự tuyệt tại cái thứ nhất không chữ còn chưa ra khỏi miệng lúc yến đế cũng đã cảm thấy có chút không đúng đột nhiên n g ừ n g đầu dương sơn quận đã quay về ta đại tần nguyên vũ hoàng đế bình tĩnh tiếp tục lên tiếng thanh âm như từng đạo sấm sét rơi vào mỗi người thái khuyết trương bên trong tứ đế hội tụ bất luận cái gì đại sự đều không cần người khác đi cân nhắc cho nên tất cả hướng phía tu hành giả đều là khí tức c ă n bình mà lúc này nguyên vũ hoàng đế cái này vừa nói một câu cả tòa lộc sơn bên trên lập tức việc binh đao khí tức đại trấn vô số đạo sát ý công phạt tất cả trên là cây chưa tiêu dọ xương bị đánh rơi xuống phiêu tán rơi dụng lại bị hôn loạn khí tức xoắn thành nhỏ vụn sương mù li lăng quân sắc mặt trắng như tuyết hai tay nắm chặt hơi hơi rung động lắc lư dương sơn quận thuộc sở hữu vấn đề bản thân là cái này lộc sơn hội minh chủ yếu nhất nội dung nhưng mà ai sẽ nghĩ tới nguyên vũ hoàng đế vậy mà sẽ ở minh hội lúc trước liền t r i n h phạt dương sơn quận và lại lúc này duy có tin tức truyền đến lộc sơn chỉ có thể nói rõ trận này đại chiến ngay tại hôm qua ban đêm sở đế khẽ nhứ mày trên mặt của hắn bản thân đã tất cả đều là lao nhân lốn đốn cùng nếp nhăn cái này cho mày liền lập tức lộ ra giản mua rồi mấy phần nhưng mà mặt mũi của hắn bình tĩnh như trước c h ỉ hoan âm thanh nói ngày xưa minh ước ký kết lẫn nhau không c h í n h phạt ngươi đã làm trái với minh ước sở đế lời vừa nói ra lộc sơn trên không loạn mây bay múa càng là nhiều vô số s á c ý nguyên vũ hoàng đế l ắ t đầu nói dương sơn quận làm mượn cũng không phải là lại để cho ngày xưa trong minh ước liền ghi chú rõ điểm này và lại minh ước đầu ước định bất xâm nhập còn lại tất cả hướng phía bên i ê n giới cái này dương sơn quận vốn thuộc đại tần xua đổi binh tiến vào không càng sở chi biên l ê n giới sao có trái với điều đ ứ c cái này tự nhiên là văn tự bên trên công phu đối với bất luận kẻ nào mà nói đều thuộc về cái chạy cái cối nhưng mà tất cả mọi người biết rõ dương sơn quận quay về đại tần vương triều cũng đã là trước sự thật thực tế để cho nhất tất cả ở đây người sở vương triều trong lòng rung động lắc lư chính là đại sở vương triều tại dương sơn quận chữ hàng cường địa bình quân tần làm sao có thể đủ dùng như vậy nhanh chóng tốc độ trực tiếp đạt được dương sơn quận xuất sắc một cái thanh âm mới vang lên chẳng qua là hai chữ nhưng mà tất cả trận lúc giữa người tuy nhiên cũng kinh hãi chỉ có tề đế trong ánh mắt dần hiện ra rồi ánh sáng hắn biết do áo đen mỹ nam tử theo như lời nói thật sự biến thành sự thật lên tiếng rõ ràng là tội liên đới tư thế đều lộ ra hết sức đoan chính cùng cẩn thận yên đế thừa lúc cường giả tụ tập nơi này một lần hành động xuất binh thu hồi dương sân quận như vậy kế sách đúng là đặc sắc nhưng mà coi như là n g ư ờ i có thể bắt ở minh ước bên trên một ít văn tự lỗ thủng chúng ta đích thân tới nơi này cũng là vì muốn trước đàm phán cái này dương sơn quận thuộc sở hữu người đi đầu làm như vậy làm ở chúng ta vui đùa trận lúc giữa ai cũng biết tiến đế nhất cẩn thận mặc dù có phản đối ý kiến chỉ sợ cũng là người cuối cùng lên tiếng ai cũng không ngờ tới hắn giờ phút này rồi lại là người thứ nhất chất vấn tại hắn liên tục lên tiếng phía dưới đã liền đại yến vương triều rất nhiều người đều cảm thấy dị thường khiếp sợ nguyên vũ hoàng đế khuôn mặt không thay đổi nói ra cũng không phải là vui đùa chẳng qua là trước giải quyết một cái phiến p h ư c phiến t h o i chẳng qua là một câu phiền thoái liền làm bao nhiêu người đầu thân chỗ khác biệt ta mặc dù thất phu đúng vậy dám nhốn u máu năm bước mời quyết định tiến đế không có tiếp theo lên tiếng ngồi trên hắn bên cạnh thân tên kia sạch sẽ nam tử nhưng là đứng lên xoay một tiếng kéo xuống rồi một mảnh ống tay h á o như vậy c ử động tại đại hiến vương t r i ề u mà nói chính là quyết đấu có lời mời cả tòa lộc sơn phía trên bầu trời đ ỗ n g nhiên tối sầm lại không khí cùng ánh sáng tựa hồ triệt để đông lại tuyệt đại đa số người hô hấp cũng triệt để dừng lại tuy rằng tất cả mọi người biết rõ tất nhiên sẽ có như vậy khách quan tình cảnh xuất hiện nhưng mà ai cũng không ngờ tới sẽ đến phải nhanh như vậy cũng không ngờ tới cái thứ nhất ra mặt sẽ là đại yến vương triều hơn nữa cho thấy thái độ sẽ là như thế rõ ràng dứt khoát lúc này loại nơi phía dưới người này sạch sẽ nam tử liền đại biểu cho yến đế nguyên vũ hoàng đế tự nhiên không có khả năng cự tuyệt như vậy quyết đấu có lời mời tại ngưng trệ trong không khí tất cả mọi người chẳng qua là không biết nguyên vũ hoàng đế có thể hay không tự mình ứng chiến nguyên vũ hoàng đế cũng không có cái gì dừng lại hắn chẳng qua là bình tĩnh nói phương tướng quân thay quả nhân lương chiến trầm t ĩ n h ngồi trên phía sau phương hướng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chẳng qua là túi người nói vâng sau đó không nhanh không chậm đứng lên một mảnh nhỏ vụn thanh nhâm vang lên bốn hướng phía lễ quan đối với cái này cái thịnh hội đã chuẩn bị nhiều năm đối với cái này loại tình cảnh tự nhiên cũng đã có làm cho chuẩn bị một mảnh lễ nhạc chi khí nhanh chóng rút lui mở tại tứ đế phía trước một bên ngoài trăm bước lập tức xuất hiện một mảnh đất trống dĩ nhiên là yến đại đinh chữ rừng ở lộc sơn đỉnh núi cũng đồng dạng bắt đầu suy đoán tất cả loại khả năng tính phù tô nhưng là nhịn không được khiếp sợ nói đại yến vương triều đệ nhất phù sư làm sao có thể chương hai trăm linh bốn triết p h ụ t i ế n quần nhân lý tài thiên tên liền trước tiên rất điên cuồng từ xưa đến nay liền đế vương đều dùng thiên địa là lớn rất nhiều người tính danh t r o n g cũng có chữ thiên nhưng phần lớn đều là kính thiên thiên chữ nhưng phạm là khai thiên tịch thiên các loại liền đều có chút con kinh rời đạo ý tứ hàm xúc ở bên trong lý tài thiên vốn là chỉ phủ phường hoàn toàn nhất vô danh tài chỉ tiểu đồng nhưng mà một khi bắt đầu tu hành liền tự rước tên tài thiên thật sự là vô cùng liều lĩnh chẳng qua là những người khác liều lĩnh thường thường làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ lý tài thiên không chỉ có là đại yến vương triều năm mươi năm đến tu vi tiến cảnh nhanh nhất tu hành giả hơn nữa đang đột phá đệ thất cảnh về sau xuất thân tạ gặp phù tông hắn hầu như đem trong tông môn mỗi một gã trưởng bối toàn bộ dạy dỗ một lần mấu chốt nhất chính là tất cả bị hắn giáo hấn qua trưởng bối cũng đều thập phần chịu p h ụ bởi vì hắn hầu như đem những thứ này trưởng bối kiến thức p h ụ lục toàn bộ sửa đổi một lần hơn nữa trải qua hắn sửa chữa về sau những thứ này phù lục uy lực toàn bộ tăng nhiều kết quả sau cùng là hắn được công nhận là đại hiến vương triều đệ nhất phụ sư hơn nữa hắn thường xuyên tại tạ lâm phủ tông công khai giảng bài và lại từ không tranh né cùng bên ngoài tông luận p h ụ luận đạo vô số đại hiến tu hành giả đạt được qua hắn dạy bảo cho nên tại đại hiến vương triều đại bộ phận mọi người tôn xưng hắn là tạ sư ý là tạ lâm phủ tông rất được người tôn kính lớn nhất đại biểu tính sư trưởng người giống như hắn vậy không chỉ là có cường đại bản thân tu vi lương kinh rời đạo liều lĩnh cùng cường đại lực lĩnh lộ lại để cho hắn có được phi phàm sức sáng tạo tại cái gì mắt người trong đều là đại yến vương triều quý giá tài phú đại yến vương triều đầu tiên chất vấn đã là lớn lao ngoài ý muốn lại để cho hắn người như vậy chất vấn càng là không thể tưởng tượng nổi tề đế lông mày n h ă n lại trên thực tế vì d o xét đến tận cùng gặp đi theo nguyên vũ hoàng đế đến lộc sơn hắn cũng đã bỏ ra không ít đại giới hắn đối phương hướng cũng đã có chỗ hiểu rõ lúc này đại yến vương triều trước tiên chất vấn hắn m u ố n hẳn nên lộ ra một ít tin tức cho hiến đế hoặc là lý tài thiên nhưng mà hắn hay là nghe từ rồi áo đen mỹ nam tử lại để cho hắn nhìn đùa giỡn mà nói c h ầ mặc m không nói s ở đế vớt d â u c h ầ m tư hắn cảm thấy đại yến vương triều coi như là dùng cái này nâng hướng s ở lấy lòng tựa hồ cũng không cần trả giá như vậy đại giới đã như vậy vậy chẳng qua là đại yến vương triều bản thân vấn đề đại yến vương triều đến cùng tại hạ một bàn cái dạng gì chơi cờ tông sư tranh chấp dù là cũng không chính thức độc thủ chẳng qua là để s u thế cũng đủ để lại để cho thiên địa nguyên khi sinh ra d i biến phương hướng cái này một bên phía trên trong bầu trời một cái thanh khí chậm rãi xâm nhập mây trắng giữa lại để cho m â y đoá mây trắng vặn vẹo như thanh lân mà lý tài thiên cái này bên cạnh trên bầu trời nhưng là chậm rãi xuất hiện một cái bạch tuyến thật giống như bầu trời xanh thăm thẳm thật sự bị cắt ra một cái lỗ hổng lộc sơn xung quanh từng cái đỉnh núi một mảnh t ĩ n h mịch không khí đều tựa hồ bị đông lại lưu động không ra trong núi không có một cơn gió âm thanh lý tài thiên trời sinh tính liều lĩnh đối mặt phương hướng ấp đầu hành lễ chẳng qua là kiều căng ngửa đầu nhìn lên trời nói khẽ như thế giao chiến thực là người sinh trưởng điều thú vị đầu thì không cách nào tự tay hướng nguyên vũ hoàng đế linh giáo cuối cùng chuyện ăn năn phương hướng bình tĩnh thẳng tắp thân thể nhìn xem hắn nói ra đối với ta mà nói ngươi đã là tốt nhất đối thủ cho nên ta không có tiếng đối bởi vậy ta đã thắng nửa chủ liệu lý tài thiên lắc đầu nói ta không có gánh nặng trên người đám chìm lau sạch người tinh khí thần đã tới đỉnh phòng cho nên chúng ta huề nhau phương hướng gật đầu quanh một tiếng vang dội giữa hai người trong không khí theo hắn cái gật đầu này xuất hiện một đạo sáng ngời gợn sóng hướng hai bên hiện mở mặc dù phát ra điếc thai tiếng vang nhưng mà cái kia gợn sóng nhưng chỉ là ánh sáng nhưng là vô hình c h i vật n g h i ệ m kiếm c h i thuật trận lúc giữa không biết có bao nhiêu tông sư giai nhân vật mỗi cái đều thần bí khó lường thủ đoạn nhưng mà chỉ là chứng kiến cái này sáng ngời mà vô hình gợn sóng trong đó có hơn phân nửa đã sắc mặt đại biến xác nhận mình không phải là ở đây hai người địch thủ dùng nghiệm lực ngưng kiếm c ầ u vốn là một mặt nhanh chóng nhưng phương hướng cái này ý nghĩ kiếm một kích ngưng tụ lực lượng nhưng là gần như chính thức phi kiếm thủ đoạn như vậy tại ghi chép trong cũng rất ít xuất hiện nhưng mà lý tài thiên rồi lại dùng ý nghĩ ngưng phủ đồng dạng làm cho người rung động m ờ i phương hướng lên tiếng đi phía trước thỏ tay một đạo bằng thẳng đen trầm kiếm quang phù hiện ở trong tay của hắn đâm thẳng lý tài thiên nghe hắn lúc này lên tiếng giống như tại hắn xem ra vừa rồi cái kêu ý nghĩ kiếm một kích chẳng qua là thăm dỏ cũng không tính chính thức ra tay đường kiếm bình thường nhưng mang theo khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung mở núi phá đá chi ý quá mức bằng thẳng sắc bén kiếm khí chặt đứt trong không khí rất nhiều thiên địa nguyên khí lưu động tuyến đường làm ở đây rất nhiều đại yến vương triều phù sư sắc mặt càng là trắng bệnh tại đây dạng nhìn như bình thản một kiếm lúc trước bọn hắn thậm chí ngay cả một đạo nguyên vẹn phù đều khó có khả năng thi xuất lý tài thiên cũng chưa bao giờ gặp qua như thế một kiếm hắn lông mày cau lại trái đầu ngón tay lặng yên hiện ra một t r ư ơ n g màu xanh ngọc phương hướng phù phù một tiếng nhẹ vang lên một cô cực kỳ tinh khiết nguyên khí từ nơi này trương màu xanh phủ trong phun mạnh ra ngoài thân thể của hắn bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất tại phương hướng phía sau hiện ra rõ ràng một mảnh không thể ngăn chặn tiếng kinh hô vang lên lý tài thiên động tác như vậy nhìn như thập phân đơn giản nhưng mà tại đây dạng kiếm khí áp bách giới đơn giản như vậy hình ảnh cũng ẩn chứa tuyệt đại đa số thất cảnh đều khó có khả năng suy nghĩ cẩn thận thiên địa nguyên khí vận hành chi để ý kiếm thế bằng thẳng đi phía trước lý tài thiên cũng đã tại kiếm thế về sau một kiếm này thất bại phương hướng chính là thua không nghi ngờ nhưng mà cái mảnh này tiếng kinh hô lại không phải bởi vì lý tài thiên mà vang lên mà là vì phương hướng một kiếm này phương hướng đi phía trước thân hình không có bất kỳ biến hóa mũi kiếm của hắn phía trước xuất hiện một cái quan điểm kiếm của hắn xuyên qua cái này quan điểm thân kiếm đắm chìm trong tầng một kỳ diệu phát sáng trong thân kiếm phía trước tất cả kiếm khí biến mất vô tung phía sau của hắn nhưng là xuất hiện vô số đầu màu trắng nước c h ả y xiết mỗi một đạo màu trắng nước chạy xiết đều là một đạo tinh thuần kiếm khí vô số đầu như vậy màu trắng nước chạy xiết đem lý tài thiên thân ảnh toàn bộ bao phủ ở lý tài thiên thần diệu sắc mặt bình tĩnh một đạo màu vàng lá bụa từ trong tay hắn bay ra rơi đập đầy đất cả tòa lộc sơn hơi k h ẽ chấn động dưới chân hắn trên mặt đất bỗng nhiên tuân ra ngàn vạn khối màu vàng bụi bặm màu trắng nước chạy xiết cùng trở lên nổi lên màu vàng bụi bặm gặp nhau thời gian giống như bỗng nhiên biến trì hoãn trong không khí nhiều r a vô số trầm trọng chi ý giống như rất nhiều tòa núi lớn đột nhiên tràn ngập trong đó cũng còn không thấy màu trắng nước chạy xiết cùng những thứ này màu vàng b ù i bặm có thay đổi gì phương hướng thân thể đột nhiên hơi hơi chấn động sắc mặt sụt xuống trong lô mùi đã t u ô n ra chút ít nhàn nhạt b ọ t máu trong chấp nhoáng này g i a o phong càng lấy hắn bị thương mà chấm dứt nhưng mà tay trái của hắn cũng tại lúc này hướng r ơ lên một đạo thanh sắc kiếm khí như một mảnh long lân từ hắn ngón trỏ cùng ngón giữa lúc giữa bay ra lóe lên liền biến mất ở tất cả mọi người trong t h ấ c n g h i ệ m phù một tiếng nhẹ vang lên lý tài thiên vai trái xuất hiện một cái lỗ kiếm một chùm máu tươi bay ra rất nhiều màu vàng b ù i bặm lặng yên biến thành huyết hồng h ả o kiếm lý tài thiên thần sắc ngưng như vậy nhìn xem phương hướng bóng lưng lên tiếng phương hướng xoay người lại nhìn xem hắn nghiêm nghị nói h ả o p h ụ hai người riêng phần mình bị thương riêng phần mình tán thưởng thủ đoạn của đối phương nhưng mà hai người ở giữa giao phong nhưng lại không có nửa phần ngừng tại lý tài thiên h ả o kiếm hai chữ cửa ra lập tức một đạo lớn hình ảnh đã từ không trung rơi xuống phương hướng trong tay ố quan sát trường kiếm đã không ở trong tay hai tay của hắn đều là trống không từ không trung rơi xuống đạo kia lớn hình ảnh nhưng là một thanh cực lớn đấy như núi giống như trường kiếm cái này là một bộ khó có thể tưởng tượng hình ảnh đừng nói là lộc sơn đỉnh núi tất cả ở đây người đã liền lộc sơn còn lại xung quanh trên đỉnh núi đều thấy rõ ràng rồi như vậy một thanh cự kiếm hoặc là nói đều thấy rõ ràng rồi một cái cự long ở t r u n g quanh trong thiên địa không ngừng tuân ra đến nguyên khí q u a n g chú long lân kiếm khổng lồ không biết bao nhiêu lần trên thân kiếm mỗi một khối lân văn biến thành từng khối đen nhánh không ánh sáng cực lớn nham thạch chỉ là như thế tất cả mọi người sẽ cảm thấy thanh kiếm này giống như biến thành vô số cực lớn nham thạch hợp lại xây mà thành nhưng mà lúc này mũi kiếm chỗ rồi lại đốt hai điểm màu vàng sáng quang diễm hai điểm màu vàng sáng quang diễm trong lóe ra lạnh lùng mà thô bạo tâm tình một cỗ hoàn toàn bất đồng với phương hướng bản thân cường đại khí tức một cỗ coi rẻ chúng sinh ánh mắt ở đằng kia hai điểm quang diễm trong không ngừng rơi vãi Đây là nào đó quá sức cường đại yêu là nào cường quá sức trong truyền thuyết chuyện xưa thật sự phương hầu phủ trôi này long lần kiếm thật là dùng long huyết rèn luyện chính thức dung hợp nào đó long chân nguyên lực lượng tề đế ngẩng đầu dừng ở một thanh này cự kiếm ánh mắt của hắn cũng chừng lớn đến cực h ạ n trong lòng toàn bộ là chân chính khiếp sợ cùng cảm khái hắn coi như là sớm biết như vậy trong truyền thuyết chuyện xưa thật sự cũng tuyệt đối không thể tưởng được một thanh này kiếm còn có thể sinh ra biến hóa như thế cũng tuyệt đối không thể tưởng được phương hướng có thể thi triển cho ra như vậy một kiếm nguyên lai、like、đây mới là ngươi chính thức lực lượng trách không được nguyên vũ hoàng đế sẽ để cho ngươi ứ n g chiến lý tài thiên nhìn xem cái này một đạo cự kiếm triệt để tình cảm g i á giống như than nhẹ Trong tay tản mát ra một cỗ bản mệnh vật khí tức. Ra hiện trong tay ra Ra hắn bản mệnh hiện hắn của cỗ khí đại ấ giấy bất nhất y tay này chẳng càng lúc cái cái có hơi vàng lá bừa. Hết thể khiếp hắn phù không phù bình thường nhất hoàng phù trường vàng người lớn trong trong văn, trường qua bừa. là lá lâm là vào một mọi một Bởi vì kỳ sợ. đ yến vương triều đệ nhất phù sư bản mệnh vật dĩ nhiên là một trường có thể cắt thành bất luận cái gì hình dạng hơn nữa không mang theo bản thân uy lực bình thường nhất lá bừa hiện tại lý tài thiên vận dụng cái này bản mệnh vật là muốn đem cái này cái phù chỉ cắt ra cái dạng gì hình dạng nhưng mà lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là lý tài thiên cũng không có đem cái này trường hợp thành phẩm cũng không tính toán lá b ù a cắt ra cái gì hình dạng hắn chẳng qua là dị thường đơn giản đấy gấp giấy đem cái này cái phủ giấy chiếc khấu giảm một nữa chương hai trăm linh năm phế cùng chết lá b ù a chiếc khấu tại trong tay của hắn biến mất lúc lá b ù a trong tay của hắn biến mất lúc hắn phía trên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái thẩm thấu mà hóng ánh sợi nay thẩm thấu mà hóng ánh sợi xuất hiện thì không có bất cứ t h a nhâm gì nhưng mà xuất hiện ở hiện về sau hạn hướng trên đỉnh đầu trong bầu trời nhưng là phát ra một tiếng vang thật lớn tiếp theo là vô số tiếng nổ cái này vô số tiếng nổ nguồn gốc từ long lân kiếm lúc này mỗi một khối như cực lớn màu đen mỏm núi đá lân phiến giữa cái này mỗi một khối như cực lớn màu đen mỏm núi đá lân phiến giữa nguyên bản đều có nhất định được khoảng cách cái này mỗi một cái khoảng cách đều là p h ù văn đều là nguyên khí lưu thông thông đạo mà giờ khác này mỗi một mảnh lân phiến nhưng đều là bị một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ lách và áp lại với nhau loại cảm giác này giống như là một cái tĩnh lặng bến cảng trong có vô số màu đen nham thạch giữa đều dừng lại lấy cương thiết cự hạm nhưng mà trong chớp mắm này màu đen nham thạch cùng cương thiết cự hạm đều bị một loại khó có thể dùng nôn ngữ hình dung lực lượng khổng lồ cứng rắn lách và áp lại với nhau kịch liệt đụng chạm lấy ma sát mũi kiếm long lân kiếm chỗ cái kia hai điểm màu vàng sáng quang diễm lóe ra càng thêm lạnh lùng mà t h u bạo tâm tình nhưng mà long lân kiếm bản thân lực lượng phần lớn nguồn gốc ở phù văn trong lưu động lực lượng giờ phút này loại này lạnh lùng mà thô bạo tâm tình đã mất đi lực lượng ủng hộ tựa như cùng người nào chết hai trong mắt ở đây vô số tu hành giả ngẩng đầu nhìn như vậy cảnh tượng sắc mặt càng ngày càng trở nên tái nhuận trong ánh mắt tràn ngập càng ngày càng nhiều kính sợ cái k i a một cái thẩm thấu hóng ánh văn không phải p h ụ tuyến cũng không phải vết dạn g mà là làm cho người khó có thể lý giải nếp gấp hắn hướng trên đỉnh đầu trong không gian tất cả thiên địa nguyên khí vốn l ự n gấp làm cho người ta cảm giác giống như là hai phiến không gian đều trong nháy mắt này gây mà bắt đầu không có bất kỳ mãnh liệt đối với hướng hoặc là sắc bén chém giết chi ý nhưng mà chỉ là nguyên khí tư dày vò đẻ ép tựa như cùng san bằng rồi long lân kiếm bên trên tất cả phu văn làm long lân kiếm lực lượng biến mất hơn phân nửa phương hướng hít sâu một hơi mỗi một khối màu đen như là nham thạch cực lớn long lân đột nhiên không hề cùng từ bên ngoài đến đ ể ép chi lực chống đỡ ngược lại là kịch liệt bên trong áp xung đột mỗi một khối màu đen như là nham thạch long lân đang kịch liệt xung đột phía dưới lập tức biên giới đều màu đỏ phun ra vô số thiết chấp vũ khí sát giống như ngọn lửa hồng ngọn lửa hồng hợp thành rồi một mảnh hợp thành rất nhiều đạo càng lớn màu đỏ phu văn trong bầu trời vang lên một hồi dòng ngâm cái kia hai điểm màu vàng sáng quang diễm cũng như bốc cháy lên một cỗ càng kinh người hơn kiếm khí từ trên thân kiếm phát ra rất nhiều ngựa đầu nhìn nhau tu hành giả hô hấp toàn bộ dừng lại một kiếm này kiếm khí so với vừa rồi càng tăng lên lý tài thiên đôi mắt nhưng như cũ sạch xem mà bình tĩnh hắn dội ra hai ngón tay giống như nắm rồi một chương vô hình giấy chậm dãi xé mở suy suy suy suy theo hắn động tác này trong bầu trời vô số rất nhỏ tuyến đường đống nhiên đứt gãy nguyên bản không có vật gì liền không khí đều tựa hồ sớm được kiếm khí bước đi trong không gian nhưng là đột nhiên vang lên mánh liệt khí lưu thanh âm vô số cổ khí lưu lăng không trên không trung phun mạnh ra ngoài trong bầu trời xuất hiện một đạo vết dạng đạo này hai bên phun ra vô số cổ khí lưu vết dạng liền giống một thanh cực lớn đạo kiếm đón nhận chém d ụ n g long lân kiếm vừa rồi hắn một kích chẳng qua là gãy mà hắn lúc này một kích mới phải hắn chính thức cường đại tài thiên chi ý hai cỗ đương thời không có Có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản lực lượng như vậy hướng đụng vào nhau vê Và anh một vòng sóng khí cùng sóng xung kích rơi xuống đất lý tài thiên bên chân tất cả đá vụn khoảng cách thành t r ò toàn bộ mặt đất lom xuống rồi vài thước sau đó trở lên dâng lên vô số bụi bặm lại biến mất vài thước lý tài thiên thân thể chấn động khó khăn nuốt nước miếng một cái áo bào hắn triệt để biến thành màu đỏ thân thể da thịt mặt ngoài bị chấn ra vô số bọt máu chẳng qua là hắn sắc mặt bình tĩnh như trước phương hướng lông mày sâu sắc nhăn nhăn giống như lông mày giữa xuất hiện có vài vết dạng trôi nổi tại không trung long lân kiếm trở lên nhảy dựng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ tại kế tiếp trong nháy mắt vô số màu đen như là nham thạch long lân thoát ly thân kiếm bắt đầu ra bên ngoài phiêu tán rơi rụng màu đỏ hỏa tinh cùng màu vàng kiếm quang trên không trung bay ra lấy tựa như chính thức long huyết bắn tung tóe phốc phốc phốc phốc tại đây chút ít long lân ra bên ngoài bay ra đồng thời phương hướng thân thể mặt ngoài cũng đột nhiên xuất hiện từng đạo nước r a máu tươi từ trong tôn u r a toàn thân hắn đều là miệng vết thương toàn thân khoác trên vai máu rất nhiều người rung động không nói gì liền giữa hai người thắng bại đều nhìn không ra người thất bại lý tài thiên lẳng lặng nhìn phương hướng trên bầu trời trôi này long lần kiếm đã long uy toàn bộ tiêu tán biến thành một đoạn kỳ thiết giống như hướng bay rơi xuống ta sẽ thắng phương hướng lắc đầu cất bước hướng phía lý tài thiên đi về phía trước, trước người hắn cuồng phong dần dần lên sau đó hướng phía hai bên phân tán lý tài thiên khuôn mặt dần dần ngưng hắn hiểu được rồi phương hướng lúc này ý tứ phương hướng long lân kiếm hủy nhưng mà phương hướng bản thân cũng là một thanh kiếm từng sợi máu tươi từ lý tài thiên đầu ngón tay phiêu tán rơi rụng đi ra ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một đạo huyết phủ máu tươi tu hành giả tươi nhất là lý tài thiên loại này cấp bậc tu hành giả máu tươi bản thân chính là thiên địa nguyên khí tốt nhất dùng nạp vật theo đạo này huyết phủ hình thành q a n h một tiếng trước người phương hướng trong không khí giống như xuất hiện vô số con phố ngõ hẻm những thứ này đường phố trong giống như có thật nhiều vô hình lưỡi đao hướng phía phương hướng thân thể chém rụng phương hướng trong cơ thể c h ả y ra chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí bằng thẳng đi phía trước nhanh tụ họp tại thân thể của hắn mặt ngoài thân thể của hắn bản thân là được rồi một thanh sắc bén nhất kiếm những thứ này vô hình lưỡi đao căn bản không cách nào tại trên người của hắn mở ra bất luận cái gì miệng vết thương nhưng không cách nào mở ra một thanh trôi đao rơi đập tại trên người của hắn liền giống như là biến thành một thanh trôi truy nhỏ trong thân thể của hắn vang lên r ầ m rạp tiếng vỡ vụn n h ữ n g âm thanh này là kinh mạch cốt cách thậm chí tùy hà đức gây thanh âm phương hướng dừng lại tại s a u một khắc, hắn hướng rơi xuống ngược cả xuống rơi lại. Tất cả một mực ộ t m ở vào rung động thật sâu bên trong đại yến vương triều tu hành giả trong lòng tuân gia cuồng hỷ bọn hắn làm cho tôn kính tạ sư cũng đã đến cực hạ nếu là ngăn không được phương hướng một kiếm này tức thì thua không nghi ngờ mà giờ k h ắ c này phương hướng kinh mạch cốt cách đức tướng khúc tu hành giả thân thể chính là thiên địa nguyên khí vật chứa lực lượng vận hành gốc dễ giờ phút này t h â n bại thắng lợi liền đã đứng khi bọn hắn một phương nhưng mà lý t ả i thiên trong đôi mắt rồi lại là không có bất kỳ mừng rỡ thực sự không phải là bởi vì đối phương hướng kính trọng mà là bởi vì hắn cảm thấy một cỗ tân sinh kiếm ý một cỗ kiếm ý trước mặt mà đến mặc dù không có chân thật hơi thở lạnh như băng nhưng mà tại hắn thức niệm bên trong nhưng lại như là một mảnh băng biển khoảng cách rơi xuống cho hắn toàn bộ thế giới hắn cúi đầu tại hắn cúi đầu thời điểm lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo huyết tuyến tất cả đại yến vương triều tu hành giả trong mắt vừa mới hiện hiện kinh hỷ biến mất hóa thành vô hạn khiếp sợ cùng cực kỳ bi ai một đạo huyết tuyến về sau là vô số đạo những thứ này huyết tuyến giữa sinh ra hơi hơi giao thoa giao thoa liền có nghĩa là bị chém nước. xảy ra chuyện gì vậy một gã đại yến vương triều tu hành giả cực kỳ bi ai đến cực điểm kêu lên tiếng đến hắn hoàn toàn không có thể hiểu được rõ ràng phương hướng thân thể đã tan tác tựa như một cái bầu nước đã vỡ tan thì như thế nào có thể múc được rất tốt nước đến ý niệm không có thể chân chính vượt qua sinh tử nhưng mà có thể thoát khỏi thời khắc sinh tử sợ hãi từng tiếng âm hưởng lên người trả lời hắn là lý tài thiên lý tài thiên trên người phần đông huyết tuyến giao thoa sắc bể thành rất nhiều c ụ nhưng mà cử chỉ thần thái nhưng là giống nhau bình thường cực kỳ bi ai gần chết đại hiến vương triều tu hành giả bắt đầu minh bạch từ ý nghĩ kiếm lên từ niệm kiếm cuối cùng phương hướng từ đầu đến cuối mạnh nhất đều là niệm kiếm bất luận kẻ nào đối địch muốn tự nhiên đều là giết chết đối phương nhưng mà phương hướng cái kia cuối cùng một kiếm nhưng là trước hết để cho lý tài thiên giết chết h ắ n sau đó mới phát ra một kiếm này cái này tuy nói là rất đạo lý đơn giản nhưng mà muốn thi triển ra như vậy một kiếm nhưng là muốn vô cùng kiên định ý chí đơn tử cảnh giới mà nói ai cũng có thể nhìn ra lý tài thiên càng mạnh hơn nữa một ít nhưng mà tu hành giả ở giữa chiến đấu thắng bại làm mất đi không khỏi đơn thuần cảnh giới mà đ ị n h ra phương hướng giờ phút này toàn thân kinh mạch cốt cách đứt từng khúc mặc dù hiện tại không tốt có thể miễn cưỡng sống sót cũng nhất định là cái không hề tu vi phế nhân nhưng lý tài t h i ê n toàn thân đã bị binh giải thực sự đã định chức rất nhanh chết đi ngang tay a tại vô số cực kỳ bi ai trong ánh mắt nguyên vũ hoàng đế nhìn xem yến đế lên tiếng nói ra không có bất kỳ người nào phản đối bởi vì này vốn là một cuộc lưỡng bại câu thương chiến cuộc yến đế cũng không có khả năng phản đối bởi vì không có bất kỳ một cái ở đây đại yến vương t r i ề u người hy vọng nhìn thấy lý tài thiên thân thể chia năm xẻ bảy hình ảnh yến đế khẽ rũ xuống đầu không có lên tiếng một cỗ hòa hoãn khí tức từ trên người của hắn thả ra phiêu hướng lý tài thiên thân thể sau đó như tầng tầng vải vóc bình thường đem lý tài thiên bao ở lý tài thiên thân thể bắt đầu lạnh như băng ý thức bắt đầu mơ hồ tươi sống sinh mệnh lực bắt đầu từ trong thân thể của hắn tiêu tán nhưng mà khoe miệng của hắn nhưng như cũ hiện ra một k i a khó tả vui vẻ nguyên vũ hoàng đế nhìn phương hướng liếc phương hướng trong cơ thể lần nữa phát ra một hồi nhẹ vang lên tất cả cường đại tu hành giả đều cảm giác được phương hướng trong cơ thể rất nhiều trí mạng bế tắc chỗ bị quản thông mấy tên y sư từ đại tần vương triều hầu hạ nhân viên trong lớp đi nhanh chóng đem phương hướng mang đến phía sau doanh trướng nhìn thấy hình ảnh như vậy ngoại trừ người tần bên ngoài còn lại tam triều tu hành giả toàn bộ trong lòng lạnh lùng trầm mặc không nói tuy là ngang tay kết quả nhưng mà lý tài thiên rồi lại chỉ sợ đã là đại yến vương triều mạnh nhất tu hành giả phương hướng tuy mạnh nhưng mà lại khẳng định không phải đại tần vương triều mạnh nhất tu hành giả thậm chí không phải đại tần vương triều ngoại trừ nguyên vũ hoàng đế bên ngoài mạnh nhất tu hành giả cho nên trên thực tế hay vẫn là đại tần vương chiều thắng một cuộc phương tướng quân phế lý tài thiên chết phan nhược diệp lạnh như băng mà nhẹ g i ọ n g nói đinh chữ ngắm nhìn đỉnh núi lộc sân núi tận khả năng bình tĩnh hô hấp l ấ y cái kia mấy cái lên xuống kịch liệt nguyên khí biến hóa đã lại để cho hắn cảm giác rõ ràng lý tài thiên cùng phương hướng một trận chiến này tiêu sái s u thế chẳng qua là đã trải qua hơn mười năm mà bây giờ những thứ này cực hạn tông sư thủ đoạn cùng nguyên vũ hoàng đế đăng cơ trước những cái kia tu hành giả so sánh mới đã có rất nhiều biến hóa biến hóa liền có nghĩa là càng nhiều nữa không biết cùng nguy hiểm chương hai trăm lẻ sáu thiên h i ể n tiến đế thi triển chỉ có thể làm lý tài thiên thân thể không có ở đây cái này đỉnh núi vỡ vụn nhưng mà lại không thể ngăn cản lý tài thiên tử vong hai gã lúc trước hầu hạ lý tài thiên đắm chìm thay quần áo tuyệt sắc cung nữ mặc dù sớm đã đoán ra người này tại đại yến vương triều được người tôn kính tạ sư vì sao phải như vậy trang trọng đắm chìm lau sạch nhưng còn chân chính chứng kiến đưa vào trong trướng lý tài thiên thân thể dần dần lạnh như băng cái này hai gã nữ nhưng như cũ bi thống không thôi, ngăn không bi gã cung ngăn cũ nữ được nước Thiên sinh đóng bệnh viễn không trên hắn tầng cơ chặt của có mắt. Mắt đời, mắt đem không hề mở ra. Trên mặt của hắn đã có tầng một thấy Tài hai hề Lý đời, đã đã qua ra, kỳ dị phép á sáng Cái t lướt mắt lạng yên lông run hắn liền đến. này giữa, lúc được qua, hai ra mi mở khẽ h p trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu hai gã tuyệt sắc cung nữ đau buồn âm thanh ngừng dừng lại không có cảm thấy kinh hãi mà là khẩn trương nằm phục người xuống sợ bỏ qua lý tài thiên cuối cùng một ít dao cho nhưng mà làm các nàng thật không ngờ chính là lý tài thiên rồi lại là đối với các nàng lộ ra một tia chân thành tha thiết cảm tạ cùng tạ lỗi dáng tươi cười nói khẽ ta có một số việc cần một người yên tĩnh dừng lại một lát hai gã tuyệt sắc cung nữ quy sát hành lễ rời khỏi cái này đỉnh doanh trướng chẳng qua là đi ra hơn mười bước liền lê hoa đai vũ khóc đến càng phát ra lợi hại tại trong lòng của các nàng lý tài thiên có lẽ là không muốn làm cho các nàng nhìn thấy trước khi chết muôn phần thống khổ bộ dáng yên tĩnh trong doanh trướng lý tài thiên hô hấp đều giống như đã biến mất nhưng mà trong đôi mắt màu đen rồi lại ngược lại càng ngày càng đậm một đoàn nhàn nhạt hắc khí cũng ở trước mặt của hắn tuôn ra lặng yên hình thành một cái cuộn mình anh nhi bộ dáng ta muốn biết vì cái gì cuộn mình hắc khí anh nhi tự nhiên không là vật sống ngay cả mặt mũi mắt đều là hư ảnh cũng không có bất kỳ biểu lộ biến hóa nhưng mà trong không khí nhưng là vang lên cực thấp hơi thanh âm thanh âm này cô lạnh mà không có bao nhiêu cảm tình sắc thái cùng tề đế bên cạnh thân tên kia áo đen mỹ nam tử giống như đúc chỉ có sơn âm tông chỉ có cao minh như vậy thủ đoạn xem ra ngươi chính là sơn âm tông tên kia đại tông sư hiến anh lý tài thiên mỉm cười nói chỉ là của ta tại sao phải nói cho ngươi biết quân minh hắc khí anh nhi không có bất kỳ biến hóa thế nhưng tên áo đen mỹ nam tử thanh âm nhưng là nhẹ nhạt vang lên bởi vì ta biết rõ thắng bại không ở chỗ này bởi vì ngươi báo không nói cho ta có thể ảnh hưởng quyết định của ta lý tài thiên vui vẻ chậm rãi biến mất hắn như trước không có trả lời áo đen mỹ nam tử vấn đề mà là hỏi tiếp ngươi gặp làm quyết định gì Áo đối e đem n Nam tử cũng không vấn hắn, nói nói, không nguyên Thiên nở nụ、cười. Nếu là đem người tâm tình đơn giản chia làm hai loại, một loại dĩ nhiên nhiên không Mỹ tâm làm một một của ta chia hai ưa Tử trả thích Tài thích, thích. có chỉ cười. lời là Lý lại là loại, loại là là thích, một loại dĩ nhiên là là võ. đề đ dĩ dĩ với hắn cùng áo đen mỹ nam tử người như vậy mà nói loại này đáp án đã đầy đủ ba sơn kiếm chàng còn có người hắn nhìn rồi cuộn mình hắc khí anh nhi liếc dị thường nói đơn giản rồi cái này một câu cuộn tròn hắc khí anh nhi ngưng trệ thoáng một phát lần này giống như là cái này hắc khí anh nhi cũng lâm vào trong trầm tư sau đó không có có bất kỳ thanh âm nào vang lên nữa cuộn tròn hắc khí anh nhi tiêu tán không còn thấy bóng dáng t â m hơi lý tài thiên trong mắt phát sáng nhanh chóng biến mất chính thức tử vong sắp xảy ra chẳng qua là hắn không có sợ hai tử vong chẳng qua là nhẹ giọng lẩm bẩm nếu là lần này còn giết không được ngươi nguyên vũ hoàng đế vậy ngươi liền thật sự sẽ không chết lý tài thiên đại biểu chính là yên đế hắn trước tiên chất vấn lấy cái chết chấm dứt cái này liền đại biểu cho hiến đế chém ra một quyền bị dễ dàng cản lại nhìn xem trầm mặc không nói hiến đế tất cả người ở chỗ này cũng bắt đầu chờ đợi sở đế hoặc là tề đế lên tiếng sở đế đang trầm tư lấy sở đế hơi n g ậ n ra áo đen mỹ nam tử thần sắc không có bất kỳ biến hóa trong ánh mắt cũng tựa hồ không có bất kỳ rõ ràng tâm tình nhưng mà sở đế rồi lại lòng có nhận thấy hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía nguyên vũ hoàng đế chẳng qua là cái này vừa nhìn tất cả mọi người liền biết do hắn muốn mở miệng nói chuyện thiên tử giận dữ đổ máu trăm vạn cho nên thiên tử đơn giản thi phẫn nộ tức thì dễ dàng chiêu thiên khiển sở đế nhìn xem nguyên vũ hoàng đế chỉ h o á n vừa nói nói triều đình của ta tượng sư tại năm trước ban đầu chế tạo rồi một kiện phụ khí liền tên là thiên khiển chắc hẳn chư vị đã biết được theo thanh âm của hắn vang lên trong núi lộc sơn sở quân đóng quân trong danh o địa đ ỗ n g nhiên cũng vang lên một mảnh kỳ dị thanh âm giống như là xa xa hô ứng nguyên vũ hoàng đế khuôn mặt không thay đổi chẳng qua là lẳng lặng đợi chờ thanh âm này nhưng là càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng tại tất cả đỉnh núi tu hành giả trong nhận thức thật giống như có cái gì cực lớn côn trùng đang chấn động cánh tất cả hướng phía một ít tại trong triều đình ở địa vị cao người trong ánh mắt nhưng là đều nổi lên thần sắc khẩn trương thiên khiển là đại sở vương triều quân đội nào đó chế tạo thức phụ khí nghe nói uy lực của nó vượt xa đại sở vương triều hiện nay đang có chế tạo thức phụ khí lúc trước thông qua một ít che giấu con đường biết được tin tức liền đã làm cho người hoài nghi thiên khiển cùng bình thường trên ý nghĩa chế tạo thức phụ khí có khác nhau rất lớn lúc này sở đế mở miệng chất vấn trước tiên liền lời nói mang hai ý nghĩa đề cập cái này đồ vật càng làm cho người cảm thấy cái này đồ vật không phải chuyện đùa kỳ dị chấn minh thanh xuyên thẳng qua tại trong mây mù càng ngày càng tiếp cận lộc sơn đỉnh núi lúc này ở lộc sơn bên ngoài cái nào đó đỉnh núi đinh chứ còn căn bản nghe không được thanh â m như vậy nhưng mà hắn cũng đã cảm thấy khác thường hắn cảm giác được trong bầu trời ánh mặt trời tựa hồ ảm đạm rồi chút ít những ngày kia không trong rơi xuống ánh mặt trời tựa hồ bị một thứ gì hấp dẫn mà đi hắn hít sâu một hơi biết rõ lại có mới sự vật xuất hiện một mảnh hấp khí thanh âm tại lộc sơn đỉnh núi v ă n g lên rất nhiều người ánh mắt triệt để ngưng kết thành từng mảnh kim loại chỉ có phản quan g xuyên ra rồi mây mủ cùng đỉnh núi cân bằng sau đó tiếp tục đi lên trên lên đó là thành từng mảnh dài rộng ước là mấy trượng miếng bạc hơi đường cong giống như mảnh cánh hoa mặc dù mặt ngoài tản ra kim loại hào quang nhưng mà mỏng phải gần như t h ầ m thấu nhưng ở ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống những thứ này trở lên tung bay miếng bạc bên trên sáng lên một mảnh dài hẹp kim sợi những thứ này kim sợi tự nhiên đều là phù văn chẳng qua là những thứ này kim sợi nhưng là phức tạp đến làm cho người có chút cảm thấy bất khả tư nghị tình trạng trồng chất giống như là vô số t r ư ơ n g thẩm thấu màu vàng cánh ve sầu trồng chất trồng lên nhau ánh mặt trời có chút t ạ m đ ạ o nhưng mà lộc sơn trên đỉnh núi độ ấm nhưng có chút lên cao rất nhiều người có thể rõ ràng cảm giác đến nhẹ nhẹ t ừ n g sợi thái dương chân hỏa hấp thụ tiến lên những cái kia miếng mặt t r ò n không ngừng ở đằng kia chút ít phù văn trong ngưng tụ kim trúc bạc phiến vẫn còn trở lên tung bay càng phiêu càng cao rất nhiều tu hành giả nhất là quân đội tu hành giả trong ánh mắt khiếp sợ thần sắc chậm rãi biến thành kinh hãi kim trúc bạc phiến những cái kia p h ủ văn bên trong màu vàng tràn đầy bắt đầu rơi vãi rơi xuống rơi xuống chính là so với mưa bụi còn muốn dày đ ặ t đấy ngưng tụ thái dương chân hỏa nhẹ nhẹ thái dương chân hỏa c u ố n tiết cùng một chỗ biến thành từng đạo như mũi tên giống như kim sắc hỏa diễm càng nhiều n ữ a kịch liệt hấp khí thanh văng lên những kim loại này miếng bạc không thể nghi ngờ kết thành một cái pháp trận cái này pháp trận ngưng tụ ra đến kim sắc hỏa diễm đã so với bình thường mũi tên uy lực mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều lần nhưng mấu chốt nhất là khoảng cách cùng tiếp tục thời gian những kim loại này miếng bạc còn đang không ngừng lên cao cực lớn kim trúc bạc phiến đã ở trên không trong biến thành từng con một diều hâu giống như hình ảnh dấu vết tại cao như vậy tốc độ hầu như tất cả bình thường vũ khí thậm chí tuyệt đại đa số phi kiếm đều khó có khả năng chạm đến nếu chỉ là rơi xuống một vòng chân hỏa về sau liền biến mất thì cũng thôi nhưng mà lúc này tuyệt đại đa số người cũng nhìn ra được tự hồ chỉ muốn ánh mặt trời rừng rực những thứ này cực lớn kim trúc bạc phiến ngưng tụ thái dương chân hỏa liền vĩnh viễn sẽ không ngừng suy suy suy suy vô số âm thanh trói thai xuyên thủng âm thanh tại lộc sơn bên cạnh một mảnh sườn dốc lúc giữa vang lên nơi đó là một mảnh đất trống theo kim sắc hỏa diễm đắp xuống núi đá lúc giữa che kín vô số cháy đen lỗ thủng mỗi người thai mũi trong đều tràn ngập đốt t r ọ n mùi từng đoàn từng đoàn màu vàng ánh lửa như đoá hoa giống như không ngừng nở rộ tê đế khuôn mặt đều sụt xuống những thứ này kim sắc hỏa diễm chuẩn xác rơi vai cái kia mảnh sườn dốc lúc giữa đất trống mà không phải rơi vào đỉnh núi nơi khác liền có thể nói rõ đại sở vương triều không chỉ là chế tạo làm ra như vậy p h ù khí nhưng lại có thể chuẩn xác k h ô n g chế như vậy p h ù khí cái này còn không phải bình thường p h ù khí là chế tạo thức p h ù khí chỉ có sử dụng tài liệu cũng không phải là đặc biệt khan hiếm không thể phục chế tạo p h ù khí mới có thể xưng là chế tạo thức p h ù khí mới có thể tại quân đội đại lượng trang bị vậy liền chẳng qua là như trước mắt những t h ứ này vô tuyến con d i ợ u giống như phiêu tại không trung kim trúc bạc phiến số lượng chỉ cần g i a tăng mấy chục lần cái kia sẽ như thế nào chỉ sợ ngưng tụ rơi xuống chân hỏa cũng đủ để bao trùm toàn bộ đỉnh núi lộc sơn đối với một c h i quân đội một cái vương t r i ề u mà nói như vậy chế tạo thức phủ khí ý nghĩa vượt xa một lượng tên lý tài thiên như vậy tu hành giả lộc sơn minh hội lớn nhất nhằm vào chính là nguyên vũ hoàng đế lúc này tề đế vốn nên nhìn có chút hả hê chỉ là như vậy chế tạo thức phù khí quá mức kinh người hắn rồi lại là thế nào đều nhìn có chút hả hê không đứng dậy ánh mắt đinh chữ từ trên không trung thu hồi rơi trước người mặc thủ thành cùng phan nhược diệp trên người s ở đế mấy chục năm chờ đợi thất bại không có được thần nữ phong sau cái kia chỗ ẩn đất trong nhục bồ đề nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì những vật này hiển nhiên là tới từ ở đối với cái kia chỗ pháp trận nghiên cứu cùng cải biến đại sở vương triều không thể tranh luận chính là chế khí đệ nhất thiên hạ chẳng qua là đinh chữ hiện tại nhìn ra được mặc thủ thành cùng phan ngược diệp cũng không khiếp sợ dù là trước đó biết được cái này thiên khiển là bực nào chế tạo thức phù khí t ậ n mắt nhìn đến uy lực lúc cũng tất nhiên sẽ khiếp sợ không khiếp sợ chỉ có một cái khác lý do trong lòng của hắn hơi đau khổ chương 207, âm vẫn nguyệt nhiều đ o á màu vàng hỏa diễm tại vách núi lúc giữa không ngừng hiện mở nham thạch cháy đen bắt đầu trở nên đỏ bừng lại bắt đầu chậm rãi hòa tan đây hết thể đều tại tỏ rõ đại sở vương triều cái này chế tạo thức phù khí cường đại uy lực tề đế sắc mặt có chút khó coi ho nhẹ mấy tiếng coi như là tất cả hướng phía tinh nhuệ nhất toàn bộ đều từ tu hành giả tạo thành quân đội trong đó đại bộ phận tự nhiên cũng đều là tam cảnh tứ cảnh tu hành giả làm chủ ngũ cảnh phía trên tu hành giả đều là số ít toàn bộ chiến trường mặt đất đều hóa thành dung nham nóng h ổ i trong đó đại đa số tu hành giả đều không thể sinh tồn húng chi thái dương chân hỏa loại này chí dương thiên địa nguyên khí bản thân liền đối với âm khí tu hành công pháp có lớn nhất xác thương đổi lại mà nói loại này chế tạo thức phụ khí đối với đại tể vương triều quân đội uy hiếp càng lớn cái này xem cuộc vui nhưng cũng là xem trọng có chút khó khăn cái này có thể đáng giá ba năm s ở đế tóc trắng bị bầu trời rơi xuống màu vàng ánh l ử a chiếu dọi phải một mảnh vàng óng ánh hắn đắm chìm trong như vậy màu vàng trong nhìn xem nguyên vũ hoàng đế hỏi tất cả người ở chỗ này đều đã minh bạch hắn ý tứ của những lời này nguyên vũ hoàng đế mặc dù đang lộc sơn hội minh chính thức bắt đầu đem trước liền dùng quân xuất kỳ bất ý thu phục rồi dương sân quận nhưng quân tần có thể tiến lên tự nhiên cũng có thể lui ra ngoài sở đế muốn cho nguyên vũ hoàng đế lại cắt nhường dương sơn quận ba năm hầu như tất cả ở đây dừng ở không c h u n g những cái kia che kín màu vàng phù tuyến kim trúc bạc phiến người người đều không cảm thấy đó là một yêu cầu quá phận thậm chí ở trong đó rất nhiều người xem ra sở đế khả năng đã quá g i à quá lao nhân thường thường nhuệ khí chưa đủ quá mức bảo thủ nhưng mà để cho bọn họ căn bản không ngờ tới chính là nghe được sở đế câu này câu hỏi nguyên vũ hoàng đế nhưng là gì thường r ấ t khoát lắc đầu nói không đáng tinh hỏa kiếm không cách nào pha tới một tiếng không phục thanh âm từ sở đế s a lưng cách đó không xa vang lên lúc này lên tiếng chính là đại sở vương triệu một gã mặc màu tím quan bảo lao thần tại loại này tình trạng xuống hắn lên tiếng lộ ra cực kỳ bất kính càng quân thần c h i quyền nhưng không sợ gặp trách phạt không sợ chết thần tử từ xưa có hơn nữa hắn lúc này lên tiếng hầu như tất cả mọi người có thể khẳng định loại này phù khí hẳn là hắn chịu trách nhiệm đốc tạo cho nên hắn lúc này mới sẽ có như vậy không cam lòng theo thanh âm của hắn vang lên lộc sơn bên trên vô số cỏ xanh hơi lắc một cỗ khác thường nguyên khí giao động từ lộc sơn nơi chân núi sau quân tần nơi đóng quân trong khuếch tán ra rất nhiều lùn g màu đen t r ù n tia sáng từ chân núi dâng lên trở lên thả hội tụ tất cả chùn tia sáng đều ngưng tụ thành một cỗ bình thường ánh sáng tất nhiên có chói mắt ánh sáng không tập trung bắn ra sau đó cái này một cỗ tia sáng màu đen là quá qua ngưng tụ thế cho nên rơi vào tất cả mọi người trong ánh mắt giống như là một cái trở lên phương hướng bầu trời vô hạn lan tràn màu đen băng trụ cái này một cỗ màu đen cột sáng hướng phía trên bầu trời những cái kia trôi nổi kim trúc bạc phiến q u é t tới quả là thế phù t ô nhìn xem như vậy cảnh tượng vui sướng n ở nụ cười đây là cái gì đinh chữ hai con mắt h i ế p lại hỏi hắn mơ hồ cảm thấy cái đó và tạ ra vận chuyển một ít gì đó có quan hệ chẳng qua là loại này p h ù khí hắn cũng căn bản không có nhìn thấy qua xạ thiên lang phù tô xoay đầu lại nhìn về phía đinh chữ nếu như cái này trọng khí đã tại lộc sơn hội minh lộ diện liền đã định trước thiên hạ đều biết không có lại cần thiết giấu g i ế m xạ thiên lang hắn có chút tiêu ngạo lập lại một lần cái tên này sau đó đối với đinh chữ tiếp tục giải thích nói đây là nguyên võ năm đầu liền bắt đầu chế tạo thử phụ khí đến bây giờ rồi lại là chân chính đã thành xạ thiên lang đinh chữ mình cũng lập lại một lần cái tên này trong thân thể bỗng nhiên dâng lên chút ít hàn ý cùng một dạng với hắn trong thân thể tuân r a hàn ý còn có thật nhiều người đỉnh núi lộc sơn rất nhiều người hô hấp đều đã triệt để dừng lại thân thể so với bị xuyên vào nước đá t r o n g còn lạnh như băng màu vàng hỏa diễm càng ngày càng thưa thớt chẳng qua là tại màu đen t r ù m tia sáng chạm đến đến những cái kia ở trên không tròng trôi nổi kim trúc bạc phiến thời điểm những cái kia kim trúc bạc phiến mà bắt đầu rơi xuống màu đen t r ù m tia sáng đảo qua tất cả trôi lơ lửng ở không trúng kim trúc bạc phiến tất cả kim trúc bạc phiến rơi xuống kim s á c h ỏ a diễm toàn bộ biến mất phốc một tiếng vừa rồi tên kia không cam lòng lên tiếng đại sở vương t r i ề u lao thần một ngụm máu tươi từ giữa răng môi kích xạ mà ra h ư ớ n g khẽ đ ả o như vậy n g ấ t đi s ở đế nhìn xem cái kia màu đen băng trụ giống như chùm tia sáng trên mặt của hắn lạng yên nhiều hơn nữa có vài nếp nhăn li lăng quân ngơ ngác nhìn cái kia vô số bay ra r ờ i xuống kim trúc bạc phiến hắn phát căn chỗ nhiều hơn nữa một mảnh thu xương lộc sơn đỉnh núi bầu không khí áp lực tới cực điểm có người đ ỡ lên tên kia ngất đi đại sở vương triều lao thần bắt đầu khẩn cấp cứu chữa trong lúc đó lại có người thả âm thanh khóc ồ lên lên tiếng khóc giống đều là đại sở vương triều tượng sư tất cả mọi người có thể hiểu được bọn hắn giờ phút này tâm tình cái này thiên khiển không biết hao tốn bọn hắn bao nhiêu tâm huyết nguyên bản đây là một việc đủ để cho bọn hắn danh truyền thiên cổ thậm chí có thể cải biến toàn bộ đại sở vương triều tương lai chế tạo tức h phù khí sau đó hiện tại cũng là bị như vậy một nhóm hắc quang đánh vỡ cái này luồng hắc quang giờ phút này còn tiếp tục dừng lại trên không trùng nhìn xem cái kiêng ngưng kết chi ý tựa hồ còn có thể thời gian dài tồn tại xuống dưới chẳng qua là một nhóm hắc quang cũng đủ để lại để cho nhiều hơn nữa thiên khiển tan vỡ h ú ố n g chi nhìn nguyên vũ hoàng đế ý tứ đại tần vương triều cũng không phải chỉ có thể chế tạo ra một kiện kích phát da đen như vậy sắc chùm tia sáng đổ v ợ là ai tại mấy tiếng đau nhức trong tiếng khóc có người mang theo điên ý quắt trói thai lên tiếng ai là gặp vạn n ă m chửi rủa tội nhân ai là đại tần giang tế đứng ra thiên khiển vật như vậy tại đại sở vương triều cũng thuộc về t u y ệ t mật nhưng ở lộc sơn hội minh lần thứ nhất chính thức lộ diện cũng đã bị đại tần vương triều tính nhắm vào áp chế lớn nhất khả năng ngay cả có người đem bí mật này đã sớm tiết lộ cho rồi đại tần vương triều hơn nữa cái này người thân phận địa vị tất nhiên không thấp nếu không không có khả năng tiếp xúc đạt được cái này đồ vật chính thức che giấu đã đủ rồi nhưng vào lúc này sở đế quát khẽ một tiếng không khí ngưng tụ phía sau hắn tất cả thanh n â m nhất thời biến mất không có ý nghĩa trên mặt hắn sắt ý trợt lóe lên rồi biến mất lại khôi phục bình thản chỉ hoán vừa nói rồi cái này một câu phía sau hắn nguyên bản khóc giống phẫn nộ tượng sư thần tử biết rõ những lời này là bọn họ đế vương mở miệng cố ý trấn an nhưng là bọn hắn trong lòng khổ sở chi ý rồi lại khó tiêu ẩn từng cái một mặc dù không lên tiếng nữa nhưng đều là túi thấp đầu xuống cả người không ngừng run r u dậy từ lúc trường lăng ngay từ đầu biến pháp thành trường lăng cũng bắt đầu dứt khoát hẳn hoi cải biến thời điểm trường lăng những cái kia vọng lâu sẽ không chỉ là đơn thuần với tư cách quan sát đo đạc cùng điều hành quân đội sử dụng sở đế tiếp theo lên tiếng hắn tốt giống như không có cái gì phát sinh giống nhau nhìn xem nguyên vũ hoàng đế chẳng qua là chậm rãi kể do nói từ lúc khi đó ba sơn kiếm c h ẳ n g những cái kia tu hành giả trong dự đoán liền muốn tại vọng lâu bên trên bố trí một ít lực lượng có thể phân bố cùng trường lăng mỗi hẻo lánh phủ khí nếu như ta nhớ được không tệ lúc ấy cái kia tưởng tượng gọi là âm vẫn nguyệt đầy đủ cường đại âm vật nguyên khí trải qua một ít p h ù tinh hội tụ sinh ra chùm tia sáng có thể như cường đại phi kiếm giống như bắn rơi đến trường lăng bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh tất cả tại trường lăng hành tẩu đầu người lên kỳ thật đều treo một thanh tùy thời xuất hiện kiếm đây là trường lăng ngay từ đầu liền không có thiết lập bên ngoài tường thành nguyên nhân thực sự chẳng qua là loại này phủ khí bản thân quá mức c ấ m độc cần dùng vô số thi cốt v à lại trong đó đại bộ phận đều là tu hành giả nữ tử thi cốt dùng đua chú b ả o chế thành tài cuối cùng mới có thể dùng cho phủ khí l u y ệ n chế hơn nữa về sau đưa ra cái này tưởng tượng những cái kia ba sơn kiếm chàng tu hành giả đều tại ngươi đăng cơ lúc trước chết đi cho nên loại này phủ khí l u y ệ n chế liền gác lại rồi không ngờ ngươi cùng trịnh tụ rõ ràng lại tìm ra rồi luyện chế loại này p h ù khí phương pháp tại hắn từng câu chậm rãi kể rõ ở bên trong bên ngoài đỉnh núi bên cạnh thân phủ tô đinh chữ cũng rút cuộc nhớ lại đây là một việc cái dạng gì p h ù khí âm vẫn n g u y ệ t hắn cũng tại trong lòng vô cùng lạnh như băng nói ra bà trước kia tề đế cùng yến đế s ắ c mặt lại khó coi mấy phần bất luận đây là loại nào tính chất p h ù khí nhưng bọn hắn có thể cảm giác ra loại này chùm tia sáng lực lượng tuyệt đối vượt qua bình thường lục cảnh đại tề tu hành giả dùng âm khí bồi dưỡng nhiều năm bản mệnh kiếm người nói không sai nguyên vũ hoàng đế rất trực tiếp nhẹ gật đầu nhìn xem sở đế nói cho nên không cần phải nữa đàm phán dương sơn quận sự t ì n h sở đế lắc đầu nói không phải đơn giản như vậy câu này nghe giống như mây trôi nước chảy vừa thốt lên xong lộc sơn đỉnh núi tất cả mọi người thân thể lại hơi hơi chấn động dương sơn quận trí ít có hơn mười vạn đại sở vương triều quân đội tinh nhuệ trong đó cũng không ít đại sở vương triều danh tướng lúc này cái này hơn mười vạn đại quân chỉ sợ đã tan thành m â y khói hơn nữa liền nể trọng nhất chế tạo thức vũ khí không hề có tác dụng đại sở vương triều tại lần này lộc sơn cùng đại tần vương triều trong lúc nói chuyện với nhau đã liên tục t á n tác nếu là trả lại ra vô cùng nghiêm trọng đại giới chỉ sợ sẽ không chỉ là bị ép trả dương sơn quận đơn giản như vậy nguyên vũ hoàng đế nhữ mày h ắ n chậm rãi n g n g đầu rồi lại là không có nhìn sở đế ánh mắt hướng về sau l ư n g sở đế tề đế bên cạnh thân áo đen mỹ nam tử đen kịt trong đôi mắt cũng lần thứ nhất xuất hiện chấn động thần sắc một ga chân trần tóc dối bởi nam tử chậm d ã i từ này tòa tiêm tú nhỏ bé bằng lụa sở hành cung bên trong đi ra đây là người thong dong vẻ mặt không cách nào đoán được số tuổi nam tử thật sự người hắn mặc dùng không có thuộc da chế tạo da dê chế thành trường bảo phía trên dùng đơn giản nhất đá màu phân chế thành thuốc màu vẽ lấy các loại lộn xộn đồ đằng hắn hoàn toàn không giống như là lớn người sở vương triều mà giống như là một gã đến từ hoang mạc biên giới khu vực trong bộ lạc vũ sư Trường Khí Phách hoành sơn hứa hầu nhìn xem người này dân vùng biên giới vô sư trang phục tóc dối bởi nam tử nồng hậu dày đặc như mực lông mày cũng không tự giác nhữ lại hắn cảm thấy cái này người có chút quen mắt nhưng mà nhất thời nhớ không nổi cái người này rút cuộc là ai nếu như thật vất vả chạy ra hàn đô thuận tiện sinh sống làm vô ý vì sao còn muốn trở về liên vào lúc này nguyên vũ hoàng đế lên tiếng nhìn xem người này chân trần tóc dối bởi nam tử trong á cảm thán nói trốn liền là vì hôm nay hoành sơn hứa hầu nghiêm nghị hắn phản ứng tới đây người kia là ai đỉnh núi một mảnh xôn xao chẳng qua là hai câu này đối thoại tất cả mọi người cũng đều đã minh bạch người này chân trần tóc dối bởi nam tử thân phận người này chân trần tóc dối bởi nam tử là dĩ nhiên bị ghi vào sách sử nhân vật hắn là hàn thần đế thứ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói hắn cũng là một gã đế vương hắn là hàn ai đế thân hoàng đệ có được thuần chính nhất lớn hàn vương triều vương thất huyết thống tại ngày xưa hàn ai đế trung kê rời đô cuối cùng vương triều suy vong hàn ai đế buồn bực sẽ chết thời điểm liền phát chỉ lập kia đệ là đế cũng chính là dưới mắt cái này chân trần tóc dối bởi nam tử nhưng mà hàn thần đế nhưng là một ngày cũng không từng chính thức ngồi trên đế vị hàn ai đế hấp hối sắp chết quân tần đã binh lâm thành hạ hãm thành nguy cấp hàn tân đô lạc ấ p nội loạn nổi lên b ố n phía không chờ quân tần chính thức công thành cũng đã chia năm xẻ bảy không còn hình dáng tại quân tần vây khốn cùng nội loạn ở bên trong, trong truyền thuyết hàn thần đế là mượn vận chuyển xe nước phân chạy trốn ra khỏi thành cuối cùng thoát được rồi một cái mạng Một thức gã chính đối với một gã xuất thân cùng vào chỗ không hề nghi ngờ chính thống đế vương mà nói tại chính mình con dân trong ánh mắt còn không bằng chết đi tốt đây mới là lớn nhất thống khổ đều là đế vương một tên là bị vạn dân xem thường một tên là gặp vạn dân kính yêu cho nên nguyên vũ hoàng đế lúc này nhìn xem hàn thần đế trong ánh mắt liền tự nhiên mang theo nhàn nhạt trào phúng kéo dài hơi tàn đến hôm nay lại có thể làm cái gì nguyên vũ hoàng đế nhìn xem hàn thần đế hơi trào phúng nói hàn thần đế trong ánh mắt lạng yên hiện lên một tia thần sắc thống khổ cái này tia thống khổ cũng không phải tới từ ở thanh danh của hắn đến từ chính ngoại nhân đối với hắn bình luận mà ở tại những cái kia vì có thể làm cho hắn sống sót mà người bị chết chỉ có hắn mới rõ ràng nhất vì có thể làm cho hắn chạy trốn ra đất hàn vì để cho hắn thoát khỏi tần vương t r i ề u tu hành giả đuổi giết đến cùng có bao nhiêu người vì hắn mà chết đi cái này tia thần sắc thống khổ ở hai mắt của hắn trong hiện lên về sau mắt của hắn đồng tử liền hóa thành tuyệt đối bình tĩnh ngược lại nhộn nhạo ra một tia như được giải thoát tường hòa chi ý mời chỉ giáo hắn nhìn lấy nguyên vũ hoàng đế trì h o a n vừa nói nói nguyên vũ hoàng đế đồng tử hơi co lại lộc sơn đỉnh núi lần nữa một mảnh tĩnh mịch chỉ có hôn loạn không chịu nổi thiên địa nguyên khí tạo nên cuồng phong tại bốn phía gà g é t nguyên vũ hoàng đế c h ậ m dãi đ ứ n g thẳng l ấ n hàn thân đế n trì đ hoãn vừa nói nói đứng dậy liền đại biểu cho ứng chiến hắn trước ứng chiến sau đó lại hỏi đối thủ có không có tư cách khiêu chiến hắn bởi vì hắn sợ là lúc này thế gian duy nhất bắt cảnh hàn thần đế không có lên tiếng thân thể của hắn phát ra nhưng là lạng yên biến thành màu đỏ một tiêu màu đỏ nguyên khí bắt đầu từ thân thể của hắn mỗi một nơi thấm ra t r u n g quanh thân thể hắn khí tức bắt đầu không ngừng bành trướng tại thân thể của hắn thấm ra luồng thứ nhất nguyên khí thời điểm làm cho phát ra đã là thất cảnh khí tức theo khí tức liên tiếp kéo lên hắn ngoài thân phát ra khí tức liền đột phá thất cảnh có khả năng đến cực hạ một mảnh tiếng kinh hô không thể ngăn chặn vang lên nguyên vũ hoàng đế trong đôi mắt nhàn nhạt vẻ trào phúng cũng hoàn toàn biến mất h á n lông mày hơi hơi nhăn lên thanh âm ngưng lại nói nguyên lai là đạo thiên đan nguyên lai là đạo thiên đan tại nguyên vũ hoàng đế lên tiếng lúc ở đây rất nhiều người trong lòng cũng đồng dạng vang lên thanh âm như vậy những người này cũng rút cuộc minh bạch hàn thần đế vì cái gì ngày xưa nhất định phải sống sót đại hàn vương triều ngày xưa mạnh nhất tông môn là nam dương đan tông trong nam dương đan tông phẩm đan dược tại còn lại tất cả hướng phía đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm đan dược mà đạo thiên đan thì là nam dương đan tông chính thức cực phẩm nhất đan dược đạo thiên chính thức hàm nghĩa là trộm lấy khải thiên cảnh giới tại phần đông điển tịch ghi chép ở bên trong đây là một loại nuốt luyện hóa về sau có thể cho thất cảnh tu hành giả thẳng vào bắt cảnh lịch thiên đại đan như vậy một viên lịch thiên đại đan tự nhiên muốn hao phí vô số không tưởng tượng nổi kinh người linh dược nam dương đan tông cùng cực mấy lời nghe nói đã đến hàn ai đế sẽ chết thời điểm cũng chỉ là khó khăn lắm gom góp đã đủ rồi viên đan dược kia chủ dược luyện một viên dược thai thế cho nên đại hàn vương t r i ề u diệt vong về sau tại tất cả hướng phía tu hành giả xem ra như vậy đan dược có khả năng căn bản không tồn tại chẳng qua là nam dương đan tông lăng không bịa đặt đi ra dọa người mà thôi mà bây giờ hàn g thần đế trên người như hồng liên nộ phóng giống như không ngừng tràn ra kinh người huy áp rồi lại nhắc nhở lấy ở đây bất luận kẻ nào nam dương đan tông đạo thiên đan thật sự đan tông cùng còn lại tu hành giả khác biệt lớn nhất chính là hữu hình vô tình ý nguyên vũ hoàng đế nhìn xem trong cơ thể dược khí đem dưới thân thổ địa đều nhuộm thành màu đỏ hàn thần đế lắc đầu nói ra ngươi như trước không là đối thủ của ta hàn g thần đế nhìn xem nguyên vũ hoàng đế đột nhiên n ở nụ cười nói chẳng qua là một cuộc chiến đấu làm sao luận thắng bại nguyên vũ hoàng đế cũng đột nhiên n ở nụ cười nói chiến đấu có thể cho quả nhân địch nhân càng ngày càng ít cho nên quả nhân không sợ chiến đấu khi hắn nói ra cái này một câu tất cả mọi người cho rằng kế tiếp chiến đấu sẽ lập tức bắt đầu nhưng mà khiến cho mọi người thật không ngờ chính là nguyên vũ hoàng đế ánh mắt nhưng là đã rơi vào tề đế bên cạnh tên k i a áo đen mỹ nam tử trên người lúc trước tại lên lúc liền đã thấy qua n g ư ờ i một tia nguyên khí chỉ có sơn âm tông tài có thủ đoạn như vậy tiên sinh như vậy khí độ chắc hẳn chính là sơn âm tông yến anh yến tiên sinh nguyên vũ hoàng đế thanh âm rất bình tĩnh nhưng mà hắn miệng nói tiên sinh từ khi minh hội chính thức bắt đầu tất cả mọi người còn chưa thấy đến hắn đối với là một loại người như thế tôn kính qua sơn âm tông yến anh cái tên này trên thế gian không có gì danh khí mặc dù lúc này ở trận rất nhiều người đều là thế gian cực hạn nhân vật nhưng như cũ có thật nhiều người không có nghe đã từng nói qua hắn rút cuộc là ai một gã đại hiến tướng lánh nhịn không được t h ấ p giọng hỏi trước người một gã thần diệu sắc mặt chấn động trung niên quan viên thần diệu sắc mặt chấn động trung niên quan viên chính là đại hiến vương triều danh tướng thu ngọc trân mà hỏi hắn những lời này cũng là đại hiến vương triều danh tướng lệ hàn sơn ngày xưa triều đình của ta bạch vĩnh đại tướng quân cùng tề quân giao chiến mắt thấy đại hoạch toàn thắng nhưng cuối cùng rút quân liền lạc có người đưa tới một cái bình màu đen thu ngọc t r â n quay đầu đi nhìn xem lệ hàn sơn nhẹ nói nói lệ hàn sơn thân thể chấn động mạnh một cái trong ánh mắt t u ô n r a kinh hại ánh mắt chẳng lẽ ngày đó cái kia tiến đưa bình người chính là cái này đến anh thu ngọc t r â n hơi đau khổ cười không phải trước mắt cái này đến anh còn có thể là ai tại không có chính thức minh ước thời điểm tất cả hướng phía lẫn nhau xung đột lẫn nhau xâm thành chỉ là chuyện thường xảy ra ngày xưa đại hiến vương t r i ề u bởi vì mấy tên đảo binh cùng tề quân nổi lên xung đột dẫn phát đại chiến lúc ấy đại hiến vương t r i ề u mạnh nhất tướng lãnh bạch v ĩ n h ba chiến ba nhanh liền phá tề ba tòa thành trì huống chi đem tề quân chủ lực bước đến đầy đủ bờ sông quỷ mã tại lương thảo vận chuyển không kịp phía dưới mắt thấy tề quân muốn đại bại hoặc là bị buộc cắt nhường thành trì nhưng mà nhưng vào lúc này có một ga tề tồng sư đưa một cái màu đen bình đến bạch vĩnh trước mặt bạch vĩnh mở bình bên trong không có vật gì chỉ cảm thấy bên trong có thật lớn huyền ảo khổ tư tầm nửa ngày sau mới rút cuộc phát hiện bình bên trong không có co huyền cơ chính thức huyền cơ ở chỗ cái này bản thân bình màu đen cái này nhìn như bình thường màu đen bình nhưng là từ tinh thuần đến cực điểm chân nguyên ngưng tụ thành chân nguyên ngưng tụ thành vật không tiêu tan dĩ nhiên là kinh thế hai tục thủ đoạn mà giấu g i ế m được bạch vĩnh như vậy thất cảnh cường giả cảm giác lại để cho hắn đau khổ nghiên rồi nửa ngày mới nhìn ra huyền cơ loại cảnh giới này liền đã không phải bình thường thất cảnh tông sư có khả năng tưởng tượng lúc ấy bạch vĩnh bị ép lui quân chính thức lý do là bởi vì hắn tính toán phía dưới phát hiện cùng tề quân chủ lực cuối cùng chính thức giao chiến phía dưới tiến quân phương này không có bất kỳ phương pháp có thể ngăn cản như vậy một gã tông sư tiến vào trung quân giết chết trung quân mấy tên thông soái lúc ấy bạch vĩnh trong quân có ít nhất bốn gã thất cảnh cường giả bốn gã thất cảnh cường giả đều không thể ngăn cái kia một lần đại yến vương chiêu quân đội lui bước về sau thu ngọc chân liền nhớ kỹ cái kia một cái màu đen bình nhớ kỹ yến anh cái tên này như thế nào nghe được nguyên vũ hoàng đế trong lời nói mang theo chút ít kính ý áo đen mỹ nam tử nhưng chỉ là gật đầu làm lễ sắc mặt lãnh đạm phun ra hai chữ n ô n n g ự a đơn giản tới cực điểm đã sớm cảm thấy rồi địch ý của ngươi cùng chiến ý nguyên vũ hoàng đế nhìn hắn một cái ngạo nghệ c h ậ m dai nói tại dưới mắt cái này lộc sơn ngươi cũng có thể tính có khả năng cùng quả nhân một người trận chiến nếu như m u ố n chiến liền không nên phiền thoái như vậy hắn quay đầu nhìn sở đế tiến đế cùng tề đế liếc dùng một loại thập phần tự tin càng thêm kiêu ngạo ngự a khí nói ra hai người các ngươi cùng một chỗ à. quả nhân cho các ngươi một cái cơ hội đầu muốn hai người các ngươi có thể chiến thắng ta cũng không nên nói ba năm quả nhân lại lại để cho dương sơn quận chín năm chín năm sau gặp lại lộc sơn cái gì cái này lộc sơn đỉnh núi đều là bực nào dạng quyền quý ngày xưa đã sớm dậy vò ra so với huyền thiết còn trầm lạnh tím phổi nhưng mà lúc này nghe được nguyên vũ hoàng đế nói như vậy lời nói nhưng là một mảnh tiếng kinh hô nổi lên b ố n phía rất nhiều người thậm chí nhịn không được đ ố n g nhiên đứng lên đã liền một mực gần như hèn m ọ n bị ổi ngồi xem cuộc vui tề đế đều tại nhóm này trên đường đi hắn nói rất nhiều vô sỉ thỏa mãn yến anh hết thẻ điều kiện tư thái thả quát khẽ tới cực điểm đây là bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng yến anh cường đại dùng nguyên vũ hoàng đế cảnh giới cùng yến anh đã có qua một lần nho nhỏ giao thủ tự nhiên không có khả năng cảm giác không xuất ra yến anh cảnh giới bây giờ hàn thần đế dựa vào đạo thiên đan đã có được bắt cảnh chi lực hơn nữa yến anh tồn tại như vậy nguyên vũ hoàng đế quả thực gan lớn tới cực điểm s ở đế trên mặt cũng là một mảnh ngạc nhiên hắn cũng căn bản không ngờ tới nguyên vũ hoàng đế tại tao nộ hàn thần đế như vậy một gã đối thủ về sau lại vẫn gặp đi thêm khiêu chiến yến anh lớn như vậy tông sư hào khí phách hắn hít sâu một hơi lên tiếng nói ra mặc kệ nguyên vũ hoàng đế là điên cuồng là quá phận kiêu ngạo hay là thật đang tính trước kỹ cảng lúc này hắn có can đảm như vậy lấy một địch hai chính là thế gian này những người còn lại làm cho căn bản không cách nào có khí phách chương hai trăm linh chín khải thiên từ đầu đến cuối từ trực tiếp dùng đại quân cưỡng ép thu phục dương sân quận đến lúc này khiêu chiến ta hắn chính là muốn thời khắc c h i ê m cứ chủ động hắn không chỉ là muốn chiến ta cùng hàn t h ầ n đế mà là muốn chiến toàn bộ thiên hạ cho nên đã là muốn kết minh ngươi cùng yến s ở lúc giữa chính là muốn chính thức kết minh yến anh đứng lên không thấy môi của hắn có bất kỳ động tác người bên ngoài cũng không nghe được có bất kỳ âm thanh nhưng mà như vậy ba câu nói nhưng là rõ ràng lọt vào rồi trong thai tề đế tề đế lúc này trên mặt tất cả đều là trịnh trọng nghiêm túc l o n g lánh tầng một kỳ lạ phát sáng hắn biết rõ cái này không giống với bình thường khuyên bảo mà là yến anh cuối cùng di ngôn t i ế n anh đứng lên tự nhiên cũng có nghĩa là ứng chiến hàng thần đế đối với hắn gật đầu gửi lời chào t i ế n anh gật đầu đáp lễ nguyên vũ hoàng đến ở nụ cười tại hắn cười rộ lên đồng thời lộc sơn đỉnh núi đột nhiên đắm chìm trong một loại kỳ lạ sáng ngời bên trong gió núi quét mây m ù phiêu đ ã không có bất kỳ khác thường nhưng mà lại tựa hồ có thật nhiều nguyên bản sẽ không xuất hiện ánh sáng từ cực cao trên bầu trời rơi xuống rơi vào cái này lộc sơn ánh mắt mọi người đều rất trầm trọng đây mới thực là đệ bát cảnh khải thiên bầu trời giống như bị mở ra một thế giới khác vô số người bên ngoài cảm giác không đến nguyên khí c u ộ n c u ộ n mà rơi cả tòa lộc sơn đắm chìm trong kỳ lạ sáng ngợi bên trong cả tòa núi giống như phải đổi thành sáng ngợi mà thẩm thấu bảo thạch đinh chữ nhắm mắt lại không phải là bởi vì trói mắt mà là bởi vì lúc này cảm giác được thống khổ nguyên vũ hoàng đế tu vi tiến cảnh so với hắn tưởng tượng cao hơn rất nhiều cái này vốn là không thể nào chuyện đã xảy ra nhưng mà lại hết lần này tới lần khác phát sinh ở trước mắt của hắn tại cái gì tu hành tông môn giáo lý trong tu hành mấu chốt nhất chính là thăm dò trong cơ thể cùng chung quanh trong thiên địa thiên địa nguyên khí lưu thông quy tích lúc này nguyên vũ hoàng đế bắt đầu khải thiên tất cả lộc sơn đỉnh núi tu hành giả tự nhiên cũng bắt đầu toàn tâm càng ngộ để mình có thể lĩnh ngộ đến một ít rất trọng yếu đạo lý nhưng mà để cho bọn họ thật không ngờ chính là khi bọn hắn thức niệm cùng những cái kia giống như từ một cái khác thiên địa rơi xuống thiên địa nguyên khí ôm nhau lúc bọn hắn đầu có thể cảm giác được một loại cực lớn huy áp một loại tựa hồ muốn nghiền ép hết thể huy áp mặc dù là ở đây thất cảnh cương giả cũng đều không ngoại đều lệ. tất ạ trạm. trạm, trạm. i giả dưới, nghiệm giả nghiệm điều nghiệm đây đều động đều nguy nguyên, bọn nên hành bản nên liền nên Tu áp phía dưới, bọn họ thức đều trở nên chậm tu hành giả thức là điều động hết thẻ thức trở nên chậm chạm, liền hết thẻ trở trầm trở trầm trở là cả tu hành giả cũng không thể từ nguyên vũ hoàng đế lúc này ra tay cảm n ộ đến nhận chức gì đối với tu hành có quan hệ đồ vật chẳng qua là cảm thấy cái này toàn bộ lộc sơn tại nguyên vũ hoàng đế t h ứ c n g h i ệ m điều động nguyên khí lưu động xuống biến thành một cái chỉ có tiểu thiên địa một cái thuộc về nguyên vũ hoàng đế tiểu thiên địa nghĩ đến muốn tại thuộc về đối thủ trong trời đất nhỏ bé chiến đấu lộc sơn đỉnh núi tuyệt đại đa số tu hành giả khuôn mặt không khỏi trở nên càng ngày càng là tái nhợt nội tâm sinh ra thật lớn ý sợ hãi không chiến liền đủ để khiến thất cảnh ý sợ hãi lớn sinh trường cái này chính là bát cảnh cùng thất cảnh ở giữa cực lớn khác biệt bát cảnh khải thiên không chỉ là cùng thiên địa câu thông sáng lập bước phát triển mới thiên địa nguyên lực lưu động thông đạo đạt được càng tràn đầy thiên địa nguyên khí đồng thời còn là sáng lập ra một cái thuộc về mình tiểu thiên địa lúc này ở vào như vậy uy áp trung tâm hàn thần đế cùng yến anh tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều muốn cảm giác được rõ ràng chẳng qua là liền vinh lục cùng sinh tử đều quên hàn thần đế tự nhiên sẽ không cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi hắn ngược lại cười cười khoanh chân ngồi xuống tay phải cũng ngón tay làm kiếm một kiếm hướng phía nguyên vũ hoàng đế đâm ra đang ngồi sau thời điểm trên người của hắn liền tuân ra vô số màu đỏ đàn khí những thứ này màu đỏ đàn khí nguồn gốc ở đạo thiên đan luyện chế đạo thiên đan vô số linh dược lúc đầu vốn cũng là kinh người thiên địa nguyên khí ngưng tụ chi vật loại này dốc hết một cái vương triều chi lực luyện chế mà ra đang dược đan khí hết sức ngưng trọng cường đại đủ để cùng lúc này khải thiên nguyên khí chống lại đưa hắn cùng ngoài thân cái này một phương tiểu thiên địa ngăn cách ra cho nên hắn lần ngồi xuống này giống như là tại một mảnh trong hồ nước nện xuống rồi một khối màu đỏ bàn thạch bất kể là hay không có thể cùng phía ngoài tiểu thiên địa chống lại nhưng đầu tiên chính mình đi đầu sừng sững bất động tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa giữa đồng dạng bắn ra ra màu đỏ đan khí nhưng mà nương theo lấy màu đỏ đan khí phun mạnh ra ngoài đấy còn có một cỗ rừng rực tới cực điểm lửa nóng nguyên khí đây là hắn tại âm sơn bên ngoài khổ tu mười năm thu nạp ở thể nội địa hỏa cái này chính là hắn bản mệnh vật đan khí bản thân chính là lửa bừng qua muôn ngàn thử thách c h i vật giờ phút này dùng thân thể của hắn làm dẫn màu đỏ đan khí cùng cái này luồng địa hỏa kỳ dị d u n g hợp cùng một chỗ tạo thành một thanh màu đỏ thám trường kiếm trong thiên địa có lò lớn tạo ra một cổ kinh khủng sóng nhiệt tại trước người của hắn bộc phát xua tán đi lộc sơn đỉnh núi chung quanh tất cả hơi nước một kiếm xuất ra mà thiên địa lò lớn sinh trường tại tất cả tu hành giả trong ý thức đây là triệu kiếm lô đặc biệt dấu hiệu nhưng mà lúc này hàn thần đế một kiếm này sát ý cùng cực nóng hỏa khí nhưng là so với lúc ấy cùng dạ sách lánh một trận chiến triệu chạm không biết mạnh mẽ ra gấp bao nhiêu lần hàn thần đế ngồi xếp bằng trên đất hai ngón tay kẹp lấy trôi này đan hỏa trường kiếm bình tĩnh vui mừng đâm về ngực nguyên vũ hoàng đế Ở vào hắn bên cùng ạ tại n thân cách đó không xa Yến Anh cũng chưa hề đụng、tới. trên người áo đen ra bên ngoài hơi hơi phồng lên đứng lên, quét ra từng đợt tâm phòng. Hắn rõ ràng kiểu như vậy vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhưng mà ở chung quanh tất cả mọi người trong nhận thức, hắn nhưng thật giống như biến thành thẩm thấu không khí, biến mất ẩn tại bao phủ toàn bộ lọc sơn đỉnh núi sáng ngời trong ánh sáng. h cách chưa hề hơi hơi thức, thật thẩm thấu khí, tới, quét đợt tâm tất mất cả áo đó đó, kiểu xa ra ra bao vậy mọi rõ bộ mà phủ lọc ở ở hàng thần đế thân hóa b à n thạch bất đồng người này đại tể vương triều cường đại nhất tông sư nhưng là giống như đem chính mình hóa thành một tia phiêu hốt bất định âm p o n g đem chính mình giấu kín tại nguyên vũ hoàng đế trong trời đất nhỏ bé hàn thần đế đan hỏa trường kiếm trong không khí ghé qua mũi kiếm cùng thân kiếm hai bên có mắt thường có thể thấy được như nước chạy đường con không ngừng x ẹ qua những thứ này chính là nguyên vũ hoàng đế t h ứ c n i ệ m điều động nguyên khí hình thành nguyên bản vô hình phụ tuyến vô số cố nhìn như nhỏ bé nhưng ẩn chứa lực lượng cường đại nguyên khí tại đây chút ít phụ tuyến trong sinh trường diện hóa thành một lồn u sóng đủ để trực tiếp đánh chết tứ cảnh phía dưới tu hành giả sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán xem ra Cái chỉ cơ này nguyên hoàng đăng ngộ là sợ sau vũ tao đế từ m ạ n nhất h m ộ trên kiếm, không lại tại Yến một và vậy tồn bên còn Anh như có a tay, này, y mà giờ g khắp n u vũ hoàng đế nhưng là như trước lưng đeo hai tay, đầu hơi hơi ngửa đầu nhìn đeo lưng ngửa lên Trên đế đầu đầu trước lại tay, trời. Ấm Ấm. bầu trời hình như có cực lớn s â m xét thanh âm tại tu hành giả trong thế giới nhưng thật ra là rất chậm đồ vật song khi cực lớn thanh âm vang lên rơi xuống thời điểm hàn t h ầ n đế một kiếm này vẫn còn chưa đến nguyên vũ hoàng đế ngực chấn động sóng âm xuyên qua sáng ngời quang kia tạo thành một thanh c h u ô i kỳ dị thẩm thấu đạo kiếm hướng về thân thể hàn thần đế đại đạo lôi minh âm phủ kiếm đinh chữ nhắm mắt lại tại trong lòng nói ra nguyên vũ hoàng đế một kiếm này đích danh s ư n g hàn thần đế không có có do dự chút nào trong tay đan hỏa trường kiếm trở lên nâng lên chém ra cũng không phải là động tác của hắn chậm mà là nguyên vũ hoàng đế quá nhanh nếu là hắn không có làm cho cải biến tại hắn đan hỏa trường kiếm đâm đến nguyên vũ hoàng đế lúc trước thân thể của hắn cũng sẽ bị những thứ này âm phủ kiếm chém thành vô số mảnh vỡ đan hỏa kiếm biến thành một cái t r i n h thức chỉ lên trời phụt lên hỏa diễm cực lớn lò đan từng đạo thẩm thấu đạo kiếm nhảy vào cái này lò đan b ắ n ra ra một tiếng vang thật lớn tiếng vang du dương vang r ộ i cả tòa lộc sơn chấn động lộc sơn bên ngoài từng cái đỉnh núi chấn động trong thiên địa nhiều ra rất nhiều khó có thể nói rõ thanh âm lộc sơn bên trên tất cả là cây thoát ly thân cảnh ra bên ngoài pháp huế tất cả thẩm thấu đạo kiếm toàn bộ vỡ vụn nhưng mà hàn thần đế trên người trong nháy mắt hay vẫn l à như là bị vô số vỡ vụn thủy tinh xẹt qua trên người hắn r a bảo bên trên xuất hiện vô số nước r a xuất hiện một mảnh dài hẹp vết máu t i ế n anh lẳng lặng nhìn hàn thần đế cùng nguyên vũ hoàng đế cho đến lúc này tay phải của hắn năm ngón tay mới hơi hơi búng ra năm đầu hắc khí như ngọn nến hỏa diễm giống như tại đầu ngón tay của hắn bên trên giấy lên nhanh chóng ngưng tụ là năm khối tròn vo hát trâu cái này năm khối hát trâu giữa có chỉ đ è n tương liên tựa như một cái kỳ lạ tay chuỗi năm khối hát châu xoay tròn lấy bay lên cùng những cái kia ánh sáng sáng ngời ma sát phát ra khắc thưởng thô bạo cùng bén nhọn thanh âm nhưng mà kết nối lấy cái này năm khối hát châu xám xịt lại tựa hồ như tuyệt đối yên lặng dừng lại cái này năm khối hát châu kịch liệt xoay tròn tựa hồ cùng nó không có có bất kỳ quan hệ gì suy một tiếng nước r a vang sau đó đ ỗ n g nhiên yên tĩnh năm khối hát châu biến mất tại dưới ngón tay hiến anh phương hướng nguyên vũ hoàng đế ngoài thân nhưng là đột nhiên xuất hiện năm đoàn kịch liệt xoay tròn hát quang bởi vì xoay tròn tốc độ vượt ra khỏi người bình thường cảm giác cực hạn cho nên tại tuyệt đại đa số người trong mắt cái này năm đoàn hắc quang cũng là tuyệt đối tròn vo hình cầu nhưng mà có ít người nhưng có thể cảm giác được đi ra cái này năm đoàn hắc quang bên trong là năm tư thế tất cả không giống nhau màu đen anh đồng trẻ con cái này năm cái anh đồng trên người đều là phun ra ra làm cho người khó có thể tưởng tượng âm phong bản thân kịch liệt xoay tròn lấy đồng thời còn vây quanh nguyên vũ hoàng đế l ư ợ n vòng ma thạch kiếm quyết sợ đế cảm giác ra ý tứ trong đó có chút không thể tin tưởng lên tiếng nguyên vũ hoàng đế sau lưng cách đó không xa hoàng trân vệ cũng không thể tin mở to hai mắt hắn có thể khẳng định cái này là chân chân chính chính ma thạch kiếm ý ma thạch kiếm quyết là người nọ sáng tạo độc đáo một t r ò n g không có khả năng truyền ra bên ngoài lúc này cái này hiến anh rõ ràng dùng chính là ma thạch kiếm ý chẳng qua là rồi lại hơi không có cùng có lẽ chẳng qua là từ ngày xưa người nọ còn sót lại một ít chiến đấu dấu vết thậm chí là từ bị người nọ giết chết thi thể trên người tìm hiểu ra như vậy kiếm ý Có t hoàng ể hiểu tìm kiếm như ra dựa vậy v ý, à l t h i ê phú. hiểu xa cách h Tìm xa ư ớ n phía trân u y ệ t tốn t học cho mình dùng, cần nhưng là khiêm cần cùng dùng, là í khí. Ngoại trừ thánh thượng bên ngoài, đại tần còn có ai có thể một mình chiến thắng Hoàng h Ngoại bên ngoài, tần còn người này tông sư sao? đại ai trừ một sư có có c vệ nhìn xem yến anh thân ảnh đôi mắt ở chỗ sâu trong phát ra một tia kính sợ nguyên vũ hoàng đế nhữ mày hình như có chút ít không thích đầu lâu của hắn dơ lên phải cao hơn một ít giống như là trong đêm tối nhìn lên trên bầu trời ngôi sao trong bầu trời xuất hiện có vải màu trắng lưu diễm so với cái kia âm phủ kiếm nhanh hơn rơi xuống chương 210, kiếm xuất màu trắng lưu diễm mang theo một loại ưu lãnh khí tức hàng lâm đỉnh núi lộc sơn bị hàn thần đế đan hỏa kiếm tiêu đốt nhanh hơn muốn bốc cháy lên lộc sơn bỗng nhiên trở nên trong trẹo nhưng lạnh lùng xuống mỗi người đều cảm giác thật thoải mái nhưng mà đồng thời mỗi người lại cảm thấy cực không thoải mái thoải mái đến từ chính thân thể bản thân mặt ngoài cảm giác không thoải mái rồi lại đến từ chính ở sâu trong nội tâm ai cũng biết đây là ba sơn kiếm tràng tinh hỏa tuệ vi kiếm tại đại tần vương triều cùng hàn triệu ngụy tam triều chinh chiến ở bên trong có rất cường đại tu hành giả chính là chết ở hôm nay đại tần hoàng hậu trịnh tụ tinh h ỏ a tuệ vĩ kiếm phía dưới cái này tinh h ỏ a tuệ vĩ kiếm ngoại trừ cực kỳ nhanh chóng bản thân tinh thần nguyên khí cùng bình thường thiên địa nguyên khí bất đồng tu hành giả bằng vào bình thường thiên địa nguyên khí chi để ý khó có thể ngăn cản bên ngoài mấu chốt nhất nhân tố còn tại ở trịnh tụ thi triển cái này tinh h ỏ a tuệ vĩ kiếm c có thể cách cực khoảng cách xa lại để cho trên chiến trường mọi người căn bản khó có thể phát hiện sự hiện hữu của nàng phát hiện nàng thi triển kiếm này lúc khí tước nàng t ù y thời có thể tại một gã cường đại tu hành giả suy yếu nhất lúc phát động như vậy một kích cho nên hắn vĩnh viễn là trên chiến trường trí mạng nhất âm hiểm gai độc mà bây giờ tu vi đã tới bắt cảnh nguyên vũ hoàng đế thực sự lĩnh nộ g cái này lúc trước chỉ có trịnh tụ mới tìm hiểu ra ba sơn kiếm t r à n g tuyệt học sau này bất luận cái gì một khi cùng đại tần vương triều q u y ế t đấu hai quân giao chiến trên chiến trường liền sẽ xuất hiện một căn cảng thêm trí mạng âm hiểm gai độc đinh chữ nguyên bản nhắm hai mắt nhưng ở tinh hòa rơi xuống cựu tử tam hiện đỉnh trường t mọi tầm mắt lăng c h tất cả quý nhân đều đang suy đoán người nọ lưu lại rồi truyền nhân trường lăng thậm chí còn lại tất cả hướng phía rất nhiều tu hành giả kỳ thật cũng biết trịnh tụ từng là người nọ người yêu là đại tần cường đại nhất một đôi bầu bạn vào lúc này nguyên vũ hoàng đế trong suy nghĩ hắn nhất định là tại hoài nghi người nọ truyền nhân đã ở lộc sơn xung quanh cũng đang nhìn một trận chiến này hắn thậm chí gặp hoài nghi cái này mà thạch kiếm quyết là người nọ truyền nhân truyền cho h ế n anh cho nên hắn dùng tinh hỏa t u ệ vĩ kiếm đến đ ố i đinh chữ trong đồng tử phản chiếu lấy u bạch sắc quang diễm tựa như kết xuất xưng ơ lệnh k h e miệng của hắn cũng của là p h á tạo ra, ra m trong i u lòng cười lạnh chậm rãi nói ra mấy đạo uy bạch sắc tinh hoả chuẩn xác cắt đâm vào vây quanh nguyên vũ hoàng đế lượn vòng màu đen quang đoàn phía trên nguyên vũ hoàng đế trên người long bảo bên trên không hiệu khá hơn rồi mấy đạo nước ra tại nháy m ắ tất s cả mọi người của hắn trong a một cô c vô h n g h â n t h ể c ủ a hắn cái ù n khổng g lồ. c này năm khối màu đen quang đoàn càng thêm không cách nào chống lại tại tất cả mọi người trong nhận thức cái này năm khối màu đen quang đoàn không hề như là năm đoàn cối say mà là biến thành năm khối nhỏ đến thương cảm thật nhỏ bội trâu hiến anh cũng không phải là một người tại chiến đấu lúc nguyên vũ hoàng đế triệt để phá vỡ hiến anh ma thạch kiếm ý thời điểm hàn thần đế rút cuộc vừa x à i bước ra theo hắn một bước này bước ra hắn trước người mặt đất cùng không khí liền triệt để thiêu đốt đứng lên biến thành một mảnh màu đỏ thám hỏa d i ễ m thế giới hắn đan hỏa kiếm quấn quanh lấy rất nhiều bình thường nhìn không thấy hiện hiện cùng kỳ dị nhảy lên tiểu hỏa hoa xuyên thấu qua hỏa màn xuất hiện ở nguyên vũ hoàng đế mặt lúc trước nguyên vũ hoàng đế rất rõ ràng một kiếm này chỉ sợ là toàn bộ thiên hạ trừ hắn ra bên ngoài lực lượng mạnh nhất hắn lông mày trao lên d ỗ i ra bàn tay trái ngăn cản hướng một kiếm này đồng thời tay phải của hắn cũng ngón tay làm kiếm đi phía trước phương hướng hỏa màn đâm ra một đạo màu vàng sáng ngọc chất giống như kiếm quang hắn lấy tay đ ợ kiếm trên mặt bình tĩnh lanh khốc phải không có chút nào còn lại tâm tình thế cho nên tràn đầy một loại yêu dị hương vị giáp một tiếng v a n g rội một cỗ bản mệnh vật chỉ có khí tức từ nguyên vũ hoàng đế lòng bàn tay tuôn ra lòng bàn tay của hắn bị đâm ra rồi một đạo nho nhỏ nước ra ít n ỏi giọt máu tươi phiêu tán rơi rụng đi ra màu đỏ thám đan hỏa kiếm khí theo cái này một cái miệng vết thương mánh liệt rũ mánh vào trong cơ thể của hắn rất nhiều có thể trước tiên cảm giác đến cái này hình ảnh người mắt sáng r ự c lên nhưng mà khiến cái này người hô hấp khoảng cách dừng lại chính là nguyên vũ hoàng đế giờ phút này thân thể hoàn toàn chính là một cái không cách nào tưởng tượng cực lớn vật chứa quần quận đan hỏa kiếm khí nhảy vào nguyên vũ hoàng đế kinh mạch nguyên vũ hoàng đế chẳng qua là khuôn mặt tường đỏ nhưng những thứ này đan hỏa kiếm khí lại không nhập thân thể của hắn ở chỗ sâu trong chẳng biết đi đâu rồi nơi nào thân thể của hắn ổn định tới cực điểm chân nguyên phát ra cũng ổn định tới cực điểm hắn trước người hỏa màn bị tay phải hắn đâm ra một đạo kiếm quang làm cho hoàn toàn ngược lại c u ố n mà ra màu vàng sáng ngọc chất giống như kiếm quang nhưng vào lúc này chuẩn sắc không sai đâm vào ngực hàn thần đế từ hàn thần đế phía sau l ư n g đâm ra hàn thần đế một tiếng kêu đau đớn hướng ngược lại lướt rời khỏi rất nhiều người khuôn mặt lập tức xám trắng nhất là rất nhiều đại sở vương triều tu hành giả ai có thể chịu đựng được nguyên vũ hoàng đế một kiếm xuyên qua thân khi bọn hắn xem ra hàn g thần đế gặp tại hạ một người hô hấp lúc giữa chết đi đúng một tiếng hàn g thần đế hai chân rơi xuống đất cứng rắn đỉnh núi đất đá bên trên xuất hiện vô số đạo vết rách giống như là một t r ư ờ n g mới tết mạng nện nhưng mà khiến cho mọi người khiếp sợ chính là hàn g thần đế nhưng lại chưa chết đi hơn nữa hắn khí tức trên thân không có bao nhiêu yếu bớt bộ ngực hắn cùng sau lưng kiếm thương trong không có máu tươi tuôn ra chỉ có quần c u ộ n màu đỏ đàn khí như suối phun giống như lao r a kiếm thương cũng không có người là đàn khí phun ra mà mở rộng ngược lại tại c ó rút lại nguyên vũ hoàng đế nhìn về phía bàn tay của mình giữa bàn tay hắn cái k i a một vết thương cũng đang thu nhỏ lại nhưng mà không bằng hàn thần đế miệng vết thương khôi phục nhanh h ắ n lông mày hơi hơi nhăn lên uy nghiêm sâu nặng như biển trong ánh mắt xuất hiện càng nhiều nữa lanh ý đạo thiên đan quả nhiên là thiên hạ trí cường linh đan hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn xem hàn thần đế nói ra tất cả lộc sơn đỉnh núi tu hành giả giờ phút này đều đã kịp phản ứng hàn thần đế chưa chết là vì đạo thiên đ a n dược lực quá mức kinh người dược lực tu bổ hàn thần đế thân thể tốc độ vượt qua h ắ n sinh cơ biến mất tốc độ lúc này hàn thần đế chỉ sợ là từ trước tới nay thân thể khôi phục năng lực kinh khủng nhất tồn tại nhưng mà nguyên vũ hoàng đế lòng bàn tay cái kia một vết thương thu nhỏ lại nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ thân thể bắt cảnh thân thể bản thân nguyên lai cũng có được đáng sợ như thế khôi phục năng lực tại nguyên vũ hoàng đế nói chuyện thời điểm thân thể của hắn cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi dừng lại tại chỗ bất động mà là đang kỳ dị lắc lư từng cái lắc lư giữa thân thể của hắn chung quanh thì có một mảnh hắc quang cùng một mảnh sáng ngời quang diễm c h ấ p động giống như là một cái màu đen bóng dáng cùng một cái sáng ngời thân ảnh tại truy đuổi nhưng mà song phương rồi lại đều không thể chính thức v à chạm vào đối phương lúc nguyên vũ hoàng đến ó i xong câu đó hắn giống như có lẽ đã thắng được đầy đủ thời gian l i ê n tại hắn ngẫng đầu thời điểm một đạo đến từ vòm trời tràn đầy lực lượng đ ỗ n g nhiên đã rơi vào lộc sơn chi đ ỉ n h vương sáng hắc ám không chỗ nào che giấu thân ảnh yến anh tại ánh sáng trong rõ ràng hiện ra rõ ràng một đạo đối với trên trận bất luận kẻ nào mà nói vô địch khí tức từ phía trên khung phía trên ép rơi rơi xuống trên người của hắn thân thể yến anh liên tục rung động thân thể phát ra trong giống bị không cách nào chống lại lực lượng kinh khủng đ ể ép phải thấm ra vô số sợi màu đen khói khí giống như toàn bộ người muốn triệt để bốc cháy lên tề đế nắm chặt s o n g quyền nhịn không được đứng lên nhưng vào lúc này yến anh hướng phía hắn lắc đầu tề đế hô hấp dừng lại hắn nhớ tới yến anh ngay từ đầu đối với lời hắn nói yến anh lại để cho hắn hảo hảo xem của vui lại để cho hắn yên t ĩ n h đấy cái gì cũng không muốn làm xem của vui hắn rủ xuống mi mắt ngồi xuống nguyên võ ánh mắt của hoàng đế hơi hơi n h a o lại yến anh trên người thấm ra màu đen khói khí càng ngày càng nhiều nhưng mà lại cũng không sụp đổ không tập trung tại thời gian cực ngắn trong nhưng là vây quanh hắn tạo thành một cái màu đen b ì n h đưa hắn che lấp trong đó một cái nhìn qua tựa như bình thường đất đen bình giống nhau bình nguyên vũ hoàng đế tay trái khẽ nhết không c ố khổng lồ khí tức trên không trung giao thoa mà qua biến thành một trường cự phủ lại một c ố đến từ vòm trời phía trên vô địch khí tức rơi vào màu đen bình phía trên màu đen bình mặt ngoài càng ngày càng sáng xuất hiện sáng ngời h ỏ a diễm lần này là chính thức thiêu đốt đứng lên nhưng mà màu đen bình rồi lại cũng không vì thiêu hủy hoặc là hòa tan tại đây dạng h ỏ a diễm nung khô xuống đất đen giống như không ánh sáng chạch bình bên ngoài thân trước mặt nhưng là tản mát r a đào chất giống như sáng bóng thậm chí còn xuất hiện s ư ơ n g chất giống như sáng bóng tiến đế cùng vài tên đại hiến vương triều trọng thần trong lòng cũng phát ra khó tả tư vị liên la loại này một cái màu đen bình ngày xưa liền bức lui rồi đại hiến vương triều trọng quân nguyên võ ánh mắt của hoàng đế trong xuất hiện chính thức thần sắc kinh dị đây là liền hắn cũng không từng thấy qua cũng có chút không thể giải thích vì sao thủ đoạn âm cực dương sinh âm dương chuyển hóa chi đạo sinh tử luân hồi chi ý nhưng mà hắn dù sao cũng là lúc này trên đời mạnh nhất tu hành giả chẳng qua là nháy mắt thời gian hắn liền có điều cảm ứng thiếp ta một kiếm hắn lên tiếng sau đó đưa tay phải ra đây là từ chiến đấu đến nay hắn lần thứ nhất chính thức xuất kiếm xuất kiếm của mình người quả nhiên đã tu thành cũng như n g vào lúc này đinh chữ hít sâu một hơi tại trong lòng vô cùng lạnh như băng nhẹ nói nói chương hai trăm mười một âm thanh đau bờn n g u y ê n vũ hoàng đế sớm mấy năm tu hành chính là phá hoàng kiếm kinh hoàng là trong truyền thuyết vương giả t h ủ y thú đồng thời tại trong truyền thuyết cũng có được gần như vĩnh viễn không chết sinh mệnh lực phá hoàng kiếm kinh tên bên trong phá hoàng hai chữ ý tứ chính là liền hoàng cũng có thể một kiếm giết chết bởi vậy có thể tưởng tượng như vậy kiếm kinh cầm giữ có bao nhiêu lực phá hoại sắc ý loại này kiếm kinh kiếm thế cũng là hết sức đường đường chính chính hiện tại đại tần vương triều rất nhiều kiếm sư đều là đi thuần khiết ánh sáng chi đạo rất lớn trình độ cũng là đối với đại tần vị này từ trước tới nay mạnh nhất đế vương sùng bái chẳng qua là nguyên vũ hoàng đế tại s a u khi lên ngôi không lâu liền bế quan tu hành cái này hơn mười năm lúc giữa không có người chính thức bái kiến hắn xuất kiếm cho nên tại hắn đột phá bắt cảnh về sau chủ tu hay không còn là phá hoàng kiếm kinh đã không có người biết được một thanh màu vàng sáng như ngọc trường kiếm xuất hiện ở trong tay nguyên vũ hoàng đế sau đó hắn dị thường đơn giản bằng thẳng một kiếm hướng phía đem yến anh bao p h ủ tại bên trong bình màu đen đâm tới một kiếm này nhìn như hết sức bình thường lộc sơn đỉnh núi đại đa số tu hành giả thậm chí đều không có cảm giác được bất luận cái gì mánh liệt thiên địa nguyên khí dao động nhưng mà trận lúc giữa tu vi cao nhất mấy người thân thể tuy nhiên cũng ngay ngắn hướng chấn động trong lòng chấn động không chịu nổi hàng thần đế biết rõ hiến anh cũng đã đến nguy hiểm nhất trước mắt một tiếng ho nhẹ bên trong hai chân của hắn ly khai mặt đất toàn bộ người hợp với trong tay đan hỏa kiếm bay lên hướng phía nguyên vũ hoàng đế đâm tới trước người của hắn không hiểu chuyển ra một ít nhẹ văng lên giống như là có người ở cực cao trên bậc thang tìm đến ra một cục đá tại trên bậc thang liên tục không ngừng l ă n xuống trong tay hắn mang theo lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng đan hỏa kiếm tại chính hắn trước người vài thước chỗ liền bỗng nhiên bất động tiền phương của hắn xuất hiện một đạo ánh sáng bình t h ư ớ n g ngăn chở hắn đi về phía trước một đạo đan hỏa xuất hiện trong không khí sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba vô số đạo đan hỏa xuất hiện ở hắn phía trước trong không khí giống như là một đạo trên tường khai ra vô số đoá màu đỏ đoá hoa trên đỉnh núi lộc sơn rất nhiều người cảm thấy trong không khí dày đặc chạy x í c động bọn hắn biết rõ tại con mắt không cách nào phân biệt cái này trong tích tắc hàn thần đế không phải đâm ra rồi một kiếm mà là đâm ra vô số kiếm cũng chỉ có đạo thiên đan trèo chống thân thể mới có thể lại để cho hắn kinh mạch tại trong thời gian ngắn như vậy chịu đựng được ở như thế cao tốc bộc phát nhưng mà hàn thần đế như trước không có có thể ngăn cản được nguyên vũ hoàng đế một kiếm này xuất hiện ở hắn phía trước cái này một đạo ánh sáng bình t h ư ớ n g chính là nguyên vũ hoàng đế đâm ra một kiếm này kiếm quang đây rốt cuộc là cái gì kiếm quyết một mảnh tiếng kinh hô vào lúc này mới vang lên thàng đến lúc này rất nhiều người mới hoàn toàn thấy rõ nguyên vũ hoàng đế màu vàng sáng trường kiếm trong có vô số sợi bất đồng nguyên khí tại lưu động đạo kia hắn kiếm quang hình thành ánh sáng bình t h ư ờ n g trong cũng có vô số sợi sáng tối bất đồng ánh sáng tại chất động những thứ này mạnh yếu không đồng nhất nguyên khí cùng ánh sáng làm cho người ta cảm giác tựa như là tới từ ở hoàn toàn bất đồng tu hành giả thậm chí không phải tu hành giả nhưng mà những thứ này nguyên khí cùng ánh sáng nhưng là toàn bộ giao hòa cùng một chỗ biến thành một kiếm này cuối cùng kiếm thế nguyên vũ hoàng đế trong tay màu vàng sáng trường kiếm đều thậm chí không có chút nào chậm lại thẳng tắp m ũ i kiếm đâm vào bao phủ yến anh màu đen bình bên trên đan hỏa kiếm cũng không phải chân chính kiếm trong tay kiếm đâm trong màu đen bình đồng thời nguyên vũ hoàng đế có chút đồng tình giống như nhìn xem hàn thần đế lên tiếng nói ra kiếm bản thân chính là sắc bén vận vật phẩm khác tuy rằng cường đại nhưng không có kiếm bản thân đâm xuyên năng lực kiếm tại thời cổ liền vì ngàn vạn binh khí đứng đầu há lại khác có thể bằng đ a ngoại nói ra những lời này đồng thời, màu đen bình bên trên phát ra tiếng vụn. lời thời, ra ra r phát màu t vỡ n hắn vàng sáng trường kiếm đâm rách rồi màu đen bình.、Màu、đen bình vụn, hiện ra Yến Anh thân ảnh.、Màu、vàng sáng trường Yến Anh thân n g g tay tiếp tục trước, thể. ra phía rách màu kiếm đâm màu Màu Màu kiếm đâm vào vỡ về rồi rồi đi o trừ tề đế bên ngoài hầu như tất cả đại t ề vương triều tu hành giả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy y ế n anh nhưng mà tất cả mọi người rất rõ ràng y ế n anh đối với đại t ề vương triều ý vị như thế nào một kiếm này đâm vào y ế n anh thân thể lập tức tất cả ở đây tể nhân trong lòng đều là một mảnh đau buồn âm thanh trên đời không có khả năng có viên thứ hai đạo thiên đan cho nên trên đời không có khả năng có thứ hai có thể thừa nhận được nguyên vũ hoàng đế người một kiếm huống chi nguyên vũ hoàng đế lúc này một kiếm so với lúc trước cám sát hàn thần đế một kiếm còn phải cường đại hơn nhiều t i ế n anh thân thể hướng sau bay ra m à u v à n g sáng trường kiếm cùng thân thể của hắn thoát ly phát ra vô số ẩm ý khó nghe thanh âm không biết thanh n i ê m này là màu vàng sáng trường kiếm bên trong vô số cố mạnh yếu không đồng nhất nguyên khí phát ra hay vẫn là thân kiếm cùng yến anh thân thể xung đột mà phát ra một kiếm này thẳng tắp xuyên qua yến anh tâm mạch tại yến anh tâm mạch chỗ để lại một cái chén ăn cơm lớn nhỏ trước sau thông thấu lỗ thủng thương thế như vậy không người có thể sống tất cả t ề nhân trong lòng đau buồn âm thanh càng đậm nhưng mà yến anh khuôn mặt rồi lại bình tĩnh như trước hắn nhưng như cũ chưa chết tất cả mọi người hô hấp đ ố n g nhiên dừng lại cũng không phải là bởi vì không thể tin cùng khẩn trương mà là cả tòa lộc sơn đỉnh núi không khí trở nên hết sức câm hàn bởi vì quá mức câm hàn cho nên làm cho người ta cảm giác thậm chí đều giống như cổ mộ chỗ sâu nhất trong quan tài âm trầm thi thể nước làm cho người ta căn bản không dám tiếp xúc lại càng không cần phải nói hô hấp tiến thân thể ánh mắt của hoàng đế nguyên võ trong xuất hiện lần nữa khiếp sợ chi ý đạo thiên đan hiện thế theo lý hôm nay t r ô n g cho hắn khiếp sợ hẳn là hàn thần đế nhưng trên thực tế từ ra tay đến bây giờ chính thức lại để cho tâm cảnh của hắn sinh ra chấn động đấy đều là người này đại t ề tông sư thủ đoạn dây đ ắ t tới cực điểm âm hàn khí tức nguồn gốc ở hiến anh thân thể lòng hắn mạch chỗ cái kia chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ kiếm trong không có bất kỳ máu tươi chảy ra huyết nhục cốt cách cũng không hề như là huyết nhục cốt cách phản xạ ưu lanh hào quang tâm mạch đều tại một kiếm sau hoàn toàn biến mất trong thân thể của hắn tự nhiên không có khả năng còn có tim đập cũng không có khả năng có khí huyết lưu thông đồng thời hiến anh cũng không có hô hấp thân thể của hắn tản ra làm cho người sởn hết cả gai ốc âm hàn khí tức hắn giống như là biến thành trong truyền thuyết đấy không chết cương thi thân là bát cảnh tu hành giả nguyên vũ hoàng đế tự nhiên rất rõ ràng cái loại người này chính thức chết đi ý niệm tiêu tán về sau biến thành cái gọi là cương thi là vớ vẩn lời nói vô căn cứ tại thu kiếm tại trước người đồng thời hắn lông mày chậm rãi nhăn lại thanh âm lạnh lùng nói không thể tưởng được sơn âm tông có như thế thủ đoạn không thể tưởng được từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có nghĩ qua môn sống thanh âm biến anh văng lên đỉnh núi có càng đậm dày âm phong thổi qua ta bây giờ còn còn sống sở đế vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi không người xuống thân hướng phía yến anh thi lễ một cái đối với một ga đế vương mà nói như vậy hành lễ đã là rất nặng húng chi hắn còn không phải đại tề vương t r i ề u đế vương mà là ly biệt hướng phía đế vương nguyên vũ hoàng đế cùng yến anh đối thoại cũng là huyền ảo khó hiểu lộc sơn đỉnh núi đại đa số mọi người nan giải ý nghĩa nhưng có ít người nhưng vẫn là đọc đã hiểu cái này ý tứ yến anh lúc này nghiêm khắc ý nghĩa mà nói tự nhiên không là vật sống trong cơ thể âm khí thay thế khí huyết lưu truyền cả người biến thành thuần túy vật chứa mà có thể làm âm khí thay thế khí huyết lưu chuyển có thể thúc giục chân nguyên dựa vào là tự nhiên là dị thường kiên định đã vượt qua sinh tử sợ hãi t h ứ c n g h i ệ m nhưng thần hồn mất đi thân thể bồi dưỡng cái này ý niệm giống như là tu hành giả tồn tại tại trong phi kiếm một vòng niệm lực giống nhau chỉ có tiêu hao không chiếm được bổ sung cường đại trở lại ý niệm cũng cuối cùng sẽ từ từ tiêu tán t i ế n anh tự nhiên biết mình thực sự không phải là nguyên vũ hoàng đế đối thủ nhưng hắn như trước đối với nguyên vũ hoàng đế triển lộ rồi lý từ hắn đối với nguyên vũ hoàng đế triển lộ địch ý cái kia một cái chớp mắt bắt đầu hắn liền dĩ nhiên quyết định vận dụng thủ đoạn như vậy vô luận một trận chiến này là thắng hay bại hắn đều đã định t r ư ớ c sẽ chết đi nhưng mà ý chí của hắn rồi lại đủ để trèo chống đến hắn và nguyên vũ hoàng đế một trận chiến này phân ra thắng bại hàn g thần đế bởi vì đạo thiên đan quan hệ khó có thể bị giết chết hơn nữa hắn lúc này nguyên vũ hoàng đế hai cái đối thủ toàn bộ đều giống như được trao cho rất nhiều sinh mệnh không chết tri vật càng ngày càng nhiều người phản ứng tới đây tất cả kịp phản ứng đại tề vương triều tu hành giả trong lòng như t r ư ớ c vang lên đau buồn thanh âm nhưng lúc này đau buồn thanh âm rồi lại đều là bi tráng thanh âm từ đại tần vương triều cùng hàn triệu ngụy tam triều chinh chiến bắt đầu nguyên vũ hoàng đế vẫn rất khó bị giết chết bởi vì bên người của hắn thủy trung đều có trên đời mạnh nhất một đám tu hành giả nhưng mà những cái kia xuất thân từ ba sơn kiếm t r à n g lịch thiên cường giả đã nhao nhao mất đi hàn g thần đế hơn nữa hiến anh này biến đây là trước đó chưa từng có đấy có khả năng nhất giết chết nguyên vũ hoàng đế cơ hội y ế nguyên Anh cánh tay cánh n n â lên, h trưởng hướng n g phía u y vũ hoàng đế đánh ra. Trong cơ thể hắn tích góp tâm khí, đều Trong hắn hắn trong bàn tay bắn Như thể tích khí, ra. ra ra. tay tâm từ góp cơ vung ậ y bây âm cân thân mình khí không phát, tại bình thường đủ để cho hắn trực tiếp chết đi, nhưng hắn nhưng bây giờ đã không cần cân nhắc thân thể tình. bộc trực cần của tiếp tại đi, giờ n g đủ để đã sự y ê Vũ h o à n đế vung kiếm màu vàng sáng trường kiếm cùng yến anh bàn tay tương giao vô số đạo khí tức từ thân kiếm cùng trong bàn tay bạo không tập trung mà ra hướng phía bốn phía v ọ t tới không khí bị từng b ó một đông lại biến thành màu xám đen băng trụ rơi xuống trên mặt đất lại biến thành một mảnh dài hẹp khói đen trở lên g i ấ y lên lập tức hóa thành từng trận kinh khủng âm phong khó có thể tưởng tượng kiếm khí đâm vào lòng bàn tay đến anh ngón tay của hắn lập tức đoạn rơi hai ngón toàn thân phát ra nước d a vàng trong thân thể khắp nơi đều tại nổ nhưng mà ánh mắt của hắn rồi lại càng thêm đông lạnh tại hắn liếc giữa hắn hai cây đoạn ngón tay cũng không rơi xuống đất ngược lại như phi kiếm giống như bỗng nhiên da tốc đâm về nguyên vũ hoàng đế hai mắt lúc này đây không nói ra được ngọc nát đá tan không nói ra được bi tráng t r ư ơ n g hai trăm mười hai n g u y ê n r ù a vào lúc hàn thần đế k h ẽ quát một tiếng đan hỏa kiếm biến thành một đạo cực kỳ mềm mại màu đỏ đ u n g rơi vào nguyên vũ hoàng đế cầm trong tay màu vàng sáng trường kiếm bên trên màu vàng sáng trường kiếm hơi chấm xuống t i ế n anh đoạn ngón tay khoảng cách nguyên vũ hoàng đế hai mắt chỉ có hơn khoảng cách mười thước lúc này nguyên vũ hoàng đế vô luận như thế nào không kịp vùng kiếm chém tới cái này hai cây đoạn ngón tay nhưng mà hắn chẳng qua là sắc mặt k h ẽ biến thành ngưng mắt của hắn đồng tử sáng lên biến thành cùng hắn trường kiếm trong tay giống nhau màu vàng sáng hai đoạn như phi kiếm giống như đoạn ngón tay đâm trúng hai mắt hắn mắt vang lên hai tiếng nặng nề âm thanh l ạ tất cả mọi người rung động không nói gì nguyên vũ hoàng đế màu vàng sáng hai con ngươi nổi lên tầng một hơi nhỏ rung động hai đoạn đoạn ngón tay bên trên ẩn chứa nguyên khí cùng lực lượng xuyên vào rồi hắn hai con ngươi nhưng mà lại lập tức chẳng biết đi đâu hai đoạn mất đi tất cả lực lượng đoạn ngón tay nhưng là tại hắn uy nghiêm hai con ngươi lúc trước lập tức hóa thành cho bụi tiếp theo bị giữa hai người tồn tại quần phong quấn lướt nhẹ qua không còn thấy bóng dáng tăm hơi loại cảm giác này giống như là cái này hai đoạn đoạn ngón tay bên trên tất cả lực lượng bị nguyên vũ hoàng đế hai con ngươi lập tức thôn p h ệ vũ thiên kim thân sở đế phun ra bốn chữ hắn rút cuộc xác định nguyên vũ hoàng đế chủ tu là dạng gì chân nguyên quyết pháp lúc này nguyên vũ hoàng đế trên người cũng không có gì chướng mắt v ầ n g sáng nhưng mà rơi vào sở đế trong ánh mắt nhưng thật giống như hết sức trứng mắt khiến cho hắn có chút thống khổ giống như con mắt khép hở đồng dạng có chút thống khổ nhắm mắt còn có tề đế nguyên vũ hoàng đế sau khi lên ngôi liền bắt đầu bế quan đối với hắn tu vi hết thể che giấu thậm chí là thật không nữa đang đột phá bắt cảnh thế gian tu hành giả đều tại làm lấy các loại suy đoán thậm chí nghĩ tận khả năng biết rõ nguyên vũ hoàng đế một ít có quan hệ tu vi phương diện bí mật mà bây giờ theo càng ngày càng nhiều bí mật công bố ở đây chưa hướng phía tu hành giả nhưng là càng ngày càng không thể thừa nhận ngày xưa trường lăng một đám mạnh nhất tu hành giả tuyệt học phần lớn đến từ ba sơn kiếm tràng nhưng vũ thiên kim thân lại không phải xuất từ ba sơn kiếm tràng mà là trường lăng thực lực mạnh nhất xưa cũ quý tộc một trong vũ hóa môn phiệt mạnh nhất bí điển trong truyền thuyết vũ thiên kim thân đang tu luyện đến thất cảnh về sau không những được lại để cho bản thân dung nạp kinh người chân nguyên càng là có thể dung nạp đến từ địch nhân cường đại nguyên khí cùng lực lượng chẳng qua là vũ hóa môn phiệt tự nghĩ ra ra cái này tu luyện công pháp tên kia tổ tiên về sau thực sự lại không một người có thể thành công đem vũ thiên kim thân tu luyện tới thất cảnh phía trên không ngờ vũ hóa môn phiệt tại trải qua biên pháp bị diệt rất nhiều năm về sau cái này môn bí pháp nhưng là ngược lại lại để cho đã diệt vũ hóa môn phiệt nguyên vũ hoàng đế tu luyện thành người vũ hóa môn phiệt có lẽ biết được cái này môn bí pháp huyền bí nhưng mà vũ hóa môn phiệt sớm bị diệt năm đó một người đều không có có thể chạy ra hiện trên thế gian tu hành giả chỉ có thông qua nguyên vũ hoàng đế tại đây trong chiến đấu biểu hiện lại đến phỏng đoán môn công pháp này đến cùng sẽ để cho một gã tu hành môn công pháp này bắt cảnh tu hành giả biến thành cái dạng dị nghịch thiên tri vật vây một tiếng bạo vang hơi trầm xuống màu vàng sáng trường kiếm bên trên như có một cái động trời sóng lớn dâng lên c u ố n quanh k i a thân đan hỏa hỏa luyện như bị chống đỡ tản khung xương cự mãng giống nhau vô lực ra bên ngoài tản ra hàn thần đế phần bụng s u y s u y bắn ra mấy chục đầu mảnh hình dáng sóng khí bụng của hắn huyết nhục bên trên vỡ ra mấy chục đầu miệng vết thương toàn bộ khí hải đều tựa hồ muốn triệt để nổ chỉ là bởi vì đạo thiên đan kinh người công hiệu hắn mới không có lập tức chết đi bắn ra đan hỏa trong làm cho bao hàm lực lượng đều so với bình thường thất cảnh một kiếm mạnh hơn có một cái thậm chí rơi xuống yến anh trên người tại trên lưng của hắn cũng quét ra rồi một vết xẻo sâu nhưng mà nhìn xem theo tu vi cùng sở tu công pháp t r i ể n lộ mà lộ ra càng ngày càng vô địch càng ngày càng lớn mạnh nguyên vũ hoàng đế tâm cảnh của hắn nhưng như cũ bình lạnh cùng kiên định tới cực điểm thắng bại không ở chỗ này hắn và hàn thần đế không cần trực tiếp giết chết nguyên vũ hoàng đế chỉ cần chỉ có thể là tiêu hao hết nguyên vũ hoàng đế lực lượng cho nguyên vũ hoàng đế mang đến đủ nhiều tổn thương trên mặt của hắn tuân ra nồng đậm khói đen thật giống như có một chương màu đen hải nhi mặt nạ muốn tại trên mặt của hắn tạo ra ngươi là rất có ý tứ tu hành giả đúng lúc này trấn khai hàn thần đế đan hỏa kiếm nguyên vũ hoàng đế nhưng lại không lập tức xuất kiếm phản kích mà là đi phía trước phương hướng tìm một kiếm màu v à n g sáng kiếm quăng tại hắn trước người đất đá bên trên c h ỉ để lại rồi một đạo nhẹ nhàng vết kiếm nhưng mà đạo này vết kiếm lại trở thành mang theo nào đó lực lượng thần bí dấu hiệu vòm trời phía trên vô số đạo ánh sáng sáng n g ờ i đều hạ xuống đạo này vết kiếm bên trong tạo thành một đạo sáng ngợi màn sáng đưa hắn cùng hàn thần đế yến anh tạm thời cách trở ra sau đó hai hàng lông mày hắn trao lên có chút không hiểu nhìn xem yến anh tiếp theo lên tiếng nói ra rõ ràng thất cảnh lại có thể cùng bắt cảnh chiến giống như ngươi vậy tu hành giả tại qua tìm không ra mấy cái tại tương lai cũng tuyệt đối không có bao nhiêu chẳng qua là quả nhân không rõ quả nhân cùng đại tề tu hành giả giữa có lẽ không có bao nhiêu ân đoán ngươi tại sao phải đối với quả nhân như thế không thích có thể làm người bỏ qua sinh tử không thích tự nhiên là hết sức mãnh liệt tâm tình nguyên vũ hoàng đế không cho rằng giống như yến anh người như vậy sẽ vì đại tề vương triều tại lộc sơn hội mình trong lấy được một điểm lợi ích mà quyết ý chết trận giống như ngươi vậy người coi như là phải chết cũng chỉ gặp bởi vì ngươi người yêu của mình tăng đi tìm chết tuyệt đối sẽ không bởi vì trong lúc nhất thời một tòa thành trì vài trăm dặm đồng bằng mà chết cho nên nguyên vũ hoàng đế nhìn xem yến anh lại bổ sung nói một câu ngươi tổng nên nói cho quả nhân đến cùng vì cái gì đứng ở chỗ cao nhất tu hành giả đã là phi nhân tồn tại từ ở phương diện khác mà nói b ọ nghe hắn thật chuyện nhiều lớn này n đều được đối quái. có cổ rất Loại với ư ờ i nói mà là k ô n nghĩa Nhưng bọn hắn nói cũng nghĩa. n g g có có ý ý h đấy. đối rất mà mà với được nguyên vũ hoàng đế hỏi như vậy lời nói y ế n anh đồng tử ở chỗ sâu trong lộ ra chút ít trào phúng ý tứ hàm xúc ngươi hỏi ta vấn đề như vậy ta nghe nói ngươi rất không thích người họ vương tại trường lăng hầu như tất cả họ vương người cũng sẽ không đạt được trọng dụng ngươi nói cho ta biết đây là vì cái gì lời vừa nói ra ánh mắt của nguyên võ hoàng đế hơi hơi nhau lại trong lúc nhất thời cả tòa lộc sơn bên trên không khí đều ra bên ngoài bài đi như muốn hình thành chân không còn không phải là bởi vì vương kinh ngộng còn không phải là bởi vì ngươi e ngại người nọ tiến anh nhìn xem trầm mặc không nói nguyên vũ hoàng đế nhưng là không lưu tình chút nào không chút do dự nói xuống dưới buồn cười ngươi bởi vì e ngại hắn đem tất cả có quan hệ hắn x á c h sử toàn bộ xóa đi buồn cười trường lăng người bị ngươi giết phải sợ không dám nhắc tới cái tên này nhưng còn không phải dùng người kia mới xưng hô hắn Thậm chí người kỳ i đại Tiến tại núi tiếng giống đòi kinh người trời thời liền nổi giận rơi. a danh Anh thanh vang qua, đều đã đỉnh đầu trung phóng Phật đã thành hắn chỉ không như không ghé hứng có vọng, trong cũng lên lượng trên trong vật tử. bắt xét, ít tùy cự âm xâm đem vô k số số ở thật ở chỗ này đại đa số mọi người rất rõ ràng đại tần vương triều sở dĩ có lúc này phong quang phần lớn đều là bởi vì hắn cùng theo sau hắn những cái kia người ba sơn kiếm tràng n g ư ờ i cùng trịnh tụ chẳng qua là đánh cắp rồi hắn công lao đáng xấu hổ đạo tặc mà thôi t i ế n anh trong mắt lạnh trào phúng ý tứ hàm xúc càng ngày càng đậm hắn vô cùng ghét cay ghét đắng nói tiếp chính ngươi cũng có thể minh bạch hắn thủy t r u n g là trường lăng mạnh nhất tu hành giả khi đó ngươi không bằng hắn nếu là hắn có thể sống đến bây giờ ngươi bây giờ cũng như trước không thể nào là đối thủ của hắn cho nên đối với ta như vậy bên ngoài hướng phía tu hành giả mà nói đương nhiên là hắn mới phải số một định nhân tại ngươi đăng cơ ba năm trước thế gian bên ngoài hướng phía tông sư cái nào không đưa hắn nhìn thành số một định nhân hắn chính là ta cả đời này đuổi theo mục tiêu chiến thắng địch nhân như vậy có thể nói là ta tại qua lại rất nhiều năm trong tu hành duy một mục tiêu nhưng mà hắn rồi lại đã chết tại vô sỉ phản bội cùng âm mưu đáng hận nhất chính là ta phát hiện ta không thế nào để mắt ngươi cùng trình t ụ đột nhiên đã không có đối thủ rất nhiều năm tu hành đột nhiên đã không có ý nghĩa mấu chốt nhất chính là tại phía trước ta ngươi không thế nào cho ta xem được rất tốt như vậy thế thân lấy hắn xuất hiện ở trước mặt ta địch nhân liền để cho ta sinh ra kính ý cảm giác đều không có cái này chính là nhàm chán cùng chuyện đáng sợ t i ế n anh nhìn xem nguyên vũ hoàng đế không ngừng nói rõ lý do của hắn đối với rất nhiều người mà nói không thể tiếp nhận thậm chí lộ ra có chút vớ vẩn nhưng mà ai cũng có thể nghe được ra ngự khí của hắn nghiêm túc mà trịnh trọng ai cũng có thể nghe ra đây thật là lòng của hắn âm thanh tại hắn trước khi chết ta đối với hắn chỉ có lý nhưng ở hắn sau khi chết ta lại phát hiện trên người của hắn có càng ngày càng nhiều đáng giá kính trọng địa phương ưa thích một người khả năng cần rất nhiều lý do Ta đối với hắn tự nhiên chưa nói tới rất ưa thích, nhưng mà chán ghét một thật rất tình mắt, rất túc tại chưa ưa Anh hai ra, đối đế đăng với nhiên nói người rồi lại thật sự không cần rất nhiều nghiêm nói ngươi vũ hắn nhưng chán không nhìn hoàng không cho cần Yến nguyên càng ngày càng nên sự có có cảm cơ lúc mà xem lý do. bởi ắ t ta liền quyết giết chết đầu, định muốn liền ngươi. b vì ngay từ đầu là nguyên vũ hoàng đế chính mình hỏi vấn đề cho nên hắn một mực cùng đợi nghe yến anh nói rồi những lời này sau đó hắn mới m ặ t không biểu tình nói chỉ có người cố chấp mới có thể tại một con đường bên trên đi đến xa nhất cũng mặc kệ ngươi cho quả nhân mang đến bao nhiêu kinh ngạc ngươi đúng là vẫn còn cái ngu xuẩn vật giống như ngươi vậy cực có hy vọng đột phá bắt cảnh người nhưng mà làm rồi nhất thời thích gác mà đơn giản lựa chọn sinh tử liền xem xét thời thế cũng đều không hiểu ngu xuẩn khó giàn nổi thế gian có ai mà không ngu xuẩn vật bất luận cái gì hết thể dãy r i ụ a đến cuối cùng còn không phải cố gắng hết sức về đất vàng t i ế n anh nở nụ cười ngươi căn bản không hiểu được cái gì gọi là lúc này khoái ý liền khoái ý cũng đều không hiểu người được thiên hạ đều không thoải mái nguyên vũ hoàng đế hít sâu một hơi chương ậ m mà mang theo một chạp có c theo khó thể hình khí thế loại dùng nôn ngữ hình dung hai trăm mười ba nhất kiếm bình sơn nguyên vũ hoàng đế không nói thêm gì nữa đôi môi của hắn nhấp nhanh tựa như hai mảnh hơi mỏng mũi kiếm nhưng mà yến anh nhưng lại không như vậy đình chỉ hắn nhìn lấy nguyên vũ hoàng đế nói tiếp nhưng ngươi cuối cùng là người mà không phải thần vũ thiên kim thân tuy rằng tuyệt diệu nhưng mà cũng phải tuân theo thiên địa nguyên khí quy tắc nhìn như điềm nhiên như không có việc gì thừa nhận cuối cùng cũng chỉ là trong người sáng lập ra một cái khiếu vị dung nạp đối thủ sát ý cùng lực lượng cái này sát ý cùng lực lượng tồn tại tại trong cơ thể ngươi khiếu vị bên trong cũng sẽ không tự dưng biến mất cuối cùng có một ngày gặp bạo phát đi ra lộc sơn đỉnh núi trở nên càng thêm yên tĩnh ánh mắt mọi người đều cực kỳ phức tạp những lời này có quan hệ nguyên vũ hoàng đế che giấu tu vi hơn nữa là yến anh như vậy tông sư chính miệng kể lại ngựa khí như thế xác định liền tuyệt đối sẽ không có độ lệnh ánh mắt của hoàng đế nguyên v õ cũng hơi hơi n h a o lại cũng như hai mảnh hơi mỏng núi kiếm hàn g thần đế cùng yến anh trong mắt hắn tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn nhưng mà hắn nhưng không cách nào vĩnh viễn cùng hai người này dây dưa xuống dưới nên kết thúc hắn tại trong lòng chầm rãi nói cái này một câu sau đó lại lần d ơ tay lên trong màu vàng sáng trường kiếm đối với cường đại kiếm sư mà nói kiếm ý chính là tiếng lòng tốt nhất biểu lộ tại hắn d ơ lên kiếm đồng thời tất cả người ở chỗ này liền đều minh bạch triệt để phân ra thắng bại thời khắc dĩ nhiên đã đến vô số luồng ánh sáng sáng ngời từ ánh mắt làm cho không thể cùng vòng trời trong rơi xuống dùng vượt qua tất cả tu hành giả t h ứ c n g h i ệ m cực hạn tốc độ liên tục không ngừng d ũ n g mánh vào thân thể của hắn nguyên vũ hoàng đế thân thể triệt để biến mất ẩn ở ngoài sáng sáng chùm tia sáng trong nhưng mà tất cả mọi người tuy nhiên cũng lại có thể cảm giác đi ra giống như nguyên vũ hoàng đế thân thể đang không ngừng bành trướng không ngừng biến lớn cao lớn nguyên vũ hoàng đế thân thể tại tất cả mọi người trong nhận thức thật giống như cao lớn đến vòm trời phía trên và ngày cũng cao hàn thần đế minh bạch cuối cùng thời khắc tiến đến hắn không có chút nào sợ hãi trên mặt ngược lại có loại giải thoát vui thích hắn hít sâu một hơi mượn nhờ nguyên vũ hoàng đế lúc này tản mạn khắp nơi đi ra nguyên khí áp lực đem tất cả đan khí hướng phía trong cơ thể ở chỗ sâu trong hội tụ thân thể của hắn ngược lại giống như khô quắt bình thường thu nhỏ lại đứng lên thân thể mặt ngoài ánh sáng màu đỏ không hoàn toàn tiêu tán khí tức nội liễm thân thể của hắn ngược lại đi phía trước bay lên hướng phía phía trước nguyên vũ hoàng đế nhẹ nhàng tới lúc này nguyên vũ hoàng đế quanh người trong vầng sáng đều tản ra một cỗ quỷ thần lui tránh đất bá đạo khí tức một đạo bằng thẳng đâm ra sáng ngợi màn sáng trên mũi kiếm làm cho mang uy lực đã mơ hồ vượt ra khỏi lúc này tất cả tu hành giả làm cho có thể hiểu được phạm trù tại cảm giác của bọn hắn trong đã hướng về hư vô m ở mịt nào đó thiên đạo tới gần một kiếm này hoàn toàn giống như là thiên đạo s u thế không phải sức người làm cho có thể ngăn cản chỉ là đối mặt cũng đã thập phần khó khăn nhưng mà hàn thần đế nhưng là trong ánh mắt dần hiện ra tia sáng yêu dị cả người bay thẳng đến cái này cắt ra mũi kiếm đụng phải đi lên cách màn sáng nguyên vũ hoàng đế nhìn hàn thần đế liếc hắn hai hàng lông m ạ n như kiếm nhữ lại hắn cảm giác ra hàn thần đế muốn làm gì nhưng lúc này là hắn cường đại nhất thời khắc như vậy như hư vô mờ mịt chúng sinh thúc đẩy một kiếm xu thế nhưng là liền chính hắn đều khó có khả năng hữu lực số lượng để cho cả i biến trong tay hắn mang theo không giống như là nhân gian lực lượng màu vàng sáng trường kiếm thỏa thích đi phía trước rơi mà đi khoảng cách mùi kiếm mấy t r ư ợ n g hàng thần đế thân thể mặt ngoài cũng đã xuất hiện mấy trăm đầu nước da màu vàng sáng trường kiếm phía trước trong không khí đều tốt giống như tràn đầy vô số thẩm thấu kiếm m ảnh im ắng b a y múa hàng thần đế trên người những vết thương này ở bên trong rồi lại là không có bất kỳ đàn khí tuôn ra tại đây trong tích tắc hắn chẳng qua là quay đầu đối với sau l ư n g yến anh gật đầu mỉm cười đưa lễ thân thể của hắn ở nơi này trong tích tắc bị thiết cắt thành vô số mảnh bay ra một cái cuối cùng đế vương vương triều chẳng qua là tại đây mấy phần một trong đ ỉ n h chỉ hơi thở trong thời gian liền triệt để biến mất ở trên đời này nhưng mà có một đoàn hết sức thiêu đốt cháy mạnh đỏ thấm đan quang nhưng lại như vậy đánh lên màu vàng sáng nuôi kiếm sau đó mãnh liệt bạo tạc nổ tung đứng lên vây một tiếng bạo vang thiên điệu chấn động tất cả mọi người cảm thấy giống như có một ngọn núi áp đi qua khoảng cách cái này chiến chỗ gần nhất mấy tên tu hành giả trực tiếp một ngụm máu tươi phun bừng lên màu đỏ thám đan hỏa ra bên ngoài mánh liệt lan lộn hoàn toàn giống như là một viên sao băng muốn nổ tung lên c h ó i mắt ánh lửa lại để cho rất nhiều người đều hai mắt không được rơi lệ nhưng mà tất cả mọi người cưỡng ép mở to hai mắt không muốn bỏ qua lúc này bất kỳ một cái nào hình ảnh nguyên vũ hoàng đế cũng cảm thấy phải có một t o a ngọn núi khổng lồ hướng phía chính mình áp đi qua trong tay màu vàng sáng trường kiếm ánh sáng hơi ảm tối nhưng mà tại hàn thần đế nên đón kiếm mà đến thời điểm hắn cũng cảm giác được đối phương muốn đem đạo thiên đan tất cả lực lượng lại một kích này trong triệt để bắn ra ra cho nên tâm cảnh của hắn như trước tuyệt đối bình tĩnh trong cơ thể hắn khí tức hơi chấn động trường kiếm trong tay ngược lại dùng c à n g bá đạo khí thế đi phía trước chém đi ra ngoài hết sức b á chủ cháy mạnh đan hỏa bị chân nhắn mở ra tựa như hai cái thể rắn bán cầu giống nhau từ hắn hai bên tách ra sau đó biến thành vô số đầu bắn tung toé hỏa long cũng như n g vào lúc này t i ế n anh tay trái ngón cái hơi quòng trên không trung nhảy lên côn bạo trong không khí đ ô n g nhiên xuất hiện một cái vô cùng âm lánh màu đen kiếm quang đạo này màu đen kiếm quang tựa như một cái không biết từ chỗ nào bay đến đứt gãy dây đàn kiếm ý vô tích mà theo lại không biết từ chỗ nào bay lượn q u a n h tới chuẩn sắc không sai cắt về phía nguyên vũ hoàng đế hai mắt lúc trước đối mặt hắn g â y chi một đám sát lúc nguyên vũ hoàng đế căn bản chưa từng né tránh nhưng mà lúc này nguyên vũ hoàng đế nhưng là bỗng nhiên nhắm mắt hơi hơi cúi đầu xoẹt một tiếng vang nhỏ từ hắn đầu lông mảy trái vang lên màu đen kiếm quang cùng hắn đầu lông mảy trái tiếp xúc lập tức thân thể của hắn như trước như là biến thành một cái vô cùng chống trải thiên địa muốn đem cái này một đạo màu đen kiếm quang lực lượng đều tiếp nhận đi vào nhưng mà tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng một vòi máu tươi rơi vãi ra hắn lông mày trái hơn nhiều một vết thương hắn lông mày trái đoạn tâm hữu linh tê vô tích có thể tìm ra s ở đế cùng ở đây một ít lão nhân nhìn ra hiến anh cái này một đạo kiếm ý như trước đến từ người nọ ngày xưa hiến anh vị này tông sư lấy người nọ là tu hành duy một mục tiêu tại tay của người kia đoạn tìm hiểu lên cũng không biết rơi xuống bao nhiêu khổ công vào lúc này căn bản không biết y ế n anh là muốn cố ý chọc giận vẫn cảm thấy cái này bản thân chính là tốt nhất đối địch thủ đoạn mới tác dụng như vậy kiếm thế thời gian cực ngắn căn bản không để cho ở đây là bất luận cái cái gì người suy nghĩ một đoá màu đen hoa lan tại y ế n anh trong tay nở rộ cái này đoá màu đen hoa lan bên trên như có sinh mạng bình thường đối với nguyên vũ hoàng đế lông mày bên trên rơi vãi r a máu tươi tản mát r a vô cùng tham lam khí tức nhưng là ở nháy mắt sau đó cái này đoá màu đen hoa lan rồi lại là mình biến mất biến thành mấy đạo hắc khí thấm vào những cái kia màu tươi thấm vào nguyên vũ hoàng đế quanh thân sáng n g ờ i vầng sáng tất cả mọi người cảm giác không đi ra hiến anh lúc này thi triển cái dạng gì thủ đoạn rất nhiều người đều dùng vô cùng ánh mắt mong chờ nhìn xem nguyên vũ hoàng đế hy vọng chứng kiến nguyên vũ hoàng đế ngã xuống đất hoặc là lui bước nhưng mà nguyên vũ hoàng đế chẳng qua là thân hình hơi chấn động trong tay hắn màu vàng sáng trường kiếm hay vẫn là chém đi ra kiếm thế triệt để đầm đĩa rơi vai cố gắng hết sức hắn và yến anh ở giữa không khí kịch liệt vặn mẹo lên rút cuộc giặc giặc một tiếng nước r a vang hết thể hết thể bị toàn bộ cắt ra yến anh thân thể động tác triệt để dừng lại hắn khẽ nhũ mày bình tĩnh cúi đầu nguyên vũ hoàng đế dĩ nhiên thu kiếm vòng trời trong rơi xuống vô số ánh sáng sáng ngời bắt đầu biến mất tần hắn ở đây tất cả mọi người trong nhận thức vô cùng cao lớn cao lớn phải cùng ngày cũng cao giống như thân hình tại kịch liệt thu nhỏ lại yến anh thân thể phía trước không có bất kỳ dị thường nhưng ở hắn cúi đầu thời điểm sau lưng của hắn xuất hiện một cái ánh sáng sáng ngời phốc phốc phốc bốn vô số màu đen trầm âm khí dọc theo này ánh sáng sáng ngời bay bắn ra giống như là một mảnh nước đen tại thẩm thấu bóng loáng thủy tinh mặt kính c h ả y xuôi màu đen trầm âm khí trong l ẩn chứa như núi giống như lực lượng nhưng mà tất cả mọi người cảm giác được trong thiên địa còn có một cỗ cảng cường đại hơn cùng lực lượng kinh khủng đang phi hành đó là một đạo kiếm quang có người đem ánh mắt tìm đến hướng về phía nguyên vũ hoàng đế đối diện lấy、đấy. lộc sơn đối diện này tòa đỉnh núi rút cuộc có người minh bạch một đạo kiếm quang chém qua y ế n anh thân thể đem y ế n anh trong thân thể tất cả lực lượng toàn bộ bước ra mà bây giờ đạo này bằng thẳng kiếm quang đang tại hướng về đối diện đầu ngọn núi kia đối diện cái kia núi đột nhiên chấn động một vòng đuổi sóng tại tiếp cận đỉnh núi vị trí t u é bán ra tại kế tiếp trong tích tắc r i á p rác vô số vỡ vụn thanh â m tại ngọn núi kia trên hạ thể v ă n g lên vô số vỡ vụn thanh nhâm hội tụ thành kinh khủng nổ vang tất cả mọi người rung động khó tả dọc theo một vòng đuổi sóng cái kia thân núi tách ra hai đoạn phía trên không biết nặng đến bao nhiêu nghìn cân đỉnh núi hướng phía phía sau chạy xuống cùng phía dưới thân núi xuống tới phát ra tất cả mọi người cả đời cũng không từng đã nghe qua hùng vị âm thanh bị cắt mở thân núi c h ơ n nhắn trong như gương cái k i a núi nguyên bản so với lộc sơn còn cao ra một đoạn mà bây giờ cao hơn lộc sơn bộ phận bị một kiếm này đều cắt tới đỉnh núi so với bất luận cái gì mặt đất đều muốn c h ơ n nhắn cực lớn bùi dâng lên lên thiếu khuyết rồi thân núi ngăn cản có cồn g phong từ cái k i a phía sau núi phương hướng vào tới xuyên thấu qua bị quét phải càng ngày càng mỏng manh mùi mù ánh mắt không tiếp tục ngăn trở cái kia núi phía sau là một mảnh bằng p h ẳ n g lòng trào sông thông qua cái kia mảnh lòng trào sông có thể công hướng đất sở hoặc là đi hướng đất tiến đi hướng đất tể nguyên ám sát hoàng đế. q ả Quả nhân muốn ngọn núi kia. Quả nhân muốn ngọn núi n u g kia. kia. vũ hoàng đế thanh n â m lúc này rất bình thản nhưng mà theo cuốn lướt nhẹ qua qua lộc sơn cuồng phong tại nhiều người núi giữa q u e n quẩn nhưng là giống như tại mỗi người thần hồn giữa văn dội Cái kia núi đối với đất tần mà nói tại tần đất mà lộc sơn bề sau. Hắn muốn cái kia núi, liền sau. kia muốn Hắn núi, cái tại ự nhiên Sơn này chứ ngọn núi cũng bỏ vào trong túi. Lộc Sơn chứ cái túi. là Lộc Lộc vào đem bỏ t vu sơn bên cạnh cùng vu sơn song song là nhiều hướng phía giao giới tri địa nếu là nơi này về rồi đại tần vương triều liền tương đương với đem đại tần vương triều cái này một bên biên cảnh ra bên ngoài mở rồi trăm g i ả m đã liền vu sơn khu vực đều rơi vào đại tần vương triều trong không chế thực tế nơi này bản thân chính là muốn hướng tri địa nhiều núi nếu là đóng quân kinh doanh tiến lên có thể công lui có thể thủ giống như tùy thời có thể đâm vào nhiều hướng phía lãnh thổ quốc gia truy đầu nhưng mà lúc này lộc sơn đỉnh núi ở đây tất cả mọi người cũng đều không tới kịp đi suy tư nguyên vũ hoàng đế dã tâm cùng nếu là nơi này về rồi đất tần về sau sâu s a ý nghĩa tất cả mọi người giờ phút này còn đang nhìn này tòa bị bình định núi kỹ càng suy nghĩ lấy hắn bày ra cảnh giới có khi một người tu vi cùng lực lượng cũng không thể quyết định quá nhiều chuyện nhưng còn nếu là một người tu vi cùng lực lượng cường đại đến nào đó trình độ như năm đó ưu đế bình thường cái kia tất cả mưu lược sẽ trở nên không có ý nghĩa nguyên vũ hoàng đế cùng năm đó ưu đế có còn xa lắm không khoảng cách cần bao nhiêu tên thất cảnh mới có thể giết chết hắn đây là lộc sơn xung quanh rất nhiều người đều đầu tiên đang tự hỏi vấn đề lúc này đinh chữ cũng đang suy tư vấn đề như vậy hắn sát mặt có chút tái nhuận nhìn xem này tòa bị một kiếm bình định núi tu vi của hắn cùng lộc sơn xung quanh tuyệt đại đa số tu hành giả cách xa nhau q u á xa một ít nguyên khí dao động cũng không kịch liệt giao phong hắn khó có thể cảm giác được nhưng nguyên vũ hoàng đế cuối cùng một kiếm này nhưng là bắn ra đã đến cực hạn lại để cho hắn cảm giác phải nhìn thấy tận mắt nguyên vũ hoàng đế tu vi cảnh giới lúc này ở hai mắt của hắn t r o n g đã không có bí mật nguyên vũ hoàng đế tu vi so với hắn dự đoán c h ọ n vẹn mạnh một cái tiểu cảnh giới nguyên lai hắn đã không chỉ là mới vừa vào bát cảnh mà là đã tới bát cảnh t r u n giai g bát cảnh t r u n giai đã là trên đời vô địch tu vi tu vi của ngươi cùng một kiếm kia lực lượng cũng không phải là hoàn toàn nguồn gốc ở bản thân ngươi thân ngươi đã lựa chọn như vậy con đường tu thành như vậy kiếm tương lai ta liền cũng không phải là không có đánh bại ngươi khả năng nhưng mà nhìn xem cái kia một tòa bị một kiếm bình định núi đinh chữ trong lòng lúc này lại là vang lên thanh âm như vậy vòng trời trong không còn có ánh sáng sáng ngời rơi vãi nguyên vũ hoàng đế trên người long bảo bên trên r ồ n g quật khúc con mắt cũng lộ ra ảm đạm xuống sắc trời cũng lập tức cảm đạm bị khủng bố thiên địa nguyên khí thỏa thích vuốt ve tầng m â y biến thành màu xám đen sau đó rơi xuống rất nhiều giọt mưa một mảnh đau buồn âm thanh vang lên những thứ này bi thương thanh âm đến từ chính đại tề vương triều châu ngồi giữa hàn g thần đế tuy rằng đã triệt để tan thành mây khói nhưng hắn lúc đầu vốn không thuộc về đại sở vương triều tất cả người đại sở vương triều trước đó cùng hắn không có bao nhiêu cảm tình t i ế n anh lại bất đ ộ n g hắn bình thường không xuất r a thế hệ nhưng sự thật chính là đại tề vương triều đệ nhất tông sư sâu sắc biết được việc mà hắn g i ấ u vết đại tề tu hành giả kính ngưỡng thực tế lúc này trong cơ thể tất cả lực lượng bị nguyên vũ hoàng đế một kiếm mang đi thân thể của hắn kỳ thực cũng đã bị cắt thành hai đoạn thân thể liền khẽ động đều khó có khả năng động nhưng mà ý thức vẫn còn chưa tiêu không tập trung loại này hoàn cảnh liền lại để cho đại tề vương triều tất cả mọi người càng đau bớn tề đế sắc mặt trắng như tuyết hắn nhìn lấy yến anh thân ảnh nghĩ đến yến anh tại lúc đến trên đường giao cho hắn liền hít sâu một hơi chuẩn bị lên tiếng làm cho người đem yến anh thân thể hảo sinh bảo tồn để kế tiếp vận chuyển quay về đại tề nhưng mà nhưng vào lúc này một đám nhàn nhạt khói đen từ yến anh trên người bay ra lộc sơn chi đỉnh tất cả mọi người hô hấp đột như ngừng tuy rằng cũng không rõ ràng bí thuật y ế n anh nhưng mà tất cả mọi người có thể cảm giác được cái này sợi khói đen từ y ế n anh trên người bay ra về sau y ế n anh thân thể liền ngay cả cuối cùng một tia nhân gian khí tức đều không có như là triệt để biến thành hai đoạn nguội lạnh từ m ộ t cây chết đây là y ế n anh cuối cùng một vòng t h ứ c n g h i ệ m ngưng tụ được â m khí sao là vị này đại tề tông sư lưu lại trên thế gian cuối cùng một cái khác hắn rốt cuộc muốn làm cái gì tất cả mọi người chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cái này một đám nhàn nhạt khói đen sợ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết mà cái này một đám khói đen nhưng là ngưng tụ không tiêu tan đón côn phong phiêu hướng xa xa cái kia bị một kiếm bình định đỉnh núi tại chưa đến ngọn núi kia đ ầ u lúc cái này sợi khói đen ngưng tụ đã thành một cái nho nhỏ màu đen anh đồng bộ dáng một đám càng thêm thật nhỏ như khói từ nho nhỏ này màu đen anh đồng hạ thể chảy ra từ xa nhìn lại chính là một cái màu đen anh đồng tại đối với bị một kiếm bình định đỉnh núi đi tiểu tiểu tiện tất cả mọi người sửng sốt mấy tức thời gian đại tề vương chiều tất cả mọi người đau buồn âm thanh ngừng mà hầu như tất cả đại tần vương t r i ề u mọi người là trên mặt vẻ giận dữ bởi vì tất cả mọi người đã minh bạch t i ế n anh ý tứ ngươi cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì ta như trước không sợ như trước khinh thường nguyên vũ hoàng đế trong mắt cũng hiện ra một k i a tức giận nhưng ở nháy mắt sau đó đôi mắt của hắn liền lại trở nên tuyệt đối tỉnh táo cùng không mang theo bất luận cái gì tâm tình cái kia màu đen anh đồng dĩ nhiên trong gió tiêu tán lý tài thiên chết hàn thần đế chết t i ế n anh chết thế gian liền vẫn l ạ tam đại tông sư cái này ba gã tại cảnh giới bên trên đối với hắn có uy hiếp người toàn bộ chết rồi nếu muốn còn có chín năm yên bình liền đáp ứng quả nhân yêu cầu nguyên vũ hoàng đế lạnh lùng quay đầu đầu tiên nhìn xem sở đế nói ra lúc này đại tần có hơn mười vạn quân đội tinh nhuệ tại dương sơn quận tùy thời có thể đánh vào đất sở cướp lấy đại sở đô thành cho nên hắn cái thứ nhất hỏi sở đế sở đế trên mặt nếp nhăn nhiều hơn nữa mấy đạo nhưng mà lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là hắn căn bản không có bao nhiêu tức giận ngước mắt nhìn nguyên vũ hoàng đế nói, dùng cái này cái đổi đất hắn ô không không n này cũng không quá phận、Ly、Lăng quân không thể tin nhìn g phạm, phía thể h yêu Ly cầu quá quay đầu nhìn về phía sở đế, về sở cảm thấy s ở đây ế hiến đến đế tiếp ít nhất gặp nhìn lại một chút đại yến cùng đại tề ý tứ, trực nhìn cùng hắn cũng căn bản không nghĩ ứng xuống hắn gặp đáp lại đại đại mà có đ sở sẽ ở vậy trường lăng lâu ngày thập phần rõ ràng dũng mãnh người tần tại dương sơn quận bị cắt về sau là bực nào tự giác nhục nhã đối với thổ địa là bực nào coi trọng đối với người tần mà nói loại địa phương này là cắt cho bọn hắn dễ dàng đều muốn lại từ trong tay bọn họ cầm về liền căn bản không có đơn giản như vậy tiến đế con mắt hiếp lại nhìn về phía một bên tề đế tề đế trầm mặc một lát lại nói ta không có ý kiến gì các ngươi quyết định là được tiến đế một chút bộ dạng phục tùng nói đã như vậy vậy liền lại thời hạn chín năm cái kia núi tạm biệt cái này liền tính định rồi ngoại trừ bốn vị này đế vương bên ngoài lộc sơn bên trên tất cả mọi người thân thể hầu như đều là ngay ngắn hướng chấn động bọn hắn đều minh bạch tiến đế ý tứ lại tết chín năm lẫn nhau bất phân phạm minh ước chín năm về sau mở lại minh hội nhưng mở lại minh hội địa điểm đã không phải là chỗ này lộc sơn mà là này tòa bị một kiếm bình định đỉnh núi chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới ba vị này đế vương đều đáp ứng phải như vậy dứt khoát ý kiến thần k ỳ nhất trí cái này minh hội gặp chấm dứt phải như thế đơn giản như vậy minh ước nhất định đại tần không chỉ có lần nữa thu dương sân quận còn đem vu sơn khu vực toàn bộ bỏ vào trong túi sáng lập ra một cái tùy thời có thể đối với tam triệu thi binh cứ điểm lăng không đem biên cảnh hướng tam triều cảnh nội đ ể ép trăm giảm mà vu sơn vùng này chi hiểm lại tương đương với cho đại tần vương t r i ề u lăng không xây ra một đạo hiểm trở cực lớn t ư ờ n g thành đại tần vương t r i ề u lần này xưa nay chưa từng có minh hội bên trên lấy được chỗ tốt chỉ sợ là trăm vạn người tần kiếm sư sinh mệnh đều chưa hẳn có thể đổi được nhưng mà lúc này nghe được đối thủ từng cái đáp ứng nguyên vũ hoàng đế trên mặt rồi lại là không có bất kỳ vui sướng tình cảnh khoe miệng của hắn ngược lại phát ra rồi một tia như có như không trào phúng thân sắc tại trong lòng trì hoàn âm thanh nói đối cùng chẳng qua là m ộ thành đống n tục vật. m i ước xưa lượng lực chính cùng từ tiểu từ thanh tín nay danh nghĩa, đến đến m thực h sự k ô g p ả i minh nơi là lực. vũ ước mặc Ký kết minh ước khắp danh ù có lực ước cũng nói, một minh mà thường thường gặp dẫn đến rất thể t phương gặp hủy nhiều không thể dự đoán hậu h đơn quần, giản dẫn đến đoán vũ dự siêu quả. bỏ danh cùng tín nghĩa loại vật này tại bình thường thoạt nhìn hư vô mờ m i ệ nhưng g n có đôi khi đối với một cuộc đại chiến mà nói nhưng là có thể phát ra nổi tính quyết định tác dụng chỉ muốn một ít nhỏ trong bộ lạc trinh chiến làm thí dụ cùng chung mối thủ bộ lạc liền thường thường có thể thắng đ ắ t thắng lợi mà ở tu hành giả trong thế giới không để ý thanh danh cùng tín nghĩa kết quả liền có khả năng gặp cho mình chiêu đến rất nhiều không tưởng tượng nổi đối thủ n g u y ê n vũ hoàng đế tự nhiên thập phần rõ ràng điểm ấy hẳn tại trong lòng nói câu nói kia tự nhiên không phải cảm giác mình có thể hoàn toàn không thấy minh ước mà là đang trào phúng lúc này trước mặt ba vị này đế vương dối trá hành vi dùng một loại kỳ quái vận luật bay xuống mưa bụi xuống minh ước đã định ba vị đế vương bắt đầu rời tiệc đều có tất cả lễ quan chịu trách nhiệm phía dưới phức tạp mà mang cho người trang nghiêm cảm giác chính tự nguyên vũ hoàng đế ngưng lập bất động hắn hơi c h â m biếm ánh mắt đảo qua lộc sơn các nơi yến sở tề tam triều quân đội cùng tu hành giả lúc này lại là như trước không động d u n g hùng như mơ hồ cùng một người tuyệt thế tu vi liền bức tam triều ký kết như vậy minh ước lúc này nguyên vũ hoàng đế là trong cả đời cường đại nhất thời khắc nhưng mà trong cơ thể hắn chân nguyên tiêu hao không còn đồng dạng cũng là hắn suy yếu nhất thời khác hơi chân biếm ý tứ hàm xúc tại trong ánh mắt của hắn vô hạn mở rộng cuối cùng hóa thành một loại khó tả ngạo nghệ vui vẻ ở nơi này vui vẻ hiện m ở lúc hắn nhìn hướng lộc sơn xung quanh nhiều núi khinh bị q u á t to một tiếng nếu như thừa lúc lúc này tới g i ế t ta hà tất còn giấu đầu lộ đ ô i người ba sơn kiếm tràng khi nào như vậy nhát găng qua theo hắn cái này âm thanh hét lớn lộc sơn đỉnh núi rất nhiều người thân thể chịu chấn động đều cảm ứng được cái gì tựa như xoay người sang chỗ khác nhìn về phía một cái ngọn núi không trung bay xuống mưa bụi bỗng nhiên dày đặc sắc trời càng thêm tối trầm n g u y ê n vũ hoàng đế trên người long b à o bên trên màu vàng bàn long lộ ra càng thêm ảm đạm bá một cỗ hết sức lợi hại khổng lồ khí tức đột nhiên từ mọi người hy vọng ngọn núi kia đầu phóng lên trời trong bầu trời sáng lên một đạo t h i ề m điện cái này tia chấp không phải từ trên xuống dưới mà là từ dưới thẳng lên đợi phát hiện ra như vậy dị thường lộc sơn đỉnh núi rất nhiều người mới phản ứng tới đây là một đạo kiếm quang bà sơn kiếm tràng cái này bốn từ nguyên vũ hoàng đế trong miệng quát ra c h ữ cùng lúc này kiếm quang giống nhau làm đỉnh núi rất nhiều người huyết dịch đều tựa hầu ngưng kết đứng lên rất nhiều người m ả n g nhĩ đều thậm chí không hiểu ông ông tác hưởng vê anh nhưng cho khiếp sợ của bọn hắn cũng không đình chỉ liền vào lúc này một cô hết sức thô bạo khí tức tại mặt khác một cái ngọn núi nổ tung một cái thân ảnh từ cái kia núi lăng không dựng lên như thiên thạch giống như mang theo khủng bố sát ý hướng phía nguyên vũ hoàng đế mà đến trong bầu trời tất cả hạt mưa cố gắng hết sức vì người nọ hấp dẫn dường như người nọ chính là trong truyền thuyết thi mây bố vũ tiên nhân hai gã chiếm cứ đỉnh núi tông sư đồng thời triển lộ sát ý mục tiêu đều là lúc này suy yếu nguyên vũ hoàng đế có ít người trái tim chấn động như trống bắt đầu minh bạch vì sao tam đế vừa rồi đều làm như vậy dứt khoát đ ạ t thành nhất trí cũng bắt đầu minh bạch hàn thần đế cùng yến anh chẳng qua là cái này động trời một ám sát nhạc dạo nhưng đây cũng không phải là là chung kết ở đằng kia đầu thân ảnh lăng không dựng lên lập tức lại một cô đâm thiên lục địa đáng sợ khí tức tại khác trên một đỉnh núi bay lên một cỗ điên cùng đấy tựa hồ mang theo nồng hậu dạy đặc biển mùi tanh h s ắ t ý cũng đồng thời hướng phía nguyên vũ hoàng đế cố tới chương hai trăm mười lăm nuôi đan ở đằng k i a đạo tia chớp so với còn muốn kinh người kiếm quan g xuất hiện lúc sở đế giản mua trên khuôn mặt cũng đã hiện đầy khắc thường đỏ hửng loại này khắc thường đỏ hửng khiến cho trên mặt hắn lao nhân lốm đốm đều lộ ra đỏ tươi tựa như nhiều đoá mai hoa đua nở tại đại hiến đầu tiên chất vấn lý tài thiên thân vẫn lúc hắn liền cũng đã minh bạch sau lưng nhất định còn có một đại c ụ chẳng qua là hắn cũng thật không ngờ cái này đại cục sẽ như thế kinh người ngay tiếp theo đại tề vương triệu đệ nhất tông sư yến anh cũng không tiếc đã chết đến trải bằng con đường tề đế lúc này trong đôi mắt cũng tràn đầy thật sâu rung động chính thức rung động hắn một mực nghe yến anh mà nói yên tĩnh xem cuộc vui không nghĩ tới cuối cùng vậy mà sẽ thấy lớn như vậy đùa giỡn hắn cảm giác phải rõ ràng là một thanh kiếm gỗ đào mang theo so với tia chấp còn muốn kinh người kiếm bang trong ba sơn có một cây đào g i à trải qua mấy lần lôi kích mà không chết cuối cùng một đoạn gỗ đào tâm tự hành kết xuất cực thích hợp thu nạp lôi đ ỉ n h khí tức phủ văn giống như hoa văn bị ba sơn kiếm t r à n g kiếm sư chế thành rồi một thanh kiếm gỗ đào đinh chữ nhìn xem liên tiếp tại xung quanh trên đỉnh núi dâng lên ba cỗ sắc ý đồng tử hơi có lại c h ô i này kiếm gỗ đào chủ nhân tự nhiên là ba sơn kiếm t r à n g diệp tân hạ cái kia lăng không đi ở không trung hấp dẫn ngàn vạn hạt mưa như trong truyền thuyết thi mây bố vũ tiên nhân dĩ nhiên là là tống triều sinh cái kia tản ra nồng hậu dạy đặc biệt mùi thành trong sát ý đều thậm chí mang theo một tia điên ý đấy tự nhiên là hải ngoại bích quỳnh đạo bị điên tông sư quách đông tương ba người này đối với hắn mà nói đều cũng không xa lạ gì ba sơn kiếm tràng nghìn năm kiếm ở nút một khi bộc phát tại mấy chục năm tiền nhân mới xuất hiện lớp lớp v à lại đều là cái kia nhất thời thế hệ cao cấp nhất nhân kiệt lúc ấy thiên hạ tất cả hướng phía đều là kinh hô không biết có hạng gì số mệnh hội tụ ở ba sơn kiếm tràng d i ệ p tân hà có thể ở ba sơn kiếm tràng rất cường thịnh thời điểm cầm ba sơn trọng khí một trong đào thần kiếm đương nhiên cũng là lúc ấy ba sơn đám kia cao cấp nhất nhân kiệt một trong ngày xưa đang cùng hàn triệu ngụy tam triều chinh chiến ở bên trong hắn đảm nhiệm nhân vật chính là xâm nhập tất cả hướng phía nội địa thích khách trước mắt phương hướng đại quân tại chinh chiến thời điểm hắn rồi lại thường thường là ở địch hướng phía cái nào đó thành t r ì ở bên trong thừa cơ ám sát một vị rất trọng yếu quyền quý hoặc là tu hành giả tựa như triệu nhất bạch sơn thủy lớn như vậy đại nghịch cũng không muốn đơn giản nhập trường lăng giống nhau rất nhiều thành trì đối với tu hành giả mà nói đều là một cái thật lớn vò gốm đi vào dễ dàng đi ra khó xâm nhập địch hướng phía nội địa so với trên chiến trường chém g i ế t còn muốn nguy hiểm diệp tân hà gián tiếp đi tại tất cả hướng phía t i ê m ẩn cùng tránh né đuổi g i ế t năng lực vượt qua xa còn lại tông sư có khả năng với tới ba sơn kiếm chàng bị diệt về sau sơn có truyền thuyết hắn đã bị chết ở tại trong trận chiến ấy về sau hơn mười năm thiên hạ cũng không có hành tung của hắn đinh chữ cũng cho là hắn chết rồi rồi lại thật không ngờ còn sẽ xuất hiện ở chỗ này xem lúc này kiếm quang h ắ n sở tu cựu thiên du điện kiếm đã đến đ ỉ n h phong dứt bỏ tu vi quan hệ mặc dù là ba sơn kiếm chẳng ngày xưa những cái kia danh túc t h i t r i ể n ra đều khó có khả năng có hoàn mỹ như vậy ngụy vương hướng phía tống thị quý tộc tống triều sinh vốn chính là lúc ấy ngụy vương hướng phía mạnh nhất tông sư một trong cũng là phản đối lúc ấy ngụy vương tu kiến linh c a n h m ư ơ n g cùng phản đối vân thụy cung một nhà độc đại người cầm đầu một trong nhưng liền đại tần vương triều biến pháp trong những cái kia xưa cũ quyền quý quý tộc giống nhau tống thị quý tộc kết quả cũng là bị nguỵ vương cùng vân thủy cung tiêu diệt cuối cùng đại nguỵ vương triều đô thành bị quân tần công phá đại nguỵ vương triều bị d i ệ t lúc từng có người thấy hắn một khúc bi ca rơi xuống nghìn đi nước mắt mỗi một giọt nước mắt đều hóa thành thủy triều làm đại nguỵ vương triều cái kia không tu kiến hoàn thành linh hải canh mương bên trong đều tăng ba thước nước về sau hắn cũng mai danh nhận tích không tái xuất hiện về phần quách đông tương rồi lại cực ít có người biết rõ người này bị điên hải ngoại tu hành giả nhưng là cùng đinh chữ trên người trôi này mà thoa kiếm chủ nhân là tại r trôi ê n người này nhân bằng kiếm mà là thoa chủ hưu. đ tần vương triều vương ngoại hải đại ư ờ n biển, không g giáp phải thiết h m lớn đã đến có thể sáng lập là đến sáng đồng dạng cũng n đã đấy, có thể rất h ra dựa vào ề u người đến kiếm chém ra đến đấy. Tại đại tần ạ đại i t vương triều biến pháp dứt khoát hẳn hoi bố c ụ c lúc rất nhiều người cùng ba sơn kiếm chàng kiếm sư đã thành cả đời địch nhân mà có ít người nhưng là không đánh nhau thì không quen biết đã thành bằng hữu lúc này như vậy ba người liên thủ ám sát nguyên vũ hoàng đế đinh chữ lý nên cảm thấy mừng rỡ nếu là theo sau chu gia lão tổ đến nơi này đinh chữ sẽ phải cảm thấy mừng rỡ nhưng mà hắn rồi lại là theo trần phan nhược diệp cùng mặc thủ thành mà đến tận mắt nhìn thấy hết thảy đều đang nhắc nhở lấy hắn nguyên vũ hoàng đế giống như có lẽ đã sớm đã dự liệu được gặp có chuyện như vậy phát sinh cho nên hắn giờ phút này muốn làm nhất một việc là lên tiếng hô to lại để cho ba người này cải biến chủ ý chẳng qua là mặc dù hắn thật như vậy hô lúc này ba người này mặc dù nghe được lại gặp nghe hắn sao nếu là lúc này ba người này biết do hắn thân phận chân chính trong ba người có ai gặp nghe có ai gặp không nghe lúc trước hàn thần đế yến anh cùng nguyên vũ hoàng đế quyết đấu tuy rằng hàn thần đế cùng yến anh cũng làm cho hắn hết sức kính trọng hơn nữa cũng làm cho hắn triệt để rõ ràng rất hiểu rõ rồi nguyên vũ hoàng đế tất cả bí mật do đó thắng được hắn càng nhiều nữa kính trọng thậm chí c à n g kích thế nhưng hai gạ tông sư không hề giống lúc này xuất thủ một số người cùng hắn có trực tiếp liên hệ cho nên lúc này trong thân thể của hắn cái loại này mát thấm thấm ý tứ hàm xúc càng thêm động đặc mặc dù hắn không ngừng tự nói với mình muốn tuyệt đối bình tĩnh chỉ có tuyệt đối bình tĩnh mới có thể rõ ràng hơn thấy rõ một ít chuyện nhưng mà hai tay của hắn như chức không tự giác khẽ run lên trường phong thả từng tiếng thê lương quân lệnh âm thanh tại lộc sơn bên trên v a n g lên sở yến tể h tam triều đế vương đều dứt khoát ứng thử nguyên vũ hoàng đế yêu cầu liền là vì bước ra một bên tỏ rõ mình và kế tiếp phát sinh hết thể không có bất cứ quan hệ nào sẽ không bị người lên án là tam triều tu hành giả mượn minh hội ước hẹn mà thừa cơ dụ ra để giết đại tần hoàng đế tại đây dạng ăn ý phía dưới cái này tam triều quân đội tự nhiên không có khả năng có bất kỳ động tác thậm chí so với bình thường nghỉ ngơi lúc còn muốn yên tĩnh tĩnh mịch nhưng đại tần vương triều tinh nhuệ bách chiến chi sư tự nhiên không có khả năng mặc cho thích khách đến đây giết chết chính mình tự đáy lòng kính yêu thánh thượng một ít đặc biệt quân lệnh là điều hành tu hành giả kích phát phù khí thủ đoạn lúc lộc sơn phía trên ngàn vạn giọt mưa toàn bộ hướng phía lăng không mà đến tống triều sinh hội tụ thời điểm lộc sơn một bên buộc phát ra kinh khủng nguyên khí triều tịch từng có một kinh người lốc xoáy phóng lên trời bên trong vô số màu xanh sáng l o n g lánh toàn bộ đều là như lưu tinh mũi tên màu xanh trường phong tiến đưa vô số màu xanh mũi tên lôi ra từng đạo màu xanh vết tích như vẽ r a phủ dài triệt để thoát khỏi trong thiên địa trọng lực c h ó i buộc giống nhau ngược lại càng bay càng nhanh rút cuộc đầu mũi tên phía trước không khí đều từng đoàn từng đoàn thiêu đốt đứng lên gió bọc lấy vô số lưu diễm toàn bộ bầu trời cũng giống như đang thiêu đốt quân đội lực lượng nhất là phân bố tốt trận hình quân đội lực lượng thường thường không phải đơn độc tu hành giả có khả năng chống lại cùng con kiến so sánh với như núi giống như khổng lồ bọ cánh cứng thường thường bị con kiến tươi sống cắn chết nguyên vũ hoàng đế trèo lên nền tảng ba năm trước trường lăng gió tanh m ư a máu trong có thật nhiều ba sơn kiếm tràng lịch thiên cường giả chính là bị quân đội hoặc là đại lượng hơi thấp cho bọn hắn tu hành giả tươi sống đẹ chết nhìn xem như vậy phần thiên khí thế rất nhiều hiến sở tể h tướng lánh đôi mắt ở chỗ sâu trong thậm chí tràn đầy nồng hậu dày đặc bất lực cùng bị a y bọn hắn sâu sắc minh bạch đại tần vương triều hiện nay như thế mạnh mẽ trên thực tế hay là bởi vì ngày xưa biến pháp quốc lực quá mức mạnh mẽ tu hành địa mỗi năm đều có thật nhiều đệ tử nhập ngũ cuối cùng quân đội quá mức cường đại nhưng mà lăng không vượt sông bằng sức mạnh tống triều sinh lại tựa hồ như đối với như vậy phần thiên s u thế không thèm để ý chút nào thân thể của hắn cũng không trông thấy có bất kỳ đặc biệt động tác khác hoặc là nói hắn đã sớm dự tính đến sẽ có hình ảnh như vậy xuất hiện hướng phía hắn hội tụ ngàn vạn giọt mưa bắt đầu rơi xuống mỗi một giọt mưa nhỏ t ạ i rơi xuống lúc đều tựa hồ rất nhỏ yếu mềm yếu vô lực nhưng mà mỗi một giọt mưa giọt nhưng đều là cùng một thời gian rơi xuống cùng thiên địa nguyên khí xung đột chấn động tần suất hoàn toàn nhất trí thiên địa trong tự nhiên không có khả năng đồng thời xuất hiện hai k h ỏ a giống như lúc giọt mưa mà bây giờ trong bầu trời nhưng là xuất hiện vô số giống như lúc giọt mưa những thứ này giọt mưa liên tạo thành một đạo kinh khủng triều tịch q a n h một tiếng nổ mạnh mũi tên lửa giết hết tất cả giọt mưa hóa thành phấn sương mù nhưng mà cái tia cổ kinh khủng triều tịch lực lượng nhưng lại như trước từ không ép rơi rơi vào trận doanh quân tần bên trong một tiếng càng thêm nặng nề g h nổ mạnh tại lộc sơn sườn núi châu vang lên tiếp theo là vô số kim loại rơi xuống đất cùng huyết n ụ c phiêu tán rơi dụng thanh âm rất nhiều thân thể thậm chí là không trọn vẹn không được đầy đủ thân thể cùng một ít quân giới vật nặng cùng một chỗ từ trên mặt đất này lên không hề có đạo lý ra bên ngoài ném bay ra ngoài như vậy giữ dằn một kích chỉ là vì đạo kia so với tia chớp còn lăng lệ ác liệt kiếm quang mở đường tống triều sinh chẳng qua là bay vút hơn phân nửa Thân trung hai ngọn núi trung đoạn, ở ba sau ơ sơn n tràng đảo thần kiếm đã tới Lộc sơn đỉnh núi. Nguyên、vũ、hoàng đế lúc này chân nguyên hầu như kiếm kiếm tới đế đảo đã hầu h lọc lúc vũ o ngạo hoành hết, nhưng mà đối mặt như vậy một kiếm, hắn nhưng nghệ hứa h kiếm, mặt một một ngược bên sơn mà là đối đối lại với vậy ầ lát đó ầ u Sau đ hắn đưa tay ra hướng phía bên cạnh hoàng c h â n vệ đưa tay ra hoàng c h â n vệ lúc này không ngờ cùng hắn đứng sóng vai tại nguyên vũ hoàng đế thỏ tay thời điểm hoàng c h â n vệ đột nhiên trở nên vô cùng suy yếu hắn cũng hướng phía nguyên vũ hoàng đế đưa tay ra lòng bàn tay của hắn trong đầu tiên hiện lộ ra một viên trắng đoán hạt sen sau đó tại nháy mắt sau đó trong cơ thể hắn tất cả chân nguyên thậm chí ngũ khí toàn bộ từ lòng bàn tay của hắn tuân ra hòa nhập vào rồi viên này trắng đoán hạt sen trong viên này trắng đoán hạt sen mặt ngoài lập tức xếp ra vô số tầng màu vàng sáng hoa văn lập tức biến thành một viên màu vàng sáng đan dược viên này màu vàng sáng đan dược bên trên phát ra khí tức cùng nguyên vũ hoàng đế trên người phát ra khí tức vậy mà cực kỳ gần viên này màu vàng sáng đan dược rơi vào nguyên vũ hoàng đế trong tay sau đó nguyên vũ hoàng đế càng thêm nạo g nghễ cười nuốt vào rồi viên đan dược kia lần nữa vung kiếm chương 216, t ậ n sức chết lúc này lộc sơn xung quanh tất cả tu hành giả bên trong ngoại trừ hoàng chân vệ bên ngoài chỉ có đinh chữ cùng mặc thủ thành biết rõ nguyên vũ hoàng đế bí mật này cho nên khi chứng kiến hoàng chân vệ ngưng đan khi cảm giác được nguyên vũ hoàng đế trong cơ thể vô số cực lớn mà hư không khe d á n h lập tức tràn ngập đại lượng chân nguyên Đã liền mặc theo ủ của của thành thể tả từ Sở đế trên mặt thường đỏ tươi nhanh chóng hóa thành tái nhợt. Đôi môi của hắn giữa rồi lại càng thêm đỏ tươi, tựa hồ trên mặt màu đỏ ít đều ngưng tụ t Phan Nhược nhận khó khắc nhanh chóng hóa hắn hồ hắn h càng màu bên người diễn bằng nôn rung động. ngưng đến giữa giữa. được Diệp Đôi môi rồi lại đôi môi cảm có đều đế đỏ đỏ đỏ đều đã Sở một tiếng thống khổ ho nhẹ hắn ho ra một b ù n g máu tề đế cùng yến đế tỏa sáng đôi mắt cũng lập tức cảm đạm nguyên vũ hoàng đế một lần nữa cường đại lên thân thể tại cảm giác của bọn hắn trong không ngừng biến lớn lần nữa cùng ngày cao bằng nó trên núi phát ra một tiếng kinh sợ kêu to phát hiện mình chúng kế diệp tân hà căn bản không để ý lăng không đi tại giữa hai ngọn núi tống triều sinh quyết nhiên t h u kiếm có ít người tiến lên có ít người lui nhưng mà tiến thối đều chỉ là vì kết quả tốt nhất một tiếng ầm vang nổ mạnh vô số người màng nhị chân chảy máu nhất thời nghe không được thanh âm trong bầu trời rơi xuống một đạo khó có thể tưởng tượng ít nhất phải hơn mười người mới có thể vây kín tia c h ấ p trụ lớn trôi này kiếm gỗ đào tại đây kinh người tia c h ấ p trụ lớn trong ngược dòng mà lên phản phất muốn theo tia chớp ở phía trên vòm trời đâm ra một cái lỗ thủng đào tẩu muốn tới thì tới muốn đi thì đi có dễ dàng như vậy sao nguyên vũ hoàng đế trên mặt đều là cường đại mà tự tin thần sắc hắn có chút đồng tình nhìn xem cái kia một đạo kiếm quang lắc đầu nói ra ngữ khí của hắn giống như là tại đối với một đứa bé nói chuyện ba sơn kiếm chàng ngày xưa tiêu hùng một trong tại hắn lúc này trước mặt rồi lại như là một cái kinh hoàng hải tử kiếm của hắn đã chém ra bay bổng đi đến giữa hai ngọn núi tống triều sinh sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đến cực điểm hắn cảm giác đến nguyên vũ hoàng đế một kiếm này hướng phía hắn mà đến một tiếng thấp giọng mánh liệt quắt từ trong miệng của hắn phun mỏng mà ra hắn trước người trong hư không đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số đầu đ ố n lượn phủ tuyến chân nguyên trong cơ thể hắn thỏa thích lao ra d ũ n g mánh vào những thứ này phủ tuyến bên trong ý đồ đan vào ra hắn trong cuộc đời này có khả năng thi triển ra cường đại nhất triều đến ngăn cản nguyên vũ hoàng đế một kiếm này nhưng mà tại đây một cái t r ớ c mắt trong một mảnh i của h thẩm thấu tinh phiến tựa như kiếm quang đoạn cây giống nhau chặt đứt rồi kinh khủng tia chấp trụ lớn chuẩn sắc không sai chém giết tại trở lên chạy trốn cái tia đạo kiếm quang bên trên giáp giáp tia chấp trụ lớn giống như thực chất tinh thể giống nhau phát ra liên tục tiếng vỡ vụn nay kinh người tia chấp trụ lớn giống như là khối băng giống nhau lập tức vỡ vụn trên không trung biến thành ngàn vạn đầu bay múa điện x à t h ẩ m thấu tinh phiến giống như kiếm quang như chức vô cùng ngưng tụ dính vào nhau ở đằng k i a đạo kiếm quang lên trong chấp nhoáng này hình ảnh làm cho người ta sinh ra ảo giác là thời gian đều đình chỉ chạy xuôi theo kiếm quang bên trên tia chấp biến mất một thanh màu vàng nâu cây kiếm hiện ra rõ ràng tiếp theo trôi này cây kiếm giống như có cảm tình giống như thống khổ run run sau đó bắt đầu từng mảnh mứt ra vê anh vê anh vâng trên bầu trời vang lên liên tục không ngừng sấm xét mỗi một mảnh mảnh gỗ vụn trong đều ẩn chứa kinh người huy áp đều trên không trung không biết v a n g tung tóe ra bao nhiêu t r ò n g sau đó mãnh liệt bạo tạc nổ tung đào thần kiếm không hề nghi ngờ là ba sơn kiếm chàng tốt nhất kiếm một t r ò n g diệp tân hà không hề nghi ngờ là lúc này thế gian mạnh nhất vài tên đại kiếm sư một t r ò n g nhưng mà nguyên vũ hoàng đế chẳng qua là một kiếm liền chém vỡ rồi đào thần kiếm đào thần kiếm vỡ nay tòa bay ra đào thần kiếm đỉnh núi cũng là chấn động mạnh vô số cỏ cây bị căn sắc bén thiết cắt giống nhau ngay ngắn hướng đứt gãy một gác mặc bình thường áo vải nguyên bản thân ảnh đồng b n h mơ ước gác tiên tóc dài nam tử toàn thân trên da thịt bỗng nhiên phiêu tán rơi rụng ra tầng một huyết vụ giết hàn g thần đế chém yên anh lúc này lại chém đào thần kiếm lộc sơn chi đỉnh ở đây tất cả tu hành giả đã khó mà dùng lời nói diễn tả được lúc này cảm nhận được nguyên vũ hoàng đế khí thế nhưng mà trên bầu trời nhưng là vang lên một tiếng tràn ngập điên ý gào thét nguyên võ ngươi thực cho là mình vô địch thiên hạ hay sao một cái toàn thân tản ra tinh hồng sắc quang diễm khổng lồ thân ảnh từ cái kia tràn ngập biển mùi tanh đỉnh núi lao ra đạp không mà đi theo như vậy gào thét tống triều sinh sau lưng không trung t r ò n g đột nhiên xuất hiện một thanh màu xanh đậm trường đao trong bầu trời có cự sơn giống như nguyên khí rơi xuống nện ở trôi này trường đao bên trên đao khí b ố n phía đều hóa thành á c sóng lớn trong bầu trời xuất hiện một đạo màu xanh đậm lớn sóng tống triều sinh đầu chưa có trở về cảm giác đến đạo này lớn sóng xuất hiện h á n chân mày chi bên trong nguyên bản xuất hiện vẻ do dự toàn bộ hóa thành nghiêm túc cùng trang nghiêm h á n trước người đan vào p h ù tuyến trở lên d ơ lên tại nháy mắt sau đó toàn lực đánh vào đi sau mà tới trước màu xanh đậm lớn sóng về sau lại một âm thanh vô cùng nặng nề khủng bố tiếng va đập trên không trung vang lên tại tống triều sinh cái này một đạo thủy triều đánh ra xuống phía trước màu xanh đậm lớn sóng không có gia tốc ngược lại là kỳ dị trì trệ tại nháy mắt sau đó suy một tiếng nước r a vang bên trong c h u i này màu xanh đậm trường đao cũng là bị vô đi ra phá sóng mà ra bị đánh ra trường đao rồi lại giống như hoàn mỹ ngưng tụ hai người lực lượng thân đao phía trước xuất hiện một cái bằng thẳng ánh sáng vết tích cũng hoàn toàn không giống như là nhân gian khí tức cùng lúc đó nay tòa trên đỉnh núi cỏ cây đều bị chém đứt toàn thân da thịt phiêu tán rơi rụng chảy máu xương mù diệp tân hà cũng lần nữa phát ra một tiếng quyết nhiên kêu to hắn cả người cũng phóng lên trời tản mát r a kiếm quang trói mắt tản mát r a ngọc nát đá tan khí tức ngươi thực cho là mình vô địch thiên hạ hay sao q u á c h đông tương mang theo điên ý gào to vẫn còn giữa sơn cốc tiến g vọng lại ánh đ a o chưa đến mà phô thiên cái địa uy áp đã lại để cho lộc sơn đỉnh núi rất nhiều tu hành giả chân nguyên đều không thể trôi c h ạ y lưu truyền tuy rằng một kiếm chém vỡ đào thần kiếm nhưng mà tất cả mọi người có thể khẳng định nguyên vũ hoàng đế hao tổn quá lớn không bao giờ nữa khả năng lại chém cho ra vừa rồi như vậy một kiếm lúc này bay đến mà đến cái này tam đại tông sư hiển nhiên cũng đã triệt để đem sinh tử không để ý lại không luận bọn hắn đem sinh tử không để ý về sau có thể bắn ra ra bao nhiêu so với bình thường lực lượng cằn mạnh ít nhất từ vừa rồi diệp tân hà lui cùng lúc này tiến đến nhìn cái này tam đại tông sư nhất định đã cảm thấy hy sinh ba tính mạng người đã có rất lớn nắm chắc có thể giết chết nguyên vũ hoàng đế nhưng mà nguyên vũ hoàng đế trên mặt không có chút nào ý sợ hãi hắn ngang kiếm tại trước người hai con mắt h i ế p lại nhìn cái kia một đạo ánh đao nói ra vương kinh mộng chết rồi t i ê n tâm lan chết rồi mặc biệt ly chết rồi cho nên ta tự nhiên vô địch thiên hạ ba cái tên này đều là ngày xưa ba sơn kiếm chàng người mạnh nhất đều là từng tại trên tu hành đi ở hắn phía trước tu hành giả đồng dạng ba cái tên này cũng là hắn muốn triệt để xóa sạch diệt ngày bình thường đều tuyệt đối sẽ không nhắc tới đấy chẳng qua là lúc trước k i ế n anh nói hắn sợ hãi cái kia người có tên chữ cho nên hắn lúc này nói ra chính là nói cho tất cả mọi người sự cường đại của hắn hắn không sợ hãi ánh đao phía trước diệp tân hà biến thành kiếm quang ở phía sau một đao một kiếm đốt cái này hơn mười năm lúc giữa tu hành giả trong thế giới rất tia sáng trói mắt cùng sát ý đánh út về phía nguyên võ liên lúc này đồng thời lộc sơn bên ngoài hầu như tất cả trên núi tất cả cây đào dại toàn bộ nở rộ nộ phóng một núi đỏ thấm tràn ngập sát ý trong bầu trời nhưng là lại thêm một đạo yên lặng màu trắng lưu vân hoa trên núi nộ phóng tự nhiên là đại t ề tên kia chính thức khinh vương hầu đại tông sư lệ khinh hầu đạo quyền lưu vân tự nhiên là từng tự hành lui núi, núi tên kia đạo quyền tông vô danh đạo nhân hai người này lúc này triệt để triển lộ tu vi mà ngưng xu thế không phát không ngăn cái kia đao kiếm vì cái gì chính là biểu hiện sự hiện hữu của mình trấn nhiếp cùng k i ể m chế nó trên núi đều muốn ra tay trợ giúp nguyên vũ hoàng đế người những thứ này đều là vượt xa thiên hạ còn lại thất cảnh đại tông sư hiện tại những thứ này đại tông sư đều muốn nguyên vũ hoàng đế chết đinh chữ chỗ trên đỉnh núi mặc thủ thành cũng vào lúc này ra tay mặc thủ thành trong cơ thể chân nguyên lập tức tuân ra thân thể nhưng là một chút cũng không giữ dằn toàn bộ hóa thành mỏng mà hết sức cao xa khí tức như nước khí b ố c hơi tại trong thiên địa trong chấp nón h này đinh chữ nhìn xem mặc thủ thành phần lưng có một loại đều muốn xuất thủ xúc động hắn đều muốn cải biến nơi đ â y kết quả có lẽ giết chết lúc này mặc thủ thành liền có khả năng cải biến nơi đ â y kết quả nhưng mà mặc thủ thành bên cạnh còn có phan n h ư ợ c diệp nếu như hắn lúc này tu vi đã đến đệ ngũ cảnh lúc này trong cơ thể chỉ có hầu như không có chân nguyên tồn tại phan n h ư ợ c diệp khẳng định không cách nào ngăn cản bị hắn giết chết mặc thủ thành nhưng hắn lúc này tu vi chưa đủ phan n h ư ợ c diệp có thể rất dễ dàng giết chết hắn thời cơ tốt nhất xuất hiện nhưng tu vi của hắn rồi lại hết lần này tới lần khác kém hai cái cấp bậc đây là vận mệnh hắn toàn thân lạnh như băng nhìn trước mắt tất cả hình ảnh không cách nào hô hấp cũng không kịp hô hấp diệp tân hà kiếm quang s ẹ t qua quách đông tương cùng tống triều sinh phía trên bầu trời vào lúc này đột nhiên đã xảy ra cải biến kiếm quang ngưng tụ đ ỗ n g nhiên như một đoạn bẻ gãy sao băng hà o quang rơi xuống tất cả mọi người trái tim tùy theo một rơi xuống quách đông tương phẫn nộ run dày lên thê lương điên c u n g l à song trưởng của hắn hiện lên l ư ơ n g nhờ trời s u thế không để ý kiếm quang hướng phía diệp tân hà thân thể đ ậ p đi rắc rắc một tiếng kiếm quang chém qua thân thể của hắn làm thân thể của hắn phát ra c ả n h khô cắt đứt thanh â m song trưởng của hắn căn bản không có khả năng chạm đến đến diệp tân hà thân thể nhưng mà diệp tân hà ngực cùng một bên trên mặt cũng phân là đường xuất hiện rồi một cái trưởng ấn một tiếng khó chịu quát bên trong diệp tân hà thân thể hướng như thiên thạch bay rơi xuống tống triều sinh cũng v ẫ n nộ mãnh liệt giống lên cái này một cái sát cục bản thân chính là diệp tân hà dựng lên là ba sơn kiếm t r à n g diệp tân hà âm thầm bố cục hình thành như vậy sát cục không phải diệp tân hà có lời mời hắn và quách đông tương nói không chừng căn bản sẽ không lúc này xuất hiện không có như vậy sát cục lý tài thiên hàn thần đế t i ế n anh như thế nào lại lần lượt chịu chết lúc này ngược lại là phát động như vậy sát cục diệp tân hà phản bội bọn hắn tất cả mọi người hắn làm sao có thể không phẫn nộ tại hắn vô cùng phẫn nộ tiếng giống thảm ở bên trong n g u y ê n vũ hoàng đế chẳng qua là cực kỳ bình tĩnh tống x u ấ t kiếm trong tay nên tiếp cái kia một đạo ánh đao hắn chỉ để ý cái này một đạo ánh đao không để ý khác bầu trời cái kia một đạo bạch sắc mây lưu lạc muốn rơi nhưng ngay lúc này một đạo vô hình bức tường vắt ngang tại màu trắng lưu lạc mây phía dưới có người phát ra một tiếng âm u thở dài một đạo liên miên bất tận kiếm khí lúc này đã ở mặt khác trong một ngọn núi dâng lên cái này một đạo kiếm khí căn bản cũng không m á n h liệt tựa hồ cũng đúng lúc này chiến cuộc không có bất kỳ ảnh hưởng nhưng mà một kiếm này nhưng thật giống như có thể đem chọn cái lộc sơn chung quanh đỉnh núi toàn bộ vòng rồi đi vào kiếm khí như thế vào lúc này phát ra lộc sơn chi đỉnh rút cuộc có người đoán ra ngày đó cái kia vây quanh một ngọn núi nhẹ nhàng vết kiếm lúc đầu đến t i ể u đến từ chính trường lăng tên kia theo nguyên vũ hoàng đế tới đây nhưng nhưng vẫn không có lộ diện tể tướng lộc sơn xung quanh tất cả hoa đào tại một hơi lúc giữa ảm đạm tàn lụi trong thiên địa không còn tất cả mọi người có thể cảm giác được hai cổ hơi thở lý khai lúc một tiếng vang nhỏ tại nguyên vũ hoàng đế trước người vang lên hắn trước người trong không khí xuất hiện vô số đầu tinh phiến giống như vết dạng hắn miệng hổ chỗ có nhàn nhạt, nhạt vết máu sau đó hắn t h u kiếm trôi này màu xanh đậm trường đao tại trước người của hắn rơi xuống nghiêng cắm ở hắn trước người trên mặt đất trường phong thả từng đ ợ t thê lương quân lệnh âm thanh lại lần nữa văng lên vô số cỗ màu xanh lốc xoáy hướng phóng lên trời sau đó bốc cháy lên tống triều sinh thu lại phẫn nộ điên cuồng hét lên rất xa nhìn nguyên vũ hoàng đế liếc thở dài một tiếng hắn không dù có được ngăn cản những thứ này p h ụ khí năng lực thân ảnh biến mất tại thiêu đốt thiên hòa trong quách đông tương chết tống triều sinh chết ngoại trừ cái kia ly khai lệ khinh hầu cùng vô danh đạo nhân thế gian đại tông sư hầu như tận sức chết chương hai trăm m ư ơ i bảy nguyên võ m ộ ư ơ i hai năm xuân hôn loạn thiên địa nguyên khí tại tại lộc sơn chi đỉnh bốn đánh bay không tập trung phát ra như chuông khổng lồ gõ v a n g giống như trấn minh thanh như muốn vang vọng toàn bộ thiên hạ nguyên vũ hoàng đế khuôn mặt có chút tái n h u t đứng chắc tay hai tay không ngừng run dậy có của ngón máu đầu tươi từ đầu ngón tay của hắn ngạo h ỏ x u ố n Không hết ngừng đem nghễ i ngầm đại chống i mệt tới cực ngừng đầu nhìn n hắn chính g giác cảm được phía xa giang sơn tại trong lòng chậm rãi nói lộc sơn bên trên có cây hầu như cố gắng hết sức gãy trên vách núi đá bị mưa cùng thiên địa nguyên khí chạy ra khỏi rất nhiều khe ránh chạy xuôi nước chạy trong có chút tia từng sợi vết máu trong núi đóng quân tất cả đại tần vương triều quân đội nhìn xem hỗn loạn thiên địa nguyên khí biến mất nhìn xem tươi đẹp sắc trời rơi là tả phải nhìn nữa cái kia đứng chắp tay màu vàng sáng thân ảnh mặc dù thân thể của bọn hắn vòng quanh rơi đầy tàn phá quân giới cùng huyết đ ụ c phần còn lại của chân tay đã bị cụt cái này thời khắc này bọn hắn hay vẫn là nhịn không được cùng kêu lên thở ra uống nô hoàng vạn t u ế nô hoàng vạn vạn tại đây dạng trong tiếng hô hiến đế sắc mặt khó coi đến cực điểm hắn không phát liếc quay người lý khai tề đế ngây người hồi lâu sau đó hắn thở dài một tiếng trong lòng của hắn rất bi thương nhưng mà hắn đồng thời phát hiện mình cũng rất bội phục nguyên võ hàn g t h ầ n đế xe chở phân trốn đi tại quan ngoại tránh né đại tần vương triều tu hành giả hơn mười năm hiến anh nửa bước bắt cảnh không tiếc đã chết cũng muốn dẫn động cuối cùng s ắ t cục tống triều sinh từ lúc ngụy vương hướng phía bị diệt lúc trước vốn nhờ người tần tri kế mà cửa nát nhà tan mắt thấy nước phá mà không biết làm thế nào nước mắt rơi vãi như nước thủy triều quách đông tương một lòng đều muốn vì bạn báo thủ mặc dù điên rồi lại ẩn nhận hơn mười năm những thứ này đại tông sư chỉ sợ thời khắc đều muốn giết chết nguyên vũ hoàng đế đau khổ chờ đợi mưu đổ rồi hơn mười năm rút cuộc phong vân hội tụ đã nhận được một cái vô cùng có khả năng giết chết nguyên vũ hoàng đế cơ hội nhưng mà lại như trước bại vào nguyên vũ hoàng đế t h ủ hạ hơn nữa lúc trước lý tài thiên cùng phương hướng lộc sơn nhất dịch về sau trong thiên hạ có thể cùng nguyên vũ hoàng đế đối thủ có khả nguyên ă n t r cản sạch phải hắn tu vi đại tông sư đều nhanh biến n kịp tu mất đều u vi đại g sư sẽ. y vũ hoàng đế mạnh như thế nào tu vi nguyên lai diệp tân hà cũng là thánh thượng một con cờ hoàng c h â n vệ cùng không ngừng quét sạch thân thể mãnh liệt buồn ngủ đối kháng hắn cố gắng trợn tròn mắt rung động cùng chính thức kính ngưỡng nhìn xem trước người sắc trời đắm cục h hoàng ì m bên nguyên trong vũ đế. Lại để Lại kỳ thực là r ụ ra để giết kết quả cuối cùng hình thành trong mọi người diệp tân hà tự nhiên là một viên là quan trọng nhất con cờ nhưng mà viên này quân cờ tại nguyên vũ hoàng đế trèo lên nền tảng lúc trước liền dưới chôn một mực chôn nhiều năm như vậy đã liền hoàng c h â n vệ đều căn bản không biết diệp tân hà kiếm nguyên lai có thể vì nguyên vũ hoàng đế sử dụng ly lăng quân thân thể dừng lại không ngừng run dày sở đế thân thể đã tranh lệch tới cực điểm dùng sở đế tu vi vừa rồi tâm tình kích động phía dưới liền ho ra một búng máu liền đủ để cho bất luận kẻ nào minh bạch sở đế thời gian dĩ nhiên không nhiều h ắ n rất nhanh liền sẽ trở thành đại sở vương triều tân quân chẳng qua là nguyên vũ hoàng đế thủ đoạn như vậy lộc sơn minh hội không chỉ có thu phục dương s ơ n quận đem biên cảnh đẩy mạnh trăm dặm nhưng lại thiết lập lớn như thế tình hình làm rất nhiều đối với hắn có uy hiếp đại tông sư đều đều vất lạc mặc dù đại sở vương triều sau này tất cả mọi người không chất vấn hắn và triệu hương phi đối với hắn cũng vô cùng ủng hộ hắn cũng là cảm thấy sợ hãi không có chút nào tin tưởng bên cạnh hắn sở đế rừng ở nguyên vũ hoàng đế thân ảnh chẳng biết tại sao khuôn mặt nhưng là ngược lại trở nên càng ngày càng bình tĩnh cuối cùng trở nên như có điều suy nghĩ hắn phần này bình tĩnh thậm chí đưa tới nguyên vũ hoàng đế chú ý là nguyên vũ hoàng đế đem ánh mắt lần nữa tìm đến đến vị này sắp kết thúc già trên thân người nhìn xem nguyên vũ hoàng đế đôi mắt chỗ sâu cái kia xóa sạch cường đại cùng thỏa mãn thân sắc vị lao nhân này đột nhiên mỉm cười nguyên vũ hoàng đế càng thêm khó hiểu tại hắn nghĩ đến đại sở vương triều xác nhận trận này thịnh hội t r o n g chịu thiệt lớn nhất cho nên hắn không thể giải thích vì sao sở đế lúc này tâm tình chúc mừng hoàng tử mặc thủ thành nghe phía trước lộc sơn vang lên núi thợ vạn tuế thanh âm c ả n khái xoay đầu lại nhìn xem phù tô chân thành tha thiết nói phù tô lúc này còn ở vào cực lớn rung động mà mang đến một chút trong mê muội nhất thời đều không thể lập tức minh bạch mặc thủ thành ý tứ của những lời này nhưng mà trong lòng lạnh như băng đinh chữ rất rõ ràng lộc sơn hội minh về sau đại tần vương triều đem nhảy lên trở thành thế gian mạnh nhất vương triều phù tô tự nhiên sẽ trở thành thế gian mạnh nhất vương triều thái tử hết thảy đều tựa hồ tại trịnh tụ cùng nguyên vũ hoàng đế không chế chuyến về đi đinh chữ dường như không dám chính diện lộc sơn bên trên vô thượng uy nghiêm giống nhau Chầm rãi ba ê n cạnh x o y thân thể lại, ánh mắt của hắn đầu tiên một hết ánh hắn lại, đạo rơi vào cái kia của đầu đã vào sơn ứ c có chọn cái lọc lâu dài, giống như có thể đem s đều vòng đi vòng vào kiếm quang p h á tràng a trên đỉnh núi. Đó l t ư ơ tư k i ế mặt Trên đời không có loại nào tâm tình có tương tư tới triền thể trăm miên không nào sông ngàn núi khó ngăn, ngàn vận lần, khó bỏ khó đoạn.、Ba、sơn kiếm chàng đời loại lại giải, lại khó khó khó khó kiếm có có có lý là mà m sầu bỏ Ba khác một môn tuyệt thế kiếm kinh cũng bị nguyên vũ hoàng đế điều khiển tòa phía dưới hai gã tể tướng một trong lý tương tìm hiểu rồi đi ra lệ kinh hầu cùng cái kia đạo quyển tông vô danh đạo nhân tuy mạnh nhưng so với cái này lý tương rốt cục vẫn phải yếu đi một đường vừa rồi nếu ngươi không đi khả năng liền cũng v i n h viễn đi không thoát khỏi đinh chữ ánh mắt lại rơi vào diệp tân hà rơi xuống sơn cốc lúc này sơn cốc kia trong khói đặc tràn ngập những thứ này đại tông sư gọi đến thiên địa nguyên khí đụng nhau làm trong sơn cốc mặt đất đều hạ xuống rồi vài thước nhưng mà đinh chữ cũng có thể khẳng định dùng vừa rồi diệp tân hà thương thế diệp tân hà rơi xuống về sau cũng không chết diệp tân hà đinh chữ lần nữa nhắm mắt lại trong lòng dùng hết khí lực toàn thân quát ra cái tên này trong óc của hắn nổi lên ngô đồng dụng lá quán rượu cái kia trước mặt bức tường tường kia bên trên không trung có một đoá cực đại đoá hoa tại yêu dị nở rộ khi hắn tại lộc sơn bên ngoài nhắm mắt lại nhớ tới ngô đồng dụng lá quán rượu cái kia trước mặt vẽ bức tường lúc rất nhiều người tại trường lăng nội thành yên tĩnh chờ đợi trong đình viện nhỏ trong trường tôn thiện tuyết tại trưng lấy gạo nếp ngón tay của nàng tựa hồ so với gạo nếp còn muốn ó n g ánh trắng đ o ã gió xuân như cái kéo Cắt t ra r ư ờ nàng g l cây lá vững h c n tin h coi như là đình chư tại lộc sơn hoặc là vu sơn ra ngoài ý mớn nàng cũng như trước muốn ở lại trường lăng chờ có thể giết chết trịnh tụ cùng nguyên võ cái ngày đó nhưng mà nàng cũng có thể khẳng định đã không có đinh chữ nàng gặp hết thể đều không thói quen người tại sao phải chết người tại sao phải chết nàng không khỏi lại nghĩ tới người nọ trong đôi mắt dâng lên hận phẫn nộ nảy ra tâm tình lông mi không được run rẩy khoảng cách nàng không xa một cái khác trong tiểu viện c h ư n g nghi đã ở đấu nước hắn nhìn lấy lòng bếp bên trong tủi khô thân s ắ c rồi lại là phi thường chăm chú mỗi nhét vài gốc tủi khô nhập lò in hỏi sợi thiên địa nguyên khí liền từ hắn giữa bay ra rơi vào t u ổ i khô phía dưới màu đỏ than bên trong t u ổ i khô lập tức liền đốt phải dị thường mãnh liệt chẳng qua là một lát thời gian nước trong nồi liền ồ ồ rung động khí trắng bốc lên hắn cũng ngón tay làm kiếm s o n g chỉ một lướt trong nồi hơi nước sôi liền giống như một cái hóng ánh trường xà bay quận đi ra rơi vào một bên cây b u ồ n tắm luôn trong hắn bỏ thêm chút nước lạnh nước thử thử nước ấm lại đang nước trong nồi bỏ thêm chút ít nước chuẩn bị lấy rồi mới hướng lây trong nội viện hô một tiếng tiểu sư đệ có thể mang động chủ đến tẩy rửa thẩm dịch đỡ tiết vong hư từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn nhìn xem thẩm dịch đem tiết vong hư đỡ nhập bồn t ắ m cùng sử dụng một khối trái mướp già hành bắt đầu giúp đỡ tiết vong hư kỳ lưng trương nghi yên lòng bắt đầu dùng nước nóng bong bóng lấy tiết vong hư tắm rửa xuống quần áo bắt đầu bóp trà sát tẩy rửa làm những chuyện này lúc trương nghi liền như một tại ngô đồng dụng lá sinh sống hồi lâu bình thường phố phường thiếu niên hắn đã hoàn toàn quên chính mình ngay từ đầu ở chỗ này là bực nào câu thúc liền hô hô cũng không dám lơ tiếng nhưng mà lúc hô tiểu sư đệ thời điểm hắn lại không khỏi nhớ tới đinh chữ tại thẩm dịch chưa vào cửa lúc trước đinh chữ mới phải bạch dương động tiểu sư đệ tiết vong hư sinh hoạt tại cái này ngô đồng dụng là ở bên trong tựa hồ mỗi một ngày đều rất bình tĩnh cùng hưởng thụ nhưng hắn biết rõ tiết vong hư thân thể càng ngày càng không thể lạc quan cũng không biết đinh chữ sư đệ bây giờ đang ở ở đâu không biết là có hay không bình an hắn nhìn lấy m ở mịt nhiệt khí n u bàn tay xoa xoa mồ hôi trên c h á n biết rất rõ ràng nhưng vẫn là nhịn không được điều tra giống như nhìn xem thẩm dịch cùng tiết vong hư nói hôm nay lộc sơn hội minh liền có lẽ kết thúc à. lộc sơn hội minh ngày chính chính là hôm nay thẩm dịch lộ ra mịt mờ màu trắng hơi nước nhìn xem c h ứ n g nghi chăm chú nói ra đinh chữ sư huynh so với ai khác đều thấy rõ thời thế đầu là đứng xa xa nhịn đương nhiên không có nguy hiểm gì qua hôm nay nên đường về trở về chuẩn bị tham gia mân sơn kiếm hội rồi nói thì nói như thế nhưng mà thẩm dịch trong lòng mình cũng không có lực lượng vạn nhất lộc sơn minh hội bên trên xuất hiện chút ít biến cố gì đây vạn nhất thánh thượng cùng tam triệu đàm phán không có chiếm được chút nào tiện nghi ngược lại đã có mấy thứ gì đó ngoài ý muốn đây trương nghi ừ nhẹ một tiếng làm như đồng ý thẩm dịch lời nói nhưng mà của hắn cũng không có để trong lòng tiết vong hư tự nhiên so với những người tuổi trẻ này hiểu thêm cái gì gọi là thế sự vô thường hắn lạnh nhạt mỉm cười nói hai cái ngốc nhi trai có lo lắng hay không có tác dụng gì ta cũng chờ phải cùng chẳng lẽ các ngươi đợi không được chương n g hai i cùng thẩm dịch thẩm n không nói trăm h ê m gì nữa. t o n g cái phục đại này xuân nguyên, đại tần quân đội thu đội mười tám nguyên vo năm thư mười y hai m u a xuân hỗn loạn thiên địa nguyên khí tại lộc sơn đỉnh núi bắn tung tóe tản ra xung quanh phát ra như chuông lớn gõ vẫy chấn động âm thanh tựa như muốn vang dội toàn bộ thiên hạ n g u y ê n võ hoàng đế nét mặt có chút tái nhợt đứng c h ắ p tay hai tay không ngừng run r à y có máu tươi từ đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống liên tục đem hết toàn lực thế gian này những thứ này đại tông sư đ ố i kháng lúc này hắn đã h ề vải tới cực điểm thế mà hắn cảm giác được chính mình mỗi một cái hô hấp đều là dị thường ngọn một loại chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ theo hô hấp không ngừng tràn đầy tại trong cơ thể hắn giang sơn đại địa đều tại dưới chân sau này còn có ai có thể cùng quả nhân còn cao hơn hắn ngạo nghễ ngầm đầu nhìn phía xa giang sơn ở trong lòng chậm rãi nói lộc sơn đặt đến cây cỏ gần như gây hết trên vách núi đ á bị nước mưa cùng thiên địa nguyên khí chạy ra khỏi rất nhiều khe r á n h chạy xuôi nước chạy bên trong có từng tia từng sợi vết máu trong núi đóng quân toàn bộ đại tần vương triều quân đội nhìn hỗn loạn thiên địa nguyên khí biến mất nhìn sáng rỡ sắc trời rơi lạ tả lại nhìn thấy cái kia đứng chắp tay hiểu bóng người màu vàng mặc dù quanh người của bọn họ rơi đầy tàn phá quân giới cùng máu thịt tản chi vào thời khắc này bọn họ vẫn là không nhịn được cùng đều lên phụ uống nô hoàng vạn thuế nô hoàng vạn thuế vạn vạn thuế tại như vậy tiếng kêu bên trong t i ế n đế sắc mặt cực kỳ khó coi hắn không biểu đạt một chút xoay người l y khai tề đế ngây người hồi lâu tiếp đó hắn thở dài một tiếng trong lòng hắn rất bi thương thế nhưng hắn cùng lúc phát hiện chính mình cũng rất bội phục nguyên võ hàn g thân đế xe chở phân trốn đi tại quan ngoại tránh né đại tần vương triều người tu hành hơn mười năm t i ế n anh nửa bước cảnh giới thứ tám không tiếc bỏ mình cũng phải dẫn động cuối cùng sắc cục t ố những g Triều i s n từ lúc Vương Triều bị tiêu diệt trước tần nát tan, mắt thấy mất nước mà không thể làm gì, nước mắt tung như nước Thủy Triều. Quách Đông Tương một lòng muốn vì bằng hưu báo thủ, lúc làm lòng sách cửa nước nước nước Quách mặc Nguyễn Vương vốn người nhà không như Đông muốn bằng điên nhưng ẩn nhận hơn 10 năm. gì, vì vì hưu bởi bị báo dù đó kế h mà mà thứ này đại tông sư sợ rằng thời khắc đều muốn giết chết nguyên võ hoàng đế đau khổ chờ đợi n mưu tính hơn mười năm rốt cục phong vân hội tụ đạt được một cái vô cùng có khả năng giết chết nguyên võ hoàng đế cơ hội thế mà vẫn như cũ bại tại nguyên võ hoàng đế dưới tay lại thêm lúc trước lý tài thiên cùng phương hướng lộc sơn chiến dịch sau đó trong thiên hạ có thể cùng nguyên võ hoàng đế đối thủ có khả năng đuổi theo đặt đến hắn tu vi đại tông sư đều nhanh biến mất sạch sẽ nguyên võ hoàng đế mạnh lại há là tu vi nguyên lai diệp tân hà cũng là thánh thượng một con cờ hoàng trân vệ cùng không ngừng bao phủ thân thể cường liệt buồn ngủ đối kháng hắn nỗ lực trợn tròn mắt chấn động cùng chân chính kính ngưỡng nhìn trước người sắc trời đắm chìm bên trong nguyên võ hoàng đế để cái này một cái sắc cục thực ra là dụ ra để giết ván cuối cùng hình thành tất cả mọi người bên trong diệp tân hà tự nhiên là một viên quan trọng nhất quân cờ thế nhưng con cờ này tại nguyên võ hoàng đế đăng cơ trước đó liền mái phủ vẫn t r ô n nhiều năm như vậy ngay cả hoàng trân vệ đều căn bản không biết diệp tân hà kiếm nguyên lai có thể vì nguyên võ hoàng đế sử dụng ly lăng quân thân thể chỉ không ngừng run dày sở đế thân thể đã kém tới cực điểm lấy sở đế tu vi vừa rồi tâm tình khuấy động dưới liền ho ra một búng máu liền đủ để cho bất luận kẻ nào minh bạch sở đế thời gian đã không nhiều h ắ n rất nhanh sẽ trở thành đại sở vương triều tân quân chẳng qua là nguyên võ hoàng đế thủ đoạn như vậy lộc sơn minh hội chẳng những thu phục quận dương sơn đem biên cảnh đ ầ y mạnh trăm dặm hơn nữa còn bố trí lớn như vậy tình hình khiến rất nhiều đối với hắn có uy hiếp đại tông sư đều đều ngã xuống mặc dù đại sở vương triều sau này tất cả mọi người không nghi vấn hắn và triệu hương phi đối với hắn cũng vô cùng ủng hộ hắn cũng là cảm thấy sợ hãi không có chút nào lòng tin bên cạnh hắn sở đế nhìn chăm chú nguyên võ hoàng đế bóng dáng chẳng biết tại sao nét mặt nhưng là trái lại trở nên càng ngày càng yên bình cuối cùng trở nên như có điều suy nghĩ hắn phần này yên bình thậm chí đưa tới nguyên võ hoàng đế chú ý khiến nguyên võ hoàng đế đưa mắt lần nữa đầu đến vị này tức sẽ kết thúc già trên thân người nhìn nguyên võ hoàng đế đôi mắt trô sâu cái kia vệ mạnh mẽ cùng vẻ thỏa mãn vị lao nhân này đột nhiên mỉm cười nguyên võ hoàng đế càng thêm không giải thích được tại hắn nghĩ đến đại sở vương triều hẳn là trận này thịnh hội bên trong chịu thiệt lớn nhất cho nên hắn không thể nào hiểu được sở đế lúc này tâm tình chúc mừng hoàng tử mặc thủ thành nghe đằng t r ư ớ c lộc sơn vang lên núi phủ m u ô n năm âm thanh cảm khái xoay đầu lại nhìn phù tô chân thành tha thiết nói phù tô lúc này còn ở vào to lớn chấn động mà mang tới một chút trong hôn mê nhất thời cũng không có thể lập tức minh bạch mặc thủ thành câu nói này ý tứ thế nhưng trong lòng lạnh như băng đinh n i n h rất rõ ràng lộc sơn hội minh sau đó đại tần vương triều đem nhảy một cái trở thành thế gian mạnh nhất vương triều phù tô tự nhiên sẽ trở thành thế gian này mạnh nhất vương triều thái tử hết t h ể đều dường như tại trịnh tụ cùng nguyên võ hoàng đế đến khống chế cất bước đinh ninh giống như không dám chính diện lộc sơn đặt đến vô thượng uy nghiêm như thế chậm rãi nghiêng về xoay người ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào cái kia một đạo đặc biệt chạy dài giống như có thể mang toàn bộ lộc sơn đều cuốn đi vào ánh kiếm phát ra trên đỉnh núi đó là tương tư kiếm trên đời không có loại nào tâm tình có tương tư tới sầu triền miên mà lại khó có thể lý giải được lại là thiền sơn vạn thủy khó ngăn trở ngàn vạt lần khó bỏ khó gậy ba sơn kiếm tràng mặt khác một môn tuyệt thế kiếm kinh cũng bị nguyên võ hoàng đế ngự tọa dưới hai gã tể tướng một trong lý tướng tìm hiểu đi ra lệ khinh hầu cùng cái kia đạo quyển tông vô danh đạo nhân tuy mạnh nhưng so với cái này lý tướng rốt cục vẫn phải yếu một chút vừa rồi không đi nữa khả năng liền cũng vĩnh viễn chạy không thoát đinh ninh ánh mắt lại rơi vào diệp tân hà rơi xuống sơn cốc lúc này bên trong thung lũng kia khói đặc tràn ngập những thứ này đại tông sư mời tới thiên địa nguyên khí đụng nhau khiến trong sơn cốc mặt đất đều lún xuống vài thước thế nhưng đinh ninh cũng có thể khẳng định lấy vừa rồi diệp tân hà thương thế diệp tân hà rơi xuống sau đó cũng sẽ không chết diệp tân hà đinh ninh lần nữa nhắm hai mắt lại trong lòng bên trong dùng hết khí lực toàn thân quát ra danh tự này trong óc của hắn nổi lên ngô đồng lạc trong quán rượu mặt tường kia tường kia đặt đến chỗ trống có một cái đoá to lớn đ ô n g hoa tạ i yêu dị nở rộ khi hắn tại lộc sơn ở ngoài nhắm mắt lại nhớ tới ngô đồng lạc quán rượu cái kia bích họa tranh vẽ thẳng lên trên tường lúc rất nhiều người tại thành trường lăng bên trong an tĩnh chờ đợi định viện nho nhỏ bên trong trưởng tôn thiển tuyết tại hấp gạo nếp ngón tay của nàng dường như so với gạo nếp còn muốn ó n g ánh trắng tinh gió xuân như cây kéo cắt đưa ra trường lăng khắp cây lá xanh c u n g ôn nhu cuốn vào định viện thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhấc lên rèm cửa nhìn thỉnh thoảng tại rèm cửa sau hiện lộ một k i a cái kia bích họa tranh vẽ thẳng lên trên tường nghĩ vậy mặt trong tường ẩn chứa một chút ý tứ t r ư ờ n g tôn thiển tuyết lành lạnh lông mày giữa đột nhiên có chút khô ý nàng có chút c ă m tức không hề nhìn hỏa mặc cho lỏ phòng khách bên trong ngọn lửa tắt nàng vững tin cho dù đ ì n h n ì n h tại lộc sơn hoặc vu sơn xảy ra ngoài ý m u ố n nàng cũng như trước muốn ở lại trường lăng chờ có thể giết chết trịnh tụ cùng nguyên võ một ngày kia thế nhưng nàng cũng có thể khẳng định đã không có đ ì n h n ì n h nàng sẽ hết thể đều không có thói quen người tại sao muốn chết người vì sao lại chết nàng không lý do lại nghĩ tới người kia trong t r ò n g mắt dâng lên hận dẫn chất thêm tâm tình lông mi không ngừng run rẩy khoảng cách nàng không xa cái khác trong tiểu h viện trương nghi đã ở nấu nước hắn nhìn lòng bếp bên trong túi đ t t h ầ n sắc nhưng là vô cùng chuyên trú mỗi bỏ vào vài gốc tủi đốt vào lò có mấy sợi thiên địa nguyên khí liền từ hắn ở giữa bay ra rơi vào tủi đốt phía dưới màu đỏ than bên trong tủi đốt trong nháy mắt liền đốt đến mức dị thường mãnh liệt chẳng qua là trong chốc lát nước trong nồi liền ồ ồ rung động bạch khí bốc lên hắn hợp lại ngón tay vì kiếm hai ngón tay vút qua trong nồi hơi nước sôi liền giống như một cái hóng ánh trường xà bay quận đi ra rơi vào một bên đại m ộ t tắm bên trong thùng hắn bỏ thêm chút lạnh nước thử một chút nước cấm lại tại nước trong nồi bỏ thêm chút nước dự sẵn rồi mới hướng trong viện gọi một tiếng tiểu sư đệ có thể mang động chủ tới tắm thẩm dịch đỡ tiết vong hư từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn nhìn thẩm dịch đem tiết vong hư đỡ vào tắm thủng cùng sử dụng một khối giả dây ngước hành bắt đầu giúp tiết vong hư s á t bối trương nghi yên lòng bắt đầu dùng nước nóng ngâm tiết vong hư tắm rửa xuống quần áo bắt đầu trà sắt rửa làm cái này sự t ì n h lúc trương nghi liền giống như cái tại ngô đồng lạc sinh sống thật lâu bình thường chợ thiếu niên hắn đã hoàn toàn không nhớ chính mình ngay từ đầu tại nơi này là cỡ nào mất tự nhiên liền hô cũng không dám lớn tiếng thế nhưng khi gọi tiểu sư đệ thời điểm hắn lại không khỏi nhớ lại đinh n i n h tại thẩm dịch chưa vào cửa trước đó đinh n i n h mới là bạch dương động tiểu sư đệ tiết vong hư sinh hoạt tại cái này ngô đồng lạc bên trong dường như mỗi một ngày đều rất bình tĩnh cùng hưởng thụ nhưng hắn hiểu tiết vong hư thân thể càng ngày càng không cần lạc quan cũng không biết đinh n i n h sư đệ hiện tại ở nơi nào không biết là không bình an hắn nhìn mịt mờ nhiệt khí ngu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên c h á n biết rất rõ ràng nhưng vẫn là không nhịn được điều tra vậy nhìn thẩm dịch cùng tiết vong hư nói hôm nay lộc sơn hội minh liền hẳn là kết thúc chứ lộc sơn hội minh ngày chính đúng ngày hôm nay thẩm dịch lộ ra mở mịt màu trắng hơi nước nhìn trương nghi chăm chú nói đinh ninh sư huynh so với ai khác đều thấy rõ thời thế chẳng qua là đứng xa xa nhìn dĩ nhiên không có nguy hiểm gì qua hôm nay nên đường về trở về chuẩn bị tham gia dân sơn kiếm hội lời là nói như vậy thế nhưng thẩm dịch trong lòng mình cũng không có sức mạnh vạn nhất lộc sơn minh hội đặt đến xuất hiện chút biến cố gì đây vạn nhất thánh thượng cùng tam triều đàm phán không có chiếm được chút tiện nghi nào trái lại có chút gì ngoài ý muốn đây trương nghi ừ nhẹ một tiếng tựa như tán thành thẩm dịch lời giải thích thế nhưng trong lòng của hắn cũng không có đáy tiết vong hư tự nhiên so với những người tuổi trẻ này hiểu thêm cái gì gọi là thế sự vô thường hắn lạnh nhạt mỉm cười nói hai cái đứng đ ốc có lo lắng hay không để làm gì ta đều chờ đến cùng lẽ nào các ngươi chờ không được trương nghi cùng thẩm dịch liền không nói thêm gì nữa nguyên võ năm thứ mười hai cái này giữa xuân đại tần quân đội thu phục quận dương sơn tin tức cùng nguyên võ hoàng đế tại lộc sơn một kiếm san phẳng núi tin tức còn đều không tới kịp chuyển tới trường lăng toàn bộ trường lăng trong lúc chờ đợi liền đều có vẻ đặc biệt trầm trọng có chút buồn b ự c có chút bất an chương hai trăm mười chín thiên hạ sâu s ắ c xuân trong sở yến tể h cái này ba đại vương triều quân ngũ như ba đầu hằng dài ly khai lộc sơn tiến lên tại lộc sơn về sau cánh đồng b ắ t ngát bên trong cái này tam triều rất nhiều tướng lãnh cùng tu hành giả đều cảm thấy hết sức khuất đủ. bọn hắn thập p h ầ n rõ ràng tam triều bất đồng thời khắc mà đến nhưng bây giờ phải cùng thời khắc đó ly khai là vì bất luận cái gì một khi đến đây lộc sơn quân đội một mình đối mặt quân tần đã bất an toàn bộ loại khuất nhục này đối với hội tụ tại sở đế xe vua bên cạnh đại sở tướng lãnh cùng quan viên mà nói càng lớn dù sao tại chín năm lúc trước bọn họ là đối với người tần thắng mà bây giờ nhưng là triệt để n ị c h chuyển đi qua Lúc làm cho phủ, này phúc làm Phúc phúc cũng chiến cho phục, cho cái này bức họa chuyển hóa. Không có có mạng Không này này này không người nào vậy. phải họa họa họa hóa, thể tri tội. nói để ư ợ c rõ ràng. đ cho nhất đại sở những quan viên này sầu lo chính là sở đế thân thể đã ở lộc sơn đốt mất cuối cùng t i n h khí thần hiện tại mặc dù không phải rất mạnh tu hành giả cũng có thể cảm giác được thân thể của hắn giống như là một chén đèn dầu đã cháy hết rồi tất cả dầu thắp chỉ còn lại có cuối cùng nung đỏ bức đèn tại tản ra cho tàn thế cho nên sợ đế lúc này tuy rằng khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh đối với những thứ này hắn tín nhiệm nhất thần tử nói qua chút ít chấn an mà nói lúc rơi tại trong thai của bọn hắn đều giống như cuối cùng di n ô n dương sơn quận vốn liền là bọn hắn ấ y trả lại cho hắn đám cũng không coi vào đâu cái này lộc sơn cắt cho nguyên võ cũng không có cái gì muốn phòng ngừa quân tần tiến quân tần h tốc tối đa chính là nhằm vào lộc sơn vùng này nhiều thiết lập chút ít đóng quân mấu chốt nhất chính là nhân hòa biết rõ bên người những người này không có khả năng nhất thời từ nguyên vũ hoàng đế âm ảnh bên trong đi ra sở đế rồi lại là mỉm cười nói xong những lời này liền chẳng qua là tại bên người để lại mấy vị đối với sau này đại sở vương triệu là tối trọng yếu nhất trọng thần lúc trước cám sát trong chắc hẳn các ngươi cũng biết một ít chuyện biết rõ ta đ ộ c sùng triệu hương phi thực sự không phải là tham lam vẻ đẹp của nàng sắc ánh mắt của hắn rơi vào cái này mấy tên tóc đều đã có chút hoa dâm trọng thần trên người trầm giọng nói ta hiện tại các ngươi phải làm đấy chính là vô điều kiện tuân theo nàng hết thẻ quyết định mặc kệ nàng làm xảy ra bất kỳ chuyện gì nghe được như thế không rõ ràng hoàng đế mệnh lệnh cái này bốn gã đối với hắn thập phần hiểu rõ lao thần đều là hô hấp trì trệ các ngươi liền đem cái này trở thành của ta di mệnh nhưng mà không chờ bọn hắn lên tiếng sợ đế nhưng là đã nhìn bọn họ nhẹ nói dưới đi đã là di mệnh các ngươi nên biết ta nói ra những lời này thời điểm là trải qua bao nhiêu trịnh trọng cân nhắc cho nên các ngươi không cần nghĩ kỵ không cần hỏi nhiều ta chỉ cần các ngươi rất nghiêm túc nhớ kỹ mặc dù là dù thế nào cảm thấy không đúng cũng muốn nghe lời của ta làm lấy bốn gã lao thần minh bạch những lời này sức nặng nhao nhao xuống xe quỷ sắt lĩnh mệnh sở đế hơi k h ô n g mình hành lễ xe vua liên tục về phía trước một g ã trẻ tuổi tu hành giả lại được một mình gọi đã đến xe của hắn xe kéo lúc trước mặc dù là những cái kia sở đế tín nhiệm nhất lao thần cũng chỉ biết người này trẻ tuổi tu hành giả tên là lý v â n duệ là năm gần đây một mực đi theo sở đế thiếp thân thị vệ lúc người này trẻ tuổi tu hành giả một mình đi vào sở đế xe v u a lúc trước sở đế áp chế ngồi cái này khung thanh đồng xe v u a bên trên vô số đồng tức phủ văn bắt đầu sáng lên vô số đồng tức giống như muốn dẫn lấy chỗ này thanh đồng xe v u a lăng không bay đi bay đi vòm trời phía trên hư vô m ở mịt quỳnh lâu ngọc vũ tại ánh xanh rực rỡ bao phủ trong người này trẻ tuổi tu hành giả khuôn mặt nhưng là cực kỳ chấn định cùng nghiêm túc hắn thập phần rõ ràng cái này chiếc thanh đồng xe v u a lúc này phát ra ánh xanh rực rỡ tác dụng chẳng qua là ngăn cách bất luận kẻ nào tham thính cũng có t hắn ể làm là sở đế hoặc là thân ảnh h của hắn biến mất ở cũng h Hắn biết do nhất định hắn sinh mệnh mạng tại chính mình. Hắn ỗ này. trọng cần mạng yếu, biết giá tại trả có cực có c kỳ trở lẽ sứ không nói gì bất luận cái gì lời nói chẳng qua là rất nghiêm túc đang chờ hôm nay việc này đừng cho bất luận kẻ nào biết được kể cả triệu hương phi cùng tương lai đại sở tân hoàng đế sở đế ôn hòa mà có chút áy náy nhìn xem hắn tại bay múa màu vàng xanh nhạt ánh xanh rực rỡ trong trước tiên là nói về rồi cái này một câu lý vân duệ hít sâu một hơi gật đầu tỏ đầu vẻ m ì ngươi h đã biết được. biết n bây giờ liền xuất phát đi trường lăng lần này nổi danh trường lăng thiếu niên đi theo phủ tô cùng một chỗ tiến vào vu sơn lúc trước bọn hắn đều đi theo chu gia lão tổ dùng ngươi năng lực không khó lắm t r a ra người nọ là ai sở đế khen ngợi nhìn xem hắn nói ra đem ta lúc trước niêm phong cất vào kho cho đồ đạc của ngươi giao cho hắn tại lúc trước hắn nói chuyện này thậm chí không thể để cho triệu hương phi biết rõ đấy thời điểm lý vân duệ biết rõ sức nặng nhưng như cũ không có khiếp sợ hoặc là không hiểu thần sắc biểu lộ ra nhưng mà lúc này nghe được câu này lý vân duệ nhưng là lông mày cao lại muốn muốn lên tiếng hỏi chút gì nhưng mà s ở đế nhưng là nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ bình thường lắc đầu nói không cần nghi kỵ cái gì ngươi chỉ cần đem cái kia kiện đồ vật giao cho hắn lý vân duệ lần nữa hít sâu một hơi gật đầu sau khi ta chết chuyện này liền chỉ có ngươi cùng cái kia trường lang thiếu niên biết được s ở đế nhưng như cũ lo lắng bình thường chậm chạp mà trịnh trọng nói tiếp ngươi không thể lại lại để cho bất luận kẻ nào biết có chuyện này phát sinh thậm chí nếu như có thể đừng cho người phát hiện ngươi đi trường lăng lý vân duệ thật sâu hô hấp lấy nhưng mà hắn như trước cảm giác được có chút không cách nào hô hấp hắn cảm thấy thân thể của mình giống như trầm trọng đứng lên nhưng ngay tại nháy mắt sau đó vô số ánh xanh rực rỡ vây quanh hắn trở lên không lượn vòng thân thể của hắn bằng tốc độ kinh người theo những thứ này ánh xanh rực rỡ hướng không trung bay ra lập tức liền biến mất tại sở đế xe vừa trước sở đế hơi hơi ngầm đầu nhìn xem theo phía trên mây trắng lúc giữa biến mất ánh xanh rực rỡ trầm mặc không nói hắn hy vọng suy đoán của mình cùng dự cảm tuyệt đối chính xác không có có vấn đề gì lý v â n duệ thân thể như bị vòi rồng phiêu c u ố n lá cây giống nhau tại hôn loạn thiên địa nguyên khí trong g h é qua tại hơn m ộ ư ơ i cái hô hấp về sau liền hạ xuống sớm đã nhìn không thấy đại sở vương triều cái này xếp thành hàng đội ngũ trong núi rừng như trước có nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ quanh quẩn lấy thân thể của hắn lại để cho thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng và lại không có bất kỳ khí tức không tập trung lộ ra hắn nhìn thoáng qua phương vị đối với sở đế về nước phương hướng quỳ xuống thật sâu dập đầu mấy cái trong mắt của hắn ngấn lệ rơi xuống hắn biết rõ đến tận đây về sau hắn liền lại cũng khó có thể nhìn thấy vị này khả kính đế vương rồi đại tề vương chiều xe đội bên trong như trước có tám gã mặc tỏa giáp khôi ngô nam tử d ơ lên cái kia đỉnh như một cái phần mộ màu đen kiệu lớn lành n g ư ờ i đi cái này đỉnh âm ngọc l à gạch minh châu là đỉnh kiệu lớn bên trong trung ương như trước bảy biện hai thanh màu tím đen chiếc ghế tê đế nhược trước ngồi ở trong đó một chút tím trước trên. trước trong, tinh mắt, mất, mặt thường, tựa thường. Bất hết tự nhưng như như mặc cơ chẳng cái chứa sức ngồi đen bên Hán diện đen Yến Anh. Yến Anh nhắm sinh biến khuôn ngủ bình Bất luận cái gì, chứa hết sức liền tự nhiên suy Tân ghế ghế gì, đối đổi lại mới hai ở áo vào đó đã đã màu sớm lầm hỏa là là qua suy quá dù say sụp. v n liền không thể bền n g thể h bỉ. ư ợ sư đây là ngươi cùng ta nói qua đạo lý ta nhưng là chân chính đem ngươi cho rằng sư t r ư ở n g thế nhưng là ngươi rồi lại cảm thấy ta chưa đủ tư cách làm đệ tử của ngươi ta cũng chỉ có thể dùng nhược sư đến s ư n g hô ngươi theo như ngươi cùng ta đã từng nói qua đạo lý hôm nay nguyên võ cái này thắng rồi lại ngược lại tính là chuyện tốt hắn cường thịnh đến trình độ như vậy khuất phục tam triều chắc là quá sức thời khắc đỉnh cao rồi nếu không phải đến tình trạng như vậy ta nghĩ tương lai chúng ta tam triều cũng sẽ không tồn tại chung sức hợp tác cùng một chỗ liên thủ đối phó đại tần khả năng ngược lại sẽ bị từng cái sở phá nói như vậy hắn như thế nào đều m u ố n chứa cực mà suy rồi hả có thể là không có người đang ở đây ta thân bên cạnh ta có thể là thật không có bao nhiêu tin tưởng nói liên miên nói những thứ này tề đế lại như là đang đ ị n h nọt nhìn xem biến anh chân thành nói nhược sư ngươi xem ta hoàn toàn tuân theo ý của ngươi gặp đem thân thể của ngươi nguyên vẹn không sức mẻ mang về cho đệ tử của ngươi ngươi chắc có lẽ không đột nhiên dùng thủ đoạn gì đến dọa ta à nói xong cái này một câu tề đế l ặ n g lặng chờ, không biết qua bao nhiêu thời gian hán thở dài một hơi nhược sư xem ra ngươi thật sự rời ta mà đi rồi thiếu đi ngươi ta thực cảm thấy không có ý nghĩa hán tiếng thở dài âm u không ngừng tại đây màu đen trong t i ệ u quanh quẩn đại yến vương triều xe đội bầu không khí lộ ra nhất áp lực bởi vì rời đi lộc suất lúc yến đế sắc mặt khó khăn nhất nhìn nhất phẫn nộ mặc dù là tại tiến vào chính mình điều khiển xe kéo lúc yến đế trong đồng tử đều như t r ư ớ c tiêu đốt lên khắc thường phẫn nộ một mực không có bất kỳ mệnh lệnh từ điều khiển xe kéo trong phát ra tất cả đại yến vương triều quan viên tự nhiên cho rằng yến đế cơn giận còn sót lại chưa tiêu chẳng qua là tất cả mọi người không ngờ tới chính là điều khiển xe kéo trùng trùng điệp điệp màn tre về sau yến đế trong đồng tử nhưng là một tia tức giận đều không có thậm chí đều không có bao nhiêu bị thương giống như cá giống như chim linh thú ở trên không trong bay lượn đinh linh cùng p h ụ tô dựa sát vào nhau mà ngồi nhìn xem lộc sơn cùng vu sơn xung quanh cảnh vật trong tầm mắt cấp tốc rút lui tất cả địch nhân đều đã đi ra lộc sơn trên đỉnh núi nguyên vũ hoàng đế vẫn còn dừng lại lấy hắn một mình đứng ở vách đá một chỗ mặc cho gió núi lay động hắn long bảo cùng sợi tóc lúc này có rất ít người sẽ nghĩ tới nguyên vũ hoàng đế còn đang đợi một người xuất hiện tại nguyên vũ hoàng đế trong suy nghĩ còn có một người là lớn nhất chuyện xấu nhưng mà cái kia chuyện xấu không có xuất hiện hắn thắng thắng phải vô cùng triệt đề lúc trước như vậy có khả năng nhất giết chết hắn thời khắc đều không có xuất hiện người kia cuối cùng là bị chết triệt đề coi như là thật sự có cựu tử tắm xuất hiện có lẽ cũng cùng hắn căn bản không quan hệ có bù câu đưa tin cùng chim ưng tại kịch liệt phi hành có liệt mã tại chạy như đ i ê n đem lộc sơn minh hội kết quả c h u y ể n lại hướng bốn phương tám hướng chuyển hướng toàn bộ thiên hạ nhìn xem phía chân trời s ẹ t qua nhẹ nhẹ mây trắng nguyên vũ hoàng đế nhàn nhạt nghĩ đến người kia có lẽ lại cũng sẽ không xuất hiện rồi bỏ đi thiên hạ này từ hôm nay trở đi liền hẳn là quả nhân đấy chương hai trăm hai mươi thiên hạ đậm sát xuân bên trong nước sở nước h i ế n nước tể cái này ba đại vương triều quân đội như ba cái trường long ly khai lộc sơn tiến lên tại lộc sơn sau đó trong hoang dã cái này tam triều rất nhiều tướng lĩnh cùng người tu hành đều cảm thấy đặc biệt khuất nhục bọn họ hết sức rõ ràng tam triều thời khắc khác nhau mà đến hiện tại nhưng phải cùng thời khắc đó ly khai là bởi vì bất kỳ cái gì một khi đến đây lộc sơn quân đội đơn độc đối mặt quân tần đã không an toàn loại khuất nhục này đối với hội tụ tại sở đế xe kéo nghiêng về đại sở tướng lĩnh cùng quan viên mà nói càng sâu cuối cùng tại chín năm trước đó bọn họ là đối tần người thắng mà bây giờ nhưng là triệt để phản lịch quay lại số trời đã định phi chiến c h i tội không phải ta đánh trận trình độ kém phúc là chỗ rửa của họa họa là chỗ rửa của phúc cái này bức họa chuyển hóa không có người nào có thể nói rõ để cho đại sở những quan viên này lo âu là sở đế thân thể đã ở lộc sơn đốt rơi mất cuối cùng t i n h khí thần hiện tại mặc dù không phải rất mạnh người tu hành cũng có thể cảm giác được hắn thân thể giống như là một chiếc ngọn đèn đã cháy hết toàn bộ d ầ u tháp chỉ còn lại có cuối cùng đốt màu đỏ b ứ c đèn đang phát tán ra cho tàn thế cho nên s ở đến lúc này mặc dù nét mặt cực kỳ bình tĩnh đối với những thứ này hắn tín nhiệm nhất thần tử nói chút ra lùi mà nói lúc rơi tại trong thai của bọn họ đều giống như là cuối cùng di nôn quận dương sơn ban đầu liền là bọn hắn trả lại cho bọn hắn cũng không tính là cái gì cái này lộc sơn cắt cho nguyên võ cũng không là cái gì muốn phòng ngừa quân tần tiến quân thần tốc tối đa chính là nhằm vào lộc sơn vùng này nhiều thiết lập chút chu quân mấu chốt nhất chính là người biết bên bóng người thời tối đi đế nhất theo trong nguyên cạnh những này không năng hoàng nhưng có khả võ đế ra, sở lúc à này, liền chẳng qua là này mỉm mấy cười, chẳng người vương lời nói liền lại đối với sau này đại sở vương triều xong những bên trọng yếu nhất trọng thần. l yếu qua sau để vị sở trước ám sát bên trong chắc chắn các ngươi cũng biết một sự tình biết ta độc cưng triều t r i ề u hương phi cũng không phải là ham sắc đẹp của nàng ánh mắt của hắn rơi vào cái này mấy tên tóc đều đã có chút hoa dâm trọng thần trên người trầm giọng nói ta hiện tại muốn các ngươi làm chính là vô điều kiện vâng theo nàng tất cả quyết định mặc kệ nàng làm xảy ra bất kỳ chuyện gì nghe được như vậy không rõ ràng hòa mệnh cái này bốn gã đối với hắn vô cùng hiểu rõ cựu thần đều là hô hấp hơi ngừng lại các ngươi liền đem cái này trở thành ta di mệnh thế mà chưa chờ bọn hắn lên tiếng s ở đế nhưng là đã nhìn bọn họ nhẹ giọng nói ra đã là di mệnh các ngươi nên biết ta nói ra câu nói này thời điểm là trải qua qua bao nhiêu trịnh trọng cân nhắc cho nên các ngươi không cần nghi ngờ không cần hỏi nhiều ta chỉ cần các ngươi nghiêm túc nhớ kỹ mặc dù là lại thế nào cảm giác không đúng cũng nếu nghe ta lời nói làm bốn gác cựu thần minh bạch câu nói này trọng lượng dồn dập xuống xe quỷ sắt lĩnh mệnh sở đế hơi k h ô n g mình hành lễ xe kéo liên tục về phía trước một tên thanh niên người tu hành lại chăn đơn độc gọi đến xe của hắn liễn trước đó mặc dù là những thứ kia sở đế tín nhiệm nhất cựu thần cũng chỉ biết tên này thanh niên người tu hành gọi là lý văn duệ là năm gần đây vẫn đi theo sở đế theo bên mình thị vệ khi tên này thanh niên người tu hành đơn độc đi tới sở đế xe kéo trước đó sở đế ngồi bộ này xe đồng thau liễn phía trên vô số đồng tức p h ủ văn bắt đầu phát quang vô số đồng tức giống như muốn dẫn tòa này xe đồng thau liễn bay bổng bay đi bay đi bầu trời bên trên mịt mở lầu quỳnh điện ngọc tại hào quang màu xanh bao phủ bên trong tên này thanh niên người tu hành nét mặt nhưng là cực kỳ chấn định cùng trang nghiêm hắn hết sức rõ ràng chiếc này xe đồng thau liễn lúc này phát ra hào quang màu xanh tác dụng chẳng qua là cắt đ ứ t bất luận kẻ nào t h ẳ m t h í n h cũng có thể khiến sở đế hoặc thân ảnh của hắn biến mất ở nơi này hắn biết nhất định có vô cùng trọng yếu có thể cần hắn đánh đổi mạng sống sứ mệnh đang đợi chính mình hắn cũng không nói gì bất kỳ cái gì lời nói chẳng qua là nghiêm túc chờ đợi ngày hôm nay việc này đừng cho bất kỳ người nào biết bao gồm triệu hương phi cùng tương lai đại sở tân hoàng đế sở đế ôn hòa mà có chút ấ y náy nhìn hắn đang bay múa màu đồng xanh h à o quang màu xanh bên trong trước tiên là nói về câu này lý vân duệ hít sâu một hơi gật đầu biểu thị chính mình đã hiểu ngươi bây giờ liền xuất phát đi trường lăng lần này nổi danh trường lăng thiếu niên theo phủ tô cùng nhau vào vu sơn lúc trước bọn họ đều đi theo ông tổ nhà họ chu lấy năng lực của ngươi không khó lắm cha ra người kia là ai sở đế khen ngợi nhìn hắn nói đem ta lúc trước nghiêm phong đưa cho ngươi đ ổ vật giao cho hắn tại trước hắn nói chuyện này thậm chí không thể để cho triệu hương phi biết đến thời điểm lý vân duệ biết trọng lượng nhưng vẫn không có khiếp sợ hoặc không hiểu vẻ mặt biểu lộ ra vậy mà lúc này nghe được câu này lý vân duệ nhưng là lông mày hơi nhũ í muốn, muốn lên tiếng hỏi chút gì thế mà sở đế nhưng là nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng giống nhau lắc đầu nói không cần nghi ngờ gì đó người ta chỉ cần đem món đồ kia giao cho hắn lý vân duệ lần nữa hít sâu một hơi gật đầu sau khi ta chết chuyện này liền chỉ có ngươi và cái kia trường l ă n g thiếu niên h i ể u s ở đế vẫn như cũ lo lắng giống nhau t h ô n g thả mà trịnh trọng nói tiếp người ta không thể lại để cho bất luận kẻ nào biết có chuyện này phát sinh thậm chí nếu có khả năng đừng cho người ta phát hiện ngươi đi trường l ă n g lý vân duệ thật sâu hô hấp thế nhưng hắn như trước cảm giác được có chút không thể thở nổi hắn biết đến thân thể của chính mình giống như nặng nề lên nhưng ngay tại trong nháy mắt kế tiếp vô số hào quang màu xanh vây quanh hắn hướng bên trên khoảng không l ư ợ n vòng hắn thân thể bằng tốc độ kinh người theo những thứ này hào quang màu xanh hướng về trên không bay ra trong nháy mắt liền biến mất ở sở đế xe kéo trước sở đế hơi ngầm đầu nhìn theo phía trên mây trắng giữa biến mất hào quang màu xanh trầm mặc không nói hắn hy vọng suy đoán của mình cùng dự cảm nhất định chính xác không có bất kỳ vấn đề gì lý v â n duệ thân thể giống như bị cơn lốc tung bay quấn lá cây như thế tại hôn loạn tiên địa nguyên khí bên trong ngang qua tại hơn mười cái hô hấp sau đó liền hạ xuống từ lâu nhìn không thấy đại sở vương triều cái này xếp thành hàng vân vân trong rừng núi như trước có nhàn nhạt h à o quang màu xanh quanh quần hắn thân thể khiến hắn thân thể trở nên mềm mại lại không có bất kỳ khí tức tản ra lộ ra hắn nhìn thoáng qua phương vị đối với sở đế về nước phương hướng quỳ xuống thật sâu dập đầu mấy cái trong mắt của hắn có lệ quang rơi xuống hắn biết đến tận đây sau đó hắn liền lại cũng khó mà nhìn thấy vị này khả kính đế vương đại tề vương t r i ề u đội xe bên trong như trước có tám gã trên người mặc áo giáp nam tử khôi ngô mang cái kia đỉnh như một cái phần mộ màu đen kiệu lớn tại hành tẩu cái này đỉnh âm ngọc l à gạch minh châu là đỉnh kiệu lớn bên trong trung tâm như trước bày hai thanh màu tím đen t r ư ớ c ghế tề đế như trước ngồi ở trong đó một cái màu tím đen trên ghế gỗ hắn đối diện trong ghế gỗ l à đổi lại mới tinh hắc bảo hiến anh hiến anh nhắm hai mắt mặc dù đã sinh cơ sớm đã biến mất nhưng nét mặt như thường tựa như chẳng qua là lâm vào ngủ say bất cứ sự vật gì mạnh mẽ vô cùng liền vô theo ngươi cùng ta nói qua đạo lý ngày hôm nay nguyên võ cái này thắng nhưng trái lại tính là chuyện tốt hán cường thịnh đến trình độ như vậy khuất phục tam triều chắc là quá sức đỉnh phong thời khắc nếu không phải đến trình độ như vậy ta nghĩ tương lai ba chúng ta chiều cũng sẽ không tồn tại chung sức hợp tác cùng nhau liên thủ đối phó đại tần khả năng ngược lại sẽ bị từng c á i phá nói như vậy h ắ n thế nào đều muốn mạnh mẽ vô cùng mà suy nhưng là không có ngươi tại bên cạnh ta ta nhưng là thật không có bao nhiêu lòng tin nói liên miên nói những thứ này tề đế lại lấy lòng vậy nhìn đến anh nghiêm túc nói nhược sư ngươi xem ta hoàn toàn theo ý tứ của ngươi sẽ đem thân thể của ngươi hoàn chỉnh không sức mẹ mang về cho đệ tử của ngươi ngươi hẳn là sẽ không đột nhiên lấy cái gì thủ đoạn tới dọa ta chứ nói xong câu này tề đế lẳng lặng chờ không biết qua bao nhiêu thời gian hắn thở dài một hơi nhược sư xem ra ngươi là thực sự rời ta mà đi thiếu ngươi ta thật cảm thấy không có ý nghĩa tiếng thở dài của hắn yêu đ ớt liên tục tại cái này đen bên trong kiệu quanh q u ầ n đại yến vương triều đội xe bầu không khí có vẻ nhất là áp lực bởi vì rời đi lộc suất lúc t i ế n đế sắc mặt khó coi nhất phẫn nộ nhất mặc dù là khi tiến vào chính mình ngự liễn lúc Yến đế trong mắt bên trong đều như đều mắt t r ư ớ chẳng t i liễn bên trong phát ra. Toàn bộ đại hiến vương triều quan viên tự nhiên giận ê bên u quan đốt đế thường bất từ trong phát Toàn tự sót tan. khắc không kỳ phẫn mệnh lệnh cho chưa có cơn con c vương nộ. Vẫn ngự rằng yến bộ lại ra. qua là tất cả mọi người không ngờ tới là ngự liễn nặng nề g h màn tre sau đó y ế n đế đồng tử bên trong nhưng là vẻ tức giận cũng không có thậm chí đều không có bao nhiêu bị thương t đinh linh cùng phù tô dựa sát vào nhau mà ngồi nhìn lộc sơn cùng vu sơn xung quanh cảnh, cảnh vật tại trong tầm mắt lao nhanh vượt lùi toàn bộ địch nhân đều ly khai lộc sơn trên đỉnh núi nguyên võ hoàng đế vẫn còn dừng lại hắn một mình đứng ở vách đá một chỗ mặc cho núi gió lay động hắn long b à o cùng sợi tóc lúc này rất ít người sẽ nghĩ tới nguyên võ hoàng đế còn đang đợi một người xuất hiện tại nguyên võ hoàng đế trong lòng còn có một người là biến số lớn nhất thế mà cái kia biến số chưa từng xuất hiện h ắ n thắng thắng phi thường c h ế t đề lúc trước như vậy có khả năng nhất giết chết hắn thời khắc đều chưa từng xuất hiện người kia cuối cùng là bị chết c h ế t đề cho dù thật sự có cựu tử tám xuất hiện có thể cũng cùng hắn căn bản không quan hệ có b ổ câu đưa tin cùng chim ưng tại kịch liệt phi hành có liệt mã tại chạy như điên đem lộc sơn minh hội kết quả chuyển hướng về bốn phương tám hướng chuyển về toàn bộ thiên hạ nhìn phía chân trời s ẹ t qua nhẹ nhẹ mây trắng nguyên võ hoàng đế nhàn nhạc nghĩ người kia hẳn là cũng sẽ không bao giờ xuất hiện thôi thiên hạ này từ hôm nay trở đi liền hẳn là quả nhân chương hai trăm hai mươi mốt sống chết có số sáng sớm khói bếp vừa vặn giấy lên thời điểm gió nhẹ lay động rèm cửa nô đồng lạc trong quán rượu t r ư ở n g tôn thiện tuyết vừa vặn đem cháo nấu đặt đến đột nhiên mỹ lệ mà lành lạnh chán hơi nhữ lên tiếp đó nàng theo hậu viện này đi ra đi về phía phòng trước chưa qua bao lâu khép hở cái cửa kéo kẹt một tiếng vang lên nhìn dị thường thuần thục đẩy cửa mà vào trên người dường như còn mang theo xương sống người t r ư ở n g tôn thiện tuyết hỏi thế nào nhanh như vậy giọng nói của nàng có chút không lạnh không nhạt mà ở nàng ngày thường đối nhân xử thế bên trong loại giọng nói này đã cực kỳ hiếm thấy có thể như vậy tùy ý đẩy cửa mà vào có thể làm nàng dùng loại giọng nói này nói chuyện cũng chỉ có đinh đ i n h là ngồi phan n h ư ợ c diệp côn thú trở về đinh đ i n h cầm lấy một khối vải khô xoa xoa mặt cùng trên người trả lời câu này đã lâu không gặp lại không thể vững tin có thể hay không gặp lại nhưng lúc này trưởng tôn t h i ệ n tuyết nhìn hắn hơi ướt tóc trắng n h ậ t nét mặt nhưng chưa có nhiều hơn ngôn ngữ chẳng qua là đến đơn giản hỏi thế nào đinh đ i n h nhìn nàng một cái nói lý tài thiên chết rồi phương hương thế hàn thần đế chết rồi t ế n anh chết rồi tống triều sinh chết rồi quách đông tương chết rồi diệp tân hà còn sống trọng thương lý tướng tu thành tương tư kiếm quyết nguyên võ không có việc gì cảnh giới thứ tám trung giai t r ư ờ n g tôn thiện tuyết trầm m ặ t lại nàng ngày thường mặc dù lười tự hỏi có quan hệ tu hành ở ngoài sự tình nhưng nàng cũng là nhất là thông minh nhanh trí người cũng chỉ có nàng mới có thể sử dụng loại này đối thoại cách thức cùng đinh linh đối thoại hơn nữa hai người cũng sớm thành thói quen loại này đối thoại cách thức diệp tân hà đáng chết nàng trầm m ặ t hồi lâu nói câu này nàng biết trước đây toàn bộ những thứ này b à sơn kiếm c h ẳ người n g cho nên đinh ninh mặc dù nói dị thường đơn giản nhưng nàng từ nơi này dị thường lời đơn giản nói bên trong cũng đã xác định nào đó một việc nếu như diệp tân hà không phải nguyên võ hoàng đến người cái k i a c ũ n g sẽ không là trọng thương mà cũng sẽ cùng những người đó cùng chết đinh ninh buông xuống trong tay đã một nửa ở m ư ớ c mảnh vải nhìn nàng một cái nàng tinh xảo đến khiến người ta kinh d i ệ m nét mặt không có bao nhiêu thay đổi thế nhưng nàng rất phẫn nộ ngươi không cần tức giận đinh ninh cúi đầu b ắ trường đầu đều đăng nhiều tìm giấy thay một thấy ta chết tức t giấy giày, cùng lúc nhẹ giọng nói, phản bội cũng không cũng người lặng, giận không giá. nói, bội phải một cái hai cái, thấy cũng nhiều đều khiến nhẹ phản lúc căn bản không đăng giá. Trường tôn thiển tuyết không đáp hắn lại trầm mặc chỉ chốc lát nói nhiều người như vậy đều không giết được hắn đinh ninh ôn nhu nói không có việc gì chúng ta có thể chờ trường tôn thiển tuyết tức giận bắt đầu hiện lên đến trên mặt nàng cảm thấy đinh ninh khuyên nhủ có chút dối trá thế nhưng đinh ninh nhưng dự liệu được nàng sẽ như vậy ngẩng đầu nói tiếp hắn và trịnh tụ đều là hiểu rõ nhất đùa bỡn quên thế lợi dụng đại tần người tu hành tồn tại muốn giết chết hắn nhất định phải trước tiên tiêu diệt hắn bên cạnh một số người lúc trước ta nói rồi ngươi vô s ỉ nhưng hắn cùng trịnh tụ vô s ỉ nhất trường tôn thiện tuyết hít một hơi thật sâu trên mặt xương lạnh chậm rãi biến mất nhưng giọng nói nhưng trở nên thêm lạnh lẽo ta thu hồi lời ta từng nói đối phó vô liêm s ỉ nhất người phải dùng một chút vô s ỉ thủ đoạn đinh ninh nhìn nàng gật đầu không có lập tức nói tiếp cái gì dựa theo hai người quen thuộc về lộc sơn cái này sự tình cũng đã có một kết thúc muốn tắm một hồi sau. Trường tôn thiện tuyết nhìn đinh ninh lạnh ráng nói. Nàng có thể đoán nghĩ ra, cái này là ở trên không tuyết chút phát thể hồi cái ra, có có là vẻ, ở b ê n t r o n g gió gian Bang thổi quá nhiều, thổi đến thời gian quá dài. lạnh đến quá quá vào điểm này nàng cũng có thể đoán ra cưỡi cái kia linh thú người muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trường lăng hơn nữa chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí tiêu hao cũng cực kỳ kịch liệt thậm chí không thể lãng phí một chút chống lại trên bầu trời luồng gió cùng hàn ý có thể thuận lợi sống sót trở về trong ngày thường gần như mỗi ngày đều sẽ bởi vì trường tôn thiện tuyết khít khít thích sạch sẽ mà phải tắm nước nóng dường như cũng thành nhớ nung nhất cùng hưởng thụ đồ vật đinh ninh ấm áp cười cười nhưng vẫn lắc đầu một cái nói ta đói ta đúng lúc đi trước nhìn một chút động chủ cùng bọn họ cùng nhau ăn mì trường tôn t h i ệ n tuyết không nói thêm gì nữa xoay người hướng về hậu viện đi đến đinh ninh nhưng là đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhẹ giọng bổ sung một câu ông tổ nhà họ chu chết rồi chu ra xong trường tôn t h i ệ n tuyết ngay cả quay đầu cũng không có quay đẹp và t ĩ n h mịch đâm thanh truyền đến trường lăng sau này sẽ còn có cũ quyền quý sao Ai c ò những sẽ để ý n chi này, lẽ nào lẽ tiết h này n trương nghi lấy ra một cái bếp đã thuộc nằm lòng tạo thành quen thuộc hắn xách theo bếp lò đi ra trước tiên liền túi thấp đầu muốn đi tiện tay cầm cửa ra vào một bên đống c ủ i đốt nhưng ánh mắt dư quang bên trong hắn thấy một người tựa như cười mà không phải cười liền ở ngoài cửa nhìn hắn t i ể u sư đệ ánh mắt của hắn trợn trừng lớn theo bản năng gọi câu này chờ đến ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đinh ninh hắn mới phản ứng được sai lầm của mình kinh h ỉ đến cực điểm la lên đinh ninh sư đệ đinh ninh sư đệ trở lại rồi thẩm dịch tiểu sư đệ mau ra đây cái này không thể nghi ngờ lại là để cho người ta cảm thấy ấm áp sự tình nghe trương nghi như vậy tiếng l à đinh ninh cười cười cũng cứ gọi một tiếng thuận tiện đem ta b á t m ù cũng lấy ra ta thật là đói vẫn nhớ thương nhất sư đệ cuối cùng từ lộc sơn bình an trở về trương nghi còn thế nào lo lắng nhóm lửa đốt nước nóng sự tình ngay sau đó ba bước hai bước đem đinh ninh đón vào trong viện tiếp đó mang theo đinh ninh đến tiết vong hư trước phòng cùng thẩm dịch h ồ i hạ cũng sớm đã tỉnh lại tiết vong hư đứng dậy tại sao trở về đến nhanh như vậy không đi lộc sơn t i ế t vong hư thấy đinh ninh đầu tiên mắt liền cũng hỏi câu này mới qua ước chừng một ngày một đêm lúc này lộc sơn minh hội đến cùng thế nào tin tức còn chưa chuyển tới trường lăng dựa theo bình thường ý nghĩ đinh ninh nếu như đi lộc sơn mà nói là không có khả năng nhanh như vậy đổi kịp báo cáo trường lăng đi đinh ninh cũng không thêm phiền nhìn trương nghi cùng thẩm dịch hầu hạ tiết vong hư mặc quần áo chính mình chẳng qua là khoanh tay đứng ở trước giường nói chỉ là tại sao trở về nhanh như vậy nhưng là nói rất dài dòng tiết vong hư nao nao nhưng là n ở nụ cười nói may là còn có đầy đủ thời gian không đ ổ i trở về thuận tiện s ắ c thực đi lộc sơn cái này liền trở lại rồi chẳng phải là dùng bay hơn nữa bay so với truyền tin tức bù câu đưa tin cùng chim ưng đều càng nhanh hơn trương nghi cùng thẩm dịch đều nhất thời không nghĩ ra nhưng hô hấp nhưng là không khỏi r ồ n dập đinh ninh dĩ nhiên minh bạch bọn họ và toàn bộ trường lăng muốn biết nhất là cái gì hắn suy nghĩ một chút trực tiếp nói chiều ta thắng mặc dù cũng không có nội dung cụ thể nhưng chỉ là một cái thắng chữ liền để trương nghi cùng thẩm dịch lâm vào khó tạ kích động bên trong hai người con mắt tràn ngập khác thường tia sáng môi cũng run rẩy hai tay cũng run rẩy điều này đại biểu trường lăng thậm chí toàn bộ đại tần vương t r i ề u bình thường tâm tình của người ta đinh ninh khoe miệng hiện ra một chút nụ cười tự dễ ước có hay không giống như chính mình như vậy người tần thật là có chút trời đất không được tiếp đó hắn nhìn trương nghi cùng thẩm dịch lại nhẹ giọng đổi thêm một câu t r i ề u ta đại thắng nguyên võ hoàng đế đã tới cảnh giới thứ tám trung gia trương nghi cùng thẩm dịch cũng không có nhận thấy được đinh ninh mỗi lần sưng hơ nguyên võ hoàng đế thời điểm đều không giống như bọn họ gọi là thánh thượng ánh sáng là tin tức như thế cũng đã để cho bọn họ kích động đến đánh mất bất kỳ cái gì sức phán đoán cái kia thật đúng là khủng khiếp sự tình trương nghi tốn đã lâu khí lực mới dùng thanh nhâm run rẩy nói ra như vậy một câu nhưng là vẫn là phải ăn mì cái bụng còn là sẽ rất đói đinh ninh nhìn hắn một cái sau đó nhìn tiết vong hư nghiêm túc nói chúng ta đi ăn mì nói đúng chúng ta đi ăn mì thiết vong hư cũng n ở nụ cười nhưng mặc dù là hắn cũng không có thể hoàn toàn biết đinh ninh lúc này tâm tình đinh ninh hợp lại không phải cố ý muốn nói như vậy mà nói để trương nghi cùng thẩm dịch không nên quá quá kích động hắn giọng điệu như vậy bên trong thực ra bao hàm đến nhiều nhất ý tứ là bất đắc di cùng lẩn nhẫn nếu kém đến quá xa vậy đi lo lắng nhiều những chuyện kia cũng không có gì hay trở lại trường lăng thân phận của hắn liền là một người sẽ tìm thường bất quá bạch dương động đệ tử mà hắn cần suy tính sự tình là kế tiếp mân sơn kiếm hội là đạt được có thể cho hắn sống tiếp tu hành công pháp khi có vài thứ ngươi không có khả năng lấy được thời điểm ngươi lựa chọn tốt nhất ngược lại là tạm thời quên mất ông chủ tới một chén canh chua ruột già của lợn dùng làm thức ăn sợi m ì lại thêm chút đậu nha i ả i cái trứng gà sợi mì cũng nhiều hơn một chút đinh ninh ngươi trở lại rồi lâu như vậy không gặp ngươi đã đi đâu cũng không biết thánh thượng tại lộc sơn nói đến thế nào tại một chút thiện ý hàn huyên đi qua đinh ninh bưng lên bát mì ăn âm thanh rất lớn dị thường thỏa mãn dáng vẻ thực ra ngô đồng lạc loại địa phương này s á c thực tốt có thể cho hắn đem tâm chìm rất thấp những người ở nơi này coi như là liên tưởng cũng tuyệt đối liên nghị không ra hắn sẽ cùng lộc sơn có quan hệ cùng lộc sơn đặt đến những người đó có quan hệ thế nào có tâm sự gì tiết vong hư nhìn túi đầu ăn mì đinh ninh nhưng là buông đũa xuống hỏi đinh ninh hơi dừng một chút đầu hắn theo to s ứ chen lớn trước g i ờ lên tiếp đó hắn nhìn tiết vong hư nhẹ giọng hỏi nếu như là ta nói nếu như có thể cho ngươi vẫn sống sót thế nhưng muốn cho ngươi vẫn duy trì như vậy g i ả yếu không hề có thay đổi gì ngươi sẽ chọn sống sót sao thiết vong hư hơi ngẩn ra đón lấy hắn dùng chiếc đua gõ một cái chén mép nói ngươi đây không phải là nói nhảm sao chết tự nhiên không bằng sống lúc này hắn vẫn không có minh bạch đinh ninh dụng ý thực sự gõ một cái chén mép sau đó hắn động đua bắt lấy ăn mì cùng lúc nói sống chết có số ngươi không cần vì cơ thể của ta quá mức quan tâm mân sơn kiếm hội chỉ cần đúng h ạ hẳn là có thể chương 222, công tâm ánh nắng ban mai bên trong một con diều hâu ở giữa trời cao đột nhiên thu cánh như thiên thạch vậy rơi xuống mà ở độ cao nhất định đột nhiên lại mở rộng hai cánh bằng tốc độ kinh người t r ư ở n gần g như dán vào một chút màu vàng nóc mái hiên nhà lướt vào trường lăng hoàng cung nơi sâu xa trong giới tự nhiên rất ít sẽ có diều hâu dùng loại này kinh tâm động phách cách thức phi hành đại tần hoàng cung cũng là chim bay khó lọn bảo vệ hoàng cung người tu hành sẽ không mặc cho chim luông tùy ý ở trong hoàng cung bay l ư ợ n Thế mà cái này diều hâu mà này cái cả người rìu lộc ô không n nguyên bản cũng không là thiên nhiên sẽ có bình thường nhắn sắc. Đại tần Hoàng Cung bên trong toàn g vũ có chút có sắc. thám, màu là đỏ Đại b sẽ người tu hành tu ũ n này diều hâu đến từ chính Hoàng đế bên cạnh cận、thị. Nội các bên trong, bốn nội các các hương phấn cùng bất an g gã đều đế đợi. rìu hâu biết bất cái từ thị. chút các các các có chờ Lộc lao sơn minh hội kết thúc đã ba ngày trong ba ngày này đã có tương quan lộc sơn hội minh thông báo quân tỉnh quần quận không ngừng đưa vào hoàng cung cộng thêm mặc thủ thành cùng phan nhược diệp đã hồi cung thân là nội các các lão nội các bên trong địa vị gần với hai tướng tồn tại bọn họ đã biết rồi lộc sơn hội minh bên trong đại tần vương triều thắng lợi huy hoàng thế nhưng lúc này thành trường lăng tuyệt đại đa số người còn không biết tin tức này còn đang đợi lộc sơn hội minh tin tức chỉ là cái gì thời điểm công bố tin tức này lấy loại nào giải thích tới công bố thì nhất định phải trở thành ý quyết định tin tức như thế công bố sau đó trường lăng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa v à lại bọn họ hiện tại đã hiểu lý tướng đi theo thánh thượng đi lộc sơn hoàng hậu cùng nghiêm tướng đi quận dương sơn lúc này hẳn là đều tại trở về trường lăng trên đường từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói lúc này trường lăng xác thực là một tòa thành chống không hương phấn cùng bất a n chờ đợi rốt cuộc đến rồi kết quả khi con kia diều hâu l ư ớ t vào hoàng cung sau không lâu sau một tên lễ quan dân một đạo màu vàng nóng tơ lụa c u ố n xuất hiện ở trước mặt bọn họ bốn gã các lao bắt đầu múa bút thành văn từng đạo mệnh lệnh không ngừng chuyển ra hoàng cung từng tiếng tiếng kêu to không ngừng tại sâu thẳm trong hoàng cung vang lên từng mảnh kinh hỉ đến cực điểm tiếng kêu cùng vui mừng tiếng hô vang lên trường lăng bắt đầu sôi c h o theo từng đạo tin tức kinh người không ngừng công bố trường lăng đọng lại đã lâu áp lực nhất tào nhi không h ệ quét là sạch hoặc quét đi sạch x à n h xanh nông phu cái quốc đập đầu ngón chân đầu bếp thái đao cắt ngón tay váng cầu đặt đến phu k h u ô n vác rơi vào thuyền cùng thuyền ở giữa lạnh leo trong sông gần như toàn bộ trường lăng người dối loạn tâm thần gần như toàn bộ trường lăng người b u ô n g xuống trong tay việc bắt đầu dâng tới ngõ phố h ồ và thuế quận dương sơn không ngờ bị mạnh mẽ đại tần quân đội thu hồi không chỉ là quận dương sơn liên tân nước sở kể bên vu sơn cùng lộc sơn một vùng cũng đều về đại tần đây mới thực là muôn người đều đổ xô ra đường cả nước vui mừng ngay cả trường lăng dưới đất trong sòng bạc thua mù quáng dân cờ bạc đều đi ra âm vũ sòng bạc tại lại thấy ánh mặt trời hai mắt đau đớn chạy xuống nước mắt cùng lúc nghe được truyền vào trong thai tin tức tại phấn chấn sau khi lại ý nghĩ trở nên hơi thanh tĩnh nghĩ tới những thứ này thời gian chính mình tại trong sòng bạc thua mất gì đó làm gì gì đó thời điểm những thứ này dân cờ bạc lại gào khóc lên dưới đất sòng bạc cũng biến thành không hề giấu chân người đặc biệt thanh tịnh ở trong đó một gian dưới đất sòng bạc chỗ sâu nào đó giữa trong tính thất như trước mặt nam trang triệu tứ lẳng lặng nghe truyền vào thai hô vạn tuế âm thanh nghe liền ở bên ngoài trong hẻm dân cờ bạc kêu khóc âm thanh nàng không tự chủ được nghĩ tới sư tôn của nàng lấy lực một người mở ra triệu kiếm lô lấy lực một người để đại tần quân đội không cách nào vào thành tên nam từ kia lúc này nàng cảm thấy có chút bất lực mặc dù là ăn tiết cũng chưa bao giờ có như vậy tiếng hoan hô cùng hô vạn tuế tiếng vang cực lớn có thể tại toàn bộ đại tần vương triều trong lịch sử cũng chưa bao giờ có t ừ n g lần một kịch liệt tiếng vọng âm thanh chấn lạc rất nhiều mái hiên nhà bụi truyền vào rất nhiều đặc biệt yên lặng địa phương thậm chí khiến cho ngõ phố cùng vị hà bên trong nước sông đều có chút hơi rung động tại trường lăng phòng vệ rất nghiêm ngặt đại phù thủy lao ở giữa nhất một gian phòng giam bên trong một chút đen thui xiềng xích vững vàng khóa c à i một cái hoàn toàn không giống như là người màu đen phát ra một tầm kỳ dị màu bạc ánh huỳnh quang nước bao phủ đến ngực của hắn vị trí đen thui xiềng xích giống như là trong nước lộn xộn sinh trưởng mèo như thế xuyên qua tại trùng quanh thân thể hắn trong nước thậm chí cũng không có cùng hắn thân thể có bất kỳ chân chính tiếp xúc thế mà những thứ này đen thui xiềng xích bản thân giống như là từng cái mạnh mẽ phù văn vững vàng khóa ở cái này một vùng không gian mạnh mẽ lực lượng thậm chí cải biến cái này một mảnh trong thủy vực nước tính chất những thứ này nước biến hóa đến mức dị thường lạnh lẽo sâu tận xương thủy lạnh lẽo tóc của hắn giống như là lâu năm chưa gột rửa cũ nát khăn lao dính dáng quấn cùng một chỗ che ở hắn hơn phân nửa thân thể vẫn rơi vào đến phía dưới trong nước hắn thỉnh thoảng lộ ra mặt nước da thịt mọc đầy các loại các dạng nghẻ lở nấm mốc và lại nhìn không thấy có máu thịt răng rớp giống như da thịt phía dưới chính là xương khô như vậy bên ngoài đã căn bản chưa tính là người thế mà hắn cho người cảm giác nhưng là một người bởi vì hơi thở của hắn chính là một người có vài người mặc kệ biến thành bất kỳ cái gì răng rớp cho dù liền ngũ quan đều mơ hồ chỉ là một loại khí chất sẽ làm cho tất cả mọi người cảm thấy hắn so với trên đời đại đa số người còn giống người ta không hiểu ngươi đến cùng còn đang c h ơ cái gì thân huyền đứng ở bờ nước một khối đá đạp chân đặt đến bình tĩnh mỹ mắt nhìn dưới chân tảng đá chậm rãi nói chờ cho tới hôm nay là kết quả như vậy ngươi có từng thỏa mãn cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền vào căn này phòng giam thân huyền cũng chưa cùng người này đ ể cập bất kỳ cái gì có quan hệ lộc sơn minh hội tin tức thế mà hắn biết chẳng qua là bằng một chút âm thanh cùng rung động người này liền đủ để biết chuyện gì xảy ra bởi vì người này được công nhận thiên hạ đệ nhất quân sư công nhận người thông minh nhất hắn là lâm chử tiểu ngươi để sát vào qua đây một chút trong a ta nay hay thỏa thanh nói ngươi không mãn. tiếng có biết hài cho hước hôm thể theo Một t âm nước văng vào vừa lên, chuyển vào thân huyền、hai. Thân huyền lông nhảy, hắn ngẳng hai. hơi mày hơi đã ầ u nhìn trong nước người một chút, nhưng là chưa hướng chút, chưa phía trước đã đạp chân đi ra một trước là về đá hoàn toàn không giống như là người giống như là một gốc cây sinh trưởng tại trong nước lộn xộn b è o nhưng hết lần này tới lần khác lại cho bất kỳ cảm giác gì chính là một cái người kiêu ngạo lâm t r ử tịu nợ nụ cười ngươi không cảm thấy cái này là một cái rất buồn cười sự t ì n h sao thân huyền trầm mặc chỉ chốc lát nói là rất buồn cười nhưng ta ở trên đá ngươi nhưng là ở trong nước lâm t r ử tịu cười nói mỗi thời mỗi khác nói không chừng ngày khác ngươi chính là ngâm ở trong nước ta ở phía trên nhìn ngươi thân huyền híp mắt nhìn hắn một cái nói cái này có khả năng sao lâm t r ử tịu nghiêm túc gật đầu nói hẳn là rất nhanh thân huyền con ngươi hơi co lại nhất thời không ra cho tới bây giờ chỉ có kẻ tù tội bị ngục quan đe dọa nhưng không có nghe nói ngục quan bị kẻ tù tội đe dọa sự tình lâm trừ tiểu lần nữa n ở nụ cười bất quá ta hôm nay tâm tình tốt ngược lại có thể nói cho ngươi biết một sự tình thân huyền sắc mặt khó coi nhìn lâm trừ tiểu hắn tại đại phù thủy lao nhiều năm như vậy đối với lâm trừ tiểu tự nhiên cực kỳ thấu hiểu hắn dĩ nhiên sẽ không cho là lâm trừ tiểu sẽ nói cho hắn biết gì đó hữu dụng đồ vật thế mà lâm trừ tiểu nhưng l à mở miệng nói lâm y lăng q u n xong. Thân huyền đống nhiên, trong ánh phủ hấp hô trợt ắ trừ của hắn tức hắn thì bắn a khắc tựu tiếp theo chậm dãi nói mặc kệ nguyên võ tại lộc sơn thu được cỡ nào thắng lợi nhưng nước sở chất tử cổ đại phái đi bên địch hoặc nước khác c ò n tin phủ nhưng là không thể nói phá hủy liền phá hủy cái này mới vừa nhất định minh ước đương nhiên phải cho tam triều mặt mũi thân huyền con mắt h i p thành một đường may l ệ n h giọng nói ai sẽ vào lúc này phá hủy ly lăng quân phủ lâm Chử tiểu khẽ nhúc ních nhìn thân huyền một chút nói quận dương sơn đối với trường lăng tuyệt đại đa số người ý nghĩa không chỉ là khuất nhục còn có cựu hận thấu s ư ơ n g ngươi hẳn là sẽ không quên trận đại chiến kêu bên trong chết đi đại tần quân nhân phần lớn đến từ trường lăng cùng q u a n trung thắng lợi mang tới là phát tiết dừng một chút sau đó lâm Chử tiểu cười nhạo vậy nhẹ giọng nói tiếp tại cảm giác mình chưa chắc có đối thủ mạnh mẽ lúc mặc dù là phát tiết cũng sẽ có khống chế nhưng khi cảm thấy đối thủ đã bị đánh ngược lại lúc loại này phát tiết liền hướng hướng về sẽ không khống chế được thân huyền n g â m nghĩ trong này lời nói lưng càng ngày càng lạnh lẽo thế nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái cái này không quan hệ trách nhiệm của ta thế nào không quan hệ lâm trừ t i ể u trong thanh âm nhưng lại tràn ngập trêu thức ngươi ngay từ đầu liền được ta dẫn lệnh trí niệm ngươi chỉ bị ta mang theo hãy nghe ta nói ly lăng quân phủ sẽ bị phá hủy ngươi không hề nghĩ rằng ta tại ly lăng quân phủ trước đó cũng đã bị giam giữ tại nơi này ta cũng chưa chắc biết có nước sở chất tử mấy năm nay ngoại trừ mấy người dễ vốn không có người có thể nhìn thấy lâm trừ tiểu mà cái kia mấy người ở đây lúc hắn cũng gần như đều tại trợ căn bản không có khả năng nhắc tới ly lăng quân sự tỉnh hắn lại như thế nào có thể biết ta biết đọng tâm tiếng nước vừa vang lên lâm trừ tiểu ngẩng đầu lên quân quít tóc mang theo từng luồng bọc nước ta có thể theo người trong ánh mắt nhìn ra nội tâm hắn cất giấu đồ vật nhìn ngươi cũng giống như vậy cho nên đây chính là ta ngày xưa bách chiến bách thắng dự đoán địch t i ê n cơ biết người nghĩ bí mật thân huyền rơi vào to lớn trong khiếp sợ thế nhưng mấy hơi thở sau đó hắn nhưng là phẫn nộ rồi lên trên đời làm sao có thể sẽ có cái gì độc tâm thuật ngươi là muốn công tâm ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị ngôn ngữ của ngươi ảnh hưởng sao hắn thanh âm tức giận tại thủy lao bên trong tiếng vọng lâm trừ t i ể u nhưng chỉ là nhìn hắn khẽ cười một tiếng nói độc tâm thuật tự nhiên không tồn tại nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể được chết giả ngươi cho rằng đúng như nguyên v õ suy nghĩ hết thệ đều tại hắn trong lòng bàn tay cùng thường ngày thân huyền trong lòng lần thứ hai sinh ra âm thầm sợ hãi lâm trừ t i ể u có mấy lời hoang đường nhưng một số thời khắc chẳng qua là thừa nhận hoang đường nhưng đón lấy theo một ít lời nhưng thường thường như lạnh leo châm vậy đâm vào lòng người mấu chốt nhất chính là ở quá khứ trong rất nhiều năm lâm trừ t i ể u nói qua rất nhiều lời nói nhưng r ồ n r ậ p biến thành sự thật thân huyền cùng thường ngày không nói thêm câu nào kiên quân y xoay này ngày ngày ế đến. t Trưng thể một trong thể một Bất hoàng giữa giam. gia vua. người phòng không ngợi không cung bên không không ngự gì giá rời khỏi cái cái khách kỳ chủ, h Quốc có mà 223, vô trình, tại tận nhìn giống nhau tại hồi chiều lúc đều sẽ tận lực nhanh. Rảnh đường hoa, đó là người nhàn hồi chiều hoa, rỗi rỗi đều lúc lực là đó sẽ vương i ệ c làm. Quân v cũng không rảnh rỗi thế mà đại sở vương triều ngự giá quân đội tại huyện thành liền dừng lại huyện thành trước kia thuộc về nước hàn là hàn vương triều bị giết lúc đại sở vương triều phân chia đến một khối cương vực huyện thành cùng lộc sơn chỉ cách mấy cái thành thị bất quá trăm dặm lộ trình tự nhiên cũng thuộc về tại biên thành hơn nữa cũng không phải là đóng quân tích tụ lương thực trọng thành ở nơi như thế này dừng lại lâu cũng không phải là một chuyện sáng suốt thế mà gần như toàn bộ cái này ngự giá quân đội bên trong người đều biết tại sao sở đế chân chính giàu hết đèn tắt rất nhiều người đều biết vị này giữ ngôi vua thời gian dài nhất đế vương thân thể đã sớm có vấn đề theo lộc sơn minh hội bắt đầu theo lộc sơn kịch liệt thiên địa nguyên khí chấn động đến cuối cùng mấy vị tông sư n g ã xuống hắn tinh khí thần cũng dường như triệt để tiêu hao hầu như không còn trong cơ thể bệnh nặng kéo dài cũng đều bộc phát s ở đế ở bên ngoài danh tiếng cũng không tốt háo s á c bình thường không thích triều chính chẳng qua là đi theo hắn rất nhiều năm cựu thần đều hiểu rõ hắn khiêm tốn bình thản thậm chí ngu ngốc chẳng qua là hắn làm người thủ đoạn hắn nhìn không thấy cùng mặc kệ rất nhiều lúc chẳng qua là khoan dung cùng bông u tay cho nên tại đại sở vương triều không có bất kỳ người nào coi thường hắn thậm chí đều không có bao nhiêu người phản đối hắn có thể phê bình hắn có thể xem thường hắn nhưng cũng tôn kính hắn t u y ể n thành hành cung là từ lúc sở đế lúc tới liền kiến tạo hoàn thành hành cung bên trong trên long sàng sở đế dựa vào ở trên nguyễn tháp ánh mắt muốn ngưng tụ nhưng hết lần này tới lần khác có chút tác ăn giả cho nên khuôn mặt của hắn yên bình nhưng lại không khỏi có chút bất đắc d ĩ cùng cả ngoài triệu hương phi túi đầu nhìn hắn nắm hắn hai tay ta nghĩ đến ngươi chí ít có thể kiên trì trở lại hoàn thành nàng chậm rãi nói ta không nghĩ tới nhanh không nghĩ như vậy. s ở đế cảm thụ được nàng hai tay mềm mại cùng nhiệt độ mỉm cười nói ta cũng thật không ngờ nhanh như vậy ai sẽ nghĩ tới tại thần nữ phong sẽ gặp phải m ặ t thủ thành triệu hương phi trầm mặc không nói hai tay của nàng nhưng là bắt đầu hơi cố sức từng đoạn từng đoạn đốt ngón tay bắt đầu sáng lên không muốn làm như thế s ở đế lắc đầu triệu hương phi có chút cố chấp lắc đầu nhìn hắn nói chết trận tại t r i n h chiến trên đường đi cũng không có quan hệ gì thế nhưng chết ở lộc sơn trên đường trở về đối thanh danh của ngươi cũng quá mức không tốt ta không muốn nghe đến người của đời sau nói ngươi là bị nguyên võ hoàng đế một kiếm san phẳng núi sợ vỡ mật thế cho nên cũ bệnh tái phát chống đỡ không tới đô thành liền qua đời mặc dù ngươi và thanh danh của ta chưa bao giờ tốt hơn nhưng ta không muốn để cho ngươi lúc rời đi nhiều hơn nữa mang như vậy danh tiếng chuyện này cũng không có gì quan hệ s ở đế lần nữa lắc đầu nhìn n à n g nói ta chỉ muốn ngươi chịu đựng chịu đựng triệu hương phi không hiểu ý tứ của hắn s ở đế gật đầu sau này chị quốc ngươi chỉ cần chịu đựng ngươi gì đó đều không cần làm chỉ cần chịu đựng cho dù ăn lớn hơn nữa thua thiệt ngươi cũng chịu đựng triệu hương phi như trước không hiểu hỏi tại sao bởi vì cái này có thể cho chúng ta đại sở so với đại yến cùng đại t ề tồn tại thời gian lâu s ở đế mỉm cười nói có lẽ có thể nấu chết đại tần cũng không nhất định triệu hương phi nhìn hắn nguyên bản còn muốn nói cái gì nữa thế nhưng nàng cảm giác được cái gì mềm mại hai tay trở nên cứng ngắc s ở đế mệt mỏi cười cười nói bất kể tương lai ngươi tại người sở trong mắt sử quan trong mắt thành là hạ người gì ta đem đại sở giao cho ngươi ta rất yên tâm nói xong câu này hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại tựa như mệt mỏi quen thuộc ngủ mất triệu hương phi nắm tay hắn nhìn hắn hồi lâu nói bậy hạ yên tâm ta biết làm tốt tiếp đó nàng đứng lên xoay người đi ra ngoài bậy hạ băng hà thanh âm của nàng tại lành lệnh hành cung bên trong vang lên tiếp đó hóa thành cái này của mùa xuân bên trong lại một đạo sấm xét b ậ hạ băng hà từng tiếng truyền thanh cùng thương xót tiếng Thân tượng tại mặt trước thấy thương. thương xót, lệnh cùng vang lên.、Thân、ảnh của nàng như pho tượng cứng lại tại cái này hành cung mái nhà con giới, sắc mặt như ngọc, nhưng là trước sau không thấy bi thương. Cũng không phải là không thương sót, chẳng lại cái mái dưới, bi phải sau qua là là là pho âm của sắc đối với r ấ trường nhiều người mà nói, nhân sinh nơi nào có thời gian có thể cung cấp bi thương. Sở đế vương băng thời thể hạ bi tại mà có có Sở cấp t đế ê n đ Đối với Trường lăng nguyên võ năm thứ mười hai xuân sâu nơi tận cùng khi tin tức kia chuyển vào phố lớn ngõ n h ỏ lúc trường lăng tôn quý nhất nữ chủ nhân trở lại trường lăng trở lại thuộc về của nàng trong hậu cung khi thân ảnh của nàng xuất hiện ở hai bên đều là binh tượng trên đường đá lúc phù tô đã tại trên đường đá chờ đợi nhìn mừng d ỡ hành lễ phù tô nàng hoàn mị trong hai con ngươi có cưng chịu vẻ mặt thế nhưng rất nhanh biến thành tuyệt đối yên bình ngươi không thể tham gia nữa mân sơn kiếm hội nàng nhìn phù tô nói phù tô cơ thể hơi run lên sắc mặt trợn trắng bệnh hỏi mẫu hậu tại sao ta biết tình bằng h ữ u đối với ngươi rất trọng yếu ta cũng biết ta đáp ứng qua ngươi để cho ngươi tham gia mân sơn kiếm hội hoàng hậu ôn hòa nhìn hắn nói đáp ứng ngươi tham gia mân sơn kiếm hội chính là để cho ngươi có thể tại ngoài cùng tự do hành tẩu thế nhưng thân phận của ngươi đã bất đồng phù tâu ngẩn ngơ bởi vì lộc sơn minh hội không có ngoài ý muốn hoàng hậu ngẩng đầu nhìn trường lăng nơi xa nhẹ giọng nói cho nên ngươi rất nhanh sẽ trở thành thái tử một tên hoàng tử ở bên ngoài hành tẩu không tính là cái gì nhưng là một người mới vừa lập thái tử nhưng là không thể thái tử đi tham gia như vậy kiếm hội cấp bậc lễ nghĩa không hợp hơn nữa ta đã không thể sẽ cho ngươi rất nhiều chơi thời gian ngươi có rất nhiều đồ vật muốn học có rất nhiều sự tình muốn làm ta muốn ngươi hẳn là minh bạch nghe những lời này phù tô đầu rũ xuống hắn minh bạch những đạo lý này thế nhưng hắn nhưng là không cầm được khổ sở ta biết ngươi có chút khổ sở nhưng chỉ cần tên kia quán rượu thiếu niên đầy đủ xuất sắc các ngươi tự nhiên còn có gặp gỡ cơ hội hoàng hậu tựa như xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng âm thanh n u hòa rất nhiều thiếu niên kia tại vu sơn biểu hiện không tệ ta rất hài lòng tự n hắn i lời ê n trọng thưởng. Nghe được những lời này của nàng, phu tô ánh sẽ có được của tô phu m t trợt lại là s á g hứng lên, lên, làm hắn bạn cao thấy ố t gặp p ả cảm i mà t h vui vẻ. Đà mẫu hầu. Đà tạ h ắ nếu thấy, n liền bọn ta mở miệng nói trọng thưởng cái này ban thưởng tự nhiên rất nặng rất nặng ban thưởng có lẽ liền có thể bảo đảm đình nình có thể thuận lợi thông qua mân sơn kiếm hội tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành chẳng qua là hắn nhưng không biết một người có rất nhiều cái phương diện giống như nàng như vậy cao quý trường lang nữ chủ nhân xử lý một việc cũng thường thường sẽ chia làm rất nhiều phương diện ban thưởng nhưng chỉ là một người trong đó phương diện dĩ nhiên như vậy vô cùng xa xỉ liền một cánh cửa sổ s o n g cửa phía trên cũng điêu khắc nhiều như vậy hoa bất quá trẻ tuổi đốt lại so với ván cửa thích hợp đúng lúc giảm bất chút khí lực đây chính là thiết hoa mục bổ lên nhưng là không dễ như vậy một tên cầm trẻ tuổi đao áo thô hán tử nghi hoặc nhìn trên mặt đất đang yên đang lành tràng qua là nhiều hơn mấy người ấn ký một cửa sổ xong cửa ngẩng đầu lên Không thể tin đối với lên tiếng nhắc nhở hắn Đinh Ninh thể chìm, nhiên Đinh Ninh nhưng chỉ tin lên tiếng nói, này nào cứng rắn đến mức này. Ném ở trong nước cũng sẽ chìm. Dĩ nhiên cứng rắn. Đinh Đinh mỉm cười, nói, nếu muốn muốn lớn này muốn gô giao sáng tới làm tuổi đốt, tìm một tuổi tới đối với cái cười, cái mới Cái cái mai đem được. đi. sớm làm là là có mức ở ngày mỉm rượu sẽ sợ dĩ bổ bổ bổ phi một cánh cửa sổ s o n g cửa đều coi trọng như vậy như vậy cứng rắn gỗ điêu khắc ra như vậy hoa văn đến muốn bao nhiêu công phu nhiều như vậy màu sắc đa dạng lãng phí vô ích bao nhiêu bạc cầm trong tay dao bổ củi gáo thô hán tử nhổ bãi nước bọt đem dây thắt lưng bên trong cam xuống nhưng là không muốn nữa lãng phí chút nào khí lực tại cái này cửa sổ xong cửa phía trên cùng lúc khinh bị nói thảo nào cái này nước sở triều đ ỉ n h chiếm chúng ta lớn như vậy tiện nghi chín năm sau đó trái lại không đánh lại được chúng ta trái lại cắt một miếng đất lớn cho chúng ta đinh ninh cười cười không nói thêm nữa theo lúc này tên này á o thô hán tử ánh mắt nhìn tới là một mảnh định viện mảnh này định viện diện tích cực lớn lâu mãi tầng tầng trước kia chắc là hoa lệ cực kỳ vậy mà lúc này liếc mắt quét tới nhưng làm ái nhà sứt mẻ chẳng những bên trong tòa nhà bị hủy đi đến không còn hình dáng ngay cả bức tường cao phía trên đều được đập rất nhiều vết bẩn phá hủy nhiều lỗ lớn hiện ra đinh ninh bên người theo thẩm dịch xuyên thấu qua trên tường lỗ lớn nhìn mảnh này đình viện bên trong rách nát cảnh tượng thẩm dịch lúc này không nhịn được cũng hít một tiếng nghĩ không ra chẳng qua là mấy ngày ly lăng quân phủ liền biến thành bộ dáng như thế không có ai biết đại phù thủy lao chỗ sâu nhất cái k i a trận nói chuyện thế mà tất cả nhưng đều ứng tên kia đại tần trong lịch sử mạnh nhất quân sư khi mặc sức vui vẻ bầu không khí tại trường lăng ngõ phố tùy ý lan ra rất nhiều người nhưng không thể tránh khỏi nghĩ tới thù hận ngay từ đầu rất nhiều đang cùng đại sở trong chiến đấu mất đi thân nhân trường lăng người chẳng qua là cầm trong tay có thể tùy tiện vồ lấy đến đồ vật tức giận đập về phía ly lăng quân phủ tường viện nhưng khi càng ngày càng nhiều người tụ tập như vậy sự phẫn nộ nhưng khó có thể khống chế hóa thành triều dân chẳng qua là ngày đầu tiên tương viện cùng viện môn liền phá Rất nhiều quý trọng món đồ bị tranh ra hết sạch. Đến ngày thứ hai, một chút ra cụ bài biện bị tranh mua hết thứ nhiều món Đến ngày biện Đến ngày nhưng sạch. hai, sạch. bài quý mua mua đồ bị bị ba, cụ lúc à liền cùng quý báo cây có c một h t hưu đều dụng gô đ ợ lấy đi. này g trường h thậm chí ngay cả một chút thạch tài cùng phòng ốc cột nhà thừng ứ ba ban bắt ngay cùng dùng xong đêm đầu, đều được một tài cột cả ốc dây ồ i đi. kéo Lúc này t r lăng rất nhiều trong hẻm khắp nơi có thể thấy được ly lăng quân phụ giải r i á p vật đã từng coi như là tại trường lăng có thể truyền kỳ ly lăng quân phụ ở nơi này mấy ngày bên trong biến thành phế tích tại ngày đầu tiên ly lăng quân phủ sinh biến thời điểm đinh ninh liền đến hiện trường xem qua náo nhiệt cùng hắn suy đoán như thế ly lăng quân phủ lưu thủ những người đó tại thấy tình hình không cách nào k h ô n g chế xuống cũng đã đem tất cả đối với tại người tu hành hoặc đối với triều đình vật có giá trị mang đi mang đi bị phá hủy bị phá hủy hắn điều có thể làm chẳng qua là nhìn xem có còn hay không lưu lại gì đó đối với hắn có giá trị có thể cho hắn thu được một chút tin tức đầu mối tại rất nhỏ chỗ đến đầu mối đối khắp cả to lớn ly lăng quân phủ mà nói mấy ngày tự nhiên còn chưa đủ cùng rất nhiều mỗi lần tiến vào tàn phá ly lăng quân phủ đều đặc biệt thỏa mãn trường lăng người như thế đinh linh cũng lần nữa tiến vào ly lăng quân phủ trên thắt lưng quần nghiêng cắm dao bổ t u ổ i người xa cơ thất thế hán tử đặc biệt thỏa mãn rong chơi tại không người quản ly lăng quân trong phủ theo hắn tại một chỗ bức tường động đi vào ly lăng quân phủ đinh linh cùng thẩm dịch đi về phía nơi sâu xa một tòa sụp một nửa tòa nhà lúc này lý vân duệ cũng đang theo mặt khác một chỗ đi vào ly lăng quân phủ chương hai trăm hai mươi b ố sứ mệnh la mệnh sư h i n h người rốt cuộc muốn tìm cái gì thẩm dịch nhìn ngồi s ồ m xuống nhìn kỹ ngói giữa dấu vết thậm chí ngửi kỹ một chút mùi đinh ninh không nhịn được nhẹ giọng hỏi từ chu viên sau đó hắn liền biết mình tên này xuất thân từ chợ ở giữa sư h i n h không thể dùng lẽ thường đến suy đoán bắt đầu tiến vào cái này ly lăng quân phủ có lẽ chẳng qua là tìm kiếm một chút có quan hệ tu hành đầu mối cuối cùng mân sơn kiếm hội sắp tới hắn thấy đinh ninh làm mọi chuyện cũng là vì mân sơn kiếm hội thế mà cái này liên tục mấy ngày tại ly lăng quân phủ hành tàu mỗi ngày đều dừng lại thời gian rất lâu thẩm dịch lại càng ngày càng cảm thấy đinh ninh chuyện làm cùng tu hành không quan hệ đặc biệt là lúc này đinh ninh cử động ngược lại như là đang tra án đinh ninh nhíu chặt lông mày hắn không có trước tiên trả lời thẩm dịch vấn đề trên ngón tay của hắn dính một chút bụi tinh tế n ă n bóp tiếp đó mới từ đoạn tường ngói vỡ giữa đứng thẳng lên nhìn thẩm dịch nói ra nhà ngươi là quan trung nhà đại phú đối với loại này phủ đệ hao phí tiêu dùng hẳn là so với ta càng hiểu hơn mấy ngày nay ngươi theo ta đem cái này li lăng quân phủ nhìn nhiều lần ngươi cảm thấy như vậy một cái p h ụ đệ nhiều như vậy muốn khách trong ngày thường cần bao nhiêu tiêu dùng thẩm dịch m ộ t người trả lời theo phòng ốc này cơ cấu tổ chức nhiều như vậy nhân khẩu tiêu dùng quá lớn muốn tính kỹ một cái mới có thể đánh giá cho ra tới sư huynh ngươi hỏi cái này làm gì đinh ninh vẫn không có trả lời vấn đề của hắn chỉ là nói ly lăng quân tại nguyên võ năm thứ ba mới coi như nước sở chất tử cổ đại p h ả i đi bên địch hoặc nước khác con tin tới trường lăng cái này ly lăng quân phủ tuy là cách quan tại trong vòng chín năm không ngừng xây dựng thêm nhưng cuối cùng là tạo thành bộ dáng này sư m i n h ý của ngươi là ly lăng quân cái này t à i phú tới quá mức ly kỳ thẩm dịch rốt cục tỉnh ngộ lại trường lăng so với ly lăng quân phủ thêm xa hoa diện tích rộng hơn phủ đệ còn có thật nhiều chẳng qua là những thứ kia phủ đệ đều là rất nhiều năm tích lũy hoặc có chút kiến tạo những thứ kia phủ đệ người đang xây làm phủ đệ trước đó tại trường lăng là rất nhiều năm tích lũy như vậy còn nếu là đem trước hoàn hảo ly lăng quân phủ triệt để tính ra thành vàng bạc t r ồ n g chất ở trước mắt cái kia những vàng bạc này nhưng đều là mấy năm g i ữ a xuất hiện nghĩ tới những thứ này thời gian tại ngõ phố bên trong nhìn thấy cũng không tính hoa lệ nhưng dùng dự đoán lại cực kỳ tinh xảo xa xỉ ly lăng quân phủ vật thẩm dịch liền không khỏi đến nghĩ đến trước đó hoàn hảo ly lăng quân phủ tính ra thành vàng bạc trồng ở trước mắt mà nói vậy sẽ là cỡ nào kinh người một tòa núi vàng núi bạc lúc trước cái này nước sở chất tử cổ đại phái đi bên địch hoặc nước khác con tin phụ trường lăng tuyệt đại đa số người cũng không từng tiến vào quá mặc dù tiến vào cũng khó mà nhìn kỹ nhưng bây giờ lại nhìn cái thông suốt có chút cự phú nhà là phùng má giả làm người mập ở bên ngoài tiêu tiền như nước giành được danh hảo nhưng trong nhà bên trong nhưng là cực kỳ đơn giản thấy được địa phương vinh quang không thấy được địa phương có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đinh ninh nhìn thẩm dịch liếc mắt nói ly lăng quân là được lấy rộng rãi nhiều tiền chiêu hiền đại sĩ nổi danh nhưng ngươi cùng ta tại cái này ly lăng quân trong phủ vòng vo mấy ngày lại nhìn ra được hắn là thực sự trước sau như một đơn giản mà nói hắn là thật sự có tiền s ở đế không có khả năng cho hắn kéo ra nhiều tiền như vậy tiền tài nếu như chịu cho hắn mang như vậy một khoản của cải khổng lồ dài lăng s ở đế cũng sẽ không cho hắn tới làm chất tử cổ đại phái đi bên địch hoặc nước khác con tin dừng một chút sau đó đinh ninh nhìn thẩm dịch nhấn mạnh nói ra nếu nói là là đạt được nhà nào đó cự phú giúp đỡ lần này cầm như vậy một khoản của cải khổng lồ đi ra nhà nào đều không gánh nổi thẩm dịch hít sâu một hơi Có chút sợ, nói, tệ, cái của cải nói, khiếp không thoang như khoảng khổng tệ, một tạ liền liền sợ, nặng ngây năm mấy lấy lồ, ra ra vậy đinh ề u không khả h năng có cầm được, ra trừ p v ậ dụng sản n g i i ệ p tổ t ê ninh nhưng nếu không h p ả đ ế t a l ớ nói chi không nghiệp Đinh Ninh niên ai tiên. đáng vận dụng sản n kể, sẽ tổ tiên? Đinh ninh nói, vẫn có loại người biết dùng sản nghiệp tổ tiên như đã gặp phải thai họa lớn, lớn nhà đều không tồn tại thẩm dịch con mắt không tự chủ được trận to ý của ngươi là cũ quyền quý đinh ninh gật đầu thẩm dịch khiếp sợ nhìn hắn nhà nào cầm được ra như vậy của cải khổng lồ đinh ninh vươn tay đem ngón cái cùng ngón trỏ ngón tay bụng hướng lên phóng tới trước mặt của hắn dưới ánh mặt trời thẩm dịch thấy hắn ngón tay bụng trên có một tầng rất nhạt ánh huynh quang người bình thường căn bản không có khả năng nhìn ra đây là cái gì dạng ánh huynh quang thế nhưng thẩm dịch lại biết cái này là châu quang kim ngân nhiều chiếm chỗ lại quá mức nặng nề nếu như đoàn xe vận chuyển cũng hết sức dễ dàng bị người nhìn ra cho nên đại tần cự phú giống nhau đều ưa thích đem vàng bạc gấp đổi thành chân châu cùng bảo thạch một viên tượng phẩm minh châu liền giá trị vạn l ạ n g vàng lại trọng lượng không nặng đặc biệt là minh châu mải phấn không chỉ là làm đẹp dưỡng nhan rất được trường lăng quyền quý nữ tự yêu thích thậm chí đối với tại người tu hành đều có nhất định t ầ m bổ tắc dụng cho nên phục trang đẹp đẽ ở giữa trường lăng quyền quý nổi bật thích châu quang chân chính phú khả địch quốc cự phú nhà trong nhà trong b ả o k hố chất đống không phải vàng bạc mà là minh châu cũng chỉ có minh châu nhiều tới trình độ nhất định vận chuyển thời điểm m i n h châu cùng nhau cọ sát mới có thể tại một chút nở rộ đồ vật hoặc là mặt đất góc tường lưu lại cực nhỏ châu phấn lữ gia thẩm dịch chính mình biết được đáp án khiếp sợ nhìn đinh ninh nói ra trường lăng những thứ kia cũ quyền quý bên trong chỉ có lữ gia có như vậy tài phú kinh người lữ gia bị tịch thu diệt lúc mặc dù tịch thu đưa ra kinh người gia sản thế nhưng trong truyền thuyết tổ kho nhưng là không có phát hiện đinh ninh nhìn thẩm dịch gật đầu thẩm dịch chật vật nuốt ngủ nước miếng l ầ m b ầ m nói lại là bởi vì lữ gia ủng hộ nhưng sư huynh ngươi tốn nhiều như vậy khí lực lẽ nào liền chỉ vì tìm ra ly lăng quân sau lưng người ủng hộ đinh ninh trầm mặc chỉ chốc lát nói cái này tại tương lai sẽ có quan hệ rất lớn thẩm dịch không có thể hiểu được hắn thấy mặc dù là lữ gia cùng ly lăng quân cấu kết thế nhưng ly lăng quân cũng đã trở về đại sở vương triều sau này ly lăng quân trở thành đại sở đ ế vương mặc dù có quan hệ cũng là cùng thánh thượng cùng những t h ứ kia quý tộc có quan hệ cùng đinh ninh lại có quan hệ gì có người đến đinh ninh không có giải thích quá nhiều hắn xoay người sang chỗ khác nhìn về phía phía sau thẩm dịch nguyên vốn không có để ý cái này ly lăng quân phủ lúc này giống như là thành xung quanh vô số người nhà lấy tài liệu kho mỗi ngày không hề biết bao nhiêu người đi vào đi ra hắn có thể tưởng tượng sau này trưởng lăng rất nhiều p h ò n g ốc thậm chí tường viện bên trên cũng sẽ có ly lăng quân phủ đi ra gỗ cùng tài thế mà khi ánh mắt của hắn theo đinh ninh ánh mắt rơi đi hắn thân thể nhưng là không tự c h ủ hơi chấn động một chút hắn nhìn đến một người trẻ tuổi thanh niên nhân này quần áo cùng thân thể nhìn qua rõ ràng dị thường sạch sẽ thế mà mang đến cho hắn một cảm giác lại đặc biệt phong trần mệt mỏi hơn nữa hắn có thể khẳng định tên này người trẻ tuổi là một tên người tu hành hơn nữa nhất định là so với hắn cùng đinh ninh phải mạnh mẽ hơn nhiều lần người tu hành hơn nữa tên này người tuổi trẻ nét mặt đặc biệt chấn định cùng trang nghiêm nhìn đinh ninh cùng thẩm dịch đầu hướng về ánh mắt của mình tên này người trẻ tuổi liền đối với đinh ninh thật sâu không người thi lễ một cái nhưng là chưa phát một lời đinh ninh hơi nhũ mày hắn gặp rất nhiều loại này trang nghiêm vẻ mặt cho nên hắn trước tiên cảm giác được ra tên này người trẻ tuổi trên người cái loại này ý vị đặc biệt người b i ế t t a hắn nhìn tên này người trẻ tuổi hỏi người trẻ tuổi chậm rãi d ơ lên thân thể kính cần nói bạch dương động đinh n i n h đinh n i n h nhìn hỏi hắn tìm ta chuyện gì người trẻ tuổi như trước kính cần nói được người nhờ vả có thể hay không cùng ngài đơn độc nói chuyện đinh n i n h lông mày hơi nhũ nhưng là cũng không nói thêm cái gì cực kỳ đơn giản gật đầu nói tiếp đó hắn liền cất bước di chuyển đi về phía một bên yên lặng tàn phỏng tên này người trẻ tuổi tự nhiên là được lý v â n duệ thấy đinh ninh như vậy phong thái trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt thoáng hiện khắc thường hào quang theo đinh ninh đi vào không người tàn phỏng trong nháy mắt hắn liền từ trong tay háo lấy ra một vật đưa cho đinh ninh đinh ninh nhữ mảy đến sâu hơn một chút hắn nhìn lý v â n duệ trong tay dùng tầm thường nhất vải thô bao quanh một cái dài khoảng một thước hình vương đồ vật hỏi đây là cái gì lý v â n duệ nhìn tên này trường lăng chợ thiếu niên sạch sẽ mà ngưng trọng mặt mày lắc đầu nói ta cũng không biết là gì đó ta chỉ là muốn đem món đồ này giao cho ngươi trong tay hơn nữa thế gian này chỉ có ta cùng ngươi biết chuyện này chỉ có ta biết món đồ này đến tay ngươi bên trong đinh ninh hơi trầm ngâm một chút hắn không có lập tức nhận lý v â n duệ trong tay món đồ này cảm nhận của hắn nhưng là mềm nhẹ thẩm thấu tiến vào vải thô trong văn lý rơi tại bên trong đồ vật bên trên tại trong nháy mắt kế tiếp ánh mắt của hắn trở nên thêm ngưng trọng ngươi cũng không biết bên trong là vật gì hắn ngẩng đầu nhìn lý v â n duệ lại nghiêm túc hỏi câu này lý v â n duệ lắc đầu được đinh ninh gật đầu đem vải t h u bao quanh đồ vật tiếp nhận nắm trong tay lý v â n duệ thật sâu thi lễ một cái một chữ cũng không nhiều nói xoay người tách khỏi đinh ninh nhìn tên này người tuổi trẻ bóng lưng trong mắt bắt đầu hiện ra chân chính sự tôn kính hắn biết tên này người trẻ tuổi đến từ đại sở hắn cũng biết sau này hẳn là lại cũng khó mà thấy tên này đến từ đại sở người tuổi trẻ lý vân duệ đi ra ly lăng quân phủ tiếp đó dọc theo yên lặng ngọ p h ố c h ậ m dài hướng về vị hà tiến lên tại vị hà trên bờ sông hắn nhìn liếc mắt một cái lộc sơn cùng đại sở phương hướng tiếp đó hắn bình tĩnh bước vào hơi lạnh nước sông khi nước sông đem hắn thân thể bao phủ hắn đem trong cơ thể toàn bộ chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí thong thả mà mềm mại toàn bộ thả ra ngoài tiếp đó hắn nghĩ đại sở thành ngõ hẻm trong xuân về hoa nở nhắm lại hai mắt đem chính mình đưa vào h tám chương 225, sứ mệnh la tính mệnh sư minh ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì thẩm dịch ngồi s ổ m xuống nhìn xem nhìn cái gạch ngói lúc giữa dấu vết thậm chí tinh tế ngửi ngửi một ít mùi đinh ninh nhìn không được nhẹ giọng hỏi từ vòng quanh vườn về sau hắn liền biết mình người này xuất thân từ phố phường ở giữa sư huynh không thể dùng lẽ thường đến suy đoán bắt đầu tiến vào cái này phủ ly lăng quân có lẽ chẳng qua là tìm kiếm một ít có quan hệ tu hành manh mối dù sao mân sơn kiếm hội sắp tới tại hắn xem ra đinh ninh làm hết thẻ sự tình cũng là vì mân sơn kiếm hội nhưng mà cái này liên tục mấy ngày tại phủ li lăng quân hành tẩu mỗi ngày đều dừng lại thời gian rất lâu thẩm dịch rồi lại càng ngày càng cảm thấy đinh ninh làm những chuyện như vậy cùng tu hành không quan hệ thực tế giờ phút này đinh ninh cử động ngược lại như là tại cha án đinh ninh lông mày nhăn lại hắn không có trước tiên trả lời vấn đề thẩm dịch trên ngón tay của hắn dính đi một tí bụi tinh tế xoa năn lấy sau đó mới từ đoạn bức tường vỡ ngói lúc giữa đứng thẳng lên nhìn xem thẩm dịch nói ra nhà của ngươi là quan trung nhà đại phú đối với cái này loại phủ đệ làm cho phí tiêu dùng có lẽ so với ta càng thêm hiểu rõ những ngày này ngươi đi theo ta đem cái này li lăng quân phủ nhìn nhiều lần ngươi cảm thấy như vậy một cái phủ đệ nhiều môn khách như vậy ngày bình thường cần bao nhiêu tiêu dùng thẩm dịch mật người trả lời án lấy phòng ốc này xây dựng chế độ nhiều người như vậy cửa tiêu dùng quá lớn muốn tinh tế coi một cái mới có thể đánh giá được đi ra rồi sư huynh ngươi hỏi cái này làm cái gì đinh ninh như trước không có trả lời vấn đề của hắn chẳng qua là nói li lăng quân tại nguyên võ ba năm mới với tư cách sở hạt nhân đã đến trường lăng cái này li lăng quân phủ tuy là đ ứ c quám tại chín năm bên trong không ngừng xây dựng thêm nhưng cuối cùng là tạo thành bộ dáng này sư m i n h ý của ngươi là li lăng quân cái này tài phú đến quá mức ly kỳ thẩm dịch rút cuộc tỉnh ngộ tới đây trường lăng so với li lăng quân phủ càng thêm xa hoa chiếm diện tích càng rộng phủ đệ còn có thật nhiều chẳng qua là những cái kia phủ đệ đều là rất nhiều năm tích lũy hoặc là có chút kiến tạo những cái kia phủ đệ người tại kiến tạo phủ đệ lúc trước tại trường lăng là rất nhiều năm tích lũy nhưng còn nếu là đem lúc trước hoàn hảo ly lăng quân phủ triệt để tương đương thành vàng bạc trồng chất tại trước mắt cái kia những vàng bạc này nhưng đều là mấy năm lúc giữa xuất hiện nghĩ tới những thứ này thời gian tại đường phố trong nhìn thấy cũng không tính hoa mỹ nhưng dùng tài liệu rồi lại cực kỳ tinh xảo xa xỉ phủ ly lăng quân đồ vật thẩm dịch liền không khỏi nghĩ đến lúc trước hoàn hảo ly lăng quân phủ tương đương thành vàng bạc trồng chất tại trước mắt mà nói n à y sẽ là hạng gì kinh người một tòa núi vàng núi bạc lúc trước cái này sở hạt nhân p h ụ trường lăng tuyệt đại đa số mọi người chưa từng tiến vào qua mặc dù tiến vào cũng khó có thể sâu sắc xem nhưng nhưng bây giờ nhìn cái thông thấu có chút cự phú nhà là mạo xưng là trang hào hán bên ngoài tiêu tiền như nước thắng được hào danh nhưng trong nhà bên trong nhưng là cực kỳ đơn giản thấy được địa phương ngăn nắp xem không nơi đến có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm đinh ninh nhìn thẩm dịch liếc nói ly Li lăng quân chính là dùng hào sảng tiền nhiều chiêu hiền đại sĩ nổi danh nhưng ngươi cùng ta tại đây ly lăng quân trong phủ chuyển rồi mấy ngày rồi lại nhìn ra được hắn thật sự trước sau như một đơn giản mà nói hắn thật sự có tiền sở đế không có khả năng lại để cho hắn mang ra nhiều tiền như vậy tiền tài nếu là cam lòng lại để cho hắn mang như vậy một số món tiền khổng lồ đến trường lăng sở đế t i ể u cũng không lại để cho hắn để làm hạt nhân rồi dừng một chút về sau đinh ninh nhìn xem thẩm dịch nhấn mạnh nói ra nếu nói là là đã nhận được một nhà nào đó cự phú giúp đỡ lần này con cái cầm như vậy một số món tiền khổng lồ đi ra nhà ai đều thừa đảm đường không nổi thẩm dịch hít sâu một hơi có chút khiếp sợ t r ú n g t r u n g điệp điệp nói đúng vậy mấy năm thời gian liền thoang cái xuất ra như vậy một số món tiền khổng lồ liền tạ ra đều khó có khả năng cầm được đi ra trừ phi vận dụng sản nghiệp tổ tiên nhưng nếu không phải đã đến tại họa lớn chi niên khó có thể tiếp tục ai gặp vận dụng sản nghiệp tổ tiên đinh ninh nói vẫn có loại người gặp dùng sản nghiệp tổ tiên ví dụ như đã tao nộ tại họa lớn nhà cũng không tồn tại đã tao ngộ tại họa lớn nhà cũng không tồn tại thẩm dịch con mắt không tự chủ được chừng lớn ý của ngươi là xưa cũ quyền quý đinh ninh nhẹ gật đầu thẩm dịch khiếp sợ nhìn xem hắn nhà ai lấy được ra như vậy món tiền khổng lồ đinh ninh vun g tay đem ngón cái cùng ngón trỏ ngón tay bụng hướng phía lên phóng tới trước mặt của hắn dưới ánh mặt trời thẩm dịch chứng kiến ngón tay hắn trên bụng có tầng một rất nhạt ánh huynh quang người bình thường căn bản không có khả năng nhìn ra đây là cái gì dạng ánh huynh quang nhưng mà thẩm d ị c lại biết rõ đây là châu quang Vàng bạc c quá h i ế một chỗ tích, mức chuyển cũng hết sức dễ dàng bị người nhìn ra, cho nên đại cự phú bình đều thích đem vàng bạc đổi thành chân châu cùng hết nhìn phú bình thường thành thạch. diện dễ dàng lại người đại đổi trọng, nếu đoàn vận nên tần vàng trầm và là quá đều đem m ra, gãy bảo xe bị ưa viên thượng phẩm m i n h châu liền giá trị và n g kim và lại sức nặng không nặng thực tế minh châu mãi phấn không chỉ là mỹ dung dưỡng nhan sâu sắc trường lăng quyền quý nữ tự yêu thích thậm chí đối với tại tu hành giả đều có nhất định được b ổ i dưỡng tác dụng cho nên phục trang đẹp đẽ giữa trường lăng quyền quý càng thích châu quang chính thức phú khả địch quốc nhà cự phú trong nhà trong bà khố trồng chất lây không phải vàng bạc mà là minh châu cũng chỉ có minh châu nhiều tới trình độ nhất định vận chuyển thời điểm m i n h châu giúp nhau lẫn nho mài mới có thể tại một ít nở rộ chi vật hoặc là mặt đất góc tường lưu lại rất nhỏ hơi gọt phấn lữ gia thẩm dịch chính mình đã được biết đến đáp án khiếp sợ nhìn xem đinh ninh nói ra trường lăng những cái kia xưa cũ quyền quý bên trong chỉ có lữ gia có như thế tài phú kinh người lữ gia bị tịch thu diệt lúc tuy rằng sao già kinh người gia sản nhưng mà trong truyền thuyết tổ khố rồi lại là không có phát hiện đinh ninh nhìn xem thẩm dịch nhẹ gật đầu thẩm dịch khó khăn nuốt n g ụ m nước miếng lẩm bẩm nói lại là bởi vì lữ gia ủng hộ nhưng sư huynh ngươi tiêu phí nhiều khí lực như vậy chẳng lẽ liền chỉ là vì tìm ra ly lăng quân sau lưng người ủng hộ đinh ninh đã trầm mặc một lát nói cái này tại tương lai gặp có quan hệ rất lớn thẩm dịch không có thể hiểu được tại hắn xem ra mặc dù là lữ gia cùng ly lăng quân cấu kết nhưng mà ly lăng quân cũng đã trở về đại sở vương triều sau này ly lăng quân trở thành đại sở đế vương mặc dù có quan hệ cũng là cùng thánh thượng cùng những cái kia vương hầu có quan hệ cùng đinh ninh lại có quan hệ gì có người đến đinh ninh không có có giải thích quá nhiều hắn xoay người sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng thẩm dịch lúc đầu vốn không có để ý cái này ly lăng quân phủ giờ phút này giống như là đã thành chung quanh vô số người nhà lấy tài liệu kho mỗi ngày có không biết bao nhiêu người đi vào đi ra hắn có thể tưởng tượng sau này trường lăng vô cùng nhiều phong ốc thậm chí trên tường viện đều có ly lăng quân phủ đi ra ngoài vật liệu gỗ cùng vật liệu bằng đá nhưng mà khi ánh mắt của hắn theo đinh ninh ánh mắt rơi đi thân thể của hắn nhưng là không tự giác hơi k h ẽ chấn động hắn thấy được một người tuổi còn trẻ người trẻ tuổi này quần áo cùng thân thể nhìn qua rõ ràng dị thường sạch sẽ nhưng mà cho cảm giác của hắn rồi lại hết sức phong trần mệt mỏi hơn nữa hắn có thể khẳng định người này người trẻ tuổi là một gã tu hành giả hơn nữa nhất định là so với hắn cùng đinh ninh cường đại hơn rất nhiều lần tu hành giả hơn nữa người này người trẻ tuổi khuôn mặt hết sức chấn định cùng nghiêm túc nhìn xem đinh ninh cùng thẩm dịch tìm đến hướng ánh mắt của mình người này người trẻ tuổi liền đối với lấy đinh ninh thật sâu không người thi lễ một cái nhưng là không phát một lời đinh ninh lông mày trao lên hắn bai kiến rất nhiều loại này nghiêm túc t h ầ n sắc cho nên hắn trước tiên cảm giác được ra người này người trẻ tuổi trên người cái loại này đặc biệt ý tứ hàm s ú c ngươi nhận thức ta hắn nhìn lấy người này người trẻ tuổi hỏi người trẻ tuổi chậm rãi d ơ lên khởi thân thể kính cần nói bạch dương động đinh ninh đinh ninh nhìn xem hỏi hắn tìm ta chuyện gì người trẻ tuổi như trước kính cần nói bị người n h ờ vả có thể hay không cùng ngươi một mình nói chuyện đinh ninh lông mày cau lại nhưng là cũng không nói thêm cái gì cực kỳ đơn giản nhẹ gật đầu nói t ố t sau đó hắn liền đ ộ n g bước đi về hướng một bên yên lạng phòng hủy hoại người này người trẻ tuổi tự nhiên là lý vân duệ chứng kiến đinh ninh như vậy khí độ trong ánh mắt của hắn lập tức thoáng hiện khác thường hào quang đi theo đinh ninh đi vào không người tàn phế phòng lập tức hắn liền từ trong tay áo lấy ra một vật đưa cho đinh ninh đinh ninh mày nhữ lại phải sâu hơn một ít hắn nhìn lấy lý vân duệ trong tay dùng rất bình thường thô trong bao chứa lấy một cái dài đến một xích hình vông tri vật hỏi đây là cái gì lý vân duệ nhìn xem người này trường lang phố phường thiếu niên sạch sẽ mà ngưng trọng mặt mày lắc đầu nói ta cũng không biết là cái gì ta chỉ là muốn đem cái này đổ vật giao cho trong tay của ngươi hơn nữa, t h ế gian này chỉ có ta và ngươi biết rõ chuyện này chỉ có ta biết rõ cái này đồ vật đã đến trong tay của ngươi đinh ninh hơi hơi trầm ngâm một chút hắn không có lập tức tiếp lý vân duệ trong tay cái này đồ vật cảm giác của hắn nhưng l à nhu hòa thẩm thấu tiến lên vài thô hoa văn bên trong rơi ở bên trong đồ vật phía trên tại nháy mắt sau đó ánh mắt của hắn trở nên càng thêm ngưng trọng ngươi cũng không biết bên trong là vật gì hắn n g n g đầu nhìn xem lý vân duệ lại rất nghiêm túc hỏi cái này một câu lý vân duệ lắc đầu đinh ninh nhẹ gật đầu đem thô trong bao chứa lấy đồ vật tiếp nhận n ắ m trong tay lý v â n duệ thật sâu thi lễ một cái một chữ cũng không nhiều lời quay người l y khai đinh ninh nhìn xem người này người trẻ tuổi bóng lưng trong mắt bắt đầu hiện ra chính thức kính ý hắn biết rõ người này người trẻ tuổi đến từ đại sở hắn cũng biết sau này có lẽ lại cũng khó có thể trông thấy người này đến từ đại sở người trẻ tuổi rồi lý v â n duệ đi ra ly lăng quân phủ sau đó dọc theo yên lặng đường phố c h ậ m g i i hướng phía vị hà đi về phía trước Tại trên một sông Vị Hà, hắn ngắm nhìn bờ Vị Hà, chương á i đại lọc sơn cùng đại sở cùng p hai ư ớ n g s u đó hắn n b ì trăm n h bước hai mươi hắn... sáu nhân vương ngọc bích lý văn duệ trước đó chưa từng thấy qua đinh ninh thế mà theo nhìn thấy đinh ninh từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền biết đinh ninh tuyệt không bình thường hắn liền biết sở đế giao cho chính mình sứ mệnh nhất định có ý nghĩa phi phạm mà bảo đảm sứ mệnh hoàn thành một bước cuối cùng chính là đoạn tuyệt đại tần người tu hành từ trên người chính mình tìm ra bất kỳ cái gì đầu mối khả năng cho nên lý vân duệ lựa chọn yên lặng phóng xuất ra trong cơ thể mình toàn bộ thuộc về người tu hành lực lượng tại v ị hà bên trong chết đi ngâm nhiều ngày lại nổi lên sau đó mặc dù là kinh nghiệm phong phú thần đô giám quan viên cùng giám thiên ti quan viên vậy cũng không cách nào nhìn ra hắn và chết chìm người thường lớn bao nhiêu khác biệt có lẽ căn bản sẽ không có người tái hiện sự tồn tại của hắn đem chân nguyên cùng tồn tại tích tụ ở trong cơ thể thiên địa nguyên khí hoàn toàn theo trong thân thể phân ra lý vân duệ cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa đến mức dị thường nặng nề thủy áp đem hắn trong lồng ngực không khí cũng đè ép đi ra khi vị hà nước thay thế không khí nhảy vào hắn v h i lúc hắn cảm nhận được thống khổ khó tả thế mà hắn lại k h ô n g chế lại thân thể của chính mình trực tiếp để ý thức của mình rơi vào trạng thái ngủ say ở nơi này tên đại sở vương triều người tu hành yên l ặ n g ôm tử vong lúc vị hà lên một cái trên thương thuyền một tên tóc mây cao vút áo trắng mỹ nhân chính tại bắn ra t ỷ bà tiếng t ỷ bà tịnh ngâm ù như ở bên ngoài nữ tử nhớ nhà nhưng khi lý vân duệ trong cơ thể phân ra chân nguyên thúc đẩy vi ba chậm rãi đụng vào chiếc này thương thuyền đ ẩ y thuyền lúc tên này áo trắng mỹ nhân nhữ mày lại ngón tay chợn thêm bệnh thanh tịnh tiếng tì bà trợn ê n tư thế hào hùng như vô số việc binh đao t r i n h chiến trong lúc nhất thời bên trong khoang thuyền mấy chỗ ngồi nguyên bản chính chuyện trò vui vẻ uống rượu thương nhân nhón sắc mặt t r ợ n trở nên cực kỳ nhợt nhạt một giọt to bằng đậu tương mồ hôi hột không ngừng theo trên c h á n lan xuống dường như tiếng tì bà bên trong nhiều h vô n h đao bà i n h t r ngừng n ậ p đến Tiếng bọn họ bên trong. n tim tỷ của bà họ g lại b ị c h một tiếng nhẹ vang lên tì bà rơi xuống tại ghế đệm bên trên b ứ c rèm c h e lay động mà b ứ c rèm c h e sau đó bắn ra tì bà áo trắng mỹ nhân nhưng là biến mất không còn tam tích khi lý vân duệ bước vào vị hà thời điểm đinh ninh cùng thẩm dịch trở lại ngô đồng lạc đã xảy ra chuyện gì tại đinh ninh xốc lên đi thông quán rượu hậu viện rèm cửa lúc trưởng tôn thiện tuyết từ lâu đứng ở trong viện chờ hắn chẳng qua là nghe đinh ninh tiếng bước chân nàng liền biết nhất định có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu sinh ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì đinh ninh nhìn nàng trả lời vẻ mặt dị thường ngưng trọng trưởng tôn thiện tuyết như tranh vẽ hơi nhũ mày đinh ninh không để cho bọn nàng nàng chờ chờ nói tiếp sở đế cho ta đưa món đồ nhưng ta cũng không biết là thứ gì cho nên ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì trường tôn t h i ề n tuyết nhìn hắn một cái sở đế đinh ninh gật đầu chỉ có hắn mới có cái loại này cảnh giới thứ sáu tử sĩ cũng chỉ có cái loại này vì hắn và đại sở vương triều quyết tử người tu hành mới có như vậy khí c h ấ t dừng một chút sau đó đinh ninh sờ tay vào ngực bên trong cầm cái kia cắt hình vương vật thể từ trong lòng rút ra trường tôn t h i ề n tuyết chân mày cao lại nàng đối đinh ninh vô cùng quen thuộc chẳng qua là nghe đinh ninh ngày hôm nay tiếng bước chân nàng liền biết đinh ninh có nặng nề tâm sự mà cho dù đinh ninh trước đó không có cùng nàng nói qua món đồ này là sở đế khiến người ta gây cho nàng chỉ là đinh ninh lúc này động tác liền có thể để cho nàng cảm giác được món đồ này trọng lượng nàng không nói thêm gì nữa chẳng qua là lẳng lặng nhìn đinh ninh mỗi một cái động tác đinh ninh đi vào hậu viện phòng ngủ h ắ n tại trưởng tôn thiện tuyết thường thường trang điểm trước bàn ngồi xuống đem món đồ này ngang bằng để lên bàn thế mà hắn rất cẩn thận từng tầng một vạch trần bao quanh món đồ này vải thô trường tôn thiển tuyết thần thức tùy ý xuyên vào những thư này vải thô nhưng ở trong nháy mắt kế tiếp thân thể của nàng hơi chấn động một chút hiểu được đinh ninh vì sao trịnh trọng như vậy vải thô bên trong cái bọc món đồ giống như là một cái vòng xoáy khủng bố nàng thần thức chẳng qua là quét vào vào liền bị liên lụy đến không biết nơi nào có thể làm cho một tên tu hành giả tầm thường thần thức này sinh quỷ dị như vậy cảm giác liền đã không phải là phản vật mà để cho nàng như vậy người tu hành đều nảy sinh như vậy cảm giác vật như vậy tại tu hành giới trong điện tịch dường như còn chưa từng xuất hiện bởi vì quá đáng kỳ dị cho nên nhất định không phải là vật phàm bởi vì không biết cho nên phải thận trọng đinh ninh thận trọng đem tầng cuối cùng vải thô v ạ c trần tại trong quá trình này trong cơ thể hắn vô số mảnh tằm phun trào bảo đảm chính mình không có bất kỳ một chút khí tức chảy vào đến món đồ này lên một vệ thâm trầm màu xanh đồng ánh vào hắn và trưởng tôn thiện tuyết m ị mắt rơi vào hắn trong tầm mắt là một khối toàn thân màu xanh đồng hình chữ nhật kim loại vật thể nhìn qua giống như là một khối vừa vặn nấu chảy luyện h ò thành phôi thể thế mà mặt ngoài nhưng đều là rắc rối phức tạp đến cực điểm phù văn đây là cái gì trưởng tôn thiện tuyết nhìn chăm chú khối đồ này ước chừng mấy chục giây thời gian tiếp đó lên tiếng hỏi đại sở vương t r i ề u mạnh nhất chính là phù khí bất kỳ cái gì đại tần người tu hành lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đầy phù văn đồ vật trước tiên liền sẽ nghĩ tới phù khí nhưng là trưởng tôn thiện tuyết có khả năng khẳng định đây không phải là gì đó chân chính ý nghĩa phù khí lúc này nàng có thể thấy những thứ kia rắc rối phức tạp phù văn bên trong có thật nhiều đầu màu xanh tơ nhện đang không ngừng du động những thứ kia màu xanh tơ nhện là chân nguyên là thuộc về một vị cảnh giới thứ bảy cường già chân nguyên những thứ này chân nguyên tại những phủ văn này bên trong tạo thành một cái đặc biệt tuần hoàn dường như mãi mãi cũng sẽ không biến mất nhưng những thứ này chân nguyên lực lượng hợp lại không cường đại nếu như nàng lúc này mạnh mẽ rót vào một cỗ chân nguyên vào những thứ này chân nguyên liền sẽ lập tức bị hướng bại nhưng là hướng bại sau đó món đồ này sẽ có thay đổi gì cái này cũng không phải nàng có khả năng biết trước đồ vật đinh ninh không trả lời vấn đề của nàng hắn nhìn chằm chằm những thứ kia cực kỳ phức tạp phụ tuyến ánh mắt kịch liệt lóe ra dường như đang không ngừng tính toán ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào một ít phủ tuyến giao nhau chỗ lại qua mấy chục giây thời gian hắn lông mày hơi vi tốc lên đưa tay phải ra hướng về khối đồ này vớt đi tại đưa tay trong n ấ y mắt hắn ngón tay bụng lên ra vô số thanh âm rất nhỏ ngón tay của hắn lướt qua những thứ này phụ tuyến thanh âm rất nhỏ tại phủ tuyến bên trong ngang qua những thứ kia chạy xuôi màu xanh tơ nện h nhưng không có sinh bất kỳ thay đổi nào đinh linh nét mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào ngón tay của hắn đột nhiên dừng lại dọc theo mới mới cất bước con đường ngược mà đi cùng lúc đó hắn ngón tay bụng lên thanh âm rất nhỏ trở nên thêm rắc rối phức tạp dày đặc một tia màu xanh tia sáng tại hắn ngón tay trong bụng hình thành tiếp đó rơi vào phía dưới phủ tuyến bên trong những thứ này màu xanh tia sáng lặng lẽ cùng phủ tuyến bên trong chân nguyên màu xanh hoàn mỹ hòa vào nhau tiếp đó lưu động tại phù văn bên trong màu xanh tơ nhện trở nên càng ngày càng lớn mạnh cuối cùng phù văn bị lưu động chân nguyên màu xanh lấp bằng cả khối màu xanh đồng đồng hồ kim loại mặt nhìn qua chân như đổ mỡ vơ ư n vước mà bổ sung vào phù văn giữa chân nguyên màu xanh cũng trong nháy mắt này cứng lại một cái kỳ dị tia sáng tại khối này màu xanh đồng khối kim loại thể trung tâm sáng lên nhìn qua không có bất kỳ khe hở khối kim loại thể dọc theo cái này tia sáng chậm rãi tách ra thấy hình ảnh như vậy trưởng tôn thiện tuyết vẫn lông mày nhũ chặt rán ra nàng hiểu đây là cái gì đây là một cái hộp bí mật một cái chỉ có dùng cái loại này chân nguyên màu xanh mới có thể mở ra hộp bí mật hoặc nói chỉ có thể hoàn mỹ mô phỏng theo dung luyện ra hoàn toàn tương tự chân nguyên màu xanh người mới có thể mở ra cái này hộp bí mật đinh ninh trầm mặc không nói màu xanh đồng hộp bí mật trung tâm cái kia một cái tia sáng chậm dại biến mất tiếp đó toàn bộ chân nguyên màu xanh tiêu tán thành thiên địa nguyên khí tiêu tán ở trong không khí màu xanh đồng hộp bí mật bên trong có một cái khối có thể miễn cưỡng cầm trong lòng bàn tay nho nhỏ hình tròn ngọc bích khối này màu trắng tinh ngọc bích bên trong nhưng có một khối màu khô héo vết lốm đốm tại không ngừng này g nhìn qua giống như là có một người đang không ngừng biến đổi các loại hình dạng cái này là nhân vương ngọc bích đinh ninh không có trước tiên cầm lấy khối ngọc này bích mà là xoay người lại nhìn trưởng tôn thiện tuyết chậm rãi nói ra hắn đoán được ta tu tập c ử u t ử tàm trưởng tôn thiện tuyết nhìn hắn không có lập tức nói chuyện đinh ninh nhìn nàng dùng một loại hơi khác thường giọng nói tiếp theo nói xuống nhân vương ngọc bích là một loại rất không có đạo lý đồ vật món đồ này là đại sở đế vương tượng trưng là từng đợi một đế vương tương truyền món đồ này rất không có đạo lý địa phương là đeo nó người tu hành tương tự tu hành cảnh giới tu hành tăng lên sẽ mo một chút trường tôn thiện tuyết trong ánh mắt xuất hiện chân chính khiếp sợ có thể nhanh bao nhiêu nàng hỏi đinh ninh nhìn nàng một cái nói trong truyền thuyết có thể nhanh ba phần mười trường tôn thiện tuyết nét mặt tái nhợt một chút hai tay không tự chủ hơi run rẩy bất kỳ cái gì phụ khí bất kỳ cái gì đan dược đều không có khả năng so với được với món đồ này đinh ninh không cần nhìn nàng đều có thể minh bạch nàng lúc này trong lòng cảm nhận hắn hít một hơi thật sâu âm thanh cũng là khẽ r u nói cái này là đại sở vương t r i ề u đệ nhất quốc bảo theo lý hẳn là chuyển tại vị kế tiếp đế vương trong tay trường tôn t h i ệ n tuyết gật đầu hẳn là chuyển tới ly lăng quân trong tay đinh ninh cũng gật đầu nói mặc dù không chuyển cho ly lăng quân cũng có thể lưu cho triệu hương phi trường tôn t h i ệ n tuyết trầm mặc thời gian khá lâu nói bây giờ hắn đã chết đem món đồ này chuyển cho ngươi người cũng đã chết thiên hạ chỉ có ta cùng ngươi mới biết được món đồ này ở trong tay ngươi hắn là có ý gì đinh ninh khỏe miệng nổi lên một chút khó tả khổ ý hắn đưa tay đem khối kia ngọc bích cầm trong tay tiếp đó nhẹ giọng nói ra hắn đối với người khác cũng không có lòng tin hoặc nói hắn cho rằng tương lai chỉ có chúng ta có khả năng đánh bại nguyên võ hắn chưa từng thấy qua ta trường tôn thiển tuyết lắc đầu không phải chúng ta ngươi và cựu tử tàng có quan hệ đinh ninh cũng lắc đầu trường tôn t h i ệ n tuyết trên mặt nổi lên một tầng s ư ơ n g lạnh nàng không nhìn đinh ninh nói nhưng chúng ta là người thần hắn cũng rất đáng gờm đinh ninh nhưng là nhìn nàng nghiêm túc nói có lẽ hắn cho là chúng ta sẽ nhận hắn tỉnh chương hai trăm hai mươi bảy khi h ệ nở nàng không như ý mang ơn trường tôn t h i ệ n tuyết nhìn hắn một cái l ạ n h lạnh nói cái này là có thể lớn có thể nhỏ rất mịt mở sự tình cho nên hắn để ta tự lựa chọn đinh ninh nhìn trong tay ngọc bích trầm mặc chỉ chốc lát nói ra cho nên hắn không có nói bất kỳ cái gì thỉnh cầu trường tôn thiển tuyết đột nhiên cảm thấy cái này giống như có chút buồn cười hơi chế rêu nói ngươi lại có thể làm gì chí ít có thể càng nhanh hơn trở nên càng mạnh hơn một chút cho ta tiến vào mân sơn kiếm tông trở nên còn có bảo đảm một chút đinh ninh lại trầm mặc chỉ chốc lát nói hắn sau khi chết vương đổ bá nghiệp đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa cho nên hắn nên chỉ là muốn chúng ta có khả năng đối với hắn những thứ kia con dân tốt một chút trường tôn thiển tuyết như trước hơi chế rêu nói nếu như đại sở vương triều cũng không có đây đinh ninh nhìn nàng một cái nói cũng có thể đ ố i nước sở người tốt một chút trường tôn thiển tuyết nhìn hắn một cái mặt mày giữa vẻ mặt hiển nhiên rất không đồng ý thế mà đinh ninh chính mình nhưng là gật đầu nói dĩ nhiên bây giờ nói những thứ này căn bản không có ý nghĩa trường tôn thiển tuyết lành lạnh hỏi có thể bao nhiêu những lời này của nàng quá nhiều đơn giản đối với người khác mà nói khả năng rất khó hiểu nàng hỏi rốt cuộc là gì đó thế mà đinh ninh trực tiếp liền hồi đáp cảnh giới thứ ba t h ư ợ n g phẩm tại r ư ờ n Tôn Thiển nhiên Đinh Ninh g Tuyết tự t hỏi là Mân Kiếm Sơn Hội b ắ tuấn đ ầ trước tu tu tình tại trước tới thứ thượng trường Tôn Thiển Tuyết biết tu chưa với giới cảnh Cái của đó Đinh đối đó nói qua. vi. vi Ninh giờ Kiếm Hội kia liền hành Hắn Mân Sơn hắn phẩm. sự sẽ bao ba bỏ t đ ị h sách ẽ đến cảnh giới thứ thượng phẩm. Tài tuấn thứ phẩm. giới Tài ba s bên trên bài danh cao nhất liền h ì n h hoàng là cảnh giới thứ tư t r u n g phẩm tu vi tại trường tôn thiện tuyết xem ra đinh linh cảnh giới thứ ba thượng phẩm tu vi đã đầy đủ cho nên nàng nhìn đinh linh một chút không hề nói bất kỳ cái gì cái này tại hai người trong thế giới ý nghĩa lần nói chuyện này kết cuộc đinh ninh cũng không hề nói bất kỳ cái gì lời nói chẳng qua là trừ đi dày tại trên giường của chính mình ngồi xuống không có ai có thể lý giải hắn tính t ỏ a nội quan tốc độ gần như ngay tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt hắn giống như đứng bất động ở khí hải trung tâm nhìn ngũ khí lượn lờ cùng chân nguyên lưu động kỳ diệu thế giới một tia tiên h địa nguyên khí chậm rãi theo khắp nơi bay tới hạ xuống hắn thân thể đinh ninh trong óc trong nháy mắt xuất hiện khiếp sợ tâm tình hắn trong nháy mắt h i ể u trong truyền thuyết nhân vương ngọc bích rốt cuộc là một cái đồ vật như thế nào ngoại trừ trong thân thể hắn ngũ khí lượn lờ khí h ả i thế giới vô số chân nguyên chạy xuôi kinh lạc cùng bên ngoài sửa rộng rãi vô hạn trời đất ra hắn nhìn thấy tay phải của mình lòng bàn tay tại phát ra sáng ờ i vô số ánh sao trôi trong đó những thứ này ngày thường nhìn bằng mắt thường không thấy ánh sao hướng bên ngoài phát ra vô số nhìn bằng mắt thường không thấy lộ đến những thứ này ánh sao nhìn như thật nhỏ thế mà trong đó lại tựa hộ như cách kinh người khoảng cách không gian quần quận vô cùng những thứ này lộ tuyến bên trong đang không ngừng đông d ư n g tạo ra thiên địa nguyên khí có chút hắn rất tin tưởng có chút lại là hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức cho nên đó cũng không phải bất kỳ cái gì người tu hành có khả năng chế tạo ra phụ khí cái này hoàn toàn chính là một cái độc lập tiểu thế giới một ngôi sao m ả n h vỡ một viên tinh hạch hoặc một viên tinh thủy thế giới người tu hành bên trong có vô số loại thuyết pháp đến định nghĩa vật như vậy trên đời rất nhiều b ả o thạch thậm chí rất nhiều kỳ lạ kim thiết đều đến từ chính như vậy m ả n h vỡ thế mà vô số ngôi sao rơi xuống sinh ra mảnh vỡ bên trong chỉ có số rất ít có thể cùng thế gian này nguyên khí tương hợp càng không cần phải nói giống như cái này nhân vương ngọc bích như thế có thể tự nhiên sinh sôi ra nhiều cùng thế giới này tương hợp nguyên khí chẳng qua là mấy cái hô hấp cảm thụ được nhẹ nhẹ thấm vào thân thể mình thiên địa nguyên khí đinh ninh liền có thể xác định món đồ này cùng mình nghe đồ vật như thế đủ để cho tu hành của hắn tốc độ tăng nhanh hai đến ba phần mười nhưng đối với hắn mà nói món đồ này ý nghĩa không hề chỉ ở đây là cái gì nhìn hắn khẽ run lông mi trưởng tôn thiện tuyết trực tiếp lên tiếng hỏi một cái đặc biệt tiểu thế giới đinh ninh chậm rãi mở mắt nhìn nàng nói ra thậm chí có thể để tìm hiểu không thuộc về cái này thế giới tinh thần nguyên khí cái này là không giống với tu hành giả tầm thường trình độ rất cặp nói chuyện trưởng tôn thiện tuyết nghe hiểu được ý tứ trong đó nhưng nàng nhưng chỉ là nhìn đinh ninh dị thường đơn giản thô bạo hỏi có thể ngộ được ra đối phó trịnh tụ tinh hỏa kiếm phương pháp a đinh ninh lông mày hơi nhữu nói có lẽ có thể nếu như có thể Trường tôn thiển tuyết suy nghĩ một chút nói ta sẽ nhận hắn tỉnh đinh ninh n ở nụ cười tại thường thấy phức tạp cùng âm mưu sau đó loại này đơn giản rất có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp cùng ưa thích có người đến thế mà t r ư ờ n g tôn thiển tuyết trên mặt lại t r ợ t phủ lên một tầng s ư ơ n g lạnh nàng dùng một loại có chút nói không nên lời chán ghét giọng nói nói ra là vị ương cung tu hành công pháp hẳn là trịnh tụ n g người một tên quần áo nhìn như một mạc nhưng thế nào đều rửa không được trong cung cái loại này quý khí ngay cả đầu đầy tóc đen đều tựa hồ đặc biệt sạch sẽ sáng loáng một chút lệ dung nạp nữ tử đi vào ngô đồng lạc đi vào ngô đồng lạc bên trong vô danh quán rượu tên nữ tử này dường như cũng cũng không muốn che giấu nàng cung nữ thân phận bước đi dáng người đều rất tự nhiên cùng ở trong cung lúc như thế nàng nhìn hợp lại không hiện lên sạch sẽ quán rượu nhìn yên lặng quan sát nàng đinh n i n h có chút không thích vậy hơi nhữ mày nói s á c thực quá mức giản dị một chút đinh n i n h cảm thụ được tên nữ tử này khí tức trên người hắn có thể khẳng định tên nữ tử này tại trong vị ương cung địa vị nên gần với phan ngược diệp hắn không có trước tiên nói gì chẳng qua là chờ tên này cung nữ nói tiếp cái này là ban cho ngươi tên này cung nữ theo tay ống tay háo lấy ra một phần công văn đặt ở đinh ninh trước người trước bàn tiếp đó đưa tay ý bảo đinh ninh nhìn ngay lập tức đinh ninh triển khai cái kia phần công văn lông mày lập tức liền nhữ lại cung nữ lạnh lùng nhìn hắn một cái nói ra thế nào đinh ninh ngẩng đầu nhìn nàng nói cái này là một phần khế đất công văn cung nữ nói ra chỉ cần là biết chữ đều nhìn ra được cái này là một phần khế đất công văn đinh ninh nói ra nhưng là cái này là chu gia mặc viên khế đất công văn cung nữ hơi chế rêu nói mặc viên là mặc viên nhưng bây giờ không phải là chu gia thành trường lăng kể từ hôm nay đã mất chu gia đinh ninh khẽ rũ xuống đầu nhìn trước mặt công văn nói cái này ban thưởng quá lớn cung nữ sắc mặt trầm xuống nói nếu ban thưởng cho ngươi liền giải thích rõ ngươi xứng đáng như vậy ban thưởng đinh ninh gật đầu thu hồi trước người khế đất công văn cung nữ sắc mặt dịu đi một chút nói ra ngày hôm nay các ngươi liền rời đi mặc viên đinh ninh biết như vậy ý chỉ căn bản không có bất kỳ cái gì có thể chỗ thương lượng cho nên hắn cũng không hề nói bất kỳ cái gì mà nói chẳng qua là yên lặng đáp ứng không nên nhắc lại cùng bất kỳ cái gì có quan hệ vu sơn sự tình đặc biệt là không muốn đề cập ngươi đã cứu hắn tên này uy nghiêm cung nữ hài lòng xoay người tách khỏi nhưng đang đi ra căn này quán rượu lúc nàng nhưng là lại lạnh lùng dặn d o một câu bởi vì từ hôm nay trở đi hắn đã là ta đại tần vương triều thái tử khi uy nghiêm cung nữ thân ảnh biến mất tại đinh ninh trong tầm mắt trường tôn thiền tuyết xuất hiện ở đinh ninh phía sau nàng đối với ngươi ngược lại không tệ thật là bạo tay trường tôn thiền tuyết đôi mắt băng hàn nhìn cung nữ thân ảnh biến mất phương vị trên mặt bao phủ khó tả sắc khí dĩ nhiên đem chu ra nhà cửa đều một lần hành động đưa cho ngươi đinh ninh hiểu nàng đối trịnh tụ c h á n g h é t hắn lắc đầu đôi mắt cũng có chút lạnh lẽo đây không phải là gì đó đại lễ trường tôn thiền tuyết thu liễm sắc khí thế nhưng nàng như trước rất tức giận cho nên nàng lúc này không muốn nói chuyện lộc sơn minh hội kết thúc ngoại sự đã định tại quét dọn trường lăng một chút nàng không muốn thấy người lúc nàng liền không hề sẽ có lưu thủ đinh ninh nhìn nàng một cái nói chu ra xong chúng ta lại c h ế m ặ t viên chu ra lại là bởi vì ta theo ông tổ nhà họ chu đi vu sơn cho nên mới xong tại còn thừa lại những thứ kia cũ quyền quý trong mắt ta bản thân liền hẳn là hoàng hậu người mặc dù chưa chắc dám ở bề ngoài đối phó ta nhưng chỉ cần có cơ hội thích hợp những thứ này cũ quyền quý tuyệt đối sẽ không từ bỏ chọc ta một đao dừng một chút sau đó đinh ninh lạnh lùng nói cho nên đây không phải là gì đó đại lễ chẳng qua là mượn đao thủ đoạn giết người nghe những lời này trường tôn thiện tuyết sắc mặt lại trái lại dễ nhìn nhiều tại sao đinh ninh nói mặc thủ thành đối với ta có nghi ngờ nàng dĩ nhiên là sẽ có nghi ngờ người như cô ta vậy đối với một người có chút nghi ngờ tốt nhất liền để cho người kia trực tiếp theo trường lăng biến mất trường tôn thiện tuyết triệt để hiểu cười lạnh nói cho nên ngươi cứu con trai của nàng thế nhưng ngươi muốn tham gia mân sơn kiếm hội nàng trái lại không sẽ giúp ngươi có lẽ có người sẽ cảm thấy nàng sẽ ngầm đồng ý ta tại mân sơn kiếm hội được thắng lợi nhưng ta cùng ngươi lại rất rõ ràng nàng bây giờ ý tứ là không cho ta tại mân sơn kiếm hội được thắng lợi đinh ninh nhìn nàng yên lặng mà lạnh chậm rãi nói ra hắn và trưởng tôn t i ể n tuyết thậm chí tiết vong hư đám người ngày hôm nay sẽ rời vào chu viên cái này tại trường lăng tuyệt đại đa số người trong mắt là một người bình thường trợ thiếu niên bằng vào chính mình nỗ lực cùng tế ngộ thường chỉ điều tốt t r ợ đạt được số phận lọt mắt xanh đạt được kinh người như vậy gia nghiệp điều này thật sự là rất để cho người ta ước ao rất dốc lòng mỹ lệ câu chuyện thế mà cái này câu chuyện chân thật mặt trái nhưng cũng không tốt đẹp trường tôn thiển tuyết nhìn trên mặt hắn lanh ý hỏi vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào không có cái gì chuẩn bị làm như thế nào chuyện đinh ninh nhẹ giọng nói việc này liên quan mạng của ta cho nên ta chỉ có thể sử dụng tất cả khả năng chương hai trăm hai mươi tám ngôi mộ mới quê nhà hoa cây rau cải chính tại nợ rộ dày v à n g ó n g ánh nhan sắc dường như muốn đốt tới bầu trời nhàn nhạt, nhạt mùi hoa tràn ngập tại lý vân duệ trong lỗ múi loại này nhàn nhạt, nhạt mùi hoa cho hắn cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ rốt cục bay lên hắn nhìn thấy một đám vừa mới sinh ra không lâu sau con dê nhỏ tại bờ ruộng bên trên chạy qua tiếp đó hắn nhìn thấy có một đứa bé trai vui sướng chạy ở bầy dê phía sau cùng hắn càng ngày càng gần hắn rõ ràng nghe được tiểu nam hải vui vẻ tiếng cười tiếp đó hắn cũng không hiểu cảm thấy càng ngày càng vui vẻ thế mà hắn đột nhiên hơi kinh ngạc bởi vì hắn cảm thấy cái này tiểu nam hải bộ mặt càng ngày càng quen thuộc tiểu nam hải theo trước mắt hắn chạy tới thân thể quấn lên b ờ ruộng hai bên bông cải đã nổi lên nhiều màu vàng óng cánh hoa mang theo một cái màu vàng g ợ n sóng lý v â n duệ không tự chủ được dọc theo tiểu nam hải lúc tới đường hướng về phía trước thôn trang đốc đi một con trâu thắt ở cửa thôn dưới tàng cây huệ loang lộ quang ảnh rơi vào trên người của hắn lý v â n duệ tiếp tục đi về phía trước hắn nhìn đến một đạo ly bức tường hắn nhìn đến có một cái tên trên người mặc vải thô quần áo nữ tử chính tại ly trong tường bên giếng nước giặt hồ quần áo trong phòng lò bếp bên trên hấp sợi củ cải viên nhìn thấy hắn đi tới trên người mặc vải thô quần áo nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên hiền h ò a oán trách nhìn hắn cho hắn nhanh đi rửa tay lý v â n duệ khiếp sợ nhìn hai tay của mình hắn nhìn thấy hai tay của mình dính đầy bùn hắn nhìn thấy hai tay của mình biến hóa đến mức dị thường trắng non thật nhỏ hắn càng thêm khiếp sợ hắn phát hiện mình biến thành vừa vặn chạy qua ruộng rau cải cậu bé hắn rốt cục phản ứng lại đây là nơi nào rốt cục phản ứng lại mình là ai tên này trên người mặc vải thô quần áo nữ tử là ai hắn háo miệng ra nhưng là không hiểu nghẹn nào đồng ruộng bên trong màu vàng nóng trở nên càng ngày càng trói mắt hắn không nhịn được muốn nhắm mắt lại thế mà hắn không muốn xem không tới hình ảnh như vậy cho nên hắn dùng lực trận tròn mắt cố sức mở mắt thế mà màu vàng nóng nhưng vẫn là tràn ngập trước mắt hắn toàn bộ thế giới hắn phát ra một tiếng thanh âm thống khổ đã thức chưa một tiếng thanh âm lạnh như băng tựa như một cỗ lạnh leo nước sông vào hắn hai cái thanh âm này dị thường xa lạ lý v â n duệ trước mắt âm u chút thật giống như cửa thôn cây kia láo huệ thụ che lại hắn phía trên bầu trời hắn dần dần thấy rõ trước mắt thế giới không có đầy khắp núi đồi vàng l óng ánh hoa cây rau cải chỉ có mênh mông bắt ngát nước sông c u ầ n c u ộ n che kín hắn đỉnh đầu bầu trời là một người áo trắng nữ tử hắn phát hiện mình nằm thẳng tại hơi ướt trên cỏ hướng bên trên nhìn tới tên này áo trắng nữ tử liền có vẻ đặc biệt cao gầy cao to bất kể bởi vì nguyên nhân gì tán đi cả người chân nguyên nhảy xuống nước tự tử đ á y sông đều là ngu xuẩn tới cực điểm áo trắng n ữ tử nhìn hắn một cái m ặ t không hề cảm xúc nói lý v â n duệ trầm mặc chỉ chốc lát hắn t r ầ m rãi ngồi dậy nói là ngươi cứu ta áo trắng n ữ tử nhìn hắn một cái rất bình tĩnh nói đúng thế lý v â n duệ trầm mặc chỉ chốc lát nói đà tạ áo trắng n ữ tử lông m à y hơi nhữ lên lý v â n duệ đã vào lúc này đứng lên tiếp tục hướng về phía trước nước sông đi đến đinh, đinh. áo trắng nữ tử không có ngăn cản một lần nữa đi vào trong sông lý vân duệ chẳng qua là nói ra danh tự này lý vân duệ thân thể chợt cứng đờ tại ta lúc hôn mê ngươi nghe được gì đó hắn xoay người lại nhìn áo trắng nữ tử nói ra đến tu vi như thế lại tán đi toàn bộ chân nguyên nhảy xuống nước tự tử đáy sông ta muốn biết tại sao áo trắng nữ tử không có trả lời vấn đề của hắn mà là xoay người sang chỗ khác nhìn phía xa trường lăng nàng tại cái này trên sông đã quanh quần một chỗ hồi lâu tại lộc sơn minh hội trước sau trong khoảng thời gian này nàng một mực do dự chính mình có còn nên tiến vào trường lăng còn có cần thiết hay không tiến vào trường lăng vậy mà lúc này sự do dự của nàng cũng đã biến mất nàng bắt đầu cất bước di chuyển lý v â n duệ thân thể trở nên càng ngày càng lạnh leo hắn xoay người lại đúng dịp thấy áo trắng nữ tử đối mặt với trường lăng bước đi ta sẽ đi trường lăng tìm kiếm đáp án của ta áo trắng nữ tử không có quay đầu lại nhìn hắn chẳng qua là bình tĩnh nói lý v â n duệ trên mặt hiện ra một chút khổ ý hắn không nói cái gì nữa cũng bắt đầu cất bước di chuyển đi theo áo trắng nữ từ phía sau mặc bình thường áo vải cung nữ chậm rãi đi ra ngô đồng lạc nàng phía trước một bên dưới bóng cây dừng lại một chiếc xe ngựa tại nàng tiếp cận chiếc xe ngựa này lúc ngựa màn xe từ giữa hướng bên ngoài xốc lên một tên dâu dài nam tử từ đó đi ra đối với nàng cực kỳ kính nghệ thi lễ một cái ban cho chu viên cho hắn đây là hắn nên được tên này cung nữ nhìn tên này dâu dài nam tử một chút mặt không hề cảm xúc nói nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ tại mân sơn kiếm hội bên trong đạt được ưu đãi dâu dài nam tử nhữ mày sau đó sẽ lần hơi hơi túi người biểu thị chính mình hiểu một cái mây đen ở trên trời trầm trầm lưu động mây đen phía dưới là đại tề vương triều ngự giá quân đội đại sở vương triều ngự giá quân đội ngừng lưu tại h u y ệ t thành mà đại tề vương triều ngự giá quân đội lúc này cũng chưa hướng về đô thành tiến lên mà là đến một tòa màu đen dưới chân núi màu đen núi cũng không t a o lớn không có sinh trưởng bất kỳ cái gì một cây cây cỏ thế mà lại đứng sừng sững đầy vô số to nhỏ mộ đĩa ngự a giá đội ngũ rừng ở chân núi màu đen kiệu lớn lại tiếp tục hướng bên trên đang đến gần đỉnh núi một cái trong sân cốc một tên thiếu niên chính tại vùng sẻng đào hầm gã thiếu niên này tuổi tác tối đa cùng đinh n i n h không sai biệt lắm người mặc quần áo màu đen hắn thần sắc cực kỳ yên lặng chuyên chú mặc dù là khổng lồ như phòng màu đen kiệu lớn ở phía sau hắn dừng lại tề đế từ đó đi ra lúc hắn cũng không có dừng lại thậm chí không quay đầu nhìn tề đế một chút tề đế lẳng chờ đợi trên mặt của hắn thậm chí mang theo một chút hiếm thấy kính cẩn loại này vẻ mặt chỉ có hắn đang đối mặt hiến anh thời điểm mới có màu đen bùn đất liên tục nâng lên thiếu niên đặt mình trong hố càng lúc càng lớn càng ngày càng sâu cho đến đỉnh đầu của hắn đều chìm vào trong đất lúc hắn mới dừng tay lại ngươi hẳn là nhược sư đ ệ tử nhìn tên này hắc bảo thiếu niên xoay người tề đế khẽ gật đầu ôn hòa hỏi hắc bảo thiếu niên nhưng là nhìn liền cũng không làm chuẩn vô một chút một trận lạnh lùng do quân quá thân ảnh của hắn đã tại tề đế trước mắt biến mất xuất hiện ở màu đen kiệu lớn bên trong không có bất kỳ dừng lại hắn túi thấp đầu ôm lấy yến anh di thể tiếp đó lại lần nữa rơi vào chính mình vừa rồi đào ra trong hố sâu chôn đi hắn đem yến anh di thể ở bên cạnh thả xuống tiếp đó cũng yên lặng nằm xuống nhìn tề đế nói ra tề đế trong mắt lóe lên một chút vẻ khiếp sợ thế nhưng hắn vẫn cảm giác được gì đó vì vậy hắn cũng không hề nói bất kỳ cái gì mà nói đưa tay cầm gã thiếu niên này vừa vặn đã dùng qua sẻng hắn tự mình động thủ bắt đầu điền mai cái hố sâu này một đám màu đen bùn đất rơi dần dần đem hắc bảo thiếu niên cùng yến anh thân thể trôn giấu cho đến lấp kín cái hố sâu này hoàn thành tất cả những thứ này lúc nắng chiều đã như máu tề đế suy nghĩ một chút tháo xuống trên đầu mang màu đen vương miện dựng qua đây như một khối mộ bia cắm vào cái này mới mộ phần chương 229, khó nhất hiểu nhân tâm lúc tề đế vương miện như mộ bia giống như chọc vào tại nơi này mới mộ phần thời điểm một hồi cực â m màu đen quét sạch qua chỗ này núi màu đen màu đen do c u ố n đến đỉnh núi biến thành đặt ở đỉnh núi mây đen cái này núi nguyên bản không cao nhưng mà trầm trọng mây đen đặt ở đỉnh núi toàn bộ bầu trời đều giống như bị kéo xuống liền lộ ra cái này núi hết sức cao lớn nguyên bản không có một ngọn cỏ màu đen núi trong đất bỗng nhiên sinh ra rất nhiều bay thẳng trời cao màu đen cỏ tranh d ầ m d ạ p chẳng chịt dài khắp rồi cả toàn núi màu đen cỏ tranh vừa được tề thay nhau bộ phận độ cao tề đế trầm mặc không nói tóc dài màu đen trong gió của vũ trước mặt hắn màu đen vương miệng bên trên tất cả gọn rơi xuống thậm chí hoàng kim khảm trang sức đều tại màu đen âm phong trong n h a u n h a u hóa thành mục nát đ u ổ i bay phiêu tán cuối cùng chỉ có một khối mộc mạc không ánh sáng mặc ngọc tấm cắm ở màu đen trong đất bùn mây đen tại ngọn núi này bên trên theo ở giữa thiên địa gió ma động rồi lại thủy chung không tiêu tán đất tề lấy rơi sơn đạo hạ núi trên đường núi cũng dài đầy đủ eo sâu màu đen c ọ tranh tề đế thân ảnh giống như là tại một cái màu đen trường hà trong phân sóng mà đi hình ảnh như vậy yên lặng nhưng mà rơi vào tất cả chân núi người tề trong mắt rồi lại hết sức r u n động nhược sư khi còn sống liền nữa thích thanh tịnh phong ấn cái núi này bất luận kẻ nào đều không cho tới gần tề đế tại tất cả đợi chờ chính mình thần tử phía trước q u a y người lại ngửa đầu nhìn chỗ này hát sơ n liếc nhẹ giọng nói trường lăng vùng đồng nội mấy tên ruộng lúa mạch trong đang tại làm cỏ nông phu có chút nghi hoặc đứng lên nhìn về phía xa xa vị hạ quân cảng phương hướng trong quân cảng tựa hồ có hùng vĩ thanh n â m vang lên đồng ruộng lúc giữa từng bầy chim tức chấn kinh không ngừng bay lên chẳng qua là sau một lúc lâu trên quan đạo xuất hiện một vòng sáng ngợi màu vàng mười mấy tên mặc màu vàng sáng áo bảo kỵ binh người bay nhanh mà đến cái này mấy tên nông phu minh bạch bọn hắn tôn kính nhất đế vương rút cuộc trở về bọn hắn trực tiếp quỳ gối rồi trong ruộng lúa mạch kích động n g u ô n phần ngự giá về đều tin tức dọc theo ngang bình dọc theo con đường chuyển khắp toàn bộ trường lăng ven đường vô số thần dân quỳ ở rìa đường xa xa chứng kiến xe vua bên trên đạo kia uy nghiêm màu vàng sáng thân ảnh liền nhao n h a u gần như thành kính la lên và t u ế dung trời núi thợ vạn thuế âm thanh nguyên vũ hoàng đế khỏe môi hơi v ệ n mang theo một vòng vui mừng hương vị ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua khắp nơi đảo qua vô số cúng bái thần dân của hắn cuối cùng rơi xuống xa xa trường lang biên giới ngươi đã nói có thể làm vạn dân chính thức kính yêu chính thức tùy tâm cúng bái chính là chính xác hiện tại quả nhân làm được cho nên quả nhân làm hết thẻ sự t ì n h đều là chính xác ngươi cái này trước mặt ta cũng ăn được đã quen đem đến mặc viên cái loại địa phương đó đi liền như hôm nay ta lại về tới đây cũng đã qua ăn sớm trước mặt thời điểm hơn nữa mặc viên cảnh trí các ngươi nghĩ đến cũng muốn thấy trong ngô đồng dụng lá đinh linh đứng ở bình thường mỗi ngày sáng sớm đều đi tiệm mì dị thường thành khẩn đối với bên trong tiệm mì lao bản nói qua mà bên trong tiệm mì lao bản nhưng là phối hợp nhào nặn mì vát đợi đến lúc đinh linh nói một hồi cái này tên ngày bình thường đối với đinh linh thập phần khách khi tiệm mì lao bản mới tức giận ngẩng đầu lên ta ở chỗ này ở phải hào hào đấy tại sao phải đem đến mặc viên đi hơn nữa ta đây cửa hàng mới mới sửa không lâu hơn nữa mặc viên chỗ đó yên ắng như vậy trong ta trước mặt làm cho ai ăn đây ta sẽ nghĩ cách lại để cho mọi người toàn bộ dọn đi đinh ninh không tức giận chút nào chăm chú nói ra chỉ cần ngươi trước đồng ý ta sẽ chờ liền cùng bọn họ nói đi tiệm mì lao bản mắt trắng không còn chút máu nói ngươi như thế nào nghĩ cách đinh ninh nghe được ra hắn ý ở ngoài lời là ngay cả ta đều nói k h ô n g phục ngươi còn dám ba hoa lại để cho tất cả mọi người dọn đi nhưng mà hắn như trước không có n h u ộ trí chẳng qua là tiếp theo thành khẩn nói miễn tiền thuê nhà tiệm mì lao bản suy cười một tiếng trong phòng dụng cụ kéo đẩy cũng không dừng lại điểm này tiền thuê nhà đinh ninh nhìn hắn một cái nói tặng không tiệm mì lao bản mật người đinh ninh móc ra khế đất như chính thức nhà giàu mới nổi nói nhìn chúng người nào một gian p h o n g ốp tùy tiện chọn nếu cảm thấy mở cửa hàng không phương diện muốn ở đâu đoạn trên tường khai ra cái cửa đến cùng ta nói ta ngày khác tìm thợ thủ công đi làm cho tiệm mì lao bản suy nghĩ một chút cả giận nói ngươi không nên lừa gạt ta tuy rằng ngươi có mặc phủ khế đất nhưng mà theo như ta đại tần luật lệ cái này khế đất có thể phân sao ngươi muốn tặng không liền tặng không sao đinh ninh bất đắc dĩ nhìn xem tiệm mì lao bản nói đều quen như vậy rồi một đạo khó khăn nhất nhất định phải giới hạn trong những thứ này khuôn sáo sao khế đất không thể phân ta và ngươi lập cái văn tự lại để cho hàng xóm láng giềng đều để làm cái chứng nhận chỉ cần ta còn là chủ nhân mặc viên một ngày vậy ngươi chọn chúng phòng liền đều là của ngươi tiệm mì lao bản m ắ t sáng rực lên ngươi nói là rất nghiêm túc đinh ninh hơi phiền muốn nói ta lúc nào nói không giữ lời qua thật làm cho ta chọn trước một gian chính mình chọn đinh ninh liếc hắn một cái thiện tay đem khế đất hướng hắn trước người thảy qua đây chính là khế đất ngươi cho rằng là cái gì tiệm mì lao bản con mắt t r ừ n g mà bắt đầu m ắ n g một câu tại đây ngắn ngủn công phu hắn rõ ràng hai tay tại chính mình tạp rể bên trên xoa xoa sau đó chuẩn xác vô cùng tiếp được rồi khế đất sau đó trực tiếp kéo thẳng hết hầu kêu lớn lên mau tới làm c h ứ n g ngươi đây là muốn làm cái gì trường tôn thiện tuyết nhìn xem xuyên e m x qua đám người đinh ninh trong trẹo nhưng lạnh lùng nói đinh ninh xoa xoa mồ hôi trên trán nói động chủ ở chỗ này đã ở phải đã quen mặc viên quá mức thanh tịnh có thể náo nhiệt đương nhiên muốn khiến cho náo nhiệt một điểm trường tôn thiển tuyết nói không có nguyên nhân khác ít nhất một đống lớn mọi người rời đi qua đem chỗ đó trở nên cùng tựa như ngô đồng r ụ n g lá làm cho người ta cảm giác liền không giống như mấy người chúng ta người chiếm được mặc viên giống nhau tuy rằng chúng ta cũng không muốn mặc viên nhưng như vậy những cái kia xưa cũ quyền quý có lẽ đối với ta đám bọn chúng hận ý hơi chút nhẹ một chút đinh ninh nhìn xem nàng nói ra hơn nữa mặc dù không có cái gì thực chất tính ý nghĩa nhưng điều này cũng cuối cùng là phố phường tiểu nhân vật biểu đạt phản kháng có lẽ cũng có thể làm cho nàng cảm giác được một tia không thoải mái trường tôn t h i ệ n tuyết suy nghĩ một chút nói ra làm được không tệ đinh ninh mật người đây là nàng chưa bao giờ có ca ngợi nhưng hắn lập tức phản ứng tới đây nhìn xem quay người nàng nhịn không được bật cười nói khẽ ngây thơ có thể làm cho trong hoàng cung tên kia nữ chủ nhân không sung sướng đối với trường tôn t h i ệ n tuyết mà nói chính là lớn nhất vui vẻ nhưng mà cũng như n g vào lúc này nơi xa đường phố trong mơ hồ có thủy triều giống như tiếng gọi ầm ĩ chuyển đến trường tôn thiện tuyết giữa lông mày lập tức hơn nhiều một đạo nếp nhăn hắn đã trở về đinh ninh nhẹ gật đầu trường tôn thiện tuyết sắc mặt đột nhiên trầm mỗi người đều yêu nguyên vũ hoàng đế thế nhưng là ta và người không thích đinh ninh có thể lý giải nàng lúc này ý tứ cùng lúc này tâm tình hắn nghe xa xa chuyển đến thanh âm lại nhìn một chút một bên náo nhiệt phân phòng đinh ã hoàn toàn không cần hắn toàn cần c á à y tân n i i ệ m mặc v ê ninh chủ nhân đúng tay các nhân hàng đúng lắng tay xóm g n nói nói, ngươi xem bọn hắn. Bọn hắn cũng yêu nguyên vũ hoàng đế, nhưng là bọn hắn lúc này lại càng ưa thích ta. Nhân xem thích Đinh lúc vũ yêu là đế, lại ưa ta. tâm. dừng một chút quay đầu nhìn trên mặt tất cả đều là x ư ơ n g lệnh trường tôn thiền tuyết nói thủy t r u n g là trên đời khó khăn nhất hiểu đồ vật trường tôn thiền tuyết rõ ràng đã không muốn nhiều lời cái gì nhưng mà lúc này nàng lông mày rồi lại chọn mà bắt đầu nói khẽ có hai cái lục cảnh sang đ â y xem ngươi đinh ninh hơi n ẩ n ra trường tôn thiển tuyết lại có chút ít nghi hoặc không dám quyết định một cái lục cảnh một cái thất cảnh chương 230, khó hiểu nhất lòng người khi tề đế vương miện như mộ bia vậy cắm ở cái này mới mộ phần thời điểm một trận cực gâm hắc phong bao phủ qua tòa này màu đen núi màu đen do c u ố n đến đỉnh núi biến thành đặt ở đỉnh núi mây đen núi này nguyên bản không cao thế mà nặng nề g h mây đen đặt ở đỉnh núi toàn bộ bầu trời đều giống như là bị kéo xuống liền có vẻ núi này đặc biệt cao lớn nguyên bản không có một ngọn cỏ màu đen núi trong đất chợt sinh ra nhiều sông thẳng lên trời màu đen cỏ tranh r ầ m rạp chẳng chịt mọc đầy cả toàn núi màu đen cỏ tranh dài đến tề đế phần eo chiều cao tề đế trầm mặc không nói mái tóc dài màu đen ở trong gió mùa tung trước mặt hắn màu đen vương miện bên trên toàn bộ châu ngọc rơi xuống thậm chí hoàng kim k h ả m trang sức đều tại màu đen âm phong bên trong rồn rập hóa thành mục nát bụi bay phiêu tán cuối cùng chỉ có một khối mộc mạc không ánh sáng miếng ngọc màu đen cắm ở màu đen trong bùn đất mây đen tại trên ngọn núi này theo bên trong đất trời gió mà động nhưng thủy chung không tiêu tan tề đế dọc theo sơn đạo xuống núi trên sơn đạo cũng dài đầy ngang eo sâu màu đen cỏ tranh tề đế bóng dáng giống như là tại một cái màu đen sông dài bên trong phân sóng mà đi hình ảnh như vậy yên tĩnh thế mà rơi vào toàn bộ chân núi người tề trong mắt lại đặc biệt chấn động nhược sư sinh tiền liền nữa thích thanh tịnh che núi này bất luận kẻ nào đều không cho phép tới gần tề đế tại toàn bộ đợi chờ chính mình thần tử đằng trước xoay người lại ngửa đầu nhìn tòa này hát sơn một chút nhẹ giọng nói ra trường lăng ngoại thành vài ruộng lúa mạch bên trong đang làm c ó nông phu hơi nghi hoặc một chút đứng lên nhìn phía nơi xa vị hà quân cảng phương hướng quân cảng bên trong giường như có to lớn âm thanh vang lên đồng ruộng giữa từng nhóm một chim tức chấn kinh không ngừng bay lên chẳng qua là sau một lúc lâu trên quan đạo xuất hiện một vệ sáng sủa màu vàng mười mấy tên trên người mặc màu vàng l ó n g áo bảo cưỡi người chạy nhanh đến cái này vài nông phu h i ể u bọn họ tôn kính nhất đế vương rốt cục trở về bọn họ trực tiếp quỵ ở tại ruộng lúa mạch bên trong kích động vạn phần ngự giá vệ đều tin tức dọc theo ngang dọc con đường chuyển khắp toàn bộ trường lăng ven đường vô số thần dân quỵ ở bên đường xa xa nhìn thấy trên xe kéo đạo kia vai phong g i bóng người màu vàng liền r ồ n dập hầu như thành tín hô vạn thuế dung trời âm thanh hô vạn thuế bên trong nguyên võ hoàng đế khỏe môi hơi vệch lên mang theo một vệ t vui sướng ngụi vị ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua khắp nơi đảo qua vô số cúng bái thần dân của hắn cuối cùng rơi xuống nơi xa trường lăng giới h ạ ngươi đã nói có thể khiến vạn dần chân chính k ì n h yêu chân chính từ tâm c u n g bái là được chính xác bây giờ quả nhân làm được cho nên quả nhân làm mọi chuyện đều là chính xác ngươi cái này sợi mì ta cũng ăn được quen rơi đến mặc viên cái loại địa phương đó đi tựa như hôm nay ta lại về tới đây đều đã qua ăn sớm sợi mì thời điểm hơn nữa mặc viên cảnh tập trung các ngươi có lẽ cũng muốn thấy nô đồng lạc bên trong đinh ninh đứng tại tầm thường mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ đi tiệm mì dị thường thành khẩn đối với bên trong tiệm mì ông chủ nói mà bên trong tiệm mì ông chủ nhưng là tự mình xoa mì vát đợi đến đinh ninh nói một trận tên này trong ngày thường đối đinh ninh vô cùng khách khí tiệm mì ông chủ mới tức giận ngẩng đầu lên ta tại nơi này ở thật tốt tại sao muốn rời đến mặc viên đi hơn nữa ta đây cửa hàng mới mới tu không lâu hơn nữa mặc viên chỗ đó lạnh tanh như vậy ta sợi mì làm cho ai ăn đi ta sẽ nghĩ cách để mọi người toàn bộ rời đi đinh ninh không tức giận chút nào chăm chú nói ra chỉ cần ngươi trước tiên đồng ý chúng ta sẽ liền cùng bọn họ đi nói tiệm m ì ông chủ liếc hắn một cái nói ngươi thế nào nghĩ cách đinh ninh nghe được ra hắn nói bóng gió là ngay cả ta đều nói không thuận theo ngươi còn dám ba hoa để mọi người đều rời đi thế nhưng hắn vẫn không có nổi giận chẳng qua là tiếp theo thành khẩn nói miễn tiền thuê nhà tiệm m ì ông chủ xì cười một tiếng trong phòng đồ dùng đẩy còn chưa hết cái này chút tiền thuê nhà đinh ninh nhìn hắn một cái nói t ặ n g không tiệm m ì ông chủ ngần người đinh ninh móc ra khế đất như chân chính nhà giàu mới nổi nói nhìn chúng cái nào một gian phòng tùy ý chọn nếu là cảm thấy mở cửa hàng không phương diện muốn ở đâu đoạn trên tường mở ra cái cửa đến cùng ta nói ta ngày nào đó tìm thợ thủ công đi làm tiệm mì ông chủ suy nghĩ một chút cả giận nói ngươi không muốn nói dối ta mặc dù ngươi có mặc phủ khế đất thế nhưng theo ta đại tần luật lệ cái này khế đất có thể phân sao ngươi muốn tặng không liền tặng không sao đinh ninh bất đắc dĩ nhìn tiệm mì ông chủ nói đều quen như vậy lẽ nào nhất định muốn bị hạn chế những thứ này quy định cứng nhắc sao khế đất không thể phân ta cùng ngươi lập cái công văn để hàng xóm láng giềng đều tới làm cái chứng nhận chỉ cần ta còn là mặc viên chủ nhân một ngày vậy ngươi chọn chúng gian nhà liền đều là ngươi tiệm mì ông chủ mắt sáng rực lên ngươi nói là nghiêm túc đinh ninh hơi buồn bực nói ta gì đó thời điểm nói không giữ lời qua thật để cho ta chọn trước một gian tự chọn đinh ninh liếc hắn một cái t i ệ n tay đem khế đất hướng về trước người hắn nem tới đây chính là khế đất ngươi cho rằng là cái gì tiệm mì ông chủ con mắt t r ừ n g lên mắng một câu liền ngắn n g i này công phu hắn rõ ràng hai tay tại chính mình tạp rề bên trên xoa xoa tiếp đó chuẩn xác vô cùng tiếp nhận khế đất tiếp đó trực tiếp kéo thẳng cổ họng đều lớn lên mau tới làm chứng ngươi đây là muốn làm gì trường tôn t h i ệ n tuyết nhìn xuyên qua đám người đinh ninh lành lạnh nói đinh ninh xoa xoa mồ hôi trên trán nói động chủ tại nơi này đã ở đến quen mặc viên quá mức thanh tịnh có thể náo nhiệt dĩ nhiên muốn làm cho náo nhiệt một điểm trường tôn t h i ệ n tuyết nói không có nguyên nhân khác chỉ ít một đám đông người đều chuyển tới đem chỗ đó trở nên cùng ngô đồng lạc tựa như cho người cảm giác liền không giống như mấy người chúng ta chiếm mặc viên như thế mặc dù chúng ta cũng không muốn mặc viên nhưng như vậy những thứ kia cũ quyền quý có lẽ đối với chúng ta hận ý hơi nhẹ hơn một chút đinh ninh nhìn nàng nói ra hơn nữa mặc dù không có, có cái ó c gì tính thực chất ý nghĩa nhưng cái này cũng coi như là trợ tiểu nhân vật biểu đạt phản kháng có lẽ cũng có thể làm cho nàng cảm giác được một chút không thoải mái trường tôn t i ể n tuyết suy nghĩ một chút nói ra làm rất tốt đinh ninh ngần ư ờ i cái này là nàng chưa bao giờ có ca ngợi nhưng hắn lập tức phản ứng lại nhìn xoay người nàng nhịn không được bật cười nhẹ giọng nói ngây thơ có thể làm cho hoàng cung bên trong tên kia nữ chủ nhân không sung sướng đối với trưởng tôn thiện tuyết mà nói chính là lớn nhất vui sướng thế mà cũng ngay tại lúc này xa xa ngõ phố bên trong mơ hồ có sóng chiều vậy tiếng gọi ầm ĩ chuyển đến trưởng tôn thiện tuyết giữa chân mày liền nhiều hơn một đạo nếp may hắn trở lại rồi đinh ninh gật đầu trưởng tôn thiện tuyết sắc mặt chậm mọi người đều thích nguyên võ hoàng đế nhưng là ta cùng ngươi không thích đinh ninh có khả năng lý giải nàng lúc này ý tứ cùng tâm tình lúc này hắn nghe nơi xa chuyển tới âm thanh lại nhìn một chút một bên náo nhiệt chiêm phỏng đã hoàn toàn không cần h ắ n cái này tân nhậm mặc viên chủ nhân nhúng tay các hàng xóm l ắ n g d i ề n nhẹ giọng nói ra ngươi xem bọn hắn bọn họ cũng thích nguyên võ hoàng đế nhưng là bọn hắn lúc này lại càng thích ta l o n g n g ư ờ i đinh ninh dừng một chút quay đầu nhìn trên mặt tất cả đều là sương l ạ n h trưởng tôn thiền tuyết nói thủy trung là trên đời khó hiểu nhất đồ vật trường tôn thiển tuyết nổi bật đã không muốn nói nhiều vậy mà lúc này lông mày của nàng nhưng lại chống lên nhẹ giọng nói có hai cái cảnh giới thứ sáu qua tới thăm ngươi đinh ninh nao nao trường tôn thiển tuyết lại hơi nghi hoặc một chút bất quyết một cái cảnh giới thứ sáu một cái cảnh giới thứ bảy chương hai trăm ba mươi mốt nên muốn cùng không nên muốn bạch sơn thủy đứng lặng tại một gian nhà trọ lầu hai cửa sổ l ặ n g lặng nhìn xa xa ngô đồng lạc nhìn đinh ninh cùng trường tôn thiển tuyết lý vân duệ ở sau lưng nàng nhìn nàng trước kia tại vị hà bên trên nàng người mặc bạch sam lúc này thân ở trường lăng nàng mặc chẳng qua là trường lăng cô gái tầm thường mặc màu trắng gấm quần áo đứng yên ở cái này bình thường nhà trọ cửa sổ lý vân duệ trong tầm mắt chỗ cũng chỉ có màu đen mái nhà cùng ở trong gió hơi lay động cỏ dại thế mà càng xem bóng lưng của nàng thì càng cảm thấy nàng lúc nào cũng có thể sẽ thuận gió lướt sóng mà đi những thứ này màu đen mái nhà lúc nào cũng có thể sẽ biến thành một mảnh đại dương màu đen cái này quán rượu thiếu niên thực ra cùng ta có chút quan hệ bạch sơn thùy không có quay đầu lại t r ầ m rãi c h ắ p tay nói ra ta có cái sư huynh muốn giết hắn nhưng sư huynh ta lại t r ô n xương ở tại trường lăng lý vân duệ tay không khỏi nắm chặt hắn trầm mặc chỉ chốc lát nói ra ta đại khái đoán ra ngươi là ai ta trước đó một mực vị hà bên trên quanh quần một chỗ nhìn gần ngay trước mắt trường lăng nghĩ nhưng là có còn hay không tiến vào trường lăng cần thiết nghĩ mặc dù được chút vật mình muốn cũng không thể nào là nguyên võ hoàng đế đối thủ ta đã để cho ngươi theo liền không có che giấu mình thân phận ý nghĩ ta là ai không khó đoán khó đoán là ngươi d ừ n g một chút sau đó bạch sơn thủy giọng nói đặc biệt bình tĩnh nói tu vi của ngươi chẳng qua là cảnh giới thứ sáu đ ỉ n h phong chắc chắn bước vào cảnh giới thứ bảy còn cần thời gian nhất định thế mà chẳng qua là một chút c h ậ m tiêu tan chân nguyên liền dẫn tới toàn bộ sông lớn gào thét thật giống như đem toàn bộ sông lớn biến thành một cái p h ụ khí bị ta cảm giác được người giống như ngươi mai kia lại có mấy người thế mà người giống như ngươi lại vì tên này quán rượu thiếu niên yên lặng chịu chết tên này quán rượu thiếu niên tại trong đôi mắt của ta liền tràn ngập vô hạn khả năng ngươi và tên này quán rượu thiếu niên liền trở thành vì ta một lần nữa mở ra tiến vào trường lăng cánh cửa này cái chìa khóa thứ nơi này chút mà nói ta lẽ ra trước tiên cám ơn ngươi lý vân duệ nhìn nàng đôi mắt chỗ sâu lần nữa hiện ra một chút khổ ý tại ta lúc hôn mê ta nói gì đó hắn do dự một chút hỏi ngươi chẳng qua là mấy lần gọi tên của hắn mà thôi bạch sơn thủy hơi chế r ê u nhìn hắn nói ra chẳng qua là người giống như ngươi hẳn là đem chuyện này thấy so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn mới có thể tại lúc hôn mê còn nhắc nhở chính mình không nên quên lý vân duệ trầm mặc không nói người tên là gì bạch sơn thủy nhàn nhạt hỏi lý vân duệ mi tâm khẽ nhúc ních nhưng lại như t r ư ớ c vẫn duy trì trầm mặc bạch sơn thủy t h ầ n sắc như t r ư ớ c vẫn duy trì yên lặng thế nhưng giọng nói lại trở nên đặc biệt cường nạnh ngươi phải nói cho ta biết lý vân duệ cúi đầu hai tay khẽ run lại vẫn không có mở miệng tên kia quán rượu thiếu niên rất có ý tứ vừa rồi ta nhìn hắn rồi đã quyết định bạch sơn thủy mí môi vào lúc này lộ ra một cái yêu dị mỉm cười ngươi không nói cho ta ta liền lập tức đi giết hắn lý văn duệ bỗng nhiên n g n g đầu trong mắt chỗ sâu trong nháy mắt giấy lên khắc thường ố hỏa không nên cùng ta nói có quan hệ sinh tử sự tình bạch sơn thủy trên môi vệng nhìn thấu hắn lúc này suy nghĩ trong lòng vậy hơi chế rêu nói ngươi hẳn là hiểu giống ta người như vậy căn bản không thèm để ý sinh tử sự tình mặc dù ta tại nơi này động thủ chắc chắn phải chết nhưng ta cũng đồng dạng sẽ đi làm hơn nữa mặc dù ta nguyên khí đại thương nhưng lúc này hay là so với ngươi muốn mạnh hơn một chút cho nên ngươi một đường mới chỉ là theo chân ta mà không phải trực tiếp động thủ giết chết ta cùng chúng ta những thứ này đ ạ i nịch g h so sánh ngươi quá mức do dự bây giờ ta đã thấy đến gã thiếu niên này ngươi đã không còn cơ hội cự tuyệt bạch sơn thủy tiêu ngạo h i ế p mắt lại một giọt màu trắng sữa hóng ánh giọt nước theo nàng h i ế p mắt mà trợt hiện lên ở trước người của nàng khe chấn động ta cho ngươi ba hơi thở cân nhắc thời gian sau ba hơi thở ta liền sẽ ra tay đến lúc đó mặc dù ta chết đi tên này gọi là đinh ninh quán rượu thiếu niên cũng sẽ chết ngươi đều nguyện ý vì hắn mà chết ta tin tưởng ngươi không muốn xem hắn chết lý vân duệ suy nghĩ một chút chẳng qua là thời gian một hơi thở hắn liền ngẩng đầu nhìn bạch sơn thủy nói ngươi không thể giết hắn hơn nữa ngươi cùng ta hẳn là tận lực rời xa hắn bạch sơn thủy lông mi hơi nhảy lên cái kêu một giọt tần chứa quyết mánh liệt sát ý giọt nước tiêu tán tại trước người của nàng thế mà mặt mũi nàng lại trở nên càng lạnh lùng hơn vì sao bởi vì ta là người sở lý vân duệ nhìn chăm chú hai trong mắt của nàng chậm rãi nói ra n ô hoàng tại quy thiên trước đó làm ta đưa một món đồ cho hắn chuyện này liền triệu hương phi cùng tân quân cũng không biết có quan hệ chuyện này hắn tự thuật đến cực kỳ đơn giản nhưng bạch sơn thủy lại tự nhiên có khả năng lý giải trong đó trọng lượng thứ gì lông mày của nàng thật sâu nhăn lại hỏi lý vân duệ nhìn nàng thản nhiên lắc đầu bạch sơn thủy hít sâu một hơi nàng không hỏi nữa mà là nhắm mắt lại khi lý vân duệ không tồn tại ở trước người của nàng như thế bắt đầu an tĩnh tự hỏi người nào đối với sở đế mà nói so với triệu hương phi cùng sắp thừa kế đế vị ly lăng quân còn trọng yếu hơn thậm chí so với mai kia còn trọng yếu hơn vấn đề như vậy đối với nàng mà nói quá mức đơn giản bởi vì chỉ tồn tại một cái khả năng nàng lần nữa hít sâu một hơi tiếp đó lắc đầu nghiêm túc đối với lý vân duệ nói ra nghị không ra nghị không ra cựu tử t ạ m liền ở ngay đây lý vân duệ nắm c h ặ t hai tay lại bung ô ra hắn đối với tại sở đế hiểu rõ càng sâu cho nên hắn càng có thể suy tư ra như vậy đáp án trước đây hắn chẳng qua là không muốn đi tự hỏi lúc này gặp phải bạch sơn thủy làm rõ sắc mặt của hắn cũng không có quá nhiều thay đổi cho nên ngươi không thể giết hắn nếu như suy đoán của ngươi là thực sự hắn chính là ngô hoàng cho rằng tương lai có khả năng đối phó nguyên võ hoàng đế duy nhất có thể thực hiện được ta có thể chết thế nhưng ngươi phải che chở hắn lý vân duệ yên lặng nhìn bạch sơn thủy từng câu nói sau khi ta chết không có ai sẽ đem hắn cùng đại sở vương t r i ệ u liên hệ với nhau nhưng giống như n g ư ờ i phát hiện chuyện này như thế chỉ cần có người phát hiện ta cùng hắn có quan hệ như vậy cũng rất dễ dàng suy đoán ra thân phận của hắn nói xong lý vân duệ đối với bạch sơn thủy thật sâu thi lễ một cái bạch sơn thủy cười lạnh lắc đầu khoe môi kiêu ngạo n h ấ t lên con mắt hiếp lại nói không muốn đem sự tỉnh nghị đến không có bất kỳ xoay sở đường sống trường lăng là một tòa tràn ngập vô số biến hóa thành ai biết tiếp đó sẽ phát sinh gì đó người kia hiệp trợ nguyên võ hoàng đế diệt tam triều ai biết truyền nhân của hắn tương lai sẽ làm chuyện gì h ú ngươi chi n g lại biết ta sẽ làm chuyện gì ta không chấp thuận ngươi chết dừng một chút sau đó nàng r u n g ẩn chứa cường liệt ánh mắt tự tin nhìn lý vân duệ ta sẽ chuyển cho ngươi vân thủy cung quyết pháp ngươi theo ta không có ai sẽ cảm thấy ngươi là người s ợ lý vân duệ trầm mặc không nói trầm mặc thường thường đại biểu cho ngầm thừa nhận ta luôn luôn không thích đem hy vọng ký thác vào trên người người khác t h ú n g chi đây chỉ là một cái không gian hệ thống gì ấu tàm tại sở đế trong ánh mắt hắn là khả năng duy nhất thế nhưng ngươi và sự xuất hiện của hắn lại làm cho trước mắt của ta xuất hiện rất nhiều khả năng bạch sơn thủy chân chính vui mừng lên cười đến con mắt con cong thiếu niên kia làm gì đó hắn đem toàn bộ ngô đồng lạc đều dọn tới thậm chí phá hủy mặc viên lớn đoạn tường viện dựng lên chút mặt tiền cửa hiệu tặng không cho người ta việc buôn bán ai ra tiền vương thái hư ơ n g còn là theo chân hắn cái kia họ c h ầ m thiếu niên trong nhà là hắn tiền của mình quán rượu những năm này làm ăn khá khẩm dường như tích lũy không ít tiền hơn nữa hắn dường như cũng không thế nào quan tâm tiền một gian tĩnh lặng trong thư phòng có sáng sủa ánh sáng mặt trời từ c h ạ m chỗ cửa sổ xong cửa bên trong rơi lúc trước tên kia đi qua ngô đồng lạc trong cung lệ người đã thay đổi cung trang ngồi ở sáng rỡ trong ánh sáng n g h e đằng trước tên kia trên người mặc màu đen quan phục người đàn ông trung niên báo đáp nàng nguyên bản liền phát ra s ứ dạng ánh sáng nét mặt liền trở nên âm trầm xuống liền ánh mặt trời sáng rỡ đều không thể d ọ i sáng hắn cái này là đang mượn cái này biểu đạt hắn bất mãn trong lòng hắn rất bất mãn nàng trầm âm chỉ chốc lát trầm giọng nói câu này túi đ ầ u mà đứng quần áo đen trung niên quan viên không n ú c nhích tí nào đôi mắt chỗ sâu nhưng là hiện lên một chút rêu cợ ý thầm nghĩ lập công lớn lại gặp phải như vậy ban thường bất kỳ cái gì nghĩ đến rõ ràng người đều sẽ bất mãn chẳng qua là rơi xuống bên cạnh hoàng hậu tên này quý nhân trong miệng loại này bất mãn lại trở nên căn bản không nên tựa như hắn hẳn là hiểu đây là người nào ý tứ nếu hiểu đây là người nào ý chỉ còn dám dùng phương thức này biểu thị bất mãn liên cân là cái này trả giá thật lớn túi đ ầ u mới có thể nhận quan thân là thân tử trước tiên liền phải hiểu được tôn kính và thuần theo hy vọng sau chuyện này hắn có khả năng hiểu được trong cung mỹ nhân trên mặt hàn ý càng ngày càng đậm nàng nhìn cúi đầu quần áo đen trung niên quan viên chậm rãi nói hắn tự tin tiền vốn hẳn là đến từ chính hắn rất nhanh tu hành tiến cảnh hắn hẳn là nghĩ tại mân sơn kiếm hội trước đó tu vi còn có lớn đột phá đã như vậy ta liền sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian n g ư ờ i thay ta đi mân sơn kiếm tông khiến mân sơn kiếm hội sớm đến sau mười ngày cử hành trung niên quần áo đen quan viên hít sâu một hơi gật đầu tán thành nhưng trong lòng tựa như có một người khác lắc đầu c ư ờ i khổ chẳng qua là bên cạnh hoàng hậu một tên quý nhân là có thể khiến mân sơn kiếm hội sớm cách làm như thế còn có người dám biểu đ ạ t ra chút nào bất man ý tứ sao trong lòng của hắn đối với tên kia quán rượu thiếu niên tương lai liền tràn ngập thật sâu thông cảm thái tử xác lập cũng sẽ đặt ở sau mười ngày mân sơn kiếm hội thế mà trong cung mỹ nhân dường như còn chưa đủ lãnh đạo nhìn tên này trung niên quần áo đen quan viên nói ra đến lúc đó hắn hẳn là c à n g sẽ minh bạch có một số việc không đúng hắn có khả năng nghĩ hắn có khả năng làm chương hai trăm ba mươi hai nên muốn và không nên muốn bạch sơn thủy đứng lặng tại một gian khách sạn cửa sổ lầu hai l ặ n g lặng nhìn nơi xa ngô đồng r ụ n g lá nhìn xem đinh ninh cùng trường tôn tiện tuyết lý vân duệ ở sau lưng nàng nhìn nàng lúc trước tại trên sông vị hà nàng người mặc áo trắng lúc này đang ở trường lăng nàng mặc lấy chẳng qua là trường lăng bình thường nữ tử mặc quần áo gấm màu trắng đứng yên ở cái này bình thường cửa sổ khách sạn lý vân duệ ánh mắt có thể đạt được chỗ cũng chỉ có màu đen mái nhà cùng trong gió hơi hơi lay động cây n g ả i cây cỏ nhưng mà càng xem bóng lưng của nàng lại càng là cảm thấy nàng tùy thời gặp thuận gió lướt sóng mà đi những thứ này màu đen mái nhà tùy thời sẽ biến thành một mảnh màu đen hải dương cửa hàng rượu này thiếu niên kỳ thật cùng ta có chút quan hệ bạch sơn thủy chưa có trở về đầu chậm rãi chắp tay nói ra ta có cái sư huynh muốn giết hắn nhưng sư huynh của ta rồi lại t r ô n xương tại trường lăng lý vân duệ tay không khỏi nắm chặt hắm đã trầm mặc một lát nói ra ta đại khái đoán ra ngươi là ai rồi ngày xưa ngư thị một trận chiến triệu tứ đã mất đi bản mệnh kiếm ta nguyên khí đại t h ư ờ n g nguyên võ giải quyết xong trường l ă n g chi chi họa yên tâm đi lộc sơn kế tiếp hắn một kiếm chém ngọn núi đồng thời cũng chém rồi lại rồi rất nhiều người tin tưởng bạch sơn thủy chậm rãi truyền thân nhìn xem lý vân duệ ta lúc trước một mực ở bên trên vị hà trên lưỡng lự nhìn xem gần ngay trước mắt trường l ă n g nghĩ đến nhưng là còn có hay không cần phải tiến vào trường l ă n g phải nghĩ đến mặc dù được chút ít vật mình mới cũng không thể nào là nguyên vũ hoàng đế đối thủ ta đã cho ngươi đi theo liền không có che giấu thân phận của mình ý tưởng ta là ai không khó đoán khó đoán chính là ngươi dừng một chút về sau bạch sơn thủy ngự khí hết sức bình tĩnh nói ngươi tu vi chẳng qua là lục cảnh đ ỉ n h phong chắc hẳn bước vào thất cảnh còn cần nhất định được thời gian nhưng mà chỉ là một ít chỉ hoán thả chân nguyên liền khiến cho toàn bộ cái sông lớn gào thét thật giống như đem trọn đầu sông lớn biến thành một kiện phụ khí bị ta cảm giác được giống như ngươi cái này dạng người một khi lại có mấy cái nhưng mà giống như ngươi vậy người nhưng mà làm người này quán rượu thiếu niên bình tĩnh chịu chết người này quán rượu thiếu niên tại trong ánh mắt của ta liền tràn đầy vô hạn khả năng ngươi cùng người này quán rượu thiếu niên l t i ê n trở thành cho ta một lần nữa đánh lên đường nhập trường lăng cánh cửa này chìa khóa thứ nơi này chút ít mà nói ta lý nên c ả m ơn ngươi trước lý vân duệ nhìn xem nàng đôi mắt ở chỗ sâu trong lần nữa hiện ra một tia đau khổ ý nghĩ tại ta lúc hôn mê ta nói gì đó hắn do dự một chút hỏi ngươi chẳng qua làm ấy lần hô tên của hắn mà thôi bạch sơn thủy hơi chào phúng nhìn xem hắn nói ra chẳng qua là giống như ngươi vậy người hẳn là đem chuyện này đem so với sinh mệnh còn trọng yếu mới có thể tại lúc hôn mê còn nhắc nhở chính mình không nên quên lý vân duệ trầm mặc không nói n g ư ơ i tên là gì bạch sơn thủy nhàn nhạt mà hỏi lý vân duệ mi tâm khẽ nhúc đ í c h nhưng lại như trước bảo trì trầm mặc bạch sơn thủy thần diệu sắc mặt như trước bảo trì bình tĩnh nhưng mà ngự a khi rồi lại trở nên hết sức cường ngạnh ngươi phải nói cho ta biết lý v â n duệ cúi đầu hai tay khé run nhưng như cũ không có mở miệng tên kia quán rượu thiếu niên rất có ý tứ vừa rồi ta nhìn hắn đã hạ quyết định bạch sơn thủy mí môi vào lúc này lộ ra một cái yêu dị mỉm cười ngươi không nói cho ta ta liền lập tức đi giết hắn lý v â n duệ bỗng nhiên n g n g đầu đồng tử ở chỗ sâu trong lập tức g i ấ y lên khắc thường u hỏa không muốn nói cùng có quan hệ sinh tử sự tình bạch sơn thủy trên môi v ệ y lên nhìn ra hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ giống như hơi trào phúng nói ngươi có lẽ minh bạch giống như ta vậy người căn bản không thèm để ý sinh tử sự tình mặc dù ta ở chỗ này động thủ nhất định chết không thể nghi ngờ nhưng ta cũng đồng dạng sẽ đi làm hơn nữa tuy rằng ta nguyên khí đại thương nhưng giờ phút này hay vẫn là so với ngươi muốn mạnh mẽ ra một đường cho nên ngươi một đường mới chỉ là theo chân ta mà không phải trực tiếp động thủ giết chết ta cùng chúng ta những thứ này đại nghịch so sánh v ớ i ngươi quá mức do dự hiện tại ta đã gặp được gã thiếu niên này ngươi đã cũng không có cơ hội cự tuyệt bạch sơn thủy k ê u ngạo nheo lại rồi con mắt một giọt màu ngà sữa hóng ánh bọt nước theo nàng híp mắt mà đ ố n g nhiên hiện hiện tại trước người của nàng k h ẽ chấn động ta cho ngươi ba hơi thở cân nhắc thời gian sau ba hơi thở ta liền sẽ ra tay đến lúc đó mặc dù ta chết đi người này gọi là đinh n i n h quán rượu thiếu niên cũng sẽ chết ngươi đều nguyện ý vì hắn mà chết ta tin tưởng ngươi không muốn xem lấy hắn chết lý vân duệ suy nghĩ một chút chỉ là một cái thời gian hô hấp hắn liền ngẩng đầu nhìn bạch sơn thủy nói ngươi không thể giết hắn hơn nữa ngươi cùng ta có lẽ tận lực rời xa hắn bạch sơn thủy lông mi hơi hơi nhảy lên cái kia một giọt thần chứa quyết cháy mạnh sát ý bọt nước tiêu tán tại trước người của nàng nhưng mà mặt mũi của nàng rồi lại trở nên càng thêm lạnh lùng vì cái gì bởi vì ta là người s ợ lý vân duệ dừng ở hai trong mắt của nàng chậm rãi nói nô hoàng trả lại ngày lúc trước làm ta đưa một kiện đồ vật cho hắn chuyện này liền triệu hương phi cùng tân quân cũng không biết có quan hệ chuyện này hắn tự thuật phải cực kỳ đơn giản nhưng bạch sơn thủy rồi lại tự nhiên có thể lý giải trong đó sức nặng vật gì nàng lông mày thật sâu nhăn lại hỏi lý vân duệ nhìn xem nàng thản nhiên lắc đầu bạch sơn thủy hít sâu một hơi nàng không hỏi nữa mà là nhắm mắt lại làm lý vân duệ không tồn tại ở trước người của nàng giống nhau bắt đầu yên tĩnh suy nghĩ